Đỗ Phi Vân rời đi Hoàng cung lúc, sắc mặt còn có chút mất tự nhiên, nhìn về phía bên cạnh kia vui vẻ ra mặt Lạc Họa Ly, hơi có chút giỡ khóc giỡ cười. Nguyên bản hắn là dự định đến xem Hoàng cung cách cục, không nghĩ tới Hoàng cung không nhìn được, ngược lại là phát hiện tương lai nhạc phụ một con. Chuyện này mặc cho hắn giải thích thế nào, Lạc Họa Ly chính là không tin, một mực chắc chắn nói hắn cùng Lạc Yên Vân có chỗ mập mở, cái này khiến Đỗ Phi Vân hô to đau đầu. Hắn hiện đang hồi tưởng Hoàng đế cùng hắn ôn hòa trò chuyện lúc, kia hoặc dò xét hoặc vui mừng, tóm lại chính là nhạc phụ nhìn con rể ánh mắt. Còn cảm thấy phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Với hắn mà nói, đây quả thật là một cái vấn đề rất lớn, nếu như tùy ý cái này hiểu lầm phát triển tiếp, chưa chừng là kiên Vân loại kia tính tình tính cách, sẽ cho hắn cái dạng gì giáo hấn Cho nên, hắn cùng Lạc Họa Ly rời đi hoàng cung về sau, liền mang nàng đi tới một gian trong trà lâu, sắc mặt nghiêm túc cùng với nàng giải thích. Lúc đầu Lạc Họa Ly còn trêu chọc hắn hai câu, hoàn toàn lấy một bộ đối đãi tỷ phu giọng điệu, về sau thấy Đô Phi Vân sắc mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc nàng mới thu liễm rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân rốt cục giải thích hoàn tất, đồng thời rất trịnh trọng nói cho nàng, cái này hiểu lầm nhất định phải nhanh chóng giải khai, nếu không sẽ náo sai lầm. Nào có thể đoán được, lúc này Lạc Họa Ly lại là khác một phó biểu tình thần thái, Đỗ Phi Vân chưa bao giờ thấy qua nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết rõ nàng là giả vờ hay là bản sắc bộc lộ. Nàng thu liêm ý cười, trên mặt lấy nồng đậm thương cảm, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí chấm thấp, đôi mắt bên trong còn mang theo một tia tự giễu cười khổ. Đỗ Phi Vân nhìn qua nàng, nhìn không thanh hư thực Chỉ có thể lặng lặng nghe nàng kể ra, Đỗ Phi Vân, kỳ thật ngươi nói những này ta đã sớm biết, ta ngay từ đầu liền không có tin tưởng, ngươi cùng ta tỷ tỷ có cái gì thân cận quan hệ, liền ngươi cái tên này, cũng không có lá gan kia dám đối tỷ tỷ của ta độc tâm. Không nghĩ tới, hắn lại bị Lạc Họa Ly khinh bỉ, Đỗ Phi Vân trầm mặc im lặng, không phát đồng hồ bất kỳ phản bác nào ý kiến, lặng lặng nghe nàng nói tiếp. Thế nhưng là ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Thậm chí, ta không tiếc lựa gạt ngươi ra, cố ý an bài ngươi cùng ta phụ gặp mặt sao? Trong điểm đến, Đỗ Phi Vân im lặng gật đầu, rửa thai lắng nghe Lạc Họa Ly giải thích. Nào có thể đoán được, nàng túi đầu nhấp một miếng linh trà, nhưng không có lập tức giải thích, mà là hỏi ra một cái nhìn như không liên quan vấn đề. "Đỗ Phi Vân, người biết tại Huyền Môn tu sĩ đệ tử trong mắt, nước, nhà cùng tông môn, ba cái này ở giữa là như thế nào nặng nhẹ địa vị à?" Đỗ Phi Vân nghĩ nghĩ, thật lòng hồi đáp, "Tông môn, nhà, nước." "Đúng vậy à, đối với Huyền Môn tu sĩ mà nói, tông môn trong lòng bọn họ trọng yếu nhất, thậm chí nhà cùng nước đều có thể bỏ." Lạc Họa Ly gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một tia giọng điệu mai ý vị, khỏe miệng khinh thường điếu điu. Lưng lại một chút, nàng lại nói tiếp, nhưng là đối với chúng ta Lạc gia đến nói, nhà mới là vị thứ nhất, việc lớn quốc gia vị thứ hai, mà tông môn lại là xếp tại vị cuối cùng. Đương nhiên, cái này Lạc gia chỉ có phụ hoàng cùng mẫu hậu, ta cùng tỷ tỷ bốn người. To lớn một cái Thái Thanh Tông, phe phái san sát tranh quyền đoạt lợi, mà phụ hoàng ta thì là bị háng hại thất bại người, một nước thiên tử nhìn như tôn linh, kỳ thực địa vị ngay cả Thái Thanh Tông chín đại cự đầu trưởng lão cũng không bằng hoàn toàn chính là thay Thái Thánh Tông quản lý Thanh Nguyên Quốc sự vụ một cái ngoại môn trưởng lao thôi. To lớn một cái lạc ra, Thanh Nguyên Quốc hoàng thất, Thái Thánh Tông dòng chính truyền nhân, trong đó nhưng như cũng là tương hô đấu đá, thậm chí là huynh đệ bất hòa, cái kia từng có nửa điểm thân tình ôn nhu. Tông môn cùng gia tộc, tại chúng ta mà nói đều là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là chúng ta gia quốc. Phu hoàng cùng mẫu hậu không tranh quyền thế, cuộc đời gặp nạn vô số, ta lại thực lực thấp tuổi nhỏ vô tri, nếu không phải là tỉ tỉ một vai đảm đương trách nhiệm, trải qua vô số gặp chật trở. Chúng ta sao có thể sống đến hôm nay? Đỗ Phi Vân, ngươi cho rằng ta tỷ tỷ là trời sinh liền như vậy lạnh lùng vô tình sao? Ngươi cũng biết tỷ tỷ của ta ngày bình thường kiên cường bá đạo, thế nhưng là nàng lại từng chịu qua bao nhiêu gặp chắc trở khổ sở. Đối với chúng ta một nhà mà nói, có thể làm cho tỷ tỷ không còn đau khổ trằn trống, có thể vì nàng giảm nhẹ một chút áp lực, đây chính là chúng ta nguyện vọng lớn nhất. Đỗ Phi Vân, hiện tại ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lạc Họa Ly nói xong đây hết vậy, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn qua Đỗ Phi Vân, không nói thêm gì nữa cũng không tiếp tục phí miệng lưỡi đi giải thích cái gì. Đỗ Phi Vân không nghĩ tới, Lạc Họa Ly vậy mà đối với hắn nói ra như vậy chu tâm chi ngôn, loại lời này nếu là bị Thái Thanh Tông bên trong các trưởng lão biết được, chỉ sợ muốn cho Lạc Yên Vân người một nhà mang đến thai nạn. Bởi vậy, cũng đủ để thấy Lạc Họa Ly là thật không có coi hắn là ngoại nhân. Đương nhiên, nàng cùng Đỗ Phi Vân tương giao thời gian không dài, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Yên Vân tử. Ngạc nhiên một lát, Đỗ Phi Vân trong lòng tình tế suy nghĩ một phen, nhớ tới Lạc Thu Nước cùng Lạc Biển Ca Đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. Trong lúc nhất thời, hồi tưởng lại Yên Vân tử cho tới nay cường thế lanh xốc bên ngoài đồng hồ cùng thủ đoạn, suy nghĩ lại một chút Thái Thanh Tông bên trong rắc rối phức tạp phe phái quan hệ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình Yên Vân tử. Sau một hồi lâu, Đỗ Phi Vân thấp giọng thở dài: "Ai, thật sự là làm khó tỷ tỷ ngươi. Chắc hẳn, ngươi ngày bình thường làm ra như vậy vô ưu vô lự, hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, hơn phân nửa cũng là vì an ủi tỷ tỷ ngươi đi." Lạc Họa Ly gặp hắn rốt cục nghĩ rõ ràng đó chung mấu chốt xinh đẹp mắt to bên trong, hiện ra một tầng hơi nước, có bóng ánh nước mắt đang nhấp nháy, nàng thần sắc trang trọng hướng Đỗ Phi Vân nói, "Đã ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta, minh bạch tỉ tỉ của ta áp lực cùng chịu khổ sở, vậy ngươi cái này tên hôn đản còn không gấp rút tu luyện tăng thực lực lên, bằng không tương lai làm sao bảo hộ chúng ta?" "Ây." Đỗ Phi Vân lần nữa đầy sau đầu hấp tuyến, tình cảm trước đó giải thích của hắn đều lãng phí, Lạc Họa Ly chẳng những không có hết hy vọng, ngược lại còn cho hắn làm việc đến. "Lạc Họa Ly, ngươi cái này thuộc về là loạn điểm viên nữ vụ." Liền coi như các ngươi nhà kén phỏ mã cũng không mang dạng này à, con thỏ còn không ăn, có gần hàng đâu. Ngươi mắng ai là con thỏ? Lạc họa ly lập tức trận mắt tròn xoe, trứng mắt Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân lập tức khoát tay giải thích, không có không có, ta không có mắng ngươi là con thỏ. À Phi Phi Phi, cái gì loạn thất bắt ao, ngươi đừng giật ra chủ đề, đây không phải mấu chốt. Trọng điểm ở chỗ, ngươi muốn cho tỉ tỷ ngươi tìm đạo lữ, hoàn toàn có thể tới cái luận võ chiêu hôn cái gì, làm gì tới tìm ta đâu. Luận võ chọn a Tựa hồ rất mới lạ thuyết pháp a." Lạc Họa Ly con ngươi đảo một vòng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng chế nhạo ý cười, mỉm cười nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Thái Thanh Tông luận đạo đại hội, kỳ thật liền là tỷ tỷ ta tại luận võ chọn đệ, mà tiểu tử ngươi siêu quần bật tụy, không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt được danh hiệu đệ nhất, quả thật trong các đệ tử trẻ tuổi nhất thiên tư chắc tuyệt cao thủ, cho nên chúc mừng ngươi, ngươi thành công thu hoạch được trở thành tỷ phu của ta tư cách." Đỗ Vân lập tức mặt mũi tràn đầy món ăn, thật nghĩ cốt chính mình một vả tử. "Gọi ngươi nói bậy, nhìn ngươi ra chủ ý ngu ngốc." Thật sự là tự gây người ta, lập tức liền bị Lạc Họa Ly tìm tới cớ, đây không phải mua dây buộc mình nha. Được rồi, Đỗ Phi Vân, chính ngươi cũng thừa nhận, sự tình cứ như vậy đi. Yên tâm đi, tạm thời ta sẽ bảo mật, tuyệt đối sẽ không nói cho chị ta biết, cùng đến lúc đó ngươi tấn giai nguyên ánh cảnh, ta lại cho tỷ tỷ một kinh hỉ, liền nói ngươi thích nàng rất nhiều năm. Lạc Họa Ly tự cho là đã kế, mặt mũi tràn đầy mừng thầm vỗ tay nhỏ, trong mắt chuyển động vài vòng, trên mặt còn lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng ý cười, không biết lại đang suy nghĩ làm sao hại Đỗ Phi Vân. Không được không được, ngươi đây là làm bữa bãi. Đỗ Phi Vân lập tức đứng dậy, trong lòng có chút lo sợ, hắn rất hoài nghi, Tiên Vân Tử nếu là biết được tin tức này, không biết sẽ sẽ không một kiếm bổ hắn. Được rồi, Đỗ Phi Vân ngươi cho ta thành thật một chút. Lạc Họa Ly đột nhiên mắt vượng lạnh lẽo, liếc nhìn Đỗ Phi Vân, thần sắc giọng điệu ai, mặt mũi tràn đầy miệt thị nói, nhìn ngươi dọa thành bộ răng gì? Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Lại nói, liền ngươi điểm này hơi kết thúc thực lực, ngươi cho rằng có thể vào được tỉ tỉ của ta pháp nhãn? Nàng hiện tại là cao quý thái thanh tông bản thứ 2 trưởng môn, thực lực đạt tới thần hồn cảnh, tiểu tử ngươi không biết muốn năm nào mới có thể đuổi kịp nàng, ngươi thật cho là tỷ tỷ của ta liền ỷ lại vào ngươi rồi. A Phi. A, trưởng giáo nàng thực lực đột phá, thấn giai thần hồn cảnh à nha. Đỗ Phi Vân Tử trong lời nói của nàng biết được tin tức này, lập tức trong lòng vui mừng, càng phát tán tâm. Bất quá, lạc họa ly bộ kia khinh miệt khinh bị bộ dáng, nhìn xem thực tế là nháo tâm. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, khinh bị liền khinh bị đi. Đỗ Phi Vân còn ước gì đâu, lập tức sắc mặt bình tĩnh nói, đúng vậy à, Lạc Họa Ly ngươi nói đúng, tỷ tỷ ngươi là thần hồn cường giả, tương lai của nàng bất khả hạn lượng, ta chỉ là một cái kết đan cảnh kẻ yếu thôi, ta cùng nàng chính là khác nhau một trời một vực, ta con cóc ghẻ này sẽ không nghĩ đến năm thịt tiên a." Nàng là cao quý Lưu Vân tông trưởng giáo, tại ta có ân, ngã kính trọng nàng, nhưng lạ tử sẽ không đối nàng sinh ra ý nghĩ xấu, cho nên chuyện này về sau chớ có nhắc lại. "Ây." Lạc Họa bị hắn nói im lặng, con mắt trừng to lớn nhìn qua hắn, không thể tin nổi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ta nói như vậy ngươi cũng không tức giận. Chẳng lẽ ngươi liền không có huyết tính bộc phát cảm giác? Ngươi liền không có sinh ra muốn phấn khởi tiến lên, tăng thực lực lên theo đuổi tỷ tỷ của ta ý nghĩ. Không có, một chút cũng không có. Ngoài ra còn có, ta có phải là nam nhân hay không, ngươi nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết. Đỗ Phi Vân Điễu môi, tức giận nói, sau đó liền ra nhã gian, đến dưới lầu trả nợ, rời đi chả lâu. Phi, Lưu Minh. Lạc Họa ly sắc mặt đỏ lên nhẹ gật một cái, lại đuổi theo sát hắn, cùng hắn sóng vai mà đi, lôi kéo cánh tay của hắn, mềm giọng muốn nhở: "Phi Vân ca ca, chờ ta một chút nha, Phi Vân ca ca ngươi đừng nóng giận nha, người ta mới vừa rồi là vô tâm chi ngôn, ngươi đừng để trong lòng. Yên tâm tốt, ta vẫn là rất coi trọng ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất nhanh tấn giai luyện hồn cảnh, trở thành cường giả chí tôn." "Ca ca." "Ách." Đỗ Phi Vân lập tức sắc mặt cổ quái dừng bước lại, chỉ cảm thấy tóc đều muốn từng chết dựng đứng, tựa như nổ mau con thỏ. Có trời mới biết Vị hơn 100 tuổi tiểu nữ hải thân mật lôi kéo cánh tay gọi ca ca, đó là dạng gì cảm giác? Không phải đâu, không phải liền là gọi ngươi một tiếng ca ca, à, về phần sợ đến như vậy a. Thấy Đỗ Phi Vân sắc mặt cổ quái, hai đầu lông mày vô cùng lo lắng, bộ dáng như lâm đại địch, Lạc Họa Ly nhăn nhăn cái mũi, không vui nói thầm. Lạc Họa Ly ngươi về trước đi, ta còn có việc phải xử lý. Đỗ Phi Vân không có trả lời nàng, chuyến ướm bước xuống một câu nói kia về sau, bên đường thi triển ra thuật đột thổ, lập tức chui xuống lòng đất, nhanh như điện chớp hướng phía tây nam độ đi. Tựa hồ đang truy đổi cái gì. Trên đường cái, chỉ còn lại có Lạc Họa Ly lập tại nguyên chỗ, một mặt mở mịt, không biết mình nơi nào hù đến Đỗ Phi Vân, hại hắn dạng này bỏ mạng chạy trốn. Đặt mua đọc gở Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 397: Mưa gió khúc nhạc dạo. Làm Huyền Hoàng Thế giới đặc biệt tồn tại, có được thuộc về một cái thế giới khác linh hồn Đỗ Phi Vân, tự nhiên không có khả năng bị Lạc Họa Ly mấy câu dọa cho chạy. Thân vì một cái người xuyên việt, ngay cả càng kỳ quái hơn, càng khó chơi hơn nữ tử đều gặp. Tự nhiên không sợ lạc họa ly tên tiểu yêu tinh này thi triển các loại vừa đấm vừa xoa thủ đoạn. Hắn sở dĩ bên đường thi triển ngũ hành độ thuật, nhanh như điện chấp hướng phía Tây Nam bỏ chạy, là bởi vì ngay tại mới, hắn rõ ràng cảm ứng được thể nổi yêu hồn cổ phát ra một tia yêu rớt ba động. Nhờ vào hắn cường đại linh thức cảm ứng, cùng kia đã tăng trưởng đến nguyên đan cảnh yêu hồn cổ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lúc trước cho hắn gieo xuống đạo này cổ độc thi độc người, ngay tại phía Tây Nam 90 bên trong có hơn. Thanh nguyên thành tuy là thanh nguyên quốc thứ nhất Hùng thành, lại cũng bất quá ngàn dặm chi địa. Hắn rất nhanh liền thoát ra thanh nguyên thành, lập tức đi tới trên bầu trời ngồi cưới lấy manh manh, nhanh như điện chấp hướng phía tây nam tiến đến. Cho tới nay, hắn vì tìm tới kia thi độc người, cố ý giữ lại yêu hồn cổ tại thể nội. Mà khoảng thời gian này đến nay, yêu hồn cổ vẫn luôn yên lặng ở trong cơ thể hắn, âm thầm hấp thu lực lượng nhanh chóng trưởng thành, lại từ đầu đến cuối không có dị dạng. Ngay tại mấy ngày trước đây, Đỗ Phi Vân còn từng cùng yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế Thương nghị qua, nếu là trong vòng 10 ngày, hay là tìm không thấy người hạ độc hắn cũng chỉ có thể để yêu long hoàng đem đạo này cổ độc luyện hóa hết, từ bỏ tìm kiếm hạ độc người hạ lạc. Dù sao, hết thảy đều muốn lấy an toàn của hắn là điều kiện tiên quyết, lấy yêu hồn cổ kinh khủng sinh trưởng tốc độ, 10 ngày sau liền có thể uy hiếp được hắn, thôn phệ hắn tam hồn thất phách. May mắn là, hắn hiện tại rốt cuộc tìm được thi độc người hạ lạc, do xét đến người kia hành tung, cho nên hắn lập tức thả ra trong tay hết thể sự vật, dứt bỏ lạc hỏa ly. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía tây nam tiến đến. Chín vạn dặm lộ trình mà thôi, lấy nhanh nhanh bây giờ tiếp cận nguyên đan cảnh thực lực. Vận dụng bí pháp toàn lực phi hành, cũng chỉ cần không đến 3 canh giờ mà thôi. Một bên ngồi cưới lấy manh manh toàn lực phi hành đi đường, Đỗ Phi Vân còn ở trong lòng nhắc đi nhắc lại, manh mối này 10 triệu không thể đoạn, nếu không cơ hội lần này bỏ lỡ, về sau khả năng cũng tìm không được nữa là ai đối với hắn hạ độc thủ. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Ngày bình thường phi tốc trôi qua thời gian, tại thời khắc này bị vô hạn thả chậm, Đỗ Phi Vân cảm nhận được kia một kia tâm thần cảm ứng. Càng ngày càng yếu ớt, không khỏi trong lòng lo lắng vận văn. Một bên phi hành Hắn chợt phát hiện một vấn đề, hắn hiện tại phi hành phương hướng chính là tại hướng Thiên Hương lĩnh tiến đến. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi máy động, âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ kêu người hạ độc cùng Hồng Tụ thư viện có quan hệ. Lúc trước, hắn rời đi Hồng Tụ thư viện lúc, tao ngộ ngự thú tông 8 bộ ngự thú trưởng Lao Vây Diệt. Nhờ vào tu Lama đế cùng Sơn Hà đồ ghi chép tường đại, hắn biết Hồng Tụ thư viện trưởng giáo Mê Ji từng nhòm ngó trong bóng tối hắn. Bởi vậy, hắn cũng biết kia Hồng Tụ thư viện đối với hắn hơn phân nửa là tồn khảo giáo chi tâm. Tám Thành là muốn nhìn tiềm lực của hắn, sau đó quyết định phải trang lợi dụng hắn. Cho nên, đối với Hồng Tụ Thư Viện, trong lòng của hắn hay là thoáng có chút khúc mắc, mặc dù không đến mức trở mặt, nhưng cũng có chỗ đề phòng. Mà bây giờ, hắn không thể không ở trong lòng cảm thấy nghi hoặc, vì thế mà âm thầm phòng đoán, chẳng lẽ, cái này yêu hồn cổ thật cùng Hồng Tụ Thư Viện có quan hệ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tự hồ lại có chút không đúng, hắn tại Hồng Tụ Thư Viện nấn ná lúc, liền từng phát giác được cái này yêu hồn cổ tồn tại Nếu là người hạ độc chính là Hồng tụ thư viện cao thủ, vậy hắn làm sao có thể không có chút nào phát giác? Nghi hoặc, không hiểu, Đỗ Phi Vân cũng làm không rõ đến cùng là chuyện gì. Đây hết thảy, chỉ có thể chờ hắn tìm tới kia người hạ độc, đáp án mới có thể công bố. Nhưng mà, để hắn thất vọng cùng không cam tâm chính là, sau một canh giờ, khi hắn hướng phía tây nam bay ra gần 30.000 bên trong, sắp tới Thiên Hương lĩnh lúc, kia yêu hồn cổ cảm ứng nhưng dần dần nhạt, hắn cũng tìm không được nữa người kia vị trí cùng manh mối. Mặc dù hắn không cam lòng tạ hữu tìm kiếm, đi dạo hơn 10.000 bên trong khu vực, nhưng như cũng không thể cảm ứng được kêu người hạ độc vị trí, yêu hồn cổ cũng theo đó yên tĩnh lại, không còn có bất luận cái gì cảm ứng. Đỗ Phi Vân to mày, lòng tràn đầy thất vọng trở về, mấy canh giờ về sau trở lại thanh nguyên thành nơi ở yêu long hoàng cùng Tu La Ma Đế, cũng biết người hạ độc xuất hiện tin tức, hai người đối với manh mối biến mất, cũng cảm thấy rất thất vọng, nhưng là lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Đỗ Phi Vân, kia thi độc người đã xuất hiện, khẳng định cũng cảm ứng được người tồn tại. Bằng vào ta góc nhìn ngươi hay là mau nhường ta giúp ngươi thành kia yêu hồn cổ cho luyện hóa hết, nếu không kia người hạ độc phát động yêu hồn cổ ngươi coi như nguy hiểm. Yêu Long Hoàng đối với lớn kịch độc thuật cùng yêu hồn cổ, quen thuộc nhất bất quá, cho nên chuyện này hắn là có quyền lên tiếng nhất, thậm chí vượt qua Tu La Ma Đế. Nhưng là, Đỗ Phi Vân luôn cảm thấy đầu này lão Yêu Long tựa hồ đang đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, nếu không khoảng thời gian này đến nay sẽ không như thế bức thiết, cho nên hắn thận trọng cân nhắc một phen, hay là quyết định lại cùng một chờ. Yêu Long Hoàng người hạ độc đã cảm ứng được vị trí của ta, lại bỏ trốn mất dạng mà không phải đột kích giết ta, vậy liền biểu thị hắn tự nhận thực lực không bằng ta, ta lại có gì e ngại? Lại nói, người kia như thế tâm địa ác độc hại ta, ta lại có thể nào tùy tiện bỏ qua hắn? Không bằng dạng này, ngày mai chính là Thanh Nguyên Quốc Đạo Môn tình hội, Thanh Nguyên Quốc vô số tu sĩ đều chen chúc mà tới, kia thi độc người xuất hiện tại Thanh Nguyên lĩnh phụ cận, hơn phân nửa cũng muốn đến đây Thanh Nguyên thành. Chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa tại Thanh Nguyên thành phủ cận, lần này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hắn co như hắn cảm ứng được ta tồn tại, không dám đến gần Thanh Nguyên Thành, như vậy nhiều nhất 10 ngày, ta liền sẽ từ bỏ tìm kiếm manh mối, đến lúc đó lại để cho Yêu Long Hoàng ngươi đến luyện hóa đạo này cổ độc, như thế nào? Yêu Long Hoàng nghe hắn kiểu nói này, tinh tế tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao cũng sẽ không nguy hiểm đến Đỗ Phi Vân an toàn, hắn nếu là biểu hiện quá mức vội vàng, khẳng định sẽ để cho Đỗ Phi Vân sinh lòng đề phòng, cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Kỳ thật, Đỗ Phi Vân lúc này trong lòng đang tính toán, lần sau như lại tìm đến manh mối Hắn liền muốn vận dụng mới được đến pháp bảo xuyên vân toa, dùng cái này cự ly ngắn bên trong tốc độ gần như thuấn di pháp bảo, đến nhanh chóng tìm tới người kia vị trí. Đỗ Phi Vân đã làm ra quyết định, yêu long hoàng cùng tu la ma đế cũng không dị nghị, sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện, tiếp tục ôn dưỡng tế luyện kia xuyên vân toa, tranh thủ tại tối nay đưa nó tế luyện đến thuần thục, tối thiểu muốn có thể mượt mà linh hoạt thao túng sử dụng. Cùng lúc đó, ngay tại Đỗ Phi Vân tiến vào tu luyện đồng thời, Thanh Nguyên Thành bên trong, trong thành tâm quảng trường đông bắc phương hướng một tòa cung điện bên trong, một gian nữ ám trong mắt thật Một đạo cao nam tử thân ảnh chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Người này tướng mạo ước chừng chừng 20 niên kỷ, mặt như quan ngọc mày kiếm mắt sáng, quả nhiên là một phiên phiên giai công tử, bề ngoài vô cùng tốt. Hắn chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện Ngự Thú Tông thiếu chủ Côn Nam, lúc này hắn cũng là vừa tới đến Thanh Nguyên thành không lâu, tiến vào căn này thuộc về Ngự Thú Tông sản nghiệp trong cung điện, cũng không đủ nửa canh giờ thôi. Đang tu luyện hắn, nhưng thật ra là ăn vào rất nhiều liệu thương đang thuốc, dã 3 canh giờ trôi qua, hắn mới đưa thể nội thương thế khôi phục. Pháp lực khôi phục tràn đầy, lúc này mới mở mắt ra, trong đôi mắt hàn quang lấp loé. Hừ, Đỗ Phi Vân cái này hỗn chứng vậy mà đem tám bộ trưởng lão đều giết chết, làm hại bổn thiếu chủ bị phụ thân nặng nề mà trách phạt, còn bị mấy vị thái thượng trưởng lão chỉ trích, quả thực là tức chết buồn thiếu chủ. Ta rõ ràng phát ra được, Đỗ Phi Vân cái này tên hôn đã đã rời đi thanh nguyên thành trước đi tìm cái chết, chỉ đợi hắn đến về sau, ta thừa cơ phát động yêu hồn cổ diệt liền có thể giết hắn. Chút cơn giận, cho phụ thân cùng các thái thượng trưởng lão một cái công đạo. Không nghi tới Vô Hận Tiên Cung Vô Nguyệt chân nhân cũng dám chặn giết bổn thiếu chủ, quả thực là hôn đản đến cực điểm a. Cô Nam thiếu chủ lựa giận trong lòng dâng trào, trong đôi mắt đều là sắc cơ, song quyền nắm chặt, hận không thể thành Đỗ Phi Vân cùng kia Vô Nguyệt chân nhân cho chém thành muôn mảnh. Đỗ Phi Vân từ không cần bao nhiêu, không những ở Hồng tụ thư viện bên trong vũ nhục hắn, còn dám cướp đoạt vị hôn thê của hắn Vân Thủy Dao, càng là diệt sát tám bộ trưởng lão, như vậy thâm cửu đại hận hắn có thể nào tùy tiện tha thứ. Về phần kia Vô Hận Tiên Cung Vô nhân, liền càng làm cho Côn Nam thiếu chủ căm hận lại sợ hãi cũng là hắn muốn giết nhất chết nhân chi một. Vô Hận Tiên Cung chính là tiên đạo thập môn bên trong, có thể xếp hạng trước năm đại tông môn, cung trong đệ tử phần lớn là song tu đạo lư, nữ đệ tử lại có bao nhiêu sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cô Nam thiếu chủ suốt đời tu luyện xá nữ công, chính là Thiên Hạ trí Âm Chí Tà công, thích nhất thải bổ tư chất thượng tự dung mạo tuyệt mỹ nữ tu sĩ, kia Vô Hận Tiên Cung nữ đệ tử, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi trên trăm năm, hận không thể toàn bộ áp tại ngự thú tông mặc hắn thải bổ. Có một lần, hắn thừa dịp Vô Hận Tiên Cung mấy vị nữ đệ tử ra ngoài hái thuốc, Vậy mà thi triển thủ đoạn cầm nã hai người, mang về trắng trận thải bộ nhục mấy tháng lâu, cuối cùng sinh sinh đem kia hai người nữ đệ tử cho luyện thành tro khô, mà hai vị này nữ tu sĩ đúng lúc là Vô Nguyệt Chân Nhân đệ tử đắc ý, có hy vọng nhất tấn giai luyện hồn cảnh đệ tử. Đến tận đây, hắn liền cùng Vô Nguyệt Chân Nhân kết xuống thù hận, còn kém chút gây nên vô hận tiên cung cùng Ngự Thú Tông sống mái với nhau. Vô Nguyệt Chân Nhân cũng lập thể muốn diệt trừ hắn cái này. Vô Nguyệt Chân Nhân chính là nguyên thần cảnh tu vi cường giả, hắn lại có thể nào địch nổi? Ngày bình thường hắn đi ra ngoài đều muốn trước đó thông qua mật thám, nghe ngóng Vô Nguyệt Chân Nhân hành tung. Mà bây giờ hắn gánh vác Ngự thú tông kỳ vọng, rời đi Ngự thú tông che trở đi tới Thanh Nguyên thành, lại không nghĩ rằng tại Thiên Hương Lĩnh bên trong bị Vô Nguyệt Chân Nhân cho chặn đứng. Lúc đầu hắn còn đánh lấy tính toán, kỳ vọng có thể ôm cây đợi thỏ, cùng Đỗ Phi Vân đến tự chui đầu vào lưới, không nghĩ tới chính hắn lại lâm vào khốn cảnh, bị Vô Nguyệt Chân Nhân một chiêu đạt tường, về sau liền bỏ mạng chạy trốn. Nếu không phải là hắn linh thú tọa Ngự Phong điều tốc độ đủ nhanh, Siêu Việt Nguyên Thần cảnh tu vi vô nguyện chân nhân, hôm nay hắn chỉ sợ rất khó thoát thân. Đương nhiên, cũng biết trốn về Thanh Nguyên Thành đồng thời, hắn cũng không quên phát động Thần Thông Bí Pháp, đem kia yêu hồn cổ cảm ứng cho sinh sinh cắt đứt, khiến cho nó cảm ứng yên tĩnh lại. Hừ, Đỗ Phi Vân, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia đạo môn tĩnh hội, đã như vậy, kia bổn thiếu chủ sẽ phải cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đến lúc đó ngươi trên lôi đài ác chiến, lại không biết buồn thiếu chủ bóp lấy cổ của ngươi, nắm bắt mạch mạch của ngươi. Đợi đến ngươi đắc ý nhất thời khắc, thiếu chủ tái phát động yêu hồn cổ để ngươi biến thành khối lỗi sống không bằng chết, sau đó lại cho bổn thiếu chủ tới làm chó, vậy nhất định rất vui sướng đi. Ha ha ha ha ha. ha, ha. U ám trong mặt thất, Côn Nam thiếu chủ bỗng nhiên mặt mày méo mó, hiện ra tàn nhận âm độc biểu lộ, giống như điên cuồng càn rỡ cười lớn. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 398: Ngàn năm tỉnh hội. Chiều Dương dâng lên, tiếng người ồn ào, thành nguyên thành bên trong lập tức ồn ào náo động một mảnh, muôn người đều đổ xô ra đường. Ở vào thành nguyên thành trung tâm, Có một tòa cự đại quảng trường, tròn vẹn phương viên trăm dặm, có thể so hoàng cung diện tích, có thể dung nạp mấy triệu người quan sát luận đạo đại hội. Tự nhiên, Thanh Nguyên quốc ngàn năm một lần luận đạo đấu pháp thịnh hội, chính là tại tòa này quảng trường chúng cư đi, phàm là Thanh Nguyên quốc thuộc dân cùng tu sĩ, đều có thể đến đây quan sát. Tại Thanh Nguyên quốc loại tu sĩ này quốc gia, tu sĩ tại bình dân trong mắt không phải phiêu miểu báng ác, thần bí vô cùng, nếu không cũng sẽ không có toàn dân tu hành chiều cường, đây hết thể tự nhiên nhờ vào Nguyên quốc hoàng thất khai sáng, cùng tiên đạo thập môn đại lực tuyên truyền truyền. Thí dụ như Đỗ Phi Vân, con nhỏ chỉ là vắng vẻ thành nhỏ thiên giang thành bên trong, vùng hoang vu tiểu trấn bạch thạch trấn một cái hái thuốc đồng từ thôi, thế nhưng là hắn dạng này một cái bình dân cũng có cơ hội có thể tu luyện, đây hết thể kỳ thật đều là quy công cho thanh nguyên quốc tu sĩ giới công lao. Toàn dân tu hành mới có thể càng phát hơn hơn hiện tư chất thượng thừa tu sĩ, thu nạp nhập tông môn trở thành đệ tử, mới có thể bảo chứng tiên đạo thập môn khí vận hương thịnh, 10.000 năm không suy. Tại quảng trường bốn phía, khắp nơi đều che kín đến đây quan sát bình dân Các tu sĩ thì sẽ giao nạp nhất định phí tổn, đạt được sớm dựng khán đài ra trận cơ hội. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ yêu thích tương đối độc tụ, thích bay đến bốn phía phòng ốc kiến trúc đỉnh, quan sát trên quảng trường thịnh hội. Tại rộng giữa sân, có một chỗ phương viên khoảng 30 dặm to lớn lôi đài, toàn bộ lôi đài lơ lửng tại trăm trượng không trung, cái lôi đài này chính là một món pháp bảo, chính là Thanh Nguyên Quốc Chấn Quốc Bảo vận, một kiện cực phẩm hồn khí, chấn quốc đại ấn. Chỉ bất quá, trừ tiên đạo thập môn bộ phân cường giả, có rất ít người biết tới Kỳ trấn quốc đại ấn chính là từ Thanh Nguyên quốc trẻ trở thần Quốc sử lệ tiêu mây năm giữ, tại hắn Thao túng dưới, Kia trấn quốc đại ấn hóa thành phương viên 30 bên trong lôi đài, nhưng theo tâm ý của hắn mà phân chia ra vô số cái cỡ nhỏ lôi đài. Đồng thời, cái này cự hình lôi đài có thể thừa nhận được cực phẩm hồn khí trở xuống pháp bảo hành kích. Thân hồn cảnh trở xuống thực lực cường giả toàn lực công kích, mà không ngờ hư hao. Trấn quốc đại ấn hiện có đến nay đã có hơn 3 vạn năm lịch sử, chính là Thái Thanh Tông chấp trưởng Nguyên quốc lúc liền có bảo vật, đối với Nguyên quốc như là đồ đằng. Thần thánh mà trang nghiêm, cho tới nay đều là từ kỳ trước quốc sư nắm trong tay, quốc sư Lệ Tiêu Mây là trấn quốc đại ấn vị thứ ba người thừa kế. Có món bảo vật này tới làm làm lôi đài, đã cho thấy Thanh Nguyên quốc đối với luận đạo đại hội coi trọng, lại là cực kỳ thuận tiện cùng an toàn, có thể nói là 10 điểm hoàn mỹ. Khi rất nhiều tham gia luận đạo đại hội các phái đệ tử đều đã đến đông đủ, tại bốn phía lôi đài lơ lửng trên khán đài vào chỗ lúc, Lệ Tiêu Mây rốt cục ra sân. Vị này Thanh Nguyên quốc quốc sư, hiển nhiên là thần minh tồn tại cường đại. Hắn người khoác đà bào Đâu đội mạo, tay cầm phất trần cùng pháp kiếm. Từ trên bầu trời mở ra một cánh cửa, tắm rửa lấy vạn trượng hào quang, chân đạp tường vân cùng tiên linh sương ngủ. Phiu giật xuất trần hiện hiện ở trên bầu trời. Ngân giang tình không đông nhiên biến sắc, chân trời khắp nơi quanh quần thanh du yên tĩnh tiên nhạc, không chung khắp nơi tràn phóng ngũ thải hoa cỏ, có từng đoàn lớn linh khí phun trào ra, đem toàn bộ Thanh Nguyên thành đều biến thành một chỗ nhân gian tiên cảnh, mấy triệu thuộc dân đều là nó vui tươi. Ngạc nhiên nhìn bốn phía. Có cái này vô nghèo thiên địa linh khí tầm bổ. Vô số bình dân đều có thể tiêu trừ bệnh giảo dài tuổi thọ. Có tư chất khá tốt người, vậy mà thức tỉnh hạt giống nguyên lực, bước vào tu hành chi đạo. Trong thành văn vật, hoa cỏ mở ra, cỏ nhỏ sinh trường, da cầm thủy biến, khắp nơi đều là khiến người kinh dị cảnh tượng, tựa như tiên nhân giáng lâm, phù hàng phúc phận. Cho dù là Đỗ Phi Vân cái này cùng đại tu sĩ, cảm thụ được quanh thân biến hóa, từ đó cũng là thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thông thấu, thần thanh khí sáng, hào vô tạm niệm. Tính cả trên quảng trường một triệu người, thanh nguyên thành bên trong mấy triệu con dân, đều là cùng nhau quỳ xuống lệ từng cái sùng bái mà kích động hô hoán quốc sư đạo hiệu. Quả nhiên hảo thủ đoạn, như vậy ra sân khí thế, coi là thật cùng tiên người hạ giới không khác, khó trách những cái kia bình dân bách tính kích động không cùng luân xo, so, thậm chí quần hô nhìn thấy thần tích, tiên nhân hạ phạm, thậm chí lệ rơi đầy mặt hoặc là đã hôn mê. Đỗ Phi Vân một bên hấp thu quanh người linh khí, trải vớt điều cả thứ hại của mình cùng nguyên đan, trong lòng cũng không quên âm thầm tán thưởng lệ tiêu mây thủ đoạn cao mình chỉ là lược thi tiểu kế liền để thanh nguyên quốc trục tỉ con dân phụng hắn vì thần minh. Cùng lúc đó Lệ Tiêu Mây cũng chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống, chân đạp hư không phản phất là dọc theo thang trời mà xuống, dần dần đi tới kia trấn quốc đại ấn phía trên, hắn chỉ cầm trong tay kết bái phất trần vung lên, một đạo vô hình linh thức sóng xung kích, tựa như mặt hồ gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, ngáy mắt càn quét chung quanh chăm dạ. Đạo này linh thức gợn sóng, tựa như gió xuân hiu hiu làm lòng người thần yên tĩnh, phổ thông bạch tính căn bản không thể nào phát giác, rất tự nhiên liền tâm thần yên tĩnh, bình tĩnh lại. Một máy mắt, toàn bộ trên quảng trường kia điếc hai phát hội tiếng hô liền im bặt mà dừng. Trăm vạn mà tính dân chúng đều lập tức im lặng, an tĩnh lá dụng, có thể nghe. Ngay sau đó, Lệ Tiêu Mây liền không vội không chậm, giọng điệu tường hòa mở miệng, đầu tiên là giảng thuật một phen ngàn năm qua thanh nguyên quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an cùng cùng lời nói, ngay sau đó lại liên lụy đến nói chẳng lặt bài suy cùng cùng cao điệu, cuối cùng mới tuyên bố thanh nguyên quốc đạo môn ngàn năm thịnh hội như vậy bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường gieo hò lôi động, vô số người đều là vỗ tay bảo hay, hưng phấn kích động trông mong mà đối đãi, chờ đợi tiên nhân đấu pháp cảnh trình diễn. Ở đây, Không chỉ là phổ thông mạch tính, liền ngay cả Luật thể, luyện Khí cùng Tiên thiên kỳ tu sĩ cũng không khỏi bị tức phân lây nhiễm, từng cái hưng phấn vô so. Đối với bọn hắn đến nói, có thể quan sát đến kết đan cảnh chân nhân ở giữa đấu pháp, đó chính là cơ duyên to lớn cùng phúc phân, bọn hắn lại có thể nào không nhảy cẫng hoan hô. Lệ Tiêu Mây làm luận đạo đại hội tối cao lãnh tụ, hắn thân phụ lấy trấn áp chẳng diện, cam đoan luận đạo đại hội ngay ngắn trật tự tiến hành, đồng thời còn phụ trách thao tung trấn quốc đại ấn. Tuyên bố luận đạo đại hội sau khi bắt đầu, Lệ Tiêu liền biến mất tại không trung. Tiến vào Trấn quốc đại ấn bên trong, có hai vị Thái Thanh Tông trưởng lão leo lên Trấn quốc đại ấn, đạm đương truyền lệnh cùng tuyên bố kết quả chấp sự người. Đương nhiên, tài phán trưởng lão từ lâu đi tới Trấn quốc đại ấn bên dưới, ngồi ngay ngắn ở không trung trọng tài trên này, ngay tại uống trà hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Những này tài phán trưởng lão hết thể có 10 vị, đều là tiên đạo thập môn phó trưởng môn, Tiên Vân Tử Thỉnh lình cũng ở trong đó. Thái Thanh Tông linh thú điện một vị trưởng lão, đứng ngạo tại chấn quốc đại ấn bên trên, cầm trong tay một khối ngọc giản, đọc lên một chuôi thật dài danh sách đều là tham gia luận đạo đại hội số 10 môn phái danh sách. Ngay sau đó, một vị khác tuần tra điện trưởng lão, cũng nắm lấy một khối ngọc giản, đọc lên mấy trăm cái đệ tử dự thi đạo hiệu. Đỗ Phi vân lặng lặng ngốc trong đám người, đợi ngày khác nghe tới Ngự Thú Tông danh hiệu, cùng cô Nam đạo hiệu lúc, lập tức trên mặt hiện ra một tia cờ lạnh, hắn ngẩn đầu hướng mấy trục bên trong địa chi bên ngoài Ngự Thú Tông trận doanh nhìn lại, lại không có thể nhìn đến bất kỳ cái gì sự vật. Trên quảng trường có thể nói là cường giả tụ tập, chứ trấn quốc đại ấn nội bộ bên ngoài. Bốn phía đã sớm bị bảy ra cường đại vô số so trận pháp, bình thường nhân sĩ không thể tiến hành linh thức giao lưu, cũng không dám phóng xuất ra linh thức do xét, nếu không tất nhiên sẽ bị trận pháp trấn thương. Cho nên, Đỗ Phi Vân cũng không thể phóng thích linh thức, đi quan sát Ngự Thú Tông trong trận doanh Côn Nam, hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu là cái này tâm ngoan thủ là tan chơi thiếu ra gặp được hắn, tuyệt đối sẽ để hắn thất bại thảm hại mất hết mặt mũi. Thật tình không biết, Đỗ Phi Vân ở trong lòng cười lạnh không thôi, quyết tâm hảo hảo giáo huấn kia Côn Nam, mà Côn Nam cũng đang theo Thái Thanh Tông nhìn quanh cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi, thế tất yếu để Đồ Phi Vân hôm nay bị yêu hồn cổ khống chế, biến thành hắn khôi lỗi chó săn. Rất nhanh, linh thú điện vị trưởng lão kia liền vất tay đánh ra 366 đạo thân phận ngọc bài, lơ lửng tại trọng tài đài phía trước, biến ảo nazi một hồi lâu mới ngừng. Dựa theo quy củ, mỗi một vị trọng tài sẽ ngẫu nhiên tuyển lửa một tấm ngọc bài, mỗi một vòng đều sẽ có 10 vị đệ tử bị rút chúng, sau đó 22 hai, hai từng đôi chém giết giao đấu. 10 khối ngọc bài rất nhanh bị tuyển lựa, tử môn phái khác nhau 10 vị đệ tử Từ từng cái phương hướng bay lên trấn quốc đại ấn, tiến vào bên trong về sau, liền bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đối thủ. Không bao lâu, bọn hắn liền tuyển định đối thủ, trấn quốc đại ấn từ lâu phân chia ra năm khối khu vực, trong đó có cường đại trận pháp cách ly, cam đoan bọn hắn so tải không liên quan tới nhau. Trấn quốc đại ấn bên trên mặc dù vừa xem vô dư, nhưng là có vô số trận pháp chớp động, giống như gợn sóng đồng dạng nhẹ nhàng lắc lư, mặc dù đều là trong suốt, nhưng là có thể ngăn cách ngoại bộ linh thức dò xét. Cho nên, Đỗ Phi Vân cũng chỉ có thể đại khái nhìn ra Cái này mười vị đệ tử cũng đều là nguyên đan cảnh thực lực, không, có luyện hồn cảnh cường giả. Mặc dù cái này mười vị đệ tử tranh đấu có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, pháp bảo tầng tầng lớp lớp, thần thông pháp thuật rực rỡ màu sắc, khiến vô số dân chúng cùng cấp thấp tu sĩ đều hoa mắt thần trì, tâm trí hướng về, nhao nhao gieo họ gọi tốt, nhưng là Đỗ Phi Vân lại nhìn rất vô vị. Lúc ngăn nước cùng lạc họa ly bọn người, tính cả Đỗ Phi Vân ở bên trong mười vị đệ tử, đều tại mấy vị trưởng lão chen chúc dưới, chính ở tại lơ lửng trên khán đài. Mấy vị khác đệ tử Đối trên đài tranh đấu cảm thấy rất hứng thú, đều tụ tinh hội thần quan sát, băng kiếm, lạc họa ly cùng lúc ngăn nước, nhưng đều là không có chút nào hào hứng, cùng Đỗ Phi Vân đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Đỗ Phi Vân liền nghe tới bên thai chuyển đến một thanh âm, không khỏi nghiêng đầu đi xem xét, chính là thương thế khỏi hẳn, thực lực lại có chỗ tinh tiến vào lúc ngăn nước. Đỗ Phi Vân sư đệ, ngày đó trèo lên trên sân thượng một trận chiến, có thể nói là bản tọa cả đời ghi khắc một trận chiến, mặc dù bản tọa thua ở sư đệ thủ hạ ngươi, nhưng là bản tọa lại lại không chút nào nhục chí tương lai có cơ hội bản tọa vẫn là phải cùng sư đệ ngươi tái chiến một trận, sư đệ ngươi hứng nên sẽ không cự tuyệt ta. Lúc ngăn Nước vừa nói chuyện, trên mặt còn mang theo tự tin mỉm cười, ánh mắt rất là chân thành, tựa hồ đối với Đỗ Phi Vân ngày đó vũ nhục, không có chút nào khúc mắc, hiện ra bao là ý chí cùng siêu nhiên khí độ. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Đỗ Phi Vân có chút ngạc nhiên, hắn chính ở trong lòng nghĩ hoặc, ngày đó lúc ngăn Nước thế nhưng là rất cuồng ngạo thận trọng, hôm nay như thế nào đổi tính? Bất quá, hắn nghĩ lại, có lẽ lúc Nhan Nước cao không thắng hẳn quá lâu. Lần này thất bại để hắn bừng tỉnh, kịp thời tự xét lại, chỗ để điều chỉnh tâm tính, không nóng nảy không nỗi. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 399, Trần Vũ đạo Trường. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân nổi lòng tôn kính, trong lòng đối lúc ngăn nước ấn tượng lại nổ cao hơn một tầng. Hắn biết rõ, có thủ tất báo người thường có, lòng dạ rộng lớn người hiếm thấy, lúc ngăn nước phần khí độ này cùng tâm tính, đã đủ để tâm hắn sinh kính nghệ. Nói đến hắn có thể chiến thắng lúc ngăn nước, cũng là có chút may mắn. Lại nhìn lúc ngăn nước bây giờ trạng thái, tựa hồ có đột phá, đã có thể trở thành một đại kình địch của hắn. Ha ha, lần kia phải thắng không nổi may mắn thôi, ngày đó Phi Vân lộ mãng cử động, cũng là bất đắc dĩ, mong rằng ngăn nước sư huynh chớ có lo lắng. Nếu là ngăn nước sư huynh bất kể hiểm khích lúc trước, lại nghĩ cùng Phi Vân lĩnh giáo luận bản thần thông, Phi Vân thế nhưng là tùy thời xin đợi, nhất định không để ngăn nước sư huynh thất vọng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đối Phi Vân cùng lúc ngăn nước vốn không thù hận, cho nên cũng vui vẻ phải cùng hắn mỉm cười nói tương đối. Hắn lời này có thể nói là câu câu phế phủ, chân thành chi ngôn, nào có thể đoán được, nghe vào lúc ngăn nước trong thai lại là một fan khắc cảm thụ. Ha ha, ta lúc ấy đánh bại ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, lúc ấy ta đưa ngươi đánh mất xỉu, giống gà con đồng dạng sách trong tay, để ngươi tại trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, cũng là ngươi gieo gió gặt báo. Nếu là ngươi còn dám tới tìm ta khiêu chiến, vậy ta nhưng liền tùy thời phục bồi, dù sao lấy thực lực của ngươi cũng không làm gì được ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cái gọi là cùng nói không đồng ý, khác biệt tâm thái, nghe tới lời giống vậy, lĩnh hội ý tứ cũng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, giờ khác này lúc ngăn nước mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, ống tay háo bên trong lại là song quyền nắm chặt, trong lòng càng là hận ý nảy sinh, sát cơ tỏe hiện. tha thứ ngươi, cho cười. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi lũ phi vân làm nhục như vậy tại ta, ta lúc ngăn nước há có thể quên. Đời này kiếp này, nếu là không thể đem ngươi dẫm tại dưới chân, ta lúc ngăn nước tại Thái Thanh Tông còn có hạ có thể nói ta lại làm sao có thể vấn đỉnh trưởng giáo đại vị. Lúc ngăn nước mặt ngoài cùng Đỗ Phi Vân lá mặt lá trái, nhưng trong lòng thì dòng tư tưởng cuộn, cuộn tâm trí kiên định. Lập thể muốn đem Đỗ Phi Vân đánh bại, để hắn tại trước mặt mọi người thân bại danh liệt, nếu không hắn cái tâm ma này muốn như thế nào giải khai? Hắn thỏa thuê mãn nguyện lại có thể nào thực hiện nguyện vọng. Băng kiếm đối hai người nói chuyện không có chút nào hứng thú, như cũ như cái khối băng đồng dạng không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Họa ly trái ngó ngó phải ngó ngó, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò Âm thầm lại là cuồng dữ môi, phi thường khinh thường nghĩ đến. Hừ, lúc ngăn nước tiêu căng bất phàm, lại dối trá đến cực điểm. Đỗ Phi Vân tiểu tử này cũng là ra mặt rất dày, vậy mà có thể cùng lúc ngăn nước dạng này làm bộ làm tịch. Hai người diễn kịch công phu thật sự là cao, người không biết còn thật sự cho rằng hai người bọn họ hòa hảo nữa nha, thế nhưng là lại có thể nào giấu giếm được bản công chúa Pháp nhãn. Bất chi bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua, trấn quốc đại ấn bên trên 10 vị đệ tử cũng đều phân ra thắng bại, nhau nhau xuống lôi đài. Bên thắng mặt mũi tràn đầy vui sướng, cậy bại về ngoại không thôi. Lại là một vòng rút ra. Mười khối ngọc bài bị tuyển lựa, mười vị đệ tử leo lên lôi đài. Lần này, Hạo Thuận Tử thình lình ở trong đó. Cùng hắn đối chiến chính là một vị đào thần đạo nữ đệ tử, Yêu Mị lại mặc rất là bại lộ, tay áo đồng bệnh lúc hiển lộ ra mảng lớn tuyết ra thịt trắng, chỉ kém không có hở ngực lộ sữa. Nhưng là, chính là như vậy một vị hành vi phong túng, Yêu Mị mê người nữ đệ tử, lại có được nguyên đan cảnh thực lực. Một lên lôi đài bắt đầu, nàng liền điên đối Hạo Thuận Tử thi triển chi pháp. Các loại vậy người hình thái, tiếng phóng đang l lời dâm phấn hồng quang hoa không ngừng mà phóng thích chỉ kém không có tới cái hổ đói vừaồi Thanh Hạo thuận tử cho đè xuống đất giải quyết tại chỗ tình hình kia bộ dáng kia tựa như dưới ban ngày ban mặt ngay trước một triệu người mặt tiến hành giá hợp kia đào thần đạo nữ đệ tử thậm chí ngay cả khoác lên người áo mỏng đều lấy đi đem Mỹ hảo mê người thân thể mềm mại hiện ra tại hạo thuận tử trước mặt như thế nóng bỏ tình bạo chẳng diện tự nhiên là để rất nhiều bácch tính trận mắt mồ từng cái ngơi ra như phóng liền ngay cả rất nhiều huyền môn tu sĩ cũng là mở to hai mắt nhìn, còn có người đầy mặt khinh nhẫn chảy nước miếng. Lạc Họa Ly thầm mắng một tiếng vô sỉ, gương mặt xinh đẹp hừng đỏ không còn đi nhìn kêu bức tranh tình dục sống động cảnh tượng, Đỗ Phi Vân ngược lại là quan tâm Hạo Thuận Tử an ủi, sợ vị này trước đại sư huynh bị kia đáng phụ cho trước mặt mọi người vòng xiên, nếu là Hạo Thuận Tử trước mặt mọi người thất thân, kêu việc vui coi như lớn. May mắn là Đỗ Phi Vân lo lắng sự tình không có phát sinh, loại kia có tổn thương phong hóa lễ giáo bạo chẳng diện, cũng không có trình diễn, Hạo Thuận Tử thân sĩ nam có thể may mắn còn sống sót. Hắn chính là phong độ nhẹ nhàng giai công tử, lúc đầu liền bị kia nữ tu sĩ lớn mật cử động cho chấn nhiếp một chút, cho nên mới bị nàng bắt lấy thừa dịp cơ hội, liên tục tiến công, mất tiên cơ. Nhưng là hắn đạo tâm vững chắc, kiệt lực bảo trì linh đài thanh minh, rốt cục tại trăm hơi thở thời gian về sau, hậu phát chế nhân phấn khởi phản kích, dần dần chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng vận dụng cực phẩm bảo khí toàn bộ uy lực, một bộ đem nữ tử kia cho đánh bay ra ngoài, hung hăng rút mấy cái tát, lúc này mới chuyển bại thắng. Hạo thuận tử chiến thắng, Đỗ Phi Vân ám buông lòng một hơi. Dưới lôi đại vô số người lại là không có cam lòng, bởi vì không thể tiếp tục xem đến kia nóng bỏng trắng diện vậy mà đối Hạo Thuận Tử sinh lòng ghen ghét, từng cái nhau nhau nghĩ đến, nếu là kia tiên cô cũng có thể đối ta như vậy, vậy nên nhiều mỹ hảo nhiều tiêu hồn a. Hừ, ngươi nhìn đủ rồi chưa? Nhìn ngươi vừa rồi kia mê đắm dáng vẻ, ngay cả nước bọt đều không sát một chút, hiện tại nhất định rất không cam lòng đi, nếu không ta cùng Hạo Thuận Tử hay nói một chút, để hắn tiếp tục cùng kia đáng phụ tiếp qua mấy chiêu để ngươi mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, Lạc Họa Ly thanh âm tại Đỗ Phi Vân vang lên bên tai, khẩu khí rất là bất thiện, giống một con nổi giận tiểu lá hổ, hung tận nhìn hắn chằm chằm. Đỗ Phi Vân lập tức mặt đen lại, hắn biết cùng Lạc Họa Ly dây dưa vấn đề này sẽ chỉ càng tô càng đen, lúc đầu không nghĩ để ý đến nàng. Thế nhưng là, Lạc Họa Ly một bộ được như ý bộ dáng, còn uy hiếp hắn nói muốn đi đến Yên Vân từ nơi đó tố giác, Đỗ Phi Vân cái này liền không thể nhẫn. Cho nên hắn quyết định đánh trả, không phải để tên tiểu yêu tinh này biết lợi hại, nếu không về sau hắn còn không bị khi phụ tối không mặt trời a. Cái này có cái gì tốt nhìn, so đây càng tình bạo phim hành động tình cảm ta đều nhìn qua vô số bộ, ngươi cho rằng giống như ngươi cái gì cũng tò mò sao. Lạc họa ly lập tức trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm Đô Phi Vân nói, cái gì là phim hành động tình cảm? Ngươi ở đâu nhìn? Đô Phi Vân khóc không ra nước mắt, lần này không biết nên giải thích thế nào, thầm nghĩ trong lòng thật sự là khiêng đá nện chân mình, chẳng lẽ hắn muốn tại trước mặt mọi người, cùng với nàng giải thích cái gì là? Mau nhìn mau nhìn, kêu hai cái là cao thủ, đánh thật kịch liệt Đỗ Phi Vân chỉ có thể ra hạ sách này, lập tức làm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hình, chỉ vào trên lôi đài hai cái nguyên đan cảnh đệ tử. "Thôi đi, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi còn không có nói cho ta cái gì là phim hành động tình cảm đâu." Lạc Họa Ly tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, không chút nào mắc lựa. Đỗ Phi Vân ngậm miệng không nói, Lạc Họa Ly chế nhạo cười, nhìn chằm chằm hắn trên giới do xét, nhìn một trận chột dạ, chợt uy hiếp nói, "Ngươi không nói cho ta đúng không?" "Vậy thì tốt, kia chờ một lúc ta đến hỏi tỷ tỷ." Nàng kiến thức rộng rãi, khẳng định biết. Thương Thiên A, đại địa a, lần sau ta cũng không tiếp tục nói chuyện với nàng." Đỗ Phi Vân trong lòng gào khóc, rứt khoát hai mắt nhắm lại không để ý tới nàng. Đúng lúc này, hắn nghe tới trên lôi đài trưởng lão tuyên bố đạo hiệu của hắn, hắn lúc này mới như được đại xá, vội vàng hấp tấp chạy đến trấn quốc lớn y vào. "Thôi đi, thật sự là đồ hèn nhát, không phải liền là Xuân cung Đỗ nha, nghe xong chính là bận tiểu Đỗ Vân, lại còn nghĩ che giấu, thật làm bản công chúa ngốc à." Nhìn qua Đỗ Phi Vân bóng lưng, Lạc Họa Ly khinh môi, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, vẻ mặt khinh thường. Một bên, Thiết Băng Vũ Trộm nhìn nàng, sắc mặt có chút cổ quái. Nàng cũng nghe thấy mới hai người đối thoại, trong lòng không biết làm tại sao, bỗng nhiên có chút phiền muộn, luôn cảm thấy Đỗ Phi Vân bị lạc họa ly khi dễ, nàng có chút buồn bực khó bình. Lúc đầu Đỗ Phi Vân đối thủ chỉ là cái nguyên đan cảnh đệ tử, hắn lật tay ở giữa đều có thể giải quyết rơi. Nhưng là, hắn dĩ nhiên thẳng đến kéo tới nửa canh giờ hạn chế, mới một trưởng thanh đệ tử kia cho đập lật qua, trước đó hắn vẫn luôn tại cùng đệ tử kia chơi nhà tròi đồng dạng, ngươi tới ta đi đánh phong sinh tùy khởi. Truy cứu nguyên nhân Chỉ là vì tránh né lạc họa ly tên tiểu yêu tinh này, hắn bây giờ thấy nàng liền đau đầu. Nhưng là, càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, cái kia bị hắn tại tối hậu quan đầu đập té xuống đất đệ tử, vậy mà một mặt mờ mịt nằm trên mặt đất, mắt to nhìn hắn chằm chằm hỏi, "Uy, ngươi người này làm sao dạng này? Ngươi không theo Sáo Lộ xuất thủ à, một chiêu này ngươi vốn nên là phòng thủ." Đỗ Phi Vân lập tức im lặng năn trán, tình cảm gia họa này cùng hắn giao thủ nửa canh giờ, đều thành Sáo Lộ của hắn cho học thuộc lòng, hiện tại đột nhiên thua trận, còn không có quay lại đâu rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân đành phải lại bổ một trường, trực tiếp thanh đệ tử kia đập ngất đi xong việc. Trừ Đỗ Phi Vân cái này kỳ hoa bên ngoài, dòng dã 8 canh giờ bên trong, không có cái kia từng đôi tay cần nửa canh giờ mới phân ra thắng bại, bình thường đều là một khắc đồng hồ tả hữu giải quyết vấn đề. Đỗ Phi Vân chiến thắng về sau, trở lại Thái Thanh Tông lơ lửng trên khán đài, không còn dám ngồi vào Lạc Họa Ly bên người, chạy đến tiết băng ngồi xuống bên người, cái này mới rốt cục bên thai thanh tịnh. Mặc dù Lạc Họa Ly đối với hắn thẳng trừng mắt, nhưng lại hắn nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không nhìn Thẳng thanh lạc họa ly khí hàm răng ngứa, mà tiết băng vậy mà trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một tia ấm áp, nhìn nhiều Đô Phi vân vài lần. Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới quả nhiên là thiên tài bồi xuất, tinh anh hội tụ, dự thi tu sĩ thực lực kém cỏi nhất đều có nguyên đan cảnh tu vi, mà lại pháp bảo cùng thần thông tầng tầng lớp lớp, trong đó hiện ra vô số trận đặc sắc tuyệt luân đối chiến. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, 366 vị tu sĩ, chỉ còn lại có 178 vị. Ngày thứ 2 trôi qua về sau, 178 vị tu sĩ, trải qua một phen tranh đấu chém giết chỉ còn lại có 89 vị. Ngày thứ 3 quá khứ, còn thừa lại 45 vị, thứ 4 ngày sau đó chỉ còn lại cuối cùng 23 vị. Mỗi ngày chỉ tiến hành một vòng quyết chiến, còn sót lại thời gian liền để dự thi các tu sĩ chữa thương khôi phục pháp lực, cho nên dòng giã 4 ngày về sau, luận đạo đại hội mới tiến vào thực lực cao nhất mạnh 23 vị tu sĩ, sẽ tại ngày mai tiến hành sau cùng tranh đấu, quyết thắng ra 10 hạng đầu. Đồng thời, lệ tiêu mây tại biến mất 4 ngày sau đó, rốt cục xuất hiện, hắn vừa xuất hiện liền tuyên bố một cái tin tức quan trọng, tin tức này lập tức liền để vô số tu sĩ vì đó mà xô trào. Lần này luận đạo đại hội, ý nghĩa 10 điểm trọng đại, 10 hạng đầu người thắng trận bát thường, cũng so rơi trước muốn phong phú gấp 10. Đồng thời, hắn còn sớm tuyên bố, lần này luận đạo đại hội chiến thắng 10 hạng đầu đệ tử, sẽ đại biểu Thanh Nguyên quốc tu sĩ giới, tiến về Đông Hoàng 36 nước nước quân chủ thần long nước. Bởi vì, Đông Hoàng 36 quốc chi bên trong, mỗi ngàn năm đều sẽ cử hành đạo môn tinh hội, mỗi một nước đều sẽ tuyển chọn ra 10 tên tinh nhất đệ tử trẻ tuổi, tiến về thần long nước chân vũ đạo trưởng tham gia Đông Hoang ngàn năm một lần đạo môn tĩnh hội. Cùng lúc đó, đang nghe Thần Long nước cùng Chân Vũ đạo trường mấy chữ này về sau, một Mặc Yên lặng tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong tu La Ma Đế, cũng là nháy mắt bừng tỉnh, hiện ra kiều hận mãnh liệt cùng sắc cơ. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 400, đối chiến Côn Nam. Gần đây sự vật phức tạp, nhìn các vị đạo hưu thứ lỗi, cùng sự tình xử lý xong, nhất định tăng thêm một phát. Cho đến ngày nay, Đỗ Phi Vân mười rốt của biết, vì sao tham gia Thái Thanh Tông luận đạo đại hội trước đó? Yên Vân Tử nói cho hắn can hệ trọng đại. Khi đó, Tiên Vân Tử phi thường trịnh trọng dặn do hắn, hết thể muốn chú ý cẩn thận làm việc, hắn còn tưởng rằng vẹn vẹn chỉ là liên quan đến Lưu Vân tông địa vị thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, không chỉ là những này, hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Chuyện này từng tầng từng tầng dính líu, hắn cảm giác được nó phía sau ẩn giấu bí mật to lớn. Đông Hoang 36 nước, Thần Long nước, Chân Vũ đạo trường, cái này ba cái từ ngữ bị hắn vững vàng ghi tạc trong lòng. Hắn có lý do tin tưởng, trong đó tất nhiên sẽ có càng lớn bí mật tồn tại. Còn sẽ có càng rộng lớn hơn trời chờ đợi hắn. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều xây dựng ở, hắn nhất định phải thu hoạch được lần này luận đạo đại hội thắng lợi, đạt được 10 hạng đầu thứ tự. Thậm chí, hắn đôi thứ nhất hất vọng cũng là vô so mấy liệt, bởi vì thứ nhất ban thưởng chính là khiến người rất động lòng tâm hồn. Bởi vì, lần này luận đạo đại hội, tiên đạo thập môn mỗi một phái đều xuất ra một kiện hiếm thấy chân bảo, còn có gần 500 triệu hạ phẩm linh thạch tài nguyên. Nếu như thu hoạch được thứ nhất, sẽ ưu tiên chọn lấy một kiện hiếm thấy trấn bảo, thu hoạch được 2 tỷ thạch tài nguyên. Mà thứ hai, mặc dù cũng có thể chọn lựa chân bảo, nhưng là linh thạch tài nguyên ban thượng, cũng chỉ có một tỷ. Những cái kia hiếm thấy chân bảo, bây giờ chính đặt ở trấn quốc đại ấn bên trong, cụ thể đều là một chút bảo vật gì, tạm thời ai đều không thể biết được, chỉ có quyết thắng ra 10 hạng đầu về sau, mới có thể tiến nhập trấn quốc đại ấn chọn lựa bảo vật. Mặc dù không biết những cái kia bảo vật đều có như thế nào giá trị, nhưng là chỉ xem kia động một tí 1 tỷ, 2 tỷ linh thạch tài nguyên ban thường, Đỗ Phi Vân cũng biết, những cái kia bảo vật tuyệt đối sẽ không thấp hơn cái giá này giá trị rất có thể là không cách nào lường được. Thanh Nguyên Quốc Tiên Đạo Thập môn, tại sao phải giới như thế lớn vô liếng? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì khích lệ huyền môn tu sĩ khắc khổ tu hành? Khẳng định không phải. Nếu là có những tư nguyên này, chỉ sợ bọn họ đều có thể nuôi dưỡng được số lớn tinh nhuệ đệ tử, cần gì phải lấy ra cùng người khác chia sẻ? Đỗ Phi Vân trong lòng còn có nghi hoặc, ngay tại phỏng đoán lần này luận đạo đại hội chân chính mục đích, hắn tại nghĩ, có lẽ đây hết thể đều chỉ có thể đợi được, đến thần long nước chân vũ đạo trưởng về sau muội có thể một chút xíu để lộ bí ẩn thấy rõ ràng. Hôm nay chính là đạo môn thịnh hội ngày thứ 5, hơn 300 vị tinh nhuệ đệ tử, trước mắt chỉ còn lại có cuối cùng 23 vị người thắng trận, còn lại hơn 300 vị toàn bộ đều đã bị đào thải. Chứ những cái kia đệ tử bị trọng thương. Đại đa số đều đệ tử đều không muốn tại chỗ ở nghỉ ngơi, đều kiên trì đi tới lơ lửng trên khán đài, tiếp tục xem tranh tài. Bây giờ, đứng tại trấn quốc đại Ấn bên trên 23 vị đệ tử, trong đó Thái Thanh Tông liền có 4 vị, còn lại các đại môn phái đều có một vị đến ba vị. Trừ Tiên đạo thập môn đệ tử bên ngoài, chỉ có một vị đệ tử là môn phái khác. Hắn chính là Long Sơn kiếm phái trưởng môn Long khách quan. Hào nói không qua trường, kỳ trước mỗi lần đạo môn thịnh hội, sau cùng người chiến thắng cơ bản đều là xuất từ Tiên đạo thập môn, dù sao Tiên đạo thập môn xưng bá thanh nguyên quốc tu sĩ giới, chiếm cứ tốt nhất linh mạch, hưởng dụng tốt nhất đệ tử nhân tuyển, có được nhiều nhất tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là lần này thì có chỗ khác biệt, vậy mà toát ra một cái nhị lưu môn phái trưởng môn Long khách quan, người này tên họ quái gì? mà lại kia Long Sơn kiếm phái cũng bất quá chỉ là ngàn năm lịch sử thôi, chỗ lấy người này đứng tại trấn quốc đại Ấn bên trên. Lập tức rước lấy vô số hiếu kỳ theo dõi ánh mắt, không hề nghi ngờ. Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng, tại ngày hôm qua quyết chiến bên trong đã bại trận. Hai người đều thua ở nguyên anh cảnh cường giả phía dưới. Thái Thanh Tông không thể nghi ngờ là tiên đạo thập môn bên trong, thực lực nhất là Hùng Hồn một phái, Bao Quát băng kiếm cùng Lạc Hoa Ly, lúc ngăn nước cùng Đỗ Phi Vân ở bên trong, bốn người đệ tử đều siêu quần bật tụy. Mà lúc này đây, Chỉ còn lại có 23 vị luyện hồn cảnh thực lực đệ tử, Đỗ Phi Vân cùng Côn Nam cũng rốt cục chạm mặt, hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng, đáy mắt hiện ra cười lạnh đến, hiện nhiên đều có tính toán. Hai vị trưởng lao đến đây tuyên bố quy tắc, vẫn như cũng là 23 khối ngọc bài, bị 10 vị trọng tài rút ra, ngẫu nhiên lựa chọn hai người từng đôi tranh tài, bên thắng tấn giai, kẻ bại bị loại. Đương nhiên, có một vị may mắn, sẽ trực tiếp luân hùng, tiến vào vòng tiếp theo tranh đoạn. Đôi thứ nhất ngọc bài bị lựa chọn ra, vô hận tiên cung phó Đối chiến Tiên kiếm tông phó trưởng môn Minh kiếm. Vô hận Tiên cung vị này phó trưởng môn, Tiên phong đạo cốt khí chất phiêu giật rất có mấy phân cao nhân đắc đạo phong phạm, mà Tiên kiếm tông Minh kiếm chân nhân thì là chiến ý xôi trào, khí thế lăng lệ. Hắn vậy mà nhận biết Đỗ Phi Vân. Bị lựa chọn đối thủ về sau, Minh kiếm chân nhân vậy mà không có cam lòng chừng Đỗ Phi Vân một chút, đáy mắt sát cơ không che giấu chút nào. Rất hiển nhiên, xuất thân lưu vân tông Đỗ Phi Vân, diệt sát quá nhiều Tiên kiếm tông đệ tử, liền đem bở chân nhân đều bị hắn rơi. Thiên Kiếm Tông đã sớm đem hắn cùng Yên Vân Tử Hận tấu xương. Hai vị chân nhân quyết chiến rất là đặc sắc, đều có nguyên anh cảnh thực lực, lại có trung phẩm hồn khí pháp bảo, thần thông pháp thuật càng là cường hành, đều có vô thượng thần thông. Cho nên, một trận chiến này phá lệ kinh thiên động địa, may mắn trấn quốc đại ấn chính là cực phẩm hồn khí, đủ để tiếp nhận đây hết thể mà không hư hao, nếu không hai người chỉ sợ có thể đem cả tòa Thanh Nguyên Thành đều hủy đi. Minh Kiếm chân nhân sớm đã tu luyện tới thân kiếm hợp một cảnh giới, chỉ bằng vào một lưỡi phi kiếm, một con linh đàng liền có khai thiên tịch địa chi sắp bén, hậu thổ hành thiên chi phòng ngự, thật là cao thâm mặt chắc, khó mà ngăn cản. Một công một thủ ở giữa, Thiên Kiếm Tông làm kiếm tu uy lực bị hắn phát huy đến cực hạn, thần thông uy lực dọa người vô so. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là cờ kém một nước, kia vô hận tiên cung diệp tu chân nhân, thi pháp ở giữa giống như biển cả núi cao, giả dị như tồn, mượt mà trôi chảy, biết bao trôi chảy. Hắn từ đầu đến cuối đều là tiến thối có độ, không mất chữ pháp, thi pháp, động tác, cho dù là nghe tránh, đều là phi giật xuất trần cử trọng được hình. Trước một khắc đồng hồ bên trong, Diệp Tu chân nhân vẫn luôn tại phòng thủ, toàn lực hóa giải Minh xét chân nhân công kích, sau nửa canh giờ, đối phương nhuệ khí đã mất, pháp lực tiêu hao quá lớn, hắn rốt cục triển khai phản công, cuối cùng một chút xíu đem đối phương đẩy vào tuyệt lộ, thắng Minh Kiếm chân nhân. Minh Kiếm chân nhân ôm hận là bại, ném cực lớn mặt mũi, không có cam lòng phía dưới, tại chỗ liền hét giận giữ liên tục, Diệp Tu chân nhân vẫn như cũ là không hẩn không giận, không tiêu không gốc, một phái vân đạm phong hình, hiện ra cực tốt tâm tính tu vi. Trận tranh đấu này phân ra được thắng bại, vây xem trăm vạn mà tính người cũng đều mở rộng tầm mắt, hai vị nguyên anh cảnh chân nhân đối chiến, có thể nói là huyền kỳ vô song, thần diệu phi thường, khiến những cái kia kết đang kính các tu sĩ tâm trí hướng về, cũng có cơ duyên thâm hậu người, vậy mà từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều chỗ tốt. Sau đó, linh thú trưởng lão cùng tuần tra điện trưởng lão lần nữa lên lại, tuyên bố tổ thứ hai đối thủ, đồng dạng là hai vị tiên đạo thập môn phó trưởng môn, vẫn như cũng là nguyên anh cảnh tu vi, đều có được rất nhiều hạ phẩm cùng trung phẩm hỗn khí. Sau nửa canh giờ, Hai vị phó trưởng môn phân ra được thắng bại, ngay sau đó tổ thứ ba, tổ thứ tư, tổ thứ năm theo thứ tự bị rút lấy ra, leo lên chấn quốc đại ấn một 1 đôi chiến. 4 canh giờ trôi qua, trận thứ 9 so tài lúc bắt đầu, khi kia tuần tra điện trưởng Lao tuyên bố đối chiến tên của hai người lúc, hắn cùng côn nam trong mắt đồng thời hiện ra không hiểu ý cười. Bởi vì, trận này chính là đô phi vân đối chiến con nam. đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 401 linh 1, 8 tay thần vượng. Chấn quốc đại ấn bên trên Đỗ Phi Vân cùng Côn Nam cách xa nhau ngàn trượng mà đứng. Tuần tra điện trưởng lão tuyên bố so tài bắt đầu, trấn quốc đại ấn phía dưới vô số người nhất thời an yên tĩnh, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người của hai người. Lúc đến bây giờ, còn lại cuối cùng hơn 20 vị đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh cảnh cường giả bên trong người nổi bật, đều là tu sĩ bên trong thiên tài, mỗi một trận quyết chiến đều đem tên Dương Thanh Nguyên Quốc. Phổ thông bách tính chỗ quan tâm, chỉ bất quá chỉ là Đỗ Phi Vân cùng Côn Nam hai vị này tiên sư sẽ có như thế nào thần kỳ thủ đoạn. Thai Thanh Tông cùng Ngự Thú Tông chỗ quan tâm thì là giữa hai người thắng bại. Các tu sĩ khác nhóm, riêng phần mình ở trong lòng đánh giá lấy ai có thể chiến thắng để có thể từ đó thu hoạch được một chút càng ngộ. Nhưng là, Đỗ Phi Vân cùng Côn Nam trong lòng lại là một phen khác tính toán cùng cảm thụ, hai người trước đó tại Hồng Tụ thư viện bên trong liền đã kết toán. Côn Nam bị Đỗ Phi Vân đả thương thị nữ, hao tổn mặt mũi, còn đem tám bộ Ngự Thú trưởng Lao cho diệt sát, để Côn Nam nhận tông môn trách phạt, các trưởng Lao chỉ trích, hắn là hận không thể ngủ Đỗ Phi Vân già, đạm Đỗ Phi Vân chi huyết. Đỗ Phi Vân, không nghĩ tới ngay cả lão thiên gia cũng giúp ta, để chúng ta có thể sớm trên lôi đài gặp nhau. Ngươi giết tám bộ ngự thú trưởng lão, bút trưởng này hôm nay ta liền muốn tính với ngươi tính toán. Ngươi mặc dù may mắn tấn cấp đến bây giờ, nhưng là ta cho ngươi biết, vận may của ngươi dừng ở đây, buồn thiếu chủ sẽ để ngươi thất bại thảm hại, ngươi liền trở chết đi. Trấn Quốc đại Ấn bên trên, cô Nam sắc mặt âm lánh ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, tiếng nói chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, những người khác căn bản là không có cách biết được hai người trò chuyện nội dung. Nghe tới Côn Nam như vậy nói chuyện, cầm hắn một bộ tình thế bắt buộc giáng vẻ, Đỗ Phi Vân tự nhiên là trong lòng đề phòng. Cô Nam nếu biết bị giết tám bộ ngự thú trưởng lao, vậy khẳng định biết thực lực của hắn có thể so nguyên anh cảnh cứng giả, nhưng là cô Nam vẫn là tính trước ký cảng, vậy đã nói do hắn khẳng định có cường đại át chủ bài, căn bản không sợ Đỗ Phi Vân. Mặc dù Đỗ Phi Vân trong lòng đề phòng, nhưng là hắn lại sẽ không thua khí thế, chỉ nghe khinh thường cười lạnh một tiếng, liếc nhìn cô Nam, không mặn không nhạt hồi đáp, còn chưa khai chiến, ngươi giống như này cuồng vọng, chẳng lẽ là bởi vì tâm hư? Hay là nói Đường Đường Ngự Thú Tông thiếu chủ cũng muốn chơi phép khích tướng, tâm lý chiến loại này mạnh khỏe. Cần ngôn ngữ đến vì chính mình cổ động, tăng cường lòng tin. Người bên ngoài nhóm nghe không được hai người trò chuyện, thấy hai người đứng đối mặt nhau, tựa hồ ngay tại linh thức giao lưu, lại không biết trong đó liên lụy một chút tận tình. Cô Nam chỉ là hư lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Đỗ Phi vân tốn nhiều miệng lưỡi, hai tay khẽ động liền thi triển ra Ngự Thú Tông độc môn thần thông pháp thuật, tại trước người hắn trong hư không hiện ra một đạo trận pháp huyền ảo kết tấn, có bóng đêm vô tận quang hoa tiêu tán mà ra hình thành mảng lớn xương mù màu đen. Tại kia xương mù màu đen bên trong, có một đạo huyết hồng sắc môn hộ xuất hiện, cánh cửa khổng lồ trọn vẹn cao năm trượng, rộng 3 trượng, tại cánh cửa kia về sau chuyển ra trận trận hung thú gào thét gầm thét, còn có vô cùng lệ khí cùng rít chóc hát máu khí tức. Một tôn to lớn ám thân ảnh màu đỏ, xuất hiện tại cánh cửa kia bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi lông sủ đại thủ, bàn tay to kia tựa như quả hương bổ lớn nhỏ, ngón tay dài mà sắc bén, lóe ra màu đen loáng. Ngay sau đó, là thứ nhì hai bàn tay to, thứ ba đôi Thứ tư xong. Sau một lát, kia ám thân ảnh màu đỏ hoàn toàn hiện hiện, từ trong cánh cửa đi ra, Đỗ Phi Vân thấy rõ thân ảnh kia bộ dáng, lập tức đồng tử có chút thít chặt, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Kia là một cái bốn chượng dư cao hung thú, toàn thân mọc lên ám bộ lông màu đỏ, có bốn hai tay cánh tay, hết thảy tám cái bàn tay, nó là một chỉ có viễn cổ hung thú huyết thống tám tay thần vượn, tại huyền hoàng thế giới đã rất khó nhìn thấy một loại dị chủng hung thú. Mà Côn Nam lại có thể vận dụng Ngự thú tông bí thuật, tiêu hao tự thân thọ nguyên cùng công lực mở ra thế giới khác chế tạo ra một cánh cửa, đem loại này hung hành dị chủng hung thú cho triệu hoán đi ra. Kia tám tay thần vượn vừa mới xuất hiện tại trấn quốc đại ấn bên trên, chính là hai mắt toát ra tinh hồng qua mang, tám cánh tay cánh tay quơ, phát ra chấn thiên giới giống giận gào thét, tại Côn Nam chỉ huy dưới, nó thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Đỗ Phi Vân bên người, cơ bản tay khổng lồ liền hướng Đỗ Phi Vân đập đi qua. Loại này dị chủng hung thú, không chỉ phòng ngự cường đại đao thương bất nhập, mà lại tốc độ cực nhanh rất là linh hoạt, am hiểu nhất tiếp thân cận chiến. Tám cánh tay cánh tay có thể sinh sinh xé rách một tòa núi lớn, chính là tu sĩ si khắc tinh. Càng quan trọng chính là, Côn Nam chỗ triệu hồi ra cái này tám tay thần vượng, lại có nguyên anh cảnh tu vi, so với Côn Nam thực lực là chỉ mạnh không yếu. Thoáng một cái, liền biến thành Đỗ Phi Vân lực lượng một người, đối phó hai vị nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả công kích, có thể nói là áp lực tăng gấp bội, hiểm tượng hoàn sinh. Trong nháy mắt đó, Đỗ Phi Vân quyết định thật nhanh tế ra Huyền Không Sơn cùng Yêu Long kiếm, mặc trên người bên trên tu la áo giáp, tu la kim thân thần thông bị hắn vận chuyển lên đến. Lực lượng cùng phòng ngự lập tức bạo tăng vô số lần. Tám tay thần vượn cự bản tay to chụp được đến, hắn thi triển ta ý tiêu giao thần thông, lập tức liền dần hiện ra trong chưởng xa, hiểm mà lại hiểm tránh đi tám tay thần vượn công kích, trong tay cầm yêu long kiếm, một cái thiên kiếm về một liền hướng phía côn nam chém bổ xuống đầu. Kia tám tay thần vượn vốn là vô so táo bạo khát máu, đang định đem Luffy vân đập thành bánh thịt, sẽ thành mảnh nhỏ, không nghĩ tới bị Đỗ Phi Vân né tránh, lập tức sững sốt một chút, nó hoàn toàn không nghĩ tới Đỗ so nhìn qua càng thêm cường đại. Thế là càng thêm nổi giận căm máu, hung tàn hướng Đỗ Phi Vân phía sau đánh tới. Cô Nam cũng không phải kẻ yếu, sớm biết Đỗ Phi Vân muốn tập sát hắn, đã tế ra một lưỡi phi kiếm cùng một cái kim sắt tròn điểm, hắn một bên lui lại né tránh, một bên thao tùng cái kia kim sắt tròn điểm tách ra kim quang áo ánh, muốn ngăn trở ngày đó kiếm về một sắc bén một kiếm, đồng thời lấy phi kiếm chém giết Đỗ Phi Vân. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân đột nhiên pháp lực tuôn ra, ngày đó kiếm về một thần thông uy lực bạo tăng mấy lần, so với nguyên anh cảnh định phong cường giả một kích toàn lực đều cường đại hơn quá nhiều. Ngáy mắt phách chạm tại cái kia kim sắc trên vòng tròn, vậy mà đem cái này trung phẩm hồn khí đều đánh cho bay rất ra ngoài. Đương nhiên, yêu long kiếm chỉ là cực phẩm bảo khí mà thôi, căn bản không làm gì được kia trung phẩm hồn khí tròn điểm, có thể đem đánh cho bay rất ra ngoài, hay là ỷ vào Đồ Phi Vân mạnh đại pháp lực. Bằng không mà nói, nếu là Đồ Phi Vân nắm lấy một khẩu trung phẩm hồn khí pháp kiếm, sớm đã đem cái kia kim sắc tròn điểm cho chấn thương. Nếu là Tử Thanh Song kiếm đã bị tu La Ma đế luyện hóa, thật là tốt biết bao, vừa vặn làm việc cho ta, có thể thành lập công hơn. Mắt thấy một kích vô công, Đỗ Phi Vân trong lòng thở dài một hơi, hắn hiện tại không có tiện tay phát bảo, thực tế không có thể phát huy toàn bộ uy lực, có chút bó tay bó chân cảm giác. Lúc này, cô Nam phi kiếm lại mang theo kiếm mang ám sát mà đến, hắn không chút do dự vận chuyển Huyền Không Sơn, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hung hăng nhện hướng Na phi kiếm. Huyền Không Sơn cùng phi kiếm chạm vào nhau, cả hai đều đạn bay trở về, cũng không ai chiếm được ưu thế. Lúc này, kia tám tay thuần vượng lóe lên một cái liền đi tới Đỗ Phi Vân phía sau, tám cánh tay cánh tay cùng nhau giơ lên. Tách ra vô tận ngọn lửa màu đen, hung hăng hướng Đỗ Phi Vân đập đi qua. Tám cánh tay cánh tay uy lực quả nhiên khủng bố, cùng nhau chụp được lập tức phong kín Đỗ Phi Vân né tránh lộ tuyến, hắn chỉ có thể hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng là, cô Nam cùng kia tám tay thần vượn tâm ý tương thông, Đỗ Phi Vân cái này vừa lui chính giữa hắn ý muốn, hắn lập tức liền thao Túng Phi kiếm cùng kim sắc tròn điểm hướng Đỗ Phi Vân chém giết mà tới. Mặc dù lần này tám tay thần vượn toàn lực đánh ra, kia vô cùng tận ngọn lửa màu đen đem Đỗ bao trùm, nhưng là thời khắc mấu chốt hắn lấy Cửu Long đỉnh bảo vệ quanh thân. Cho nên lông tóc không thương tránh thoát một cách này. Đỗ Phi Vân vừa chạy ra ngọn lửa màu đen phàm vi, liền nhìn thấy Côn Nam thừa cơ đánh lên hắn, hắn trong lòng hơi động liền có chú ý, lấy Huyền Không Sơn cùng Cửu Long đỉnh phân đừng ngăn cản kia hai kiện pháp bảo, sau đó như thiểm điện chạy ra đến Côn Nam trước mặt. Tu La hàng Thế, Phán Quyết Chư Thiên, Thiên Điệu lồng Giam, diện sát hết thảy. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân chật vật như thế chạy trốn, Côn Nam cười đắc ý, đang muốn thao túng pháp bảo phóng thích uy lực mạnh mẽ thuần hung, lại chỉ nghe thấy Đỗ sắc mặt tối mù. Đưa khí trang trọng lạnh lùng thấp giọng độc lấy, chợt, hắn liền cảm ứng được mình cùng chung quanh thiên địa linh khí cảm ứng bị chặt đứt. Một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên nở rộ, một cái phương viên hơn 1000 trượng lồng ánh sáng màu đen, nháy mắt lấy Đỗ Phi Vân làm trung tâm, đem bốn phương tám hướng đều bao phủ. Cô Nam bị bao phủ tại lồng ánh sáng màu đen bên trong, kia tám tay thần vượn chính ở sau lưng truy sát Đỗ Phi Vân, cũng bị tu la lĩnh vực bao phủ. Lần này, Đỗ Vân cũng không còn điều gì cố kỵ, hắn thu hồi yêu long kiếm, đem Huyền Không Sơn hóa thành một tấm hắc sát đại ấn, nắm trong tay. Thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Côn Nam bên người, giơ lên cao cao kia đại ấn màu đen, hướng Côn Nam đỉnh đầu chụp được. Đột nhiên bị cái này lồng ánh sáng màu đen bao phủ, Côn Nam vô ý thức liền vận dụng phi kiếm muốn chảm phá kia lồng ánh sáng màu đen chạy đi, lại không nghĩ rằng hắn vừa một kiếm đâm ra, Đỗ Phi Vân đã tập sát mà tới. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thao tung cái kia kim sắt tròn điểm ngăn cản Đỗ Phi Vân công kích. ảnh! Đại ấn màu đen tại Đỗ Phi Vân pháp lực ra chỉ dưới, biến nặng như và tấn, giống như cao vạn trượng phong lưng trọng hung hăng đập vào cái kia kim sắt trên vòng tròn, lập tức đem tròn điểm cho đập toé bay ra ngoài, trong đó khí hồn không ngừng tiêu gen, Côn Nam cũng là sắc mặt trắng bệnh, tâm thần chấn động mãnh liệt. Tám tay thần vượn lần nữa đổi tới, cơ tám cánh tay cánh tay đột ngột xuất hiện, đại thủ nháy mắt vô chúng Đồ Phi Vân thân thể. Mắt thấy, tại kia tám con cự dưới tay, Đồ Phi Vân thân thể liền muốn bị đập thành thịt muối, nhưng là hắn thể đồng hồ lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, Tu La kim thân vận chuyển tới cực hạn, vậy mà sinh sinh ngăn cản được kia tám cánh tay cánh tay đánh ra. Ken ken ken Tám tay thần vượn vỗ chúng Đỗ Phi Vân, cùng hắn thân thể tiếp xúc lúc, vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, mặc dù đem Đỗ Phi Vân thể đồng hồ kim quang đập ầm đạm, nhưng là không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn mảy may. Nhân cơ hội này, Đỗ Phi Vân một chiêu phá diện chỉ pháp liền điểm tại kia tám tay thần vượn cái chán, lập tức liền đem nó điểm bay rất ra ngoài, cái trán hiện ra một vết nước, có tự sắc máu tươi cốt cốt xông ra, kia tám tay thần vượn ôm đầu thống khổ kêu rên một lát, càng thêm cuồng bạo hướng Đỗ khởi xướng cuồng phong bạo vũ công kích. Côn Nam mắt thấy Đỗ Phi vân tại cái này lồng ánh sáng màu đen bên trong, vậy mà là như thế hung mãnh, ngay cả tám tay thần vượn đều có thể tổn thương, lập tức trong lòng căng thẳng, cái này liền phát động lá bài tẩy của hắn, một chiêu vô thượng thần thông, Ngự thú hiến tế. Theo cô Nam tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, cặp mắt của hắn trở nên một mảnh xích hồng, lóe ra yêu dị hào quang, hắn thân thể bắt đầu kết rung động, trở nên càng ngày càng cao lớn uy mãnh, mà kia tám tay thần vượn vậy mà thân thể bắt đầu khô cạn, thời gian một cái nháy mắt liền hóa thành một đống tro bụi, tiêu tán rơi. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 402: Dẫn bạo cổ độc. Nếu không phải là cửa này, bên trong tinh nhuệ đệ tử căn bản là không có cách biết được, những cái kiêm ngự thú thần thông pháp thuật, là như thế nào không thể tưởng tượng cùng thần kỳ. Thí dụ như con nam hiện tại chỗ thi triển ngự thú hiến tế, chính là một loại thần kỳ vô thượng thần thông, có thể làm cho Triệu hồi ra yêu thú tiến hành linh hồn hiến tế, vì người thi pháp tăng cường vô tận ý lực, thu hoạch được nên yêu thú chỗ có năng lực. Tám tay thần vượn bị yến tế. Nó chỗ có năng lực đều bị Côn Nam chỗ bật, trước sau bất quá thời gian một hơi thở, Côn Nam liền trở nên thân cao 3 trượng, khôi vi cường tráng, thân thể tựa như to lớn viên hầu, phía sau lưng còn thoáng hiện sáu cánh tay cánh tay hư ảnh. Hắn hai mắt xích hồng, miệng rộng mở ra thở hồn hển, còn tí tách lay tanh hôi nước bọn, cam tức nhìn Đỗ Phi Vân, toàn thân chiến y bắn ra đến cực hạ. Hắn vốn là nguyên anh cảnh đỉnh phong thực lực, lại đạt được tám tay thần vượng năng lực, thực lực đã siêu việt nguyên anh cảnh giới hạn, thẳng bức nguyên thần cảnh cường giả. Chỉ gặp hắn không chút nào dừng lại, cách ngàn trượng khoảng cách liền hướng Đô Phi Vân đấm ra một quyền, kia như to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân năm đấm, lập tức buộc phát ra một đạo to bằng vải nước màu đen cổ sáng, như là dao long xuất thủy đánh phía Đô Phi Vân. Nhanh, quá nhanh. Một quyền kia tốc độ phản phất vượt qua linh thức cảm ứng cực hạ, vừa mới văng ra liền đã tiếp xúc đến Đô Phi Vân mặt, hắn căn bản không kịp vận dụng thân pháp né tránh né tránh, chỉ có thể vô ý thức vận chuyển tu La Kim Thân, đồng thời lấy Cửu Long đỉnh để ngăn cản. Keng. Màu đen cổ sáng lập tức đánh vào Cửu Long đỉnh bên trên. Phát ra sắt thép va chạm giòn vàng âm thanh, Cửu Long đỉnh lại bị một kích đánh bay ra ngoài, không ngừng mà run dậy vụ bụ. Nhưng là, Cửu Long đỉnh phòng ngự quả nhiên cường đại đến cực điểm, không có chút nào hư hao, chỉ là Đỗ Phi Vân tâm thần có chút chấn động thôi. Đỗ Phi Vân, đi chết đi. Cô Nam đắc thế không tha người, đấm ra một quyền đem Cửu Long đỉnh đánh bay, lần nữa không chút nào dừng lại hoành ra một quyền, thẳng đến Đỗ Phi Vân đầu, hắn muốn một quyền đem Đỗ Phi Vân đầu đánh nổ. Bây giờ cô Nam hoàn toàn lâm vào khát máu bạo tẩu trạng thái bên trong. Hắn khát vọng nhìn thấy máu tươi tách ra yêu dị huyết hoa, hắn vô so khát vọng nhìn thấy Đỗ Phi Vân đầu lâu vỡ vụn chẳng cảnh, đáy lòng của hắn tất cả hận, tất cả giận, tại thời khắc này đều thốt nhiên bạo phát đi ra. Lần này, Đỗ Phi Vân sớm đã có chuẩn bị, lấy Huyền Không Sơn ngăn cản được một quyền này đồng thời, thi triển ra giả Thiên Ma Thủ thần thông đến côn nam bên người lập tức xuất hiện một con to lớn huyết thủ, ngáy mắt đem hắn nắm ở trong đó, hung hăng thu nạp nhào nặn, nghiền ép. Vô thượng thần thông uy lực quả nhiên không thể khinh thường. Tiêu Giả Thiên Ma thủ bị Đỗ Phi Vân lấy phách sơn đoạn nhạc thần thông kích phát, uy lực khủng bố đến dọa người, bất kỳ cái gì nguyên anh cảnh cường giả đều sẽ bị một chút bóp thành cục thịt. Cô Nam mặc dù thu hoạch được tám tay thần vượng lực lượng cường đại cùng phong ngự, thế nhưng là có thể nào địch nổi bàn tay này nhào nặn, lập tức xương cốt bị nghiền ép đôm đốm bà hưởng, thân thể cũng thay đổi hình, cơ hồ thành một cái viên cầu. Muốn chết. Đỗ Phi Vân sắc mặt một hàn, điều khiển Tiêu Giả Thiên Ma thủ, nắm chặt Côn Nam, hung hăng hướng trấn quốc đại hấn bên trên đập xuống. Wen, Wen, Wen. Giả Thiên Ma thủ cầm ná lấy cô Nam, tại trấn quốc đại ấn bên trên liên tiếp nện 3 lần, tốc độ nhanh đến dò người, trên lôi đài lập tức buộc phát ra chấn thiên giới trầm độ câm thanh, cả tòa trấn quốc đại ấn đều bị kia vô song lực lượng cho đập liên tục lắc lư, bốn phía phòng ngự trận pháp trận trận lập lẽ. Giả Thiên Ma thủ tán đi lúc, cô Nam thân hình hiện hiện ra, hắn lúc này chật vật không chịu nổi, thân thể bị nào nặn thành một đoàn, căn bản không phân rõ cánh tay đuổi cùng đầu lâu, tựa như là một cái viên thịt bự cười. Một chiêu này giả thiên ma thủ, lập tức liền để Đỗ vân lật về một thành vạn hội thế yếu, cứ cư thượng phòng, để cô Nam bị thường, nhuệ khí gặp khó. Nhưng là, Đỗ Phi Vân không có cho cô Nam cơ hội phản kích, tại ra Thiên Ma thủ tiêu tán một khắc này, cô Nam lập tức giống giận gào thét lấy hướng hắn vọt tới, hắn lạnh lùng nhìn qua cô Nam, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ: Thiên hạ phiêu máu. Lại là vô thượng thần thông. Thiên kiếm tông vô thượng thần thông, thiên hạ phiêu máu, vô so sắc bén bá đạo kiếm đạo thần thông. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân thi triển ra cái này đạo thần thông, bốn phía lôi đại tiền người, sắc mặt đều khó coi. Muỗi một cái đều là trừng mắt, chường mắt Đỗ Phi Vân bóng lưng, hận không thể xé xác hắn. Một cái Thái Thanh Tông đệ tử, tại trước mặt mọi người, trên lôi đài đấu pháp, lại dùng ra Thiên Kiếm Tông trấn phái tuyệt học, có thể nghĩ đây là cỡ nào châm chọc sự tình, Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão cùng đệ tử, đều là trên mặt không ánh sáng, trong lòng u ám. Nhưng là, cái này khẩn yếu quan đầu, ai lại sẽ quan tâm Thiên Kiếm Tông người, sẽ có cảm tưởng thế nào? Người người đều là trông mong mà đối đãi, Khẩn Trương nhìn chăm chú lên trên lôi đài, chính tại kịch liệt tranh đấu hai người. Ức vạn đạo kiếm mang, trong chốc lát tỏa ra, ba phủ phương viên 3000 trượng địa vực, như mũi tên mưa hướng côn nam rơi xuống. Kia mỗi một đạo kiếm mang, uy lực đều tiếp cận nguyên anh cảnh cường giả công kích, ước vạn đạo kiếm mang cùng nhau chém giết phía dưới, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả đều phải cẩn thận phòng bị. Côn nam song tới lúc gấp rút, lại bị kia đột ngột hạ xuống kiếm mang cho ngăn cản, hắn hiển hiện 10 điểm dũng mãnh uy vũ, hai bàn tay to tính cả sau lưng kia sáu cánh tay cánh tay hư ảnh, uy vũ liên tục thời điểm, lập tức đem ngăn cản tại trước người kiếm mang, toàn bộ đập bể xé rách. Giờ khắc này, hắn nổi giận đùng đùng, sát khí ngút trời, hắn thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, cho dù là muôn vàn kiếm mang tập sát, hắn không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, hắn chấp nhất hướng lấy Đô Phi Vân vào tới. Đô Phi Vân mang cho hắn xỉ nụ, hắn nhất định phải tại hôm nay, tại cái này trên lôi đài rửa sạch, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Đô Phi Vân, để tất cả mọi người biết, ai mới thật sự là thiên tri tiêu tử. Không chỉ có như thế, đánh bại Đô Phi Vân về sau, hắn mới có thể phát động kia yêu hồn cổ, để Đô Phi Vân bị khống chế linh hồn trở thành hắn khôi lỗi mặc hắn thúc đẩy. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ trả thù đô Phi Vân biện pháp tốt nhất, đó chính là để hắn biến thành một con yêu thú, cả ngày bên trong cùng yêu thú. Chỉ có như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng hắn côn nam thiếu chủ nguy nghiêm, mới có thể làm cho tất cả mọi người nhìn xem, dám đắc tội hắn côn năm người là như thế nào thê thảm hạ chẳng. Kia ngàn trượng khoảng cách, giờ phút này trở nên xa xôi như thế, hắn ngôi trước tiến vào một trượng khoảng cách, liền sẽ bị kiếm mang tập sát hơn trăm lần. Mặc dù hắn dung hợp tám tay thần vượn chỗ có năng lực Phong Lự Cường đại đến kinh người, nhưng cũng đánh không được như thế dạy đặc cường hãn công kích, thể đồng hồ bị xé nứt ra vô số tinh mịn khe hở, chạy tràn lấy tự sắc máu tươi. Cũng may, hắn rốt cuộc sông phá trước bận bịu phong tỏa, tại hai hơi thời gian về sau, rốt cục đi tới Đỗ Phi Vân trước người. Mắt thấy, hắn cách Đỗ Phi Vân chỉ có không đủ ngàn trượng khoảng cách, lúc này hắn không chút do dự giống giận gào thét, hung hăng dơ lên song quyền hướng Đỗ Phi Vân đập xuống. Tám cái cánh tay to lớn hư ảnh hiện, hiện ra, mỗi một cánh tay đều lớn như núi cao, như vào ngàn trượng lớn nhỏ. Giống như tám trôi trọng kiếm, lại như tám cây cự phủ, từ từng cái phương hướng hướng Đỗ Phi vân hung hăng chém giết mà tới. Như thế lực lượng khổng lồ, như thế dọa người uy thế, làm cho này quan chiến các tu sĩ, mặc dù có nguyên anh cảnh tu vi, cũng là âm thầm kinh hãi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả cũng là có chút biến sắc. Không hề nghi ngờ, như thế dọa người một kích phía dưới, bất kỳ cái gì nguyên anh cảnh cường giả đều không thể sống sót, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả, đều phải bị thương tích. Nếu là Đỗ bị đánh trúng, chỉ sợ lập tức liền muốn hồi phi yên diệt, nhưng là, Đỗ Phi vân bờ môi khẽ nhúc đích chuẩn bị thật lâu pháp thuật, tích tụ hồi lâu pháp lực, tại thời khắc này đột nhiên bắn ra, lại có một đạo thần thông bị phóng xuất ra. Liệu tinh rơi. Mấy trăm quả to lớn tinh thần, hiện hiện tại trên bầu trời, có ánh loá mắt như liệt nhật, mỗi một cái đều có ngàn trượng lớn nhỏ, gào thét lên vạch phá không gian, trực tiếp rơi đập tại Côn Nam đỉnh đầu. Ầm ẩm Kia mấy trăm quả tinh thần hung hăng nện xuống, mặc dù Côn Nam công kích dọa người vô số, so. Tám cánh tay tại một sát na lúc liền đem trên trăm khóa tinh thần cho hủy diệt, nền thành một mịt. Nhưng là, còn lại 200 dư khóa tinh thần, tất cả đều một cái không rơi xuống đất đệm ở trên người hắn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thỉnh thoảng sen lẫn răng rắc thanh thủy tiếng gãy xương, còn có phốc phốc như đánh bại cách tiếng vang, liền ngay cả kia trấn quốc đại ấn, tại thời khắc này đều là kịch liệt chấn động lay động, phòng ngự trận pháp bị toàn lực kích phát. Tưởng tượng một chút, hơn 200 khóa ngàn lớn nhỏ tinh thần, liền như là hơn 200 cái cao ngàn núi toàn bộ lệnh ở trên người một người, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào? Thật lâu, bùi mù tiêu tán, quang hoa trừ khử, điếc hai phát hội tiếng ầm ầm vang rốt cục ngừng, mọi người cái này mới nhìn đến kia côn nam bộ dáng, mỗi một cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng có chút lạnh. Chỉ gặp, nguyên bản dũng mãnh uy vũ côn nam, lúc này đã sớm bị lệnh thành bánh thịt, hóa thành một bãi thịt nát, chấn quốc đại ấn ở trên đều bắn tung tóe lấy từ sắc huyết thủy, khối thịt vụn cùng sơn Một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân Nguyễn Anh, lóe ra ánh sáng năm màu. Xuất hiện tại trấn quốc đại Ấn bên trên, kia lớn, cỡ bàn tay tiểu nhân Hải Nhi, rõ ràng là Côn Nam bộ dáng, hắn diện mục giữ tận mà thống khổ rầu dĩ, chính đang gầm thét giống giận. "Đỗ Phi Vân, ngươi dám hủy ta nhục thân, ngươi đang chết 10.000 lần." "A, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Lúc này Côn Nam, phẫn nộ trong lòng sớm đã đạt đến cực hạn, ngút trời lửa giận cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Đối với Nguyên Anh cảnh cường giả đến nói, nhục thân tác dụng không còn cường đại như vậy, cho dù nhục thân bị hủy, nhiều nhất tổn thất một chút thọ nguyên cùng thực lực. Hao phí một chút linh đan rượu dược và mấy chục năm khổ tu, y nguyên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, cô Nam vốn là năm chắc thắng lợi trong tay, lại đột nhiên tao nộ như thế đạ kích, hắn làm sao có thể không lửa giận ngập trời. Đỗ Phi Vân, đây đều là ngươi bức ta, đây đều là ngươi tự tìm A. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi chết chắc. Ngươi lại biến thành ta khôi lỗi chó săn, ngươi sẽ cả đời linh hồn mẫn diệt chầm luân, vinh thế không được siêu sinh. Nổi giận đã cực cô Nam, không còn có đánh bại Đỗ Phi Vân thủ đoạn. Cho nên hắn quyết định vận dụng sau cùng át chủ bài cùng thủ đoạn. Hắn nguyên anh một bên ngưng thét, một bên đem tiêu huyết nhục bùn cho dung hợp, một lần nữa ngưng tụ thành một bộ thân thể. Cùng lúc đó, hắn đem Phong Luân Nghiên lặng yêu hồn cổ thần thông cũng hoàn toàn giải khai, kia tam âm độc giao cổ nháy mắt bị Côn Nam dẫn bạo, Đỗ Phi Vân lập tức sắc mặt chỉ trệ, trong hai mắt hàn quang bạo phát. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 403: Thoái thành anh. Lúc trước phát giác bị gieo xuống yêu hồn cổ về sau, Vân không phải chưa từng hoài nghi Côn Nam Văn. Chữ TXT dưới lục soát mới nhất đổi mới đều ở. Nhưng là hắn một mực không cách nào xác định, dù sao con nam nếu là đối hắn gieo xuống yêu hồn cổ, sao lại cần để tám bộ ngữ thú trưởng lao vây giết hắn dạng này vẽ vời thêm chuyện. Nhưng đến bây giờ, Đỗ Phi Vân rốt của biết, lúc trước hoài nghi là đúng, đây hết thể đều là con nam gây nên, dụ tâm của hắn không thể bảo là không ác động. Khi con nam bị hủy đi nục thân một khắc này, vô số người cũng vì đó bóp cổ tay thở dài, mọi người đều cho rằng, con nam tuyệt không sức tái chiến, tỷ này Đỗ Phi Vân thắng định Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tình hình trong sân lại là đột nhiên chuyển biến, cô Nam lấy bi pháp đem huyết nụt ngưng tụ, đồng thời lại phát động công kích, mà Đỗ Phi Vân lập tức như bị xét đánh ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt đều là hận xác. Ha ha, ha ha ha ha, Đỗ Phi Vân, lần này xem ngư như thế nào cùng ta đấu. Trên lôi đài, cô Nam một bên ngưng tụ huyết nụt, đem nguyên anh quý vị, một bên cản rỡ ngửa mặt lên trời cười to, nhìn thấy Đỗ Phi Vân lúc này bộ ráng, hắn biết đây là yêu hồn cổ phát tác cảnh tượng. Trong đầu tưởng tượng thấy Đồ Phi Vân nằm dạp trên mặt đất, vì hắn thúc đẩy cảnh tượng, hắn tận chư trong lòng ngạc khí. Trấn Quốc đại Ấn phía dưới, vô số đám người quan chiến, lần nữa một mảnh xôn xao, nhau nhau lộ ra không hiểu thần sắc, cho dù là những cái kia nguyên thần cảnh tu vi cường giả, cũng căn bản thấy không rõ lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai cũng chưa từng ngờ tới, lúc đầu thua không nghi ngờ con nam, vậy mà đến cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Giờ khắc này, Thái Thanh Tông chư vị trưởng lão, Lạc Yên Vân cùng Lạc Họa Ly, còn có Thanh Loan cùng Tiết Bang người, đều là trong lòng níu chặt. Vì Đỗ Phi Vân lo lắng không thôi. Làm sao có lôi đài quy củ hạn chế, nếu không các nàng rất muốn lập tức trèo lên lên lôi đài, hỏi thăm chợ giúp Đỗ Phi Vân. Đột nhiên, một trận hắc quang lấp lõe, mọi người chỉ thấy được, ngây người trên lôi đài Đỗ Phi Vân, đột ngột biến mất hình bóng, nguyên điệu biến không có vật gì. Không. Cũng không phải là không có vật gì, tại Đỗ Phi Vân vị trí dưới chân, có vô số núi đá bụi đất mảnh vụn, chồng chất cùng một chỗ giống như núi nhỏ. Mà không người có thể nhìn thấy là, tại núi nhỏ kia núi đá trong cho bùi có một hạt nhỏ xíu màu đen cho bụi, hiển nhiên cùng cái khác cho bụi bột mịn không giống, cái này một hạt so sợi tóc còn muốn tiểu gấp trăm lần màu đen hạt nhỏ, vậy mà chính là Cửu Long đỉnh. Trên lôi đài, ngay tại phách lối cười to con nam, tiếng cười im bặt mà rừng, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm khắp nơi lấy Đỗ Phi Vân bóng dáng. Không hề nghi ngờ, cả tòa lôi đài bên trên ngoại trừ chính hắn, liền không còn có người khác, hắn hoàn toàn không cảm ứng được đô Phi Vân khí tức, mà kia yêu hồn cổ liên hệ cũng trong nháy mắt bị chặn đứt. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Tam âm độc giao cổ đã phát động, Đỗ Phi Vân lập tức liền muốn bị thôn vẽ tam hồn thất phách, biến thành nô lệ của ta, khôi lỗi vì ta thúc đẩy, ta làm sao lại không cảm ứng được khí tức của hắn? Cô Nam mặt sắc ngương trong lên, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, hắn có thể tưởng tượng ra được, sự tình chỉ sợ biến phức tạp, Đỗ Phi Vân có lẽ cũng không có bị yêu hồn cổ khống chế, tâm nguyện của hắn có lẽ liền muốn thất bại. Không, tuyệt đối không được. Coi như ngươi chui tiến vào trong đất, ta cũng phải đem ngươi tìm ra. Côn Nam hận hận cắn răng, lập tức đem linh thức thả ra, hình thành một trường vô hình lưới lớn, đem phương viên 30 dặm vực lôi đài, hoàn toàn cũng bao phủ lại, một tập một tấc lục soát tìm kiếm lấy. Hắn cũng không tin, bị yêu hồn cổ thôn vệ tam hồn thất phách đô phi vân, tại chống cự yêu hồn cổ lúc, còn có thể không lộ ra một chút dấu vết. Chỉ tiếc, hắn hay là thất vọng, dòng giá trăm hơi thở thời gian trôi qua, hắn đem toàn bộ lôi đài lật qua lật lại điều tra tìm kiếm vài chục lần, ngay cả mỗi một hạt cho bụi đều không có bỏ qua, lại cuối cùng vẫn là không có có thể tìm tới Đô phi Vân khí tức. Cho dù hắn linh thức đã từng lục xoát qua kia một hạt màu đen hạt bụi nhỏ vài chục lần, cũng không thể phát giác mảy may dị dạng, tiêu cửu Long đỉnh ngụy trang thành một hạt cho bụi, dễ như chở bàn tay liền lửa qua hắn. Mà cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân đang đứng ở cửu Long đỉnh, hắn chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở luyện đan không gian bên trong, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không ngừng mà run dậy, cái trán còn đang liều lĩnh mồ hơ mịt, trên mặt gân xanh cũng tại từng đợt bạo khiêu. Ngay tại vừa rồi, ngay tại yêu hồn cổ bị phát động một này, một mự cẩn nút ở trong cơ thể hắn, đã trưởng thành tam âm độc giao cổ. Đáy mắt liền ăn mòn đến trong đầu của hắn, giống như từng chương miệng lớn, muốn đem hắn tam hồn thất phách đều xé rách thôn phệ hết. Tam âm độc giao cổ không thể bảo là không cường đại, lấy Đỗ Phi Vân viễn siêu phổ thông tu sĩ mười mấy lần tâm thần tu vi, vậy mà cũng trong nháy mắt tâm thần thất thủ, bị yêu hồn cổ làm trọng thương. Cái này cùng nguy lực tam âm độc giao cổ, đột nhiên phát động phía dưới, đổi lại là bất luận cái gì nguyên anh cảnh cường giả, đều là muốn bị thương nặng. Nhưng là, Đỗ Phi Vân vẫn luôn để tu La Ma chú ý kia tam âm độc giao cổ tình huống, lại có thể nào không có phương pháp? Cho nên, ngay từ đầu lúc tinh thần của hắn bị Tam Âm độc giao cổ cho công kích trọng thương, nhưng là mấy tức thời gian về sau hắn liền ổn định tâm thần, cùng kia cổ độc triển khai chống cự. Không, cái này sao có thể? Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân đang toàn lực bảo trì linh đải thanh minh, lấy tâm thần cùng cổ độc đối kháng lúc, Yêu Long Hoàng lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì nó cùng Tu La Ma Đế đều rõ ràng nhìn thấy, kia yêu hồn cổ tại cùng Đỗ Phi Vân rằng có không giới lúc, vậy mà ngược lại hướng Đỗ Phi Vân nguyên đàn công tới. Phổ thông yêu hồn cổ sẽ chỉ dựa theo bản năng đi thôn vệ hắn tam hồn thất khách, như thế nào lại đi tôn vệ ngói hiểu hắn nguyên đan. Rất hiển nhiên, loại này tam âm độc giao cổ đã có rất mạnh pháp lực cùng linh tính, vậy mà biết tìm kiếm Đỗ Phi Vân một điểm. Đỗ Phi Vân chính tại ngưng tụ tâm thần toàn lực ngăn cản yêu hồn cổ, thình linh bị nó đột nhiên công hướng nguyên đan, chỉ là một sát na, liền bị yêu hồn cổ xâm nhập nguyên đan bên trong. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong, hắn nghĩ phòng thủ chống cự đã là không kịp, hắn nguyên đan vậy mà lập tức liền hiện ra hở, có đại lượng ngũ thải quang hoa phun ra ngoài. Trong đó Thần Thông Phụ Lục cũng tại chấn động không thôi, mắt thấy liền muốn vỡ vụn chốc ra. Cái này yêu hồn cổ uy lực quả nhiên không tầm thường, lập tức liền muốn đem Đỗ Phi Vân Nguyên Đan xé nát tổn vệ, đem hắn Thần Thông cũng muốn đánh tan, nếu là Đỗ Phi Vân Nguyên Đan bị hủy, cho dù không chết cũng sẽ thực lực hạ thấp lớn, chỉ sợ muốn trở thành tiên thiên kỳ tu sĩ. Ma Đế đại nhân, giúp ta một chút sức lực, giúp ta trấn áp kia yêu hồn cổ. Đỗ Phi Vân trong lòng hét lớn một tiếng, muốn để Tu La Ma Đế đến giúp đỡ. Một mờ căm thầm lo lắng Tu La Ma Đế Lúc này vậy mà không đội mà xuất thủ, ngược lại tử quan sát ký một lát, suy nghĩ một lát mới hướng Đô Phi Vân đề nghị đến, "Phi Vân tiểu tử, việc này mặc dù là ngươi kết nạ, hiện tại ngươi mặc dù lâm vào khốn cảnh, thế nhưng là chưa chắc không phải một cơ hội. Ngươi một mực kẹt tại Nguyên Đan cảnh đỉnh phong bình cảnh, mặc dù đụng chạm đến Nguyên Anh cảnh cánh cửa, nhưng là thiếu khuyết một cơ hội, chậm chạm không cách nào toái đan thành anh, không thể tấn giai Nguyên Anh." Lao phu cảm thấy lúc này chính là cơ hội tuyệt hảo. Thường nghĩ một hồi, bình thường tu sĩ đều biết Nguyên Đan đối với tu sĩ tầm quan trọng ai lại dám để cho nó gặp một điểm tương tổn. Mà Tấn Gia Nguyên Anh cảnh thời cơ cùng yếu quyết, ngay tại ở một cái phá rồi lại lập, muốn đánh nát mình Nguyên Đan cùng thần thông phụ lục, sau đó lại ngưng tụ thành Nguyên Anh, đây chính là cái gọi là toái đan thành anh. Tu sĩ bình thường ai có thể có cái này quyết đoán? Nếu là kết anh không thành tựu xem như phế, cho nên rất nhiều người cả đời kẹt tại một bước này, vĩnh viễn không cách nào tấn giai Nguyên Anh cảnh. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều là tại kinh lịch nguy cơ sinh từ lúc mới có thể kích phát tiềm lực cùng quyết tâm, may mắn toé đan thành anh Chính như cùng ngươi tình huống hiện tại đồng dạng, Nguyên Đan vì ngoại lực phá nát, ngư. Ý chính dễ dàng vãy đan thành anh, thần giai nguyên anh cảnh. Tu Lama Đế cùng Đỗ Phi Vân thần niệm giao lưu, mặc dù lời nói rất kỹ càng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian thôi, Đỗ Phi Vân trong lòng một suy nghĩ, liền cảm giác rất có đạo lý. Hú hô, thật sự là hắn một mực kẹt tại bình cảnh này bên trên, chậm chậm tìm không thấy thời cơ đột phá, hiện tại thật là tuyệt hào cơ hội. Tốt, vậy ta liền hiện tại toé đan thành anh, thành bại ở đây nhất cử. Đỗ Phi Vân âm thầm cắn răng, Tâm ý đã định. Phi Vân tiểu tử, ngươi cũng không cần quyết tuyệt như vậy, trên thực tế ngươi tích xúc hùng hậu đến cùng bố, toái đan thành anh tỷ lệ cực lớn, có lao phu ở một bên dạy bảo ngươi, đảm bảo ngươi hào không có nguy hiểm. Có một chút ngươi lại phải nhớ kỹ, toái đan thành anh lúc, muốn hình tán mà thần không tiêu tan. Hình tán chính là toái đan, đánh tan thần thông phụ lục, nhưng là thần không thể tán, nếu không nguyên đan cùng thần thông liền ta tán, điểm này chính ngươi thể ngộ. Tu Lama Đế tiếng nói, giống như thần trung trống, rơi vào Phi Vân chỗ sâu trong ngóc, khiến người tỉnh ngộ. Đỗ Phi Vân cẩn thận nhấm nuốt lĩnh ngộ một phen, trong lòng sinh ra một loại khác minh ngộ cùng cảm giác, tiên lạc gật gật đầu. Hắn không còn chống cự kia yêu hồn cổ đối nguyên đan ăn mòn cùng công kích, chỉ là lấy tâm thần khống chế kia thần thông cùng pháp lực, kết lực cam đoan lẫn nhau ở giữa liên hệ. "Đỗ Phi Vân, kia yêu hồn cổ lợi hại như thế, vẫn là để ta tới giúp ngươi thôn phệ hết đi, nếu không ngươi khó mà ngăn cản, tất nhiên gặp nguy hiểm." Yêu Long Hoàng một mực tại chờ đợi, Đỗ Phi Vân mở miệng để hắn đến thôn phệ Tam Âm độc giao cổ, nhưng lại hắn không nghĩ tới, Vân tựa hồ đem hắn quên cho nên mở miệng nhắc nhở. "Hừ hừ, yêu long hoàng hảo ý của người ta xin tâm lĩnh, kia tam âm độc giao cổ tạm thời không làm gì được ta, đợi ta toái đan thành anh, tấn giai nguyên anh về sau, ta tự nhiên sẽ đem kia tam âm độc giao cổ luyện hóa." Kia vô thượng thần thông lớn kịch độc thuận, ta thế nhưng là rất muốn mở mang kiến thức một chút bất phàm của nó huy lực đâu. Đỗ Phi Vân có chút cười lạnh một phen, liền không tiếp tục để ý yêu long hoàng, toàn bộ thể sát tinh thần khống chế nguyên đan cùng thần thông, bắt đầu toái đan thành anh. Chấn quốc đại ẩn bên trên, Côn Nam đầy bụng nghi hoặc tìm khắp tứ phía hồi lâu, cũng không thể tìm tới Đỗ Phi Vân tung tích. Thời gian đã qua một khắp đồng hồ, thế nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn không có hiện thần, kia yêu hồn cổ đến cùng có hay không đem hắn diệt sát, cũng vẫn là ẩn số, cho nên Côn Nam không có ý định chờ đợi thêm nữa. Tài phán trưởng lão, kia Đỗ Phi Vân đã tan tác, hiện tại không biết tung tích, còn xin ngài đến đây tuyên bố thắng bại kết quả. Côn Nam tự nhiên sẽ không thổ lộ đối Đỗ Phi Vân gieo xuống yêu hồn cổ sự tình, nếu không tất nhiên sẽ bị Thái Thanh người nghi hận, hắn chỉ là tuyên bố Đỗ Phi tác. Người khác cho dù lòng đầy nghi hoặc cũng không thể là vì khó hán. Trên ghế trọng tài 10 vị trưởng lão, nhìn lẫn nhau một chút, chỉ có kia cùng Ngự thú tông tương đối thân cận trọng tài đồng ý đề nghị này, cái khác mấy vị trọng tài đều là trên mặt do dự, hiển nhiên đều mang tâm tư. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 404, Tuyệt địa linh truyện. Dù sao, côn nam này trận tranh đấu thắng được, liền sẽ tấn dai trước 11 danh nghịch, có 9 thành 9 cơ hội tiến vào 10 hạng đầu lần, thu hoạch được phong phú ban thưởng. Thế nhưng là Có Yên Vân Tử ở đây, như thế nào lại để bọn hắn đã được như nguyện. Tại chư vị trọng tài đang âm thầm thương nghị lúc, Yên Vân Tử liền mở miệng lên tiếng. "Chư vị, ý theo luận đạo đại hội quy củ, trừ phi nào đó một đệ tử dự thi mở miệng nhận thua, hoặc là chiến tử tại trên lôi đài, nếu không tranh tài không tính kết thúc, thắng bại không thể kết luận. Đương nhiên, một cái khác hạn chế chính là, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc chiến đấu. Cho nên, côn nam đề nghị của ngươi rõ ràng là không hợp quy củ, hiện tại thắng bại chưa phân, tuyên bố ngươi chiến thắng còn làm thời thượng sớm." Yên Vân Tử như vậy nói chuyện, chư vị trọng tài đều là âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng đích thật là dạng này, thế là lại có mấy vị trọng tài minh xác biểu thị không đồng ý Côn Nam đề nghị, mà kia ngự thú tông mấy vị trọng tài thì là sắc mặt không ngờ, lại không cách nào phản bác cái gì. Coi như quy củ như thế, thế nhưng là Đỗ Phi Vân bây giờ không thấy tâm hờ, hiển nhiên là lạc bại mà chạy, chẳng lẽ kết quả này còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta Côn Nam đã đánh bại hắn, hắn bây giờ căn bản không dám lộ diện, thắng bại hiển nhiên đã phân. Côn Nam trong lòng thẩn hắn bị hủy diệt nhục thân. Tạm thời lấy đại pháp lực đem huyết nhục ngưng tụ, tự nhiên là càng sớm xuống đài tu dưỡng chữa thương mới tốt, nếu không kéo càng lâu thương thế càng nặng, lại nghị khôi phục thực lực chính là khó càng thêm khó. Cái này sao có thể? Trước đó Đỗ Phi Vân lông tóc không thường, ngươi lại bị hắn đánh thành trọng thương, đây là trước mắt bao người phát sinh sự tình, chẳng lẽ ngươi có bài tẩy gì thủ đoạn có thể đánh bại Đỗ Phi Vân? Nếu không sao sẽ tự tin như vậy của vọng, cho là hắn đã chạy chối chết. Tiên Vân Tử Tâm hệ Đỗ Vân an nguy, nhưng cũng không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thấy khó khăn nói tự tin như vậy, trong lòng tự nhiên hoài nghi cô Nam trong bóng tối hạ độc thủ. Nếu là Đỗ Phi Vân bị cô Nam âm như độc hại, nàng là tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ cô Nam, mặc cho hắn là ngự thú tông thiếu chủ, cho dù là đắc tội toàn bộ ngự thú tông, nàng cũng muốn để hắn trả giá thảm liệt đại giới. Đối mặt tiên vân tử chất vấn, cô Nam cũng biết mình không thể tự bảo chữa, hắn căn bản không có khả năng lộ ra mình đối Đỗ Phi Vân gieo xuống yêu hồn cổ sự tình, nếu không tất nhiên sẽ bị đông đảo Kiêm Ngự Thú tông trọng tài hiển nhiên cũng nhìn ra đầu mối, thấy côn nam nhất thời nghẹn lời không biết như thế nào cãi lại, thời khắc ngấu chốt liền ra hòa giải, tuyên bố côn nam cùng Đỗ Phi Vân so tài còn chưa kết thúc, nửa canh giờ thời hạn còn chưa tới, một khắc đồng hồ về sau nếu là Đỗ Phi Vân vẫn chưa xuất hiện, vậy coi như hắn thua. Như thế quyết định, chư vị trọng tài đều là nhất đồng, Tiên Vân Tử cũng không có cách nào, mặc dù trong lòng điểm khả nghi trung điệp, lại cũng chỉ có thể tán đồng đề nghị này. Trên lôi đài, côn nam nhắm mắt quanh chân trên mặt đất, an tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Chỉ cần một khắc đồng hồ trôi qua, hắn liền thu hoạch được thắng lợi. Thừa dịp thời gian này, hắn cũng ăn vào mười mấy quả linh đan rượu dược, ngay tại an dưỡng thương thế khôi phục nhục thân. Đương nhiên, dù sao so tài còn đang tiến hành, hắn còn trên lôi đài, vì để phòng vạn nhất, hắn còn không phải không phân tâm đề phòng. Phòng ngừa Đô Phi Vân đột nhiên xuất hiện, đánh bại hắn. Trấn Quốc đại ơn phía dưới, khác biệt trên lôi đài an tĩnh như vậy, vô số người đều đang thì thầm nói chuyện, châu đầu gẹn hai, lẫn nhau hỏi đến đến cùng chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, hai cái tiên sư đánh lấy đánh lấy, Nó bên trong một cái vậy mà hư không tiêu thất, chỉ còn lại có một cái khác tại nguyên chỗ chờ đợi, đây quả thực là quá kỳ quái. Mười hơi, trăm hơi thở, thời gian lặng yên trôi qua. Một khắc đồng hồ thời gian, mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy hơi thở thời gian, mà Côn Nam cũng tức đem đạt được thắng lợi, thuận lợi tấn giai, thế nhưng là hắn tâm lại không hiểu khẩn trưng lên, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết đang lo lắng cái gì. Trấn Quốc đại ấn phía trên, có một phương to lớn đồng hồ cát, những cái kia kim sắc hạt cát để lọ xong chính là nửa cái kênh giờ. Mắt thấy những cái kia cắt vàng chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, còn có nắm đấm lớn một đoàn, mười hơi thời gian về sau liền sẽ toàn bộ sút xuống. Lúc này, lòng của mọi người đều nhấc lên, vô số người đều khẩn trương nhìn chăm chú lên trên lôi đài, nhao nhao ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Đô Phi Vân thật sớm đã bỏ trốn mất dạng? Chẳng lẽ hắn thật sẽ không lại xuất hiện, như vậy lạc bại sao? Không chỉ có Lạc Yên Vân tử, Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan, thiết băng bọn người, thậm chí liền ngay cả lúc ngăn nước cùng bằng kiếm, côn nam trong lòng đều sinh ra như vậy nghi hoặc tới. Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy được kia trên lôi đài ánh sáng màu đen loại lên, đầy trời khói đen trong chốc lát hiện ra, giống như che khuất bầu trời sưng ngủ, bao phủ phương viên vạn trượng phạm vi, đem cô Nam bao phủ trong đó. Đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, ai cũng không thể tưởng tượng đến, lộ ra 10 điểm đột nột, mà khi mọi người thấy cảnh tượng này lúc, kia khói đen đã sớm đem hết thể đều bao khỏa, căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng. Cô Nam vẫn luôn lòng mang đề phòng, tuy thời chú ý tình hình chung quanh, thế nhưng là khi khói đen che phủ mà khi đ Hắn chỉ là trong lòng cảnh giác, trong mắt Hàn Quang lóe lên liền muốn tránh né, lại đã mượn. Chỉ là một 1% cái sát na, hắn liền bị hắc vụ hoàn toàn bao phủ, cùng đất trời bốn phía linh khí cảm ứng, nháy mắt liền bị chặt đứt. Mà lại kia trong hắc vụ có tựa như núi cao bảng bạc bà uy áp, hung hăng trấn áp mà đến, hắn lập tức ngây người tại nguyên chỗ, rốt cuộc không thể động đậy. Siêu. Nông đậm trong hát vụ là một mảnh nú ám đen nhánh, ngay tại côn nam trong lòng hoảng sợ trong chớp mắt ấy, có một ngụm màu đen lợi kiếm, đột nhiên vạch phá hắc vụ, nháy mắt liền ra hiện tại trước người hắn kia là vô cùng quỷ dị một kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạ, xuất quỷ nhập thần khiến người không thể nắm lấy, phiêu hốt linh động bên trong, lại ngầm lấy sắc bén vô song khí thế. Hắn không chút nghi ngờ, cho dù là một cái cao ngàn trượng phong ở trước mắt, cũng sẽ vô thanh vô tức bị một kiếm này cho hủy diệt. Ẩn chứa tựa là hủy diệt khí tức khủng bố một kiếm, nháy mắt đâm đến côn nam trước ngực, sinh tử thời điểm nguy kịch, hắn chỉ tới kịp vận chuyển hộ thể pháp lực, dùng kim sắc tròn điểm ngăn cản ở trước ngực. Cái này kim sắc tròn điểm chính là trung phẩm hồn khí, thậm chí ngăn cản thượng phẩm hồn khí tập sát cũng chỉ có cực phẩm hồn khí mới có thể đem nó hư hao, có cái này kim sắc tròn điểm hộ thân, hắn an tâm rất nhiều, không sợ bị một kiếm này chém giết. Ken, Trường kiếm màu đen nháy mắt đánh trúng kim điểm, kia kim điểm lập tức tách ra hóng ánh kim quang, dốc hết toàn lực ngăn cản một kiếm này. Chỉ tiếc, Côn Nam Trung Quy là đánh giá thấp một kiếm này uy lực, kia vô thanh vô tức trường kiếm màu đen cùng kim hoàng giữ lẫn nhau vẹn vẹn ngàn phần có một sát na, sau một khắc, kim điểm bên trên kim quang óng ánh liền bị đánh tan, ầm ầm bạo vỡ đi ra, mà kim điểm mà lên tiếng trả lời băng bay ra ngoài. Mao đen lợi kiếm đem kim điểm cho bay tứ tung, lại xu thế không giảm, nháy mắt liền đâm trúng Côn Nam ngực, đem hắn khó khăn lắm ngưng tụ thân thể, lần nữa cho vỡ nát ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Một kiếm này chỗ băng hàm, không chỉ là đối Côn Nam mang tới nhục thân đả kích, trong đó vậy mà ẩn chứa vô cùng cường đại linh thức công kích, Côn Nam gặp trọng thương như thế, lập tức sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu tươi phun ra, hắn tâm thần một trận chấn động chập chờn, kém chút liền tâm thần không tuân thủ tán loạn ra. Cái này sao có thể? Một kiếm này uy lực vì sao cường hành như vậy? Vì sao ta liền mảy may sức chống cự đều không có? Chẳng lẽ là nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ rồi? Nhìn không được, cô Nam trong lòng sinh ra một tiêu nghi vấn, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích một kiếm này uy lực vì gì cường đại như thế. Một bên bước ra lui nhanh đồng thời, cô Nam trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc, cùng lúc đó, cái kia màu đen lợi kiếm nhất cái chuyển biến, lập tức đổi đâm tới vì lưng ngang, như bóng với hình thiếp đi qua. Một kiếm này tốc độ nhanh đến khủng bố, cho dù cô Nam muốn xé rách không gian thuần di đảo tẩu, lại như cũng bị một kiếm này cho vỗ trúng phía sau lưng. Lập tức có thanh thúy xương cốt ngăn nước tiếng vang chuyển ra. Cái này còn cũng không phải là kết thúc, Cô Nam bị một kiếm vô chúng phía sau lưng, máu tươi cuồn phốn bay rất ra ngoài, lập tức liền lọt vào cái kia màu đen lợi kiếm điên cuồng đánh ra, đánh cho hắn trở tay không kịp, khó mà ngăn cản. Vành, rang rắc, xuỵ. Đạo đạo xương cốt vỡ vụn, như đánh bại cách tiếng vang không ngừng vang lên, cái kia màu đen lợi kiếm, tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, vậy mà vô chúng Côn Nam mấy ngàn lần, mỗi một kiếm uy lực đều dọa người vô so, kịch liệt đau nhức không thôi. Đệ côn nam sắc mặt run rẩy rú thảm lên tiếng, "Ta nhận vua, ta nhận vua a." Trong thời gian vài hơi, cô nam cơ hồ liền bị lần nữa trở về nhục thân, trên tinh thần tra tấn cùng đau đớn càng làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng, một bên chật vật chạy trốn đồng thời, hắn còn nhịn không được mở miệng lớn tiếng la lên. Rốt cục, mười hơi thời gian trôi qua, kia đẩy trời khói đen lại nháy mắt biến mất, tựa như xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng, trên lôi đài lần nữa khôi phục thanh minh, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng trong sân cảnh tượng, mỗi một cái đều là hai mắt lớn, sắc mặt quái dị. Trên lôi đài, biến mất gần một khắc đồng hồ về so Đô Phi Vân, vậy mà xuất hiện lần nữa. Hắn lúc này vẫn như cũ là một thân áo bào đen, toàn thân cao thấp lông tóc không thường hắn thân thể thẳng tóc ngang tàng đứng ngạo nghệ trên lôi đài, trong tay cầm một ngụm hát sắc cử kiếm, một chân đạp cô Nam Ngực, mũi kiếm chính chỉ vào hắn nguyên anh vị trí. Đô Phi Vân, là ngươi. Ngươi vậy mà không chết. Cho tới giờ khắc này, cô Nam mới biết được, Đô Phi Vân vậy mà không có bị yêu hồn cổ diệt sát, mà lại lại giết trở về lần nữa đánh bại hắn ngươi. Ngươi vậy mà tấn dai rồi. Ngươi vậy mà cũng đạt tới nguyên anh cảnh tu vi. Đương nhiên, cô Nam nhớ tới mới những công kích kia uy lực, còn có Đô Phi Vân như núi như biển khí thế bằng bạc, đều để hắn rõ ràng cảm giác được, Đồ Phi Vân so một khắc đồng hồ trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phía dưới lôi đài, mọi người thấy rõ trong sân tình thế, lập tức buộc phát ra một trận chấn thiên giới tiếng hoan hô, vô số người đều là vỗ tay âm thầm gọi tốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế biến đổi bất ngờ lôi đài xo so tải, bây giờ cuối cùng mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, chiếc to lớn đồng hồ cắt bên trong kim sắc khắc, rốt cục hoàn toàn ống thoát nước xong, nửa canh giờ thời hạn cũng đúng lúc đến. Càng quan trọng chính là, cô Nam cùng Đỗ Phi Vân ở giữa tháng bại đã rốt cuộc, cô Nam hô lên như thua, Đỗ Phi Vân thị thu hoạch được thắng lợi. Đỗ Phi Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn qua bị hắn đạp lên mặt đất cô Nam, khỏe miệng có chút nhếch lên cong lên một vòng đường cong, tiếng nói sáng sửa nói, "Hừ, cô Nam, ngươi vậy mà hèn hạ vô sỉ tại trên người ta gieo xuống yêu hồn cổ, cũng may ta kịp thời đề phòng, không có để ngươi được." huân nữa còn nhân hỏa đắc phúc tấn giai nguyên anh. Thoại âm rơi xuống lúc, Đỗ Phi Vân thu hồi lại kiếm, thu hồi đạp trên côn nam lục chân, lúc này, Yên Vân Tử cùng Lạc Họa Ly bọn người mới mặt lộ vẻ vui mừng, lo hâu trong lòng mới rốt cục tán đi. Đặt mua đọc gọ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 405, thực lực bay vọn. Đỗ Phi Vân rốt cục tại tối hậu quan đầu xuất hiện, đồng thời dễ như trở bàn tay đánh bại côn nam, khiến cho hắn chật vật nhận thua, mất hết mặt mũi. Một mực lo lắng cho hắn Yên Vân Tử cùng Lạc Họa Ly bọn người, Lúc này cuối cùng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, ngược lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, vì thực lực của hắn đột phá mà cao hứng. Nguyên Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh mặc dù chỉ là kém một chữ, lại là một cái cự đại khảm, trong đó khác biệt thiên xoa địa viễn. Chỉ có đạt tới Nguyên Anh cảnh tu sĩ mới xem như trường sinh bất tử, có cơ hội vấn đỉnh đại đạo, đồng thọ cùng trời đất. Trấn Quốc đại ấn ra trận pháp ngăn cách thanh âm cùng linh thức, cho nên Đỗ Phi Vân lời nói chỉ có Côn Nam có thể nghe thấy, những người khác cũng không hiểu biết trong đó ẩn tình. Nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói về sau, Côn Nam mặt xám như tro, đáy mắt chớp động lên ngọn lửa tức giận, không có cam lòng căm tức nhìn hắn, lại cuối cùng không thể làm gì khác hơn nhắm mắt lại. Làm trọng tài yên vân tử, tuyên bố kết quả tỷ thí, Đỗ Phi Vân thuận lợi tấn giai, mà cô Nam vị này ngự thú tông thiếu chủ, như vậy mất đi vấn đỉnh trước mười tư cách. Phía dưới lôi đài, vô số người reo hò lôi động, tất cả đều hào không keo kiệt hiện ra gieo hò cùng tiếng vô tay, từng cái thần tình kích động. Cả cuộc tỷ thí mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, nhưng lại trong đó trải qua lại là biến đổi bất ngờ. Tình thế khó bề phân biệt rung động lòng người, mọi người tự nhiên là cảm xúc tăng gọn. Cô Nam xám xịt xuống lôi đài, biểu lộ giữ tận trở lại Ngự thú tông nơi ở, tiến vào trong mật thất bế quan chữa thương đi. Đỗ Phi Vân tắm rửa lấy núi thở, tại vô số trong tiếng vô tay xuống lôi đài, cũng trở lại Thái Thanh tông nơi ở, tiến vào trong mật thất bắt đầu bế quan. Mặc dù mới biểu hiện của hắn rất là rung động lòng người, nhưng là hắn cũng chỉ là khó khăn lắm tấn giai nguyên anh cảnh thôi, rất nhiều thể nội pháp lực cùng nguyên anh cùng thần thông pháp thuật đều còn không có điều trị thỏa đáng, dù sao mới thời gian quá vội vàng. Hắn còn cần thời gian dài tĩnh tu thể ngộ mới có thể đem tấn giai nguyên anh cảnh chỗ tốt xong toàn bộ tiêu hóa, củng cố cảnh giới. Trên thực tế, phổ thông tu sĩ tấn giai nguyên anh cảnh cần thiết thời gian, vẹn vẹn toái đan thành anh cũng cần nửa tháng tả hữu, càng đừng đề cập trước đó sở tác vô số chuẩn bị, càng sẽ tại tấn giai đột phá lúc phục dụng rất nhiều đan dược ra tăng tỷ lệ thành công. Mà đối phi vân tấn giai nguyên anh cảnh, vậy mà chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, đây quả thực là nghe rợn cả người. Đương nhiên, kỳ thật hắn cũng hao phí mấy cái canh giờ. Bởi vì tại sắp đột phá nguyên anh cảnh lúc, hắn cùng Cửu Long đỉnh liên hệ càng thêm mật thiết, đối Cửu Long đỉnh công hiệu trưởng không càng ngày càng nhiều. Cửu Long đỉnh món pháp bảo này cũng không biết bảo vật gì, lại có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, đây là chỉ có đạo khí cấp bậc pháp bảo mới có công năng. Tu Lama đến nói cho hắn, có lợi hại cao dai đạo khí pháp bảo, bên trong một năm, ngoại giới vượt qua một ngày, công hiệu là không phải tầm thường. Đỗ Phi Vân mặc dù có thể thay đổi Cửu Long đỉnh bên trong cùng ngoại giới thời gian biến hóa, lại cũng chỉ có thể phát huy ra một chút xíu uy lực. Cửu Long đỉnh bên trong một ngày, ngoại giới mới qua một canh giờ. Cho nên, mặt ngoài nhìn qua hắn dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền thành công tấn giai nguyên anh cảnh, trên thực tế hắn cũng dùng tốt mấy canh giờ thời gian. Dù là như thế, mấy cái canh giờ liền tấn giai nguyên anh cảnh, bởi vậy cũng đủ để nghĩ đến, Đỗ Phi phân tích lũy là khổng lồ cỡ nào, nội tình là thâm hậu bao nhiêu. Đỗ Phi vân rời đi lôi đài, tiếp xuống so tải vẫn còn tiếp tục tiến hành, mà hai trận đều là những tông môn khác phó trưởng môn ở giữa giao đấu. Một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ 2 thời điểm, Đến viên Lạc Họa Ly cùng lúc ngăn nước, hai người đối thủ một cái là Hồng Tụ thư viện phó trưởng môn, một cái thì là Thiên Kiếm tông. Đương nhiên, mọi người thực lực không kém bao nhiêu, mà lúc ngăn nước cùng Lạc Họa Ly tích lũy tương đối sâu dày, đều lấy một chiêu chi kém thắng hiểm đối thủ, thu hoạch được tấn giai tư cách. Ngày thứ ba, 23 tên nguyên anh cảnh cường giả ở giữa so tài, rốt cục phân ra được thắng bại kết quả, có 11 tên người thắng trận tấn giai, còn có một vị may mắn trực tiếp luôn không. Tiếp xuống, cái này 12 người sẽ tranh đoạt lần này ngàn năm thịnh hội 10 hạng đầu thứ tự. 12 người sẽ chia 6 tổ đối thủ, chiến thắng 6 người tấn giai 6 người đứng đầu, tranh đoạt thứ nhất đến hạng 6, thất bại 6 người sẽ tranh đoạt thứ 7 đến thứ 10 cái này bốn cái danh hạch. Trải qua 2 ngày nữa thời gian, Đỗ Phi Vân đã sớm đem thể nội pháp lực cùng nguyên anh đều ôn dưỡng điều trị thỏa đáng, cảnh giới càng thêm củng cố, động sử dụng pháp thuật càng là thuận buồm xuôi gió. Càng quan trọng chính là, kia Tam âm độc giao cổ cũng bị hắn hoàn toàn cho luyện hóa hấp thu, yêu long hoàng lập tức đau lòng không thôi, trong lòng mắng to Đỗ Phi Vân hèn hạ, nói xong cho hắn, lại mình cho luyện hóa Càng làm cho Yêu Long Hoàng nổi trận lôi đình sự tình còn ở phía sau, Đỗ Phi Vân không chỉ đem Tam Âm độc giao cổ cho luyện hóa hết, tính cả huyết mạch của hắn cổ thần thông cũng cho tứ đoạn. Đỗ Phi Vân đem kia Tam Âm độc giao cổ cùng huyết mạch cổ hai đạo đại thần thông hỗn hợp với nhau, vậy mà ngưng luyện ra lớn kịch độc thuật đạo này Vô Thượng thần thông. Đương nhiên, đạo này lớn kịch độc thuật hiển nhiên là không chọn vẹn, uy lực chỉ là so đại thần thông lớn mạnh một chút, tướng so Vô Thượng thần thông hay là có chênh lệnh rất lớn. Hắn còn cần lại ngưng tụ chí ít 10 đạo đại thần thông mới có thể đem lớn kịch độc thuật hoàn chỉnh tái hiện, thành tựu huy chấn chư thiên vạn giới vô thượng thần thông. Lúc trước Đỗ Phi Vân tấn giai nguyên anh cảnh lúc, Yêu Long Hoàng liền biết ngươi là hắn cơ hội cuối cùng, nếu là lại không thể chạy thoát, về sau liền không còn có cơ hội. Nhưng là, Đỗ Phi Vân tại đột phá lúc, hắn tùy thời mà động quan sát hồi lâu cũng không thể tìm tới cơ hội thích hợp. Đỗ Phi Vân tên yêu nghiệt này, vậy mà tại đột phá nguyên anh cảnh lúc, còn có thể phân tâm liên hệ Yêu Long kiếm, đem Yêu Long Hoàng trấn áp ở trong đó, để hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào bạo khởi đả thương người. Chuyện cho tới bây giờ, Yêu Long Hoàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, Đỗ Phi Vân đã tấn giai nguyên ánh cảnh, mà lại tại tối hôm qua, dẫn đầu liền vận dụng giá trị mấy trăm triệu vật liệu, xinh xinh đem Yêu Long kiếm cho luyện chế thành hồn khí. Yêu Long Hoàng lúc ấy đã từng kịch liệt phản kháng, làm sao Đỗ Phi Vân thực lực bây giờ mạnh hơn hắn, dễ như trở bàn tay liền đem hắn chân áp phải không thể phản kháng, cuối cùng hắn chỉ có thể bị luyện hóa thành Yêu Long kiếm khí hồn, bị thúc phục tại trong đó, không còn có tự do. Bất lực cải biến hiện thực này tình huống dưới, Yêu Long Hoàng lúc đầu mất hết can đảm, chỉ cảm thấy vạn thế anh danh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá tại Tu La Đế khuyên bảo dưới, rốt cục tiếp nhận hiện thực này, chậm rãi hòa yên tĩnh. Hắn quyết định nghe theo Tu La Đế đề nghị, cố gắng tăng lên yêu long kiếm ý lực, phụ tá Đô Phi Vân nhanh chóng trưởng thành, tương lai tấn giai thành đạo khí khí hồn về sau, nếu là Đồ Phi Vân một cao hứng, có lẽ sẽ thả hắn đi chuyển thế đầu thai, lại tu luyện từ đầu. ngày thứ ba đến, 12 vị chiến thắng phó trưởng môn cùng nhau leo lên trấn quốc đại ấn, đại biểu bọn hắn thân phận ngập bài, bị đặt ở 10 vị trọng tài trước mặt. Từ yên vân tử vị này đại biểu ngẫu nhiên rút ra 6 đôi. Bây giờ cái này 12 người, tất nhiên sẽ có 10 người tiến vào 10 hạng đầu, mà khác 2 cái sẽ bị đào thải, mất đi tiến về thần long nước chân vũ đạo trưởng tư cách. Mà Thái Thanh Tông cường đại nội tình, tại thời khắc này hiện hiện không bỏ sót, trong 12 người lại có 3 vị đều là Thái Thanh Tông đệ tử. Còn lại 9 vị đệ tử, trong đó 8 cái lệ thuộc vào tiên đạo thập môn cái khác 8 đại tông môn, còn có một cái chính là không có danh tiếng gì Long sơn kiếm phái long khách quan. Chứ ngự thú Tông cùng Thái Thanh tông Nó dư 8 cái tông môn, mỗi cái tông môn đều có một vị phó trưởng môn chiến thắng tấn dài, mà Ngự thú tông côn Nam lúc đầu cũng là có cực cơ hội lớn tấn dài trước 10, lại không may gặp được Đỗ Phi Vân, cuối cùng thảm bại mất đi tư cách. 6 tổ đối thủ rất nhanh rút lấy ra, Vô Hận Tiên cung diệp tu chân nhân đối chiến Hồng tụ thư viện tố trang chân nhân, Thiên kiếm tông ám kiếm chân nhân đối chiến Thái thanh tông Đỗ Phi Vân, Tinh thần giáo phồn tình chân nhân đối chiến Ngũ hành tông Trúc Vịnh chân nhân. Mà để vô số người vì đó xôn xao chính là, Thái thanh lúc ngăn nước đối thủ Vậy mà là Thái Thanh Tông lạc hòa ly. Vận khí. Không thể không nói, vận khí thứ này thực tế là cổ quái, ai cũng không nghĩ ra, Thái Thanh Tông ba vị đệ tử đều có tư cách vấn đỉnh trước mười, bây giờ lại phát sinh nội đấu. Khi kết quả rút thăm tuyên bố một khắc này, lạc hòa ly gương mặt xinh đẹp lập tức sụ xuống, miệng nhỏ vỉnh lên lên cao, hận hận dầm chân một cái, ủy khuất không được. Nhưng là, so tài quy tắc chính là như thế, nàng cũng là bất lực, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, cùng lúc ngăn nước đối chiến. Diệp Tu chân nhân chính là Vô Hận Tiên cung trưởng giáo Vô Hận Chí Tôn thân truyền đệ tử, tích lũy không thể bảo là không phàm phú, một thân thực lực càng là đạt đến hóa cảnh, mà Hồng tụ thư viện tố trang chân nhân, lần trước Đỗ Phi Vân tại Hồng tụ thư viện làm khách lúc vẫn chưa nhìn thấy, cũng không biết lai lịch của nàng như thế nào. Hai người đều là nguyên anh cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu một chút liền muốn đạt tới nguyên thần cảnh, giao đấu quá trình rất là đặc sắc, các loại thần thông pháp thuật cùng pháp bảo đều tầng tầng lớp lớp, toàn bộ trấn quốc đại ẩn bên trên đều là tỏa ra ánh sáng lung linh biết bao chói lọi. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Tu cùng làm trang hai vị chân nhân giao đấu cũng phân ra được thắng bại, cuối cùng tố trang chân nhân kém hơn một chút là bại, Diệp Tu chân nhân lần nữa chiến thắng. Trận thứ hai giao đấu bắt đầu, Đỗ Phi Vân cùng ám kiếm chân nhân leo lên trấn quốc đại ấn, hai người cách xa nhau ngàn trượng mà đứng, lẫn nhau trong lòng suy nghĩ một ít sự vật. Đỗ Phi Vân cùng Thiên kiếm tông ở giữa cửu hận đã không phải là cái gì bí mật, trước đó kia minh kiếm chân nhân liền từng đối Đỗ Phi Vân hiển lộ ra địch ý mãnh liệt, mà ám kiếm chân nhân cũng không ngoại lệ. Hai vị chân nhân chính là cùng bảo huynh đệ, thực lực không kém bao nhiêu. Tính tình tính cách lại hoàn toàn tương phản, một cái nóng huyết lỗ mãng, một cái âm u trầm thấp, cho nên mới có minh kiếm ám kiếm hai cái này đạo hiệu. Ám kiếm chân nhân lấy một thân trường bào màu đen, tóc dài xoa vai, che khuất nửa bên gò má, chỉ còn lại có một con âm trầm băng lãnh tĩnh mịch con mắt lộ ở bên ngoài, bình thường tu si tiếp xúc đến hắn ánh mắt kia, đều sẽ bị hắn kia hắc ám âm trầm ánh mắt chớp nhiếp, trong lòng sinh ra e ngại cùng hôn loạn cùng các cảm xúc. Chỉ là, hắn ánh mắt âm trầm nhìn qua Đỗ Phi Vân, linh thức công kích toàn bộ bộ pháp ra, khí thế giống như biển sơn đảo tới, Đỗ Phi Vân lại giống như hải triều bên trong đá ầm, không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũng là đứng ngạo nghệ tại nguyên chỗ. Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hắn, ngăn cản hắn linh thức công kích, mặc cho ám kiếm chân nhân như thế nào xảo diệu thủ đoạn, cũng từ đầu đến cuối không thể dung chuyển hắn mấy may. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 406, Long khách quan. Hai người giữ lẫn nhau bất quá mười hơi thời gian, Đỗ Phi Vân nô ra thực lực của hắn sâu cạn, khỏe miệng có chút câu lên một vòng trêu tức ý cười, linh thức công kích đột nhiên bộc phát. Uy lực nháy mắt tăng mạnh hơn 10 lần, giống như một thành cử kiếm hung hăng phá vỡ ám kiếm chân nhân linh thức phòng ngự, hung hăng chạm kích tinh thần của hắn. Phốc! Ám kiếm chân nhân đột nhiên gặp trọng kích, nháy mắt bị phá hủy linh thức phòng ngự, tâm thần lập tức thụ trọng thường, lập tức như bị sét đánh ngây người tại nguyên chỗ, miệng rộng mở ra chính là một ngụm huyết tiễn phun tới, một gương mặt biến giống như giấy vàng. Đỗ Phi Vân cùng ám kiếm chân nhân, hai người lên đài so tài bất quá 10 hơi thời gian mà thôi, chỉ là vô hình vô ảnh linh thức công kích so tài, thắng bại lại hiện nhưng đã phân ra. Phía dưới lôi đài một mảnh xôn sao, cho dù là những người bình thường kia đều nhìn ra ai mạnh ai yếu, càng không nói đến là những tu sĩ kia, tất cả mọi người biết, vị này Ám kiếm chân nhân cùng Đỗ Phi Vân thực lực sai biệt, tuyệt đối không phải một chút điểm. Sự thật cũng đúng là như thế, Đỗ Phi Vân pháp lực cùng linh thức cường đại, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ gần gấp 20 lần, nguyên anh cảnh thực lực hán, so với nguyên thần cảnh cường giả đều không thua bao nhiêu, cho dù ám kiếm chân nhân thực lực lại thế nào cường hành, lại sao là Đỗ Phi Vân đối thủ. Ám kiếm chân nhân nháy mắt bị phá hủy linh thức phòng ngự, Tâm thần bị giáng đòn nặng nghề, trong hai mắt đều là hôn loạn vẻ mờ mịt, cả người lâm vào ngây ngô si ngốc trạng thái bên trong, vẫn luôn ngây người tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ động tác gì. Đỗ Phi Vân nhấc chân bước ra một bước, thuấn Di xuất hiện tại ám kiếm chân nhân trước người, tay phải cũng làm kiếm chỉ chỉ vào ám kiếm chân nhân kia hầu, lúc này mới quay đầu hướng trên ghế trọng tài nhìn lại. Chư vị trọng tài cũng đều là nguyên thần cảnh cường giả, tự nhiên nhìn ra được ám kiếm chân nhân sớm đã thất bại thảm hại, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội, tại chỗ liền tuyên bố kết quả. Tráng bại đã phân, trên lôi đài dưới hoàn toàn yên tĩnh, vô số người đưa mắt nhìn nhau. Kia ám kiếm chân nhân như cũ tại ngây ngô bên trong bị Thiên kiếm tông trưởng lão mang xuống lôi đài thời thượng không tự biết, có thể nói là mơ hồ liền thua trận so tải Đến tận đây, Đỗ Phi Vân lần nữa hiện ra cường hành đến cực điểm thực lực, sáng tạo ra lần này ngàn năm thịnh hội bên trên, thời gian ngắn nhất một lần so tài, mấy vị khác tham gia so tải các tu sĩ, nhau nhau vì đó mà ghé mắt, đối Đỗ Phi Vân tràn ngập kiêng kỵ cùng đề phòng. Trong đó, lúc nan nước biểu lộ đặc sắc nhất Nhìn thấy Đô Phi Vân lần này luận đạo đại hội bên trên đủ loại sáng trói biểu hiện, trong lòng của hắn sớm đã tràn ngập sự không cam lòng cùng Đô Kỵ, lúc này hắn quay đầu đi chô khắc nhìn về phía nơi khác, đáy mắt đều là hắn hận chi sát. Đô Phi Vân tại nguyên đan cảnh lúc liền có thể thắng được hắn, hiện tại đạt tới nguyên anh cảnh, thực lực càng là khủng bố vô so, cùng hắn ở giữa khác biệt đã là một trời một vực, hắn chỉ có mau trong tấn dai nguyên thần cảnh, mới có cơ hội có thể đủ thắng quá Đô Phi Vân. Tiên đạo thập môn các trưởng lão, cũng đều âm thầm kinh hãi trong lòng bắt đầu coi trọng Đỗ Phi Vân cái này nhân tài mới nổi, tất cả mọi người biết, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, đợi một thời gian nhất định là một đời thần hồn trí tôn dự bị nhân vật. Hồng tụ thư viện trên khán đài, Vân Thủy Dao cùng Vân Thủy Lan hai nữ đều đứng tại Mây Di sau lưng, nhìn về phía trên lôi đài Đỗ Phi Vân, đôi mắt bên trong lóe ra từng tia từng tia dị sắc, Mây Di càng là trên mặt ý cười khẽ hất hàm, thầm nghĩ trong lòng lúc trước quả nhiên không nhìn lầm hắn. Đến tận đây, Mэй Zi đã quyết định, đem hết toàn lực cùng Yên Vân tử khá tốt. Túc đại Vân Thủy Lan cùng Đỗ Phi Vân ở giữa nhân duyên. Không chỉ có như thế, cái khác tham gia so tài đệ tử bên trong, một mực biểu hiện thường thường, hào không dị dạng Long khách quan, lúc này cũng là thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía Đỗ Phi Vân, hiển nhiên chính là dò xét dò xét hắn. Long khách quan thân phận cùng danh hiệu đều có chút thần bí, liền xem như thực lực cũng có chút quỷ dị, Đỗ Phi Vân sớm đã chú ý tới hắn. Trải qua nhiều chàng như vậy so tài, Đỗ Phi Vân phát hiện kia Long khách quan tựa hồ cố ý che giấu thực lực, vô luận đối thủ là thực lực như thế nào, Hắn kiểu gì cũng sẽ không nhanh không chậm đối đãi tại tối hậu quan đầu nhìn như may mắn lấy một chiều chỉ kém thắng được. Thậm chí, Đỗ Phi Vân tại đối mặt Long Khách quan lúc, cũng ẩn ẩn cảm giác được một khổ khí tức kinh khủng, hắn trong lòng mình cũng không chắc, cũng không biết nếu như đụng phải Long Khách quan, đến cùng có thể hay không thắng qua hắn. Lấy Đỗ Phi Vân ánh mắt, nhìn chung toàn cục, có tư cách tranh đấu 10 hạng đầu những tu sĩ này, hắn cũng tìm không thấy có thể cùng mình địch nổi tồn tại. Nhưng là, duy chỉ có Long Khách quan thực lực thâm bất khả chắc hắn không cách nào nhìn thấu. Cho nên Long khách quan tại để phòng hắn, hắn cũng đồng dạng tại để phòng đối phương. Chiến thắng về sau, Đỗ Phi Vân hôm nay lại vô so tài, hắn trở lại chỗ ở bắt đầu tu luyện điều dưỡng, trên lôi đài tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lúc ngăn Nước cùng Lạc Họa Ly cũng trèo lên lên lôi đài, bắt đầu đồng môn đọ sức, cứ việc Lạc Họa Ly dốc hết toàn lực, thủ đoạn toàn rằng ra, cuối cùng cũng vẫn không thể nào thắng qua Lúc Nhan Nước, chỉ có thể buồn bực là bại. Nó dư mấy vị tiên đạo thập môn đệ tử, cũng đều lẫn nhau triển khai chém giết chiến đấu, trong đó mỗi một cuộc tỉ thí đều là đặc sắc tuyệt luân. Các loại thần thông pháp thuật cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, có thể nói là cực kỳ loa mắt, rung động lòng người, khiến cho phía dưới lôi đài một triệu người đều mở rộng tầm mắt, hô to đặc xác. Một ngày thời gian trôi qua, 6 vị người thắng trận thuận lợi tấn dài, tiếp xuống sẽ từng đôi chém giết tranh đoạt thứ nhất đến thứ sáu thứ tự. Mà lạc họa ly cùng tố trang chân nhân đều 6 vị tu sĩ, sẽ tranh đoạt thứ bảy đến thứ 10 thứ tự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, các vị người dự thi đều đang nghỉ ngơi, thừa cơ khôi phục trạng thái tăng cường thực lực. Mà đêm hôm ấy, Hồng tụ thư viện trưởng giáo Mây Di mang theo nữ nhi Vân Thủy Lan cùng Vân Thủy Giao, bí mật tiến về Thái Thanh tông vị trí cung điện, gặp gỡ Thái Thanh tông phó trưởng môn Yên Vân Tử. Chuyện này chỉ có chút ít mấy người biết, về phần hai vị cường giả trí tôn cùng một chỗ trò chuyện thứ gì, vậy liền không đủ vì ngoại nhân nói. Một ngày mới rất mau tới Lâm, chiều dương dâng lên lúc, cả tòa Thanh Nguyên thành bên trong Kim Bích Huy Hoàng, khắp nơi đều tràn đẩy thấm vào ruột gan linh khí, trấn quốc đại ấn phía dưới trên quảng trường càng là tụ tập vượt qua 1 triệu người. Tất cả mọi người đang chờ đợi, lòng mang khoé động quan sát. Chờ mong đặc sắc nhất nhất rung động lòng người quyết đấu xuất hiện. Tất cả mọi người biết, Thanh Nguyên Quốc từ ngàn năm nay chói mắt nhất thiên tài tu sĩ, hôm nay đều tụ tập ở đây, mà ngàn năm qua thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng sẽ như vậy sinh ra. Đế tột cùng ai sẽ trở thành Thanh Nguyên Quốc ngàn năm qua yêu nghiệt nhất thiên tài, ai có thể thu hoạch được kia tài sản phú khả đế quốc, ai sẽ thu hoạch được 10 triệu tu sĩ kính ngưỡng, ngàn tỷ lê dân cùng bái, hôm nay liền đem công bố. Thùy bắt đầu trước rút thăm tuyển lựa đối thủ, là hôm qua bên trong lạc bại 6 vị tu sĩ. Bọn hắn muốn toàn lực tranh đoạt cuối cùng một tia cơ hội, trong đó hai người sẽ bị đào thải, còn lại bốn người mới có thể đủ tiến vào 10 hạng đầu, thu hoạch được phong phú ban thưởng cùng tiến về thần long nước chân vũ đạo trưởng tư cách. Lại là một phen long tranh hồ đấu, lại là liên tục mấy canh giờ phân khích so tài, 6 vị tu sĩ đều là toàn lực ứng phó, thủ đoạn chống chết, cuối cùng mới quyết thắng ra 4 vị người thắng trận. Lạc Họa Ly cùng làm trang hai vị này nữ tu sĩ, đều là hiểm lại càng hiểm may mắn chiến thắng, một cái danh liệt thứ 9, một cái danh liệt thứ 10. Còn lại 4 vị nam tu sĩ Hai vị thảm tao đạo thải, hai vị thu hoạch được thứ bảy cùng thứ 8 tứ tự, tất cả mọi người là lòng mang mừng rỡ trên mặt vui mừng. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân cùng Long khách quan sáu người cũng bị rút tham lựa chọn đối thủ, bắt đầu tranh đoạt thứ nhất đến thứ 6 tứ tự. Đợt thứ nhất trong tranh đấu, Đỗ Phi Vân đối chiến tinh thần giáo phồn tinh chân nhân, lúc ngăn nước đối chiến vô hận tiên cung diệp tu chân nhân, Long khách quan đối thủ cũng là tiên đạo thập môn đệ tử, nguyên anh cảnh định phong thực lực, thần thông cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, cũng là kinh đỉnh. Tinh thần giáo đứng hàng tiên đạo thập môn năm người đứng đầu. Nội tình thực lực cũng có chút phong phú, gần với Thái Thanh Tông cùng Vô Hận Tiên Cung, So Thiên Kiếm Tông còn mạnh hơn một chút. Tinh thần giáo tu luyện thần thông pháp thuật tương đối đặc biệt, chấn phái tuyệt học đều là được từ tại tinh thần chi lực tinh thần thần thông, thí dụ như Đỗ Phi Vân tu luyện một đạo vô thượng thần thông Lưu Tinh rơi, chính là tinh thần giáo chấn phái tuyệt học một trong. Mua dứa trước cửa lỗ ban, nghịch đại đao trước mặt quan công loại sự tình này, Đỗ Phi Vân là sẽ không làm, dù sao hắn mặc dù tự tin lại cũng không vọng, cho nên hắn vẫn chưa lấy Lưu Tinh Giới tới đối phó kia phồn tinh trấn nhân. Ngược lại là phồn tinh chân nhân thi triển ra lưu tinh rơi đạo này vô thượng thần thông, Đỗ Phi Vân tại toàn lực chống cự đồng thời, vẫn không quên tỉ mỉ quan sát thể ngộ học tập, từ đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, đem thần thông của mình pháp thuật cải thiện một phen, uy lực càng thêm cường đại. Nhưng là, mặc cho kia phồn tinh chân nhân như thế nào dốc hết toàn lực, thủ đoạn cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn trung phẩm hồn khí pháp bảo liền vận dụng bốn tiện, lại cuối cùng vẫn là đánh không lại Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân chỉ là một ngụm yêu long kiếm, một cái không sơn cùng một cái cửu long đỉnh, cũng đã là không đâu địch nổi. Một khắc đồng hồ về sau hắn liền lấy giả thiên ma thủ đem phổn tinh chân nhân đánh bại thành công tiến vào ba hạng đầu lúc ngăn nước mặc dù tích xúc thâm hậu sắp tấn dai nguyên thần cảnh nhưng là kia diệp tu chân nhân thực lực so với hắn đến chỉ mạnh không yếu, yếuùng hổ kia diệp tu chân nhân rất được vô hận trí tôn chân truyền phát bảo so với lúc ngăn nước đến càng cường đại hơn cho nên hai người giao chiến không đủ nửa cách giờ diệp tu chân nhân liền lấy một chiêu ngân hà xa xôi vô thượng thần thông đem lúc ngăn nước đánh bại long khách quan bên kia chiến Quảng Y Nguyên hắn vẫn như cũ như là trước đó như vậy Không nhanh không chậm, không nhanh không chậm ứng phó công kích của đối phương, cuối cùng tại sắp đến nửa canh giờ thời hạn lúc, mới đưa đối phương cho đánh bại. Như vậy, Đỗ Phi Vân cùng Diệp Tu còn có long khách quan ba người chiến thắng tận giai, sau đó phải tranh đoạt thứ nhất đến thứ ba thứ tự, còn lại lúc ngăn nước ba người thì sẽ tranh đoạt thứ tư đến thứ sáu thứ tự. Lúc ngăn nước mặc dù là bại, nhưng là ở sau đó trong tỉ thí, lấy ưu thế tuyệt đối thu hoạch được thứ tư. Mà Đỗ Phi Vân cùng Diệp Tu còn có long khách quan ba người, mỗi người đều cần cùng hai người khác so tài một phen. Hai trận đều bên thăng chính là lần này ngàn năm thịnh hội thứ nhất. Trận đầu, Diệp Tu đối chiến Long khách quan, kết quả lại là hắn kém hơn một chút, bại bởi Long khách quan. Trận thứ hai Diệp Tu đối chiến Đỗ Phi Vân, kết quả không hề nghi ngờ hắn lần nữa là bại, khai chiến vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền thua ở Đỗ Phi Vân thủ hạ. Đến tận đây, Diệp Tu chân nhân chỉ có thể mặt mũi tràn đầy buồn bực tiếp nhận hiện thực, hắn là không hề nghi ngờ thứ ba. Mà thứ nhất cùng thứ hai thứ tự thì sẽ tại Đỗ Phi Vân cùng Long khách quan ở giữa sinh ra, tiếp xuống trận thứ 3 thì là Đỗ Phi Vân đối chiến Long khách quan. Kệ thất bại thì là thứ hai, người thắng trận sẽ mang đi tất cả vinh quang cùng ban thưởng, trở thành thanh nguyên quốc tu sĩ rỡ chói mắt nhất tân tình. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 407, Thủy Long Âm. Ngày này, Trấn quốc đại Ấn bên trên, Đỗ Phi Vân cùng Long khách quan ở giữa quyết đấu, quả nhiên là vạn chúng chú mục. Lực chú ý của mọi người đều bị trận này đỉnh phong chi chiến hấp dẫn, người người đều ở trong lòng suy đoán, hai cái này nhân tài mới nổi ở giữa, ai sẽ càng thêm ưu tú. Long khách quan thân phận thân bí, Không có danh tiếng gì, Đỗ Phi Vân mặc dù tại bách Xuyên lĩnh bên trong tên tiếng vang dội, nhưng là tại Thanh Nguyên quốc tu sĩ giới vẫn như cũng là bừa bãi vô danh, hai người đều thuộc về lực lượng mới xuất hiện há mã. Không giống với lúc ngăn nước cùng Diệp Tu bọn người, bọn hắn là đã sớm tại Thanh Nguyên quốc thanh danh lanh xa cường giả, vì đông đảo tu sĩ biết được. Cho dù trước lúc này hai người đều tên không nổi danh, cũng bất luận trận chiến ngày hôm nay ai thắng ai thua, nhưng không hề nghi ngờ chính là, từ hôm nay trở đi hai người có tên hảo tất nhiên sẽ bị lưu truyền rộng rãi, tại Nguyên quốc tu sĩ giới, giới dương danh lập vại. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân một thân trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau gáy, khuôn mặt anh tuấn, thẳng tắp ngang tàng thân thể, tựa như lợi kiếm nhất phong mang tất lộ. Long khách quan thì là một thân thanh sam, thác đạo quan, có hai sợi bùi tóc rủ xuống, cũng là gương mặt anh tuấn tinh xảo, thân thể cao, quả nhiên là Ngọc thụ lâm phong. Hai người cách xa nhau mấy ngàn trượng xa xa rằng có, lẫn nhau đáy mắt đều thoáng ánh lên vẻ mặt nghiêm trọng, đều tại căn cứ trước đó đối phương biểu hiện, tính toán đánh giá lấy thực lực của đối phương cùng ắt chủ bài. Đỗ Phi Vân cảm giác được Long Khách Quan che giấu thực lực, Long Khách Quan tự nhiên cũng nhìn ra Đỗ Phi Vân át chủ bài đông đảo cho nên đều không dám xem thường So tài bắt đầu, hai người lập tức liền tế ra pháp bảo, Đỗ Phi Vân tay trái nâng một thức lớn nhỏ huyền không sơn, phải tay nắm lấy yêu Long Kiếm, Long Khách Quan một tay cầm một cây hạnh hoàng kỳ, một tay nắm lấy Long Hành Kiếm, đều buộc phát ra khí thế mạnh mẽ, chiến ý kịch liệt kéo lên. Đỗ Phi Vân Minh ngông linh thức nháy mắt phô thiên cái điệu thi chuyển ra, giống như một trường vô hình lưới lớn bao phủ xuống Đột nhiên ngưng tụ thành một cái đại thủ hướng Long khách quan chụp tới. Long khách quan phản ứng cũng không chậm, linh thức cũng ngay mắt ngưng tụ thành một thanh cử kiếm, hướng Đồ Phi Vân linh thức đại thủ phách trả mà hạ. anh, Đại thủ cùng cự kiếm ầm vang đụng vào nhau, vô hình linh thức sóng súng kích đột nhiên bộc phát ra, giống như như vòi rồng càn quét toàn bộ lôi đài, khiến cho toàn bộ trấn quốc đại ấn đều đang lay động chấn động, ngoại vi phòng ngự trận pháp toàn bộ bị kích phát vận chuyển lên tới. Lần đầu linh thức công kích, chỉ là thăm dò tính sức thôi, hai người cũng không dùng hết toàn lực, cũng đều không có chiếm được tiện nghi lẫn nhau đối thực lực của đối phương có càng trực quan nhận biết. Tiếp xuống, Đỗ Phi Vân trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay trái Huyền Không Sơn liền hóa thành mấy ngàn trượng đại sơn, cơ hồ che đậy toàn bộ lôi đài, hung hăng hướng phía Long khách quan đập xuống. Cùng lúc đó, tay phải hắn rũa ra tìm tòi liền đem Yêu Long kiếm đánh ra, thiên kiếm về một thần thông thi triển ra, kia Yêu Long kiếm mang theo 2000 trượng cự đại kiếm mang, cũng hướng Long khách quan chém ngang mà tới. Long khách quan đồng dạng là thể nội pháp lực tuôn ra, tay trái Hạnh Hoàng Kỳ nháy mắt biến lớn, đón gió pháp phối mà ra. Ngai mắt huy động mấy ngàn dưới, lập tức liền hình thành một đạo dọa người vô so gió lốc, đem chọn cái Huyền Không Sơn đều bao khỏa. Huyền Không Sơn trọn vẹn tám cao ngàn trượng, trọng lượng càng là không biết bao nhiêu, bị tia hành hoàng kỳ nổi lên gió lốc bao vây, vậy mà sinh xinh ngừng lại hạ xuống xu thế, mà lại kịch liệt lắc lư không ngừng, vậy mà chạy hướng phương hướng muốn hướng về cuốn ngược. Lúc này, kia yêu long kiếm chém giết mà đến, Long khách quan đem tay phải vung lên, Long ảnh kiếm liền huyền hóa ra vô cùng tận hư ảnh, hình thành một đầu to lớn kim sắc long ảnh đem thiên kiếm về một kiếm mang cho bao quải cuốn quanh, Song Phương rằng có mấy tức thời gian mới lẫn nhau tiêu tán. Vẫn như cũng là cân sức ngang tài cục diện, nhìn qua khó phân cao thấp, Đỗ Phi Vân cùng Lòng Khách Quan hai người càng thêm cẩn thận, phía dưới lôi đài vô số tâm thần người cũng nhiễu trận, mật thiết chú ý hai người tranh đấu, chờ mong càng thêm đặc sắc quyết đấu xuất hiện. Thiên hạ phiêu máu. Một chiêu vô công, Đỗ Phi Vân lập tức sử xuất 10 thành pháp lực, ngự xử lấy yêu long kiếm phóng xuất ra đạo này vô thượng thần thông tới. Ước vạn đạo kiếm mang chống sinh ra, lơ lửng tại trên bầu trời. Ba phủ phương viên 3000 trượng phạm vi, tựa như mưa rào tầm tã nhau nhau rơi xuống, gào thét mà đến bái Long khách quan đâm xuyên cát. Long khách quan sắc mặt một hàn, biết được đạo này vô thượng thần thông khó có thể đối phó, lập tức thao túng kia hành hoàng kỳ bộ phát ra hóa ánh kim quang, đem hắn toàn thân đều bao khỏa trong đó, bảo vệ lấy an toàn của hắn. Hắn lại vận dụng kia Long ảnh kiếm, cũng tương tự phóng xuất ra một đạo vô thượng thần thông, trên bầu trời lập tức xuất hiện to lớn giao long hư ảnh, gào thét lăn lộn nhào vào trong kiếm mang, những nơi đi qua những cái kiếm mang toàn bộ bạo nát tiêu tán. Rất nhanh, kia ước vạn đạo kiếm mang uy lực dần dần yếu đi, kia giao long hư ảnh cũng trục thưa dần tiêu tán, cuối cùng nhau nhau quy về hòa nhị, mà Long khách quan tại Hạnh Hoàng Kỳ bảo vệ dưới, cũng là lông tóc không thương. Đỗ Phi Vân nhìn ra, mặt này Hạnh Hoàng Kỳ pháp bảo có chút cổ quái, chí ít cũng là thượng phẩm hồn khí, tiến có thể công lui có thể thủ rất là huyền diệu, càng có thể bố trí trận pháp. Mà Long khách quan trước kia Long ảnh kiếm, cũng nhất định không phải phản vật, cũng là một kiện uy lực cường hoành hồn khí. Gia Thiên Ma thủ. Lưu Tinh rơi. Trọn vẹn 4 cái thức hải pháp lực nháy mắt bị hấp thu không còn, Đỗ Phi Vân vận dụng Phách Sơn đoạn nhạc thần thông, lại liên tiếp phóng xuất ra hai đạo cường đại vô thượng thần thông, hướng Long khách quan khởi sướng mãnh liệt đến cực điểm công kích, còn như giống như cuồng phong bạo vũ cứ mãnh, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Trọn vẹn 3000 trượng to lớn huyết thủ lập tức hiện ra, che khuất bầu trời, mang theo đủ để san bằng một cái cao vạn trượng phong doạ người uy lực, hướng phía Long khách quan bắt lấy mà tới. Long khách quan thân hình liên tục thoái hiện, vô cùng một sát na bên trong liền thuần di 3 lần, né tránh ra 3000 trượng khoảng cách muốn tránh né kia giả thiên ma thủ cầm nã. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân linh thức cường đại, pháp lực hùng hậu, đối kia giả thiên ma thủ trưởng khống cũng là tinh diệu đến không cùng luân xo, so, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, như bóng với hình đi theo lấy long khách quan, để hắn không thể nào né tránh. Mắt thấy long khách quan không tránh né được, sắp bị giả thiên ma thủ cho bắt giữ, sắc mặt của hắn âm chầm như nước, đáy mắt hàn mang lóe lên, lúc này quanh thân buộc phát ra hóng ánh chi cực ngũ thải pháp lực hoa. Một cỗ dung chuyển trời đất khí thế đột nhiên một phát Long khách quan thân thể tại thời khắc này lộ ra vô so cao lớn uy mãnh, tựa như thể nội ẩn giấu giao long nhất lực lượng. Hắn hai tay nắm long ảnh kiếm, kia một mực lúc sáng lúc tối lấp lóe hư ảnh long ảnh kiếm, đột nhiên biến thành ngắn trượng cự kiếm, hiện ra một đầu to lớn giao long quang ảnh, giống dận gao thét lấy hướng Giả Thiên Ma thủ hung hăng đâm tới. Đối mặt tránh cũng không thể tránh cục diện, Long khách quan vậy mà lựa chọn cứng đối cứng, muốn lấy cường hãn pháp lực cùng vô thượng thần thông, đến phá mất Giả Thiên Ma thủ. Giao long hư ảnh kiếm mang, hung hăng đâm chúng cầm nắm mà đến to lớn huyết thủ. Lập tức buộc phát ra hồng ánh ngũ thải quang hoa, trong đó xen lẫn từng mảng lớn xích hồng huyết quang, đem toàn bộ lôi đài đều chiếu dọi một mảnh hào quang mê ly. Gia Thiên Ma Thủ, cùng Long khách quan một kiếm kia, chỉ rằng cô không đến một sát na thời gian, liền ầm vang bạo vỡ đi ra, chống giống buộc phát ra dọa người vô so thanh thế, cả tòa trấn quốc đại ấn đều tại kịch liệt vô cùng chấn động lay động. Gia Thiên Ma Thủ bị đâm ra một cái cự đại lỗ thủng, vô tận huyết quang không ngừng mà trôi qua tiểu tán, đạo này vô thượng thần thông vậy mà liền này bị phá trừ. Long khách quan cũng không chịu nổi Diêu Long ảnh kiếm ngàn trượng quang mang cũng nháy mắt vỡ nát, trên thân kiếm lấp lóe quang ảnh càng gấp gấp hơn biến ảo, sắc mặt của hắn cũng trở nên hoàn toàn trắng bệnh, hô hấp cũng hơi gấp rút thở hổn hển, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Đúng lúc này, trên bầu trời sớm đã ngưng kết mà thành hơn ngàn quả to lớn tinh thần, giống như lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như mưa như chút nước gào thét mà đến, mang theo bén nhọn tê to cùng hỏa hoa, nháy mắt đem Long khách quan thân ảnh nuốt hết. Hơn ngàn tinh thần, mỗi một viên đều chắc ngàn lớn nhỏ. So với một cái mấy ngàn trượng cao phong cũng không chút thua kém, mà lại nó lực trùng kích càng là không thể luân xo. So. Đừng nói là một cái nguyên anh cảnh cứng giả, cho dù là nguyên thần cảnh cứng giả, bị đạo này vô thượng thần thông đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Cho dù là trấn quốc đại ấn cái này cực phẩm hồ khí, bị tia hơn ngàn khỏa tinh thần nện trên lôi đài, cũng là kịch liệt lay động chấn động, bộc phát ra điếc tai phát hội tiếng oanh minh, có hỏa diễm cho bụi cùng bột mịn bắn ra ra, đem trọn tòa lôi đài đều che lại, để người thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Cho nên Khi đầy trời tinh thần đem Long khách quan bao phủ một khắc này, tất cả mọi người con mắt đều đột nhiên trợ to, một trái tim lập tức nâng lên cổ họng, đều ở trong lòng tự lầm bẩm, chẳng lẽ, Đỗ Phi Vân thắng sao? Long khách quan coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại cái này nói thần thông pháp thuật dưới toàn thân trở ra a. Tại thời khắc này, thời gian phản phất bị vô hạn kéo dài, trên mặt mọi người đều tràn ngập quan tâm cùng kinh ngạc, đều đang mong đợi tiếp xuống kết quả. Đến tột cùng là Đỗ Phi Vân cường đại ba phần, hay là Long khách quan hơn một chút? Hắn lại có thể không kháng trụ cái này nói thần thông pháp thuật, có thể hay không phấn khởi phán kích đem Lofi vân đánh bại. Thời gian ba hơi thở quá thứ, lại tựa như ba canh giờ như vậy dài dằng dặc, giặc, bên hai ẩm ầm vụ vụ âm thanh còn chưa từng tiêu tán, kia trấn quốc đại ấn bên trên đầy trời bụi mù còn chưa từng tiêu tán, mà lòng khách quan cũng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, vậy mà tại cái này nói thần thông pháp thuật dưới vẫn còn tồn tại. Một đạo thủy lam sắc to lớn hư ảnh đột nhiên hiện ra, đây chẳng qua là một cái đầu lâu, một viên tròn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ yếu tố đầu lâu. Vậy mà là một đầu Thiên Long đầu lâu. Theo sát phía sau hiện ra là một đầu tráng kiện hữu lực lại không thất thần tuấn thân thể, đó chính là thân rồng, đây là một đầu khoảng chừng 8000 trượng lớn nhỏ Thiên Long hư ảnh. Đầu này thủy lam sắc Thiên Long hư ảnh, tại đầy trời trong buổi mù gào thét gầm thét, phát ra trận trận tiếng long âm, thân thể tứ ngược lăn lộn quanh ngang, đem kia hơn ngàn quả tinh thần đều quét bay ra ngoài. Nó miệng rộng mở ra, phun ra ra vô số đạo 10 trượng phẩm chất của nước, lập tức đem trên lôi đài đầy trời buổi mู่ đều che dấu. Rốt cuộc Trên lôi đại bụi mù đều hoàn toàn tiêu tán, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng, đầu kia Thủy làm Sắc Thiên Long Hư ảnh ra sao nó rựa người, mỗi một cái đều là hít sâu một hơi. Cho dù là những cái kia Nguyên Thần cảnh thực lực các trưởng lao, cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin thần thái. Phổ thông luyện hồn cảnh cường giả, nếu là có thể điều khiển giao long hoặc là ngưng tụ giao long hư ảnh, cái này cũng không phải gì đó việc khó. Thế nhưng là Thiên Long hư ảnh nhưng tuyệt không phải luyện hồn cảnh cường giả có thể ngưng tụ, Thiên Long thế nhưng là có thể so tiên nhân tồn tại cường đại. Bình thường tu sĩ ngay cả thấy cũng không thể gặp qua, càng không nói đến là tu luyện ra loại thần thông này. Mà Long khách quan sát mặt vẫn tái nhợt như cũ, thân thể lại như giống cây lao đứng thẳng nguyên địa, vẫn chưa nhìn đến bất kỳ thương thế, hắn hai mắt tựa như điện nhìn thẳng Đỗ Phi Vân, trong miệng trầm thấp mà khàn giọng mà nói, "Thủy Long Ngâm." Kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lôi đài thủy long hư ảnh, lập tức gào thét giống giận, dương nhanh múa vút hướng Đỗ Phi Vân đánh tới, nó kêu hai con dọa người cự trảo hung hăng hướng Đỗ Vân bắt tới, to lớn đuôi rồng cũng hướng Đỗ Vân quét ngang mà tới. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 408, nhận thua. Dài giao hấn, có biến số sự tình không dám tiếp tục đánh cược Hôm qua mất điện, cái này hai canh là hôm nay trong quán nẹt mã ra, xem như bổ ngày hôm qua đổi mới đi. Trước đó, tất cả mọi người tại vì long khách quan lo lắng, mà hắn vậy mà ngăn cản được lưu tinh rơi cái này đạo thần thông, mà lại buộc phát ra càng cường đại hơn thần thông pháp thuật. Cho nên, giờ khác này mọi người lại nhau nhau vì đỗ phi vân lo lắng, tất cả mọi người đang âm thầm đoán Hắn đến tụt cũng có thể hay không chống chọi được loại này dọa người vô so Thiên Long hư ảnh. Phải biết, kia Thiên Long hư ảnh tròn vẹn 8000 trượng dài, khổng lồ dọa người đến cực hạn, vẹn vẹn lăn lộn gào thét lúc, liền đủ để cho ngàn tỷ lê dân vì đó lạnh mình cùng bái. Mà bây giờ, còn như thần linh, tiên nhân Thiên Long hư ảnh, vậy mà toàn lực hướng Đỗ Phi Vân phát động công kích, hắn có thể hay không chống chọi được loại này gần như thiên uy công kích. Trên thực tế, đây cũng là Đỗ Phi Vân lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long bộ dáng. Tề Vọng hắn cũng từng gặp rất nhiều tu sĩ thi triển giao long hư ảnh, thậm chí hắn còn thân hơn tay chém giết qua một đầu địa long, nhưng là loại này Thiên Long Thần Thông quang đại, tuyệt không phải giao long loại này thấp cùng yêu thú có thể so sánh. Đối mặt kia hung mãnh đánh tới Thủy Long hư ảnh, Đỗ Phi Vân tâm trở nên chưa từng có ngưng trọng, vô so cẩn thận đề phòng, sắc mặt càng là trang nghiêm chấm thấp. Cho dù là tu La Ma Đế, lúc này cũng là nhắc nhở hắn cẩn thận ứng phó, để tránh gặp bất trắc. Yêu Long kiếm cùng Huyền Không Sơn, hiển nhiên cũng không thể dùng. Căn bản không có cách nào ngăn cản cái này Thủy Long hư ảnh tập sát, nếu không tất nhiên sẽ bị trọng thương hủy hoại. Thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân Long mày nhíu lại, liền đem Sơn Hà Đồ ghi chép cùng Cửu Long đỉnh cho tế ra. Hắn tay trái nâng Cửu Long đỉnh, phải tay nắm lấy Sơn Hà Đồ ghi chép, ngạo nghệ đứng thẳng tại nguyên chỗ, chưa từng chút nào lui lại một bước, ngẩng đầu nhìn kia đập xuống đến Thiên Long, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng quyết tuyệt, thể nội tất cả pháp lực, trong lòng tất cả chiến ý tại thời khắc này hoàn toàn nở rộ. Cứ việc, Đỗ Phi Vân thân ảnh Tại khổng lồ vô song Thiên Long trước mặt, là như vậy miểu nhỏ, yếu đối mà lại không chịu nổi một kích, nhưng là hắn thân thể tựa như loại kiếm, khi thế bên trên không nhìn thấy mảy may e ngại, ngược lại là thẳng tiến không lùi cương mãnh. Đại thôn phệ thuật, hung mãnh vô song, lao thẳng tới mà đến thủy long hư ảnh, mắt thấy kia to lớn móng vuốt liền muốn đánh trúng đố phi vân, lại chỉ thấy trước người hắn đột nhiên hiện ra một đạo phương viên vạn trượng vực sâu màu đen, kia vực sâu màu đen đem toàn bộ lôi đài đều hoàn toàn bao phủ, khiến cho trấn quốc đại ổn bên trên đen kịt một màu như mực, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, kia thủy long hư ảnh cũng ngăn không được đập xuống tình thế, nháy mắt liền sông vào kia vực sâu màu đen bên trong, không thấy bóng dáng. Long khách quan cũng là tràn ngập nguy hiểm, bị kia vực sâu bên trong vô cùng tận hấp lực, cho lôi kéo muốn hướng na trong thâm uyên trầm luân, liền muốn bị Đô Phi Vân nuốt chửng lấy. Thời khắc mấu chốt, kia cán hành hoàng kỳ đại hiện thần uy, bị Long khách quan chớ thao túng, múa ra vô tận kim hoàng quang hoa, đem hắn bao khỏa bảo hộ trong đó. Mặc dù hắn bị hoàng quang bao khỏa, tại vực sâu màu đen bên trong chìm nổi không ngừng. Giống như trong sợ hãi tột cùng một chiếc lá lục bình, nhưng là từ đầu đến cuối đều chưa từng bị vực sâu màu đen tôn phệ hết, chưa từng chầm luân trong đó. Thật lâu, thật lâu, kia đại thôn phệ thuật mới rốt cục tiêu tán, vực sâu màu đen dần dần biến mất, trên lôi đài lần nữa khôi phục thanh minh, mà Đỗ Phi Vân cùng Long khách Quan hai người lần này tranh đấu, vẫn như cũng là khó phân cao thấp. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là, trận này kinh thiên động địa sau đại chiến, hai người vậy mà không có lập tức lại lần nữa giao phòng, ngược lại đều khoanh chân trên mặt đất an tĩnh ngồi xuống, vậy mà trên lôi đài bắt đầu tu luyện. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, bất luận ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu, lúc này đều hẳn là thừa cơ tiến công mới đúng, như thế nào dừng lại đây? Trên thực tế, hai người cử động lần này đều thuộc bất đắc dĩ, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua, hai người vẫn như cũ chiến ý dâng cao khí thế như hồng, trên thực tế Long khách quan mới phát động kia thủy long ngầm, lại vận dụng hành hoàng kỳ chống cự đại thôn phệ thuật, lúc này sớm đã là cường nội chi kết thúc, thể nội pháp lực tặc đi nhà trống, lại vô sức đánh một trận. Ma Đỗ Phi vân pháp lực còn tàn dư ba thành còn có thể tiếp tục chiến đấu, nếu như hắn hiện tại khởi sướng tiến công, Long khách quan hơn phân nửa là muốn nhặt thua. Làm sao? Kia Thủy Long âm chính là Thiên Long hư ảnh, thực lực so với Nguyên Thần cảnh đỉnh phong cường giả đều chỉ mạnh không yếu, hắn lấy đại thôn phệ thuật đem nó thôn phệ hết, như thế nào lại bình Nghiên vô sự? Hiện tại, hắn giống như là nuốt vào một quả bom tại trong bụng, nếu là không lập tức đem viên này bom cho giải trừ rơi, chính hắn cũng sẽ bị Thiên Long hư ảnh khổng lồ uy lực cho nó bạo. Kia Thiên Long hư ảnh mặc dù là vật hư ảo, nhưng cũng là Long khách quan hao phí 100 năm pháp lực chỗ ngưng tụ lấy bí pháp cùng các loại vật liệu thần thông cùng cùng Luyến chế, đợi một thời gian, nếu là lòng khách quan tấn giai hóa thần cảnh, hao phí một phen khổ tâm chưa hẳn không thể đem cái này Thủy Long hư ảnh, Luyến chế thành so sánh tại Thiên Long tồn tại. Cái này Thủy Long đã có ý thức của mình, bị Đỗ Phi Vân sau khi tổn vệ, lập tức liền muốn tự bạo ra, muốn đem Đỗ Phi Vân cũng trọng thương. Làm sao Đỗ Phi Vân pháp lực hùng hồn, tâm thần cường đại, lại có Tu La Ma đế phụ trợ, vậy mà sinh sinh đem kia Thủy Long cho trấn áp lại, để nó không cách nào gây sóng gió. Phi Vân tiểu tử Đầu này thủy long nhất định là lòng khách quan hao phí suốt đời tâm huyết chốn ngưng tụ, huy lực thực tế không tầm thường, bây giờ bị ngươi thôn phệ, nếu là có thể đem luyện hóa, tất nhiên sẽ có vô cùng chỗ tốt. Tu Lama đế kinh nghiệm lao đạo, tự nhiên nhìn ra cái này thủy long tại cho Đỗ Phi Vân mang đến cự đại huy hiếp đồng thời, cũng sẽ có vô tận chỗ tốt. Đỗ Phi Vân âm thầm gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn, lại lấy thần niệm cùng hắn giao lưu một phen, liền cảm thấy mình đơn độc thôn phệ lời nói tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn muốn cùng Tu Lama đế hai người liên thủ luyện hóa đầu này thủy long. Đỗ Phi Vân bây giờ vượt qua Nguyên Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh ở giữa ràng buộc bình cảnh, thực lực tấn dai giống như đại đạo đường bằng phẳng, có thể nói là một ngày ngàn dặm, cho dù là đem đầu này thủy long luyện hóa một nửa, thực lực cũng biết bay vọt tính tăng lên. Tu La Ma Đế cũng gấp đón đơ khôi phục thực lực, hiện tại hắn chỉ có Nguyên Anh cảnh thực lực, căn bản là không có cách phát huy ra sơn hà đồ ghi chép vi lực ngàn phần có một, nếu là hắn có thể đem đầu này thủy long thôn phệ, tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nghĩ đến liền làm, Đỗ Phi Vân lập tức quanh chân trên mặt đất tu luyện tính tâm cùng tu Lama Đế Liên thủ luyện hóa kia thủy long, đồng thời hắn vẫn không quên phân tâm quan sát Long khách quan phản ứng, đề phòng hắn đột nhiên bạo khởi đả thương người. Mặc dù hắn nhìn ra Long khách quan đã là cường nội chi kết thúc, lại vô sức đánh một trận, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Trên thực tế, Long khách quan lúc này cũng dưới đáy lòng tính toán, hắn bây giờ đã là pháp lực khôn cùng, mà Đỗ Phi Vân còn có thể tái chiến, hắn hiển nhiên là thua trận cuộc tỷ thí này, chỉ có thể khuất tại thứ hai. Nhưng là, hắn lưu kế tỉ mỉ chuẩn bị mấy trăm năm thời gian, Chính là vì lần này ngàn năm thịnh hội bên trên đoạt được danh hiệu đệ nhất tương lai tiến vào chân Vũ đạo trường về sau tốt tiến về chỗ kia thần bí bảo địa bên trong thu hồi một kiện bảo vật nếu như không sử dụng át chủ bài bộc phát thực lực như vậy lạc bại tại đô phi Vân chi thủ hắn lại có thể nào cam tâm nhưng là hắn cân nhắc cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn là có chút đề phòng kia trấn Quốc đại ấn bên trong thanh nguyên quốc sư lệ tiêu Mây thậm chí trên ghê trọng tài Yên vân tử cũng là hắn để phòng đối tượng hắn biết rõ nếu là hắn vận dụng áp chủ bài M dù có thể đánh bại đôphi Vân nhưng là cũng sẽ bại lộ mình thực lực cùng thân phận, tất nhiên sẽ đưa tới lệ tiêu mây cùng yên vân tử thẩm tra, nếu là thân phận chân thật của hắn bại lộ, vậy coi như là đại thế đã mất, về sau lại nghĩ động tác liền khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, Long khách quan chỉ có thể ánh mắt hận hận nhìn một cái Đỗ Phi Vân, thầm nghĩ trong lòng bỏ qua cho hắn lần này, liền để hắn may mắn chiến thắng được rồi. Dù sao, cho dù là thứ hai cũng y nguyên có thể tiến về chân vũ đạo trường, tiến vào chỗ kia bảo địa, đến lúc đó tiến vào bên trong hắn lại thay biện pháp, sự tình hay là rất có triển vọng. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại liền bại lộ thân phận. Trong lòng đang như thế tất tưởng, Long khách quan liền dự định đứng dậy, mở miệng tuyên bố nhận thua, để Đỗ Phi Vân chiến thắng. Nhưng là, hắn vừa đứng lên, sắc mặt lại là đột nhiên cứng đờ, đáy mắt bạo phát ra lệnh leo ưu quang, căm tức nhìn Đỗ Phi Vân, quát lên, "Hôn trưởng, người dám luyện hóa ta Thủy Long Âm. Long khách quan đối với mình cái này Thủy Long Ngâm rất là tự tin, cái này phi pháp thuật không phải thần thông tồn tại, chính là hắn lấy bí pháp luyện chế mà thành, hao phí mấy tỷ vật liệu cùng 100 năm tâm huyết chính là lá bài tẩy của hắn một trong. Nguyên bản hắn coi là Đỗ Phi Vân khẳng định không làm gì được cái này Thủy Long Âm, tất nhiên sẽ tốn công vô ích mà đem thả ra, hắn cũng đúng lúc dự định mở miệng nhận thua, để Đỗ Phi Vân giao ra Thủy Long Âm, song phương đều có cái bậc thăng có thể hạ. Cái này Thủy Long Âm liền tốt so hắn đồng dạng quý giá, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi, mà bây giờ hắn đang chuẩn bị nhận thua, Đỗ Phi Vân lại dám đánh Thủy Long Âm chủ ý, hắn lại có thể nào không nổi giận chấn kinh. Oan. Một cỗ vô hình khí thế đột nhiên bắn ra ra. Long khách quan quanh thân lập tức càn quét ra một vòng vô hình rõ lốc, trong cơ thể hắn nào đó một đạo phong ấn lập tức phá vỡ, có cường đại vô song pháp lực lập tức từ thân thể máu thịt bên trong hiện ra tới. Trong cơn giận dữ, hắn vô ý thức liền muốn vận dụng át chủ bài, thao túng kia long ảnh kiếm, đem Đỗ Phi Vân tại chỗ chém giết. Nhưng là, đúng lúc này hắn đột nhiên phát giác, một cố bàng bạc linh thức uy áp bao phủ xuống, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm truyền ra, chỉ có hắn cùng Đỗ Phi Vân có thể nghe thấy. "Từng. Đây là thanh của một nam tử." Trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng dò xét ánh mắt, Long khách quan lập tức liền cảm giác được, mình tựa như chạy trần truồng tại băng thiên tuyết địa, toàn thân trên giới lạnh lẽo, hiển nhiên là kia cường đại linh thức đang dò xét dò xét hắn. Long khách quan lập tức liền biết, đạo này linh thức chủ nhân chính là Thanh Nguyên Quốc sư Lệ Tiêu Mây, một vị thực lực thâm bất khả trắc cường đại tồn tại. Cùng lúc đó, trên ghế trọng tài Yên Vân Tử cũng phát giác không ổn, lập tức hai mắt tựa như điện, xuyên thấu qua kia trấn quốc đại ẩn bên ngoài phòng ngự pháp, trực chỉ Long khách quan, linh thức tập trung vào hắn một khi hắn có bất cứ dị thường nào cử động, yên vân tử liền sẽ phát ra lôi đình một kích. Long khách quan sát mặt lập tức âm trầm xuống, chậm rãi mà túi thấp đầu đến, quanh thân khí thế dần dần tối lui, thể nội pháp lực lại lần nơi chạy trở về đến nào đó cái địa phương bí mật, lại khôi phục trước đó như vậy chán nản mệt mọi bộ dáng. Hắn im lặng niết niết miệng, cười khổ một tiếng, đáy mắt lại là âm trầm như băng, hắn nhìn thẳng Đỗ Phi Vân, thầm nghị trong lòng, Đỗ Phi Vân, Lao phu chung quy là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tiềm lực vô tận. Hôm nay lão phu mặc dù bị tỉnh thế ép buộc nhận thua, nhưng là người luyện hóa lão phu thủy Long Âm, tương lai tại Chân Vũ trong đạo trưởng, lão phu nhất định sẽ làm cho người gấp trăm lần hòa lại. Đặt mua đọc gõ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 409, thứ nhất. Cho dù Long khách quan trong lòng có lại nhiều không muốn cùng phẫn nộ, thế nhưng là bây giờ tình hình như vậy, hắn có quá nhiều cố kỵ không thể bại lộ, chỉ có thể túi đầu nhận thua. Khi Long khách quan tuyên bố nhận thua một khắc kia trở đi, trấn quốc đại ẩn tứ phương yên tĩnh trọn vẹn một hồi thời gian. Chợt mới buộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vô tay. Đỗ Phi Vân thu hoạch được lần này luận đạo đại hội thứ nhất, từ đây danh dương thiên hạ, vị thanh nguyên quốc tu sĩ giới truyền lại tụng, hắn cái này liền chân chính trưởng thành là một đời cường giả. Tiên Vân Tử mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là đáy mắt vui mừng ý cười lại là thế nào cũng không che giấu được, đối với Đỗ Phi Vân thu hoạch được phần này vinh quang, nàng cũng cùng có nguyên nhân. Trên thực tế, tại lúc trước tham gia luận đạo đại hội lúc, nàng cũng chưa từng nghĩ đến Đỗ có thể thu hoạch được dạng này vinh quang cùng thành tích. Nàng chỉ mong mỏi Đỗ Phi Vân có thể tiến vào 10 hàng đầu, có tư cách tiến về thần long nước chân vũ lão trưởng, đó chính là lớn lao vinh hạnh. Nhưng là, Đỗ Phi Vân mang cho nàng kinh hỉ thực tế quá rung động, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đột phá nguyên đan cảnh bình cảnh, đặt tới nguyên anh cảnh thực lực, đồng thời thủ đoạn phi phạm chiến thắng vô số cường giả, nhất cử cướp đoạt luận đạo đại hội thứ nhất. Lạc Hòa Ly, Thanh Loan, Tiết Băng cùng Hạo Thuận tử bọn người, đều tại vì Đỗ Phi Vân thắng lợi mà vui mừng khôn xiết, đôi mắt bên trong đều là vui sướng. Liền ngay cả Hồng tụ thư viện trưởng giáo Mê Di, còn có Vân Thủy Lan cùng Vân Thủy Dao, đều là lộ ra ý cười nhẹ nhạt, khẽ vút gật đầu ám đạo Đỗ Phi Vân quả nhiên thực lực phi phàm. Không hề nghi ngờ, Đỗ Phi Vân như vậy trở thành thanh nguyên quốc trong ngàn năm kiệt xuất nhất tu sĩ, hắn tất nhiên sẽ là tại trong ngàn năm quát tháo phong vân, phong hoa tuyệt đại thiên tri kiêu tử. Hắn thu hoạch được thứ nhất, sẽ thu hoạch dọa người phong phú ban thưởng, vì thái thanh tông tranh thủ đến vinh dự, tất nhiên còn sẽ có rất nhiều ban thưởng, có những này phong phú vô số so bảo vật, thực lực của hắn tăng lên tất nhiên là phi tốc tăng trưởng. Cho dù là lúc ngăn nước đối thua ở dưới tay hắn, sự tỉnh còn canh cánh trong lòng, giờ này khắc này cũng không khỏi không bội phục sự cường đại của Hàn thực Lực, chính hắn phỏng đoán một phen mới chiến cuộc, cũng tự nghĩ tuyệt đối tiếp không dưới Long khách quan thủy long âm. Nhưng là, nhìn thấy Đỗ Phi Vân thu hoạch được vô thượng vinh quang, đáy lòng của hắn đấu kỵ cùng hận ý liền càng sâu, càng thêm kiên định quyết tâm phải cố gắng tu luyện, tương lai siêu việt Đỗ Phi Vân đem hắn đánh bại, mới có thể mở mày mở mặt. Long khách quan nhận thua rời đi, Vân còn lưu trên lôi đài, mặt mỉm cười nghe quốc sư Lệ Tiêu Mây tuyên bố luận đạo đại hội thứ tự tiếp lấy mọi người hao ước cùng gieo họ. Giờ này khắc này, hắn mặt ngoài bình tĩnh không nổi sóng, nhưng trong lòng vẫn là kích động vui mừng. Từng có lúc, 10 năm trước đó hắn đã từng cùng trấn quốc đại Ấn dưới những người bình thường kia đồng dạng, xem phi thiên độ địa các tu sĩ vì nhân vật thần tiên, khi đó hắn như là con kiến hôi hèn mọn. Mà 10 năm về sau hôm nay, hắn cũng có thể đứng tại một nước chi đô tối cao vinh quang trấn quốc đại Ấn bên trên, tiếp nhận vạn chúng chú mục cùng cúng bái, trở thành thanh nguyên quốc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài tu sĩ, đây là gì cùng vinh quang phong quang. Hồi tưởng lại quá khứ những năm kia, mỗi mỗi khi trải qua bên bờ sinh tử nguy cơ, vượt thẻ không thú vị bế quan tu luyện, ngày qua ngày tu hành lĩnh hội, suy nghĩ lại một chút bây giờ như vậy vinh quang phong quang, còn có mạnh đại pháp lực cùng dài đến mấy ngàn năm pháp nguyên, hắn cảm thấy mình đây hết thể cố gắng đều là đáng giá. Liên tại trước đó trong khoảng thời gian này, hắn lần nữa hao phí mấy ngàn vạn linh thạch, thôi động Cửu Long đỉnh, cải biến trong đó thời gian, hắn cùng tu La Ma đế hai người ở trong đỉnh, đem thủy long ngâm cho luyện hóa hấp thu hết. Hiện tại, pháp lực của hắn càng thêm hùng hồn cường đại. Mà tu Lama Đế lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất, hắn đã bắt đầu bế quan tu luyện. Tin tưởng, không được bao lâu thời gian, cùng tu Lama Đế lần nữa thức tỉnh lúc, hắn tất nhiên sẽ khôi phục lại nguyên thần cảnh thực lực, Sơn Hà Đồ ghi chép hiệu dụng sẽ càng lúc càng lớn. Ngàn năm một lần thỉnh hội, rốt cục hà mãn, vô số dân chúng cùng phổ thông tu sĩ đều là vẫn chưa thỏa mãn rời đi, lẫn nhau ở giữa còn đang thảo luận dư vị trước đó giao đấu mà Đỗ Phi vân đám người danh hiệu, cũng theo những người dân này cùng các tu sĩ trở lại Thanh Nguyên quốc các nơi. Tại toàn bộ trong nước đều truyền dưng ra. Tiên đạo thập môn nhân mã cũng các tự rời đi, phàm là có trong môn đệ tử tiến vào 10 hàng đầu, đều sẽ lưu lại một hai cái trưởng lao hoặc là cường lực nhân vật, bọn hắn sẽ cùng đi môn hạ đệ tử, một đường đi theo tiến về thần long nước chân vũ đạo trưởng. Đỗ Phi Vân cùng long khách quan 10 vị tu sĩ, tự nhiên đều lưu lại, tại Thanh Nguyên quốc hoàng thất an bài xuống, riêng phần mình đều có tinh mỹ sa hoa cho ở 10 vị đại biểu cho Thanh Nguyên quốc ngàn năm qua kiến xuất nhất thiên tài tu sĩ, sẽ tại nửa tháng sau lên đường tiến về thần long nước. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, bọn hắn sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón cấp bậc cao hơn khiêu chiến, tại chân vũ trong đạo trưởng vì thành nguyên quốc đoạt được vinh quang. Khi Đỗ Phi Vân trở lại chỗ ở lúc, mọi người sớm đã trong phòng khách chờ đợi hắn, người người trên mặt đều treo hưng phấn cùng vui mừng ý cười, đều là lấy hao đức cùng sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Tiết Băng tương đối hàm súc quyền truyện, chỉ là trên mặt cười yếu ớt nhìn qua hắn, nói một tiếng chúc mừng, liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hạo Thuận Tử cũng thế, trên mặt vui vẻ nói một tiếng mừng liền lui đến một bên. Mà manh manh cùng dạ hiểm cùng hắn rất là thân cận, hai cái tiểu nữ hài đều là hương phấn ôm cánh tay của hắn, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là sùng bãi thần sắc. Mà Lạc Họa Ly thì càng là khoa trương không để ý chút nào cùng mọi người ở đây, thân thiết ôm Đỗ Phi Vân Cổ, vô bờ vai của hắn đối với hắn nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi rất lợi hạ nhà, quả nhiên không hổ là tương lai của ta. Lạc Họa Ly vừa nói, Đỗ Phi Vân chính là biến sắc, lập tức biết phải gặp, lập tức liền cười ha, ha đem nàng đánh h Sau đó ảo thuật như từ Huyền Không Sơn bên trong xuất ra mười mấy loại mỹ vị linh quả, đốt cho nàng về sau cuối cùng ngăn chặn miệng của nàng. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng ngày tốt lành, tất cả mọi người là tề tụ một đường, thậm chí ngay cả một mực tại Huyền Không Sơn bên trong bế quan tĩnh tu đỗ hoàn thành, biết được Đỗ Phi Vân thu hoạch được thứ nhất tin tức về sau, cũng là đầy cõi lòng vui mừng kích động chúc mừng, bồi Đỗ Phi Vân trò chuyện hồi lâu. Mọi người chính tập hợp một chỗ Hoan Thành Tiếu Ngư làm luận, ước mơ lấy Đỗ Phi Vân mục tiêu kế tiếp thần long nước cảnh tượng, Yên đến. Tuần nữa còn mang đến một tin tức tốt. Đỗ Phi Vân làm làm lần này luận đạo đại hội thứ nhất sẽ dẫn đầu tuyển lấy bảo vật cùng ban thượng, tiếp xuống hắn ngay tại Yên Vân Tử dẫn đầu dưới, tiến về hoàng cung phía sau núi một chỗ cấm địa, ở nơi đó nhận lấy ban thượng. Nơi cấm địa này chính là một cái động phủ, lơ lửng tại cao vạn trượng trống không mây trắng ở giữa, chính là quốc sư Lệ Tiêu Mây tu hành chỗ cư trú. Nghe nói chỗ này cấm địa chính là Thanh Nguyên Quốc Thánh địa, hàng năm đến động phủ phía dưới Tiêu Vân Sơn triều thánh tế bái người đến cũng hết, động phủ này bốn phía che kín lợi hại trận pháp cấm chế. Nếu là không được chủ nhân cho phép, cho dù là 3 năm, cái thần hồn cảnh cứng, giả cũng chưa chắc có thể cường công đi vào, có thể nói là vững như thành đồng. Khi Đỗ Phi Vân tại Yên Vân Tử dẫn đầu dưới, một đường bay tới phía ngoài động phủ lúc, hắn lúc này mới cảm ứng được bốn phía những cái kia cấm chế cường đại trận pháp tồn tại, mơ hồ phát giác được những cái kia trận pháp uy lực của cấm chế, hắn cũng là trong lòng trận trận run dậy, không khỏi gọi thẳng cường đại. Thậm chí, bởi vậy hắn cũng ở trong lòng nghĩ đến, mặc dù phổ thông tu sĩ động phủ đều sẽ có một ít trận pháp chế phòng hộ nhưng là đều là hàng thông thường, nơi nào có lệ tiêu mây động phủ cường đại như vậy. Lệ tiêu mây cái này động phủ sở dĩ cường đại là bởi vì nó bản thân liền là một món pháp bảo, mà không phải cái gì sơn phong cùng kiến trúc, pháp bảo đủ cường đại, cấm chế cùng trận pháp đầy đủ huyền diệu, cho nên động phủ này mới sẽ lợi hại như thế. Biết được những này, Đỗ Phi Vân không khỏi âm thầm á ước, ám đạo đem đến từ mình cũng nhất định phải có được một cái dạng này lập phủ, không chỉ có thể tu luyện ở lại, loại loại dược thảo thiên tài địa bảo, còn có thể cung cấp cường đại vô song phòng ngự cùng bảo hộ quả thực là công hiệu thần kỳ. Trên thực tế, hắn cũng không phải là chưa thấy qua loại này độc phủ, kêu huyền không sơn chính là tu la ma đế động phủ một trong, mà lại 10 điểm huyền liền diệu, rất nhiều công hiệu còn chưa từng hiện lộ uy lực mà thôi. Nhưng là kêu huyền không sơn là tu la ma đế chi vật, hắn cũng không tốt chiếm làm của riêng, húng chi huyền không sơn mặc dù là hồn khí, nhưng không có cựu long đỉnh huyền liền diệu, cho nên hắn chỉ có thể để đỗ hoàn thanh ở trong đó tu luyện. Về phần hắn mình, hắn cảm thấy hay là cựu long đỉnh huyền diệu nhất thần kỳ Về sau nhất định phải nghiêng tận tâm huyết đào móc cửu Long đỉnh công hiệu Diệu dụng tốt nhất là có thể đem cửu Long đỉnh chế tạo thành động phủ của mình, vậy liền thật là hoàn mỹ vô khuyết. Trong lòng đang nghĩ như vậy, hắn ngay tại Liên Vân tử dẫn đầu dưới, tiến vào Tiêu Mây cung bên trong, đi tới một chỗ tráng lệ đại điện, nhìn thấy chờ ở đây Lệ Tiêu Mây. Làm Thanh Nguyên quốc quốc sư, càng làm Thái Thanh Tông thủ tịch phó trưởng môn, Lệ Tiêu Mây có thể nói là quyền khuynh thiên hạ huy trấn tứ hải, hắn chân chính là Nguyên quốc trong lòng tính thần tiên, thiên thần hóa thân, ở nhân gian hưởng thụ vô tận hương hỏa cùng, cùng bái. Như vậy đứng tại tu sĩ giới đỉnh nhân vật, uy nghiêm không thể bảo là không lớn, quả nhiên là ung dung tôn quý tới cực điểm, nhưng là đối mặt Diên Vân từ lúc, lại không có bao nhiêu vốn, có kiêu căng, ngược lại như đồng môn sư huynh ngồi ở giữa như vậy hòa ái thân thiết. Đỗ Phi Vân trước đó đối lệ Tiêu Mây không hiểu bao nhiêu, luôn cảm thấy hắn uy danh quá nặng, trong lòng có chút xa lánh, hiện tại thấy hắn như thế bình dị gần gũi, cũng là sinh lòng hào cảm. Nhưng là, sau một khắc hắn lập tức cải biến ý nghĩ này, bởi vì lệ Tiêu Mây đối với hắn căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Đối mặt hắn lúc lại khôi phục như vậy cao cao tại thượng ung dung khí độ, chỉ có đối Yên Vân tử lúc mới có thể bình dị gần gũi. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân mặt ngoài giả vỡ như không chút nào biết, nhưng trong lòng đã ghi lại điểm này, chính đang âm thầm phỏng đoán, nghĩ biết rõ ràng trong đó đến tận cùng. Nhất là, khi hắn phát hiện luôn luôn khí chàng cường đại, như nữ hoàng Yên Vân tử, tại Lệ Tiêu Mây trước mặt cũng là cùng nhan duyệt sắc lúc, hắn nghi ngờ trong lòng liền càng sâu. Chẳng lẽ, Lệ Tiêu Mây cùng Yên Vân tử trưởng giáo ở giữa, có cái gì cố sự cùng quá khứ? Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi sinh ra cái này một tia nghi vấn đến, thậm chí không khỏi vì đó có một chút điểm chua xót cảm giác. Nhìn quen đại tông môn đệ tử ở giữa đấu đá cùng không hòa thuận, hắn nhưng sẽ không cho là Yên Vân Tử cùng Lệ Tiêu Mây là bởi vì tình đồng môn mới sẽ như vậy hòa hợp. Bất quá nghĩ lại, hắn lại không khỏi tự rêu một phen, cười khổ sở sở cái mũi. Có vẻ như ta đây là tự mình đa tỉnh, Yên Vân Tử trưởng giáo cùng Lệ Tiêu Mây là quan hệ như thế nào, có quan hệ gì với ta? Ta đã không dám đối lại Yên Vân sinh ra ý nghĩ xấu lại cự tuyệt lạc họa ly đáp cầu rất mối, cần gì phải ở đây thao những cái kia nhàn tâm. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 410, tàn tạ hai cánh. Đỗ Phi Vân sở cái mũi cùng cười khổ điểm này tiểu động tác, không có khả năng không bị Yên Vân Tử cùng Lệ Tiêu Mây nhìn thấy, nhưng là hai người đều lựa chọn không nhìn. Một phen hòa hợp trò chuyện về sau, Đỗ Phi Vân cái này một mực bị sơ sốt nhân vật, Lệ Tiêu Mây rốt cục chủ động nói chuyện cùng hắn. Đỗ Phi Vân, lần này biểu hiện rất tốt, vì ta Thái Thanh Tông tranh đến vinh quang. Bản tọa tự nhiên sẽ không keo kiệt khen thưởng. Cái này 800 triệu linh thạch chính là bản môn đưa cho ngươi ban thưởng, nhìn ngươi khắc khổ tu hành tăng thực lực lên, tương lai tại Chân Vũ trong đạo trưởng vì ta Thái Thanh Tông làm dạng dỡ. Đa Tạ Tiêu Vân phó trưởng môn ban thưởng. Đỗ Phi Vân không tiêu ngạo không tự ti gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó tiếp nhận 8 cái chữ vật giới chỉ, đem bên trong 800.000 linh thạch cực phẩm đều lấy ra, trang tiến vào mình cựu Long đỉnh bên trong. Đỗ Phi Vân đối lệ Tiêu Mây không có cảm tình gì, cho nên luôn từ ở giữa vẫn chưa có nóng bỏng biểu hiện. Nhưng là lúc này Liên Vân Tử lại mở miệng nói chuyện. "Phi Vân, ngươi bây giờ cũng tấn giai nguyên anh cảnh thực lực, đứng hàng bản môn phó trưởng môn, nên xưng hô đại sư huynh mới đúng." Rất hiển nhiên, Tiên Vân Tử là đề điểm đố Phi Vân, để hắn thái độ thân thiết một chút, mơ hồ ám chỉ hắn cùng Lệ Tiêu Mây rút ngắn quan hệ. Đỗ Phi Vân biết Yên Vân Tử là vì tốt cho hắn, thế nhưng là nghe nói như thế trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, mặt ngoài đối Yên Vân Tử lời nói không người lên tiếng trả lời, thế nhưng là nhưng trong lòng xem thượng, hắn cùng Lệ Tiêu Mây không có giao tập cùng tình cảm. Để hắn giả mù sa mưa thân thiết đều gọi đại sư Minh, chính hắn đều cảm thấy buồn ôn. Càng quan trọng chính là, Yên Vân Tử càng là đối lệ Tiêu Mây biểu hiện thân cận hòa ái, đáy lòng của hắn cất giấu một màn kia chua sót cùng hậm hực liền càng thêm nặng nghề, đối lệ Tiêu Mây chán ghét lại càng nặng. Hắn biết rõ đây là ý gì, nhưng lại lại không rõ vì sao lại dạng này, thậm chí hắn cũng không muốn đi khắc chế loại tâm tình này. Thôi được cũng được, kẻ này chính là người trẻ tuổi, lại là như thế thiên tư hơn người, tóm lại có chút cậy tài khinh người, cũng là nhân chi thường tình. Lệ Tiêu Mây cười nhạt một tiếng, khoác khoát tay ngừng lại Yên Vân Tử lại nói, nhìn về phía Đỗ Phi Vân lúc, khỏe miệng có chút câu lên một vòng khinh thường. "Đây là lần này ngàn năm thịnh hội ban thường, 2 tỷ linh thạch tài nguyên, về phần cụ thể là muốn linh thạch hay là vật liệu, chính ngươi làm lựa chọn đi. Ngoài ra còn có, nơi này có 10 cái hiếm thấy trấn bảo, ngươi có thể tùy tiện tuyển lựa một cái." Hiển nhiên, Lệ Tiêu Mây cũng mất kiên trì, lười nhác cùng Đỗ Phi Vân lại nói nhảm, trực tiếp tuyên bố ban thượng, đem trước mặt bày ra mấy chục cái chữ vật giới chỉ, còn có 10 cái hiếm thấy trấn Đỗ Phi Vân cân nhắc châm trước một phen, lựa chọn một tỷ linh thạch cùng một tỷ luyện đan vật liệu luyện khí, đem những này đều thu tiến vào Cửu Long đỉnh về sau, lại đem ánh mắt rơi vào kia 10 cái hiếm thấy chân bảo bên trên, chuẩn bị chọn lựa trong đó một kiện. Quảng cáo TXCT. 10 cái hiếm thấy chân bảo, trong đó có pháp bảo, đan dược còn có tu luyện công pháp cùng các loại, đều tản ra mở mịt bảo khí, lơ lửng giữa không trung, chờ đợi lấy Đỗ Phi Vân chọn lựa. Lệ Tiêu Mây dứt khoát đóng lại đôi mắt nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới Đỗ Phi Vân, Tiên vân Tử Long mày có chút một đám liền đi tới gần hướng Đô Phi Vân giới thiệu cái này mấy món hiếm thấy trấn bảo. Cái này một lưỡi phi kiếm, là Thiên kiếm tông chỗ dâng ra trấn bảo, chính là một khẩu trung phẩm hồn khí phi kiếm, mà lại có 36 đạo trận pháp cấm chế, nhất là sắc bén vô song. Cái này một tôn đan đỉnh, chính là Ngũ hành tông dâng ra trấn bảo, đồng dạng là một kiện trung phẩm hồn khí, luyện chế đan dược có thể nói là làm ít công to. Một quyển này công pháp chính là Tinh thần giáo chỗ dâng ra, trong đó ghi lại 4 đạo đại thần thông, mỗi một loại đều là tinh thần pháp thuật, có thể nói là huyền diệu vô song. Đây là vô hận tiên cung chỗ dâng ra một quyển công pháp, chính là một bộ song tu thần thông, vận này công cùng đạo lữ kết hợp song tu, đem tu hoạch cực lớn, huyền diệu phi thường. Tiên Vân tử chỉ vào kia 10 cái chân bảo, một một là Đô Phi Vân giới thiệu, cung cấp chính hắn chọn lựa. Trên thực tế, cái này 10 cái hiếm thấy chân bảo, mỗi một kiện đều là tu sĩ giới vạn kim khó cầu bảo vật, đều là giá trị liên thành mặt hàng, về phần nó chỗ chân quý cùng chỗ tốt, tự nhiên là mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp, Đô Phi Vân nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Thằng Đế Niên Vân Tử giới thiệu cuối cùng một kiện bảo vật lúc, Đỗ Phi Vân lúc này mới sắc mặt có chút có biến hóa, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cuối cùng này một kiện chân bảo, chính là ngự thú tông chô dâng ra, ngự thú tông sưng vật này chính là hiếm thấy chân bảo, nhưng là bản tọa cùng các vị trọng tài hào hảo nghiên cứu xem xét hồi lâu, tối đa cũng chỉ có thể xác định đây là một kiện tàn tạo pháp bảo, nó chân quý hiếm thấy chỗ hoàn toàn không nhìn ra, cụ thể có tác dụng gì cũng không quá. Lúc đầu, loại này tàn cũng không biết công dụng pháp bảo không có khả năng để Ngự thú tông làm hiếm thấy chân bảo dâng ra đến. Nhưng là, chư vị trọng tài cân nhắc đến, Ngự thú tông đã liên tục 3000 năm không có có đệ tử tiến vào 10 hàng đầu, trong lòng nhận định Ngự thú tông hơn phân nửa là không muốn dâng ra chân bảo, lại trở ngại tiên đạo thập môn thanh danh không thể không hiến bảo, phái ra đệ tử tham gia thịnh hội, cho nên mới xuất ra loại này tản tạ pháp bảo đến qua loa một chút. Sự thật chứng minh, Ngự thú tông mặc dù không phang khoáng, nhưng cũng đích thật là cử chỉ sáng suốt, lần này ngàn năm thị hội bọn hắn vẫn không có đệ tử tiến vào 10 hàng đầu. Có hy vọng nhất một cái cô nam, cũng bị ngươi cho đánh thành trọng thương. Nói đến đây, Tiên Vân tử mình cũng cảm thấy buồn cười, không khỏi mỉm cười, không biết là cười ngự thú tông hay hỏi, hay là cười cô nam không may, lại hoặc là cái gì khác. Đỗ Phi Vân đối cái này tàn tạ pháp bảo có hào hứng, cẩn thận dò xét một phen, phát hiện cái này là một đôi cánh, toàn thân chỉnh kim hoàn sắc, mà lại tựa hồ là một đôi chim bay cánh, chỉ là tàn tạ không chịu nổi, trong đó kim sắc vũ mau có bao nhiêu chỗ đều bẻ gãy quyết tổn. Đôi cánh này, chẳng lẽ cũng là pháp bảo? Đỗ Phi Vân cẩn thận dò xét một phen, phát hiện chiếc cánh này mặc dù tản ra mở miệng kim sắc bào khí, thế nhưng là trong đó không có hồn khí loại khí tức kia ba động, không có uy thế cường đại, chỉ có yếu ớt không chịu nổi một tia linh khí khí tức. Trường giáo, ngươi có thể nhìn ra đôi cánh này có cái gì huyền diệu sao? Đỗ Phi Vân bản năng đối cái này song kim sắc cánh hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng nhìn không ra mại may lồn mối chỉ có thể hỏi thăm Yên Vân Tử. Đỗ Phi Vân đối Yên Vân Tử xưng hô dựa theo lẽ thường đến nói tự nhiên là không ổn Yên Vân Tử bây giờ thân phận chính là Thái Thanh Tông Phó trưởng môn, Đỗ Phi Vân nhưng xưng hô nàng là Yên Vân Phó trưởng môn, hoặc là sư tỷ, xưng trưởng giáo lại là vượt qua. Nhưng là, Yên Vân Tử cũng biết được tính tình của hắn tính tình, biết hắn tạm thời chỉ trung thành với Lưu Vân Tông, đối Thái Thanh Tông là không có gì nhận đồng cảm. Nếu biết tính cách của hắn như thế, Yên Vân Tử chỉ là khẽ cười khổ, lại cũng không nói thêm cái gì, bởi vì Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời đạo lý này nàng rất rõ ràng, Đỗ Phi Vân nếu là không có tính cách của mình cùng bản tính Hắn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này, hơn phân nửa là chẳng khác người thường. Trên thực tế, chư vị trọng tài đều phản đối Ngự Thú Tông đem vật này làm chân bảo dâng ra, nhưng là Ngự Thú Tông chư vị trưởng lão nói chắc như đinh đóng cổ xương vật này chính là hiếm thấy chân bảo, nó giá trị thậm chí siêu việt hồi khí, Ngự Thú Tông là tại nơi nào đó thượng cổ di tích bên trong thu hoạch được vật này, nghiên cứu hơn ngàn năm cũng không có hiểu rõ, cho nên mới đem vật này dâng ra, hy vọng người hữu duyên có thể đem vật này phục hồi như cũ, lại thời ánh mặt trời. Đương nhiên, Chư vị trọng tài đều cho rằng đây là ngự thú tông lý do thoái thác, bạn tọa lại cảm thấy trong đó có thể tin chỗ, cũng luôn cảm thấy đôi cánh này cũng vật phi phàm, mặc dù tạm thời không biết kỳ diệu dùng, nhưng là thiên hạ pháp bảo đan dược đến bằng ngức vạn kế, thiên kỳ bạch quái, kỳ quái, ai lại có thể nói đều nhìn hiểu, nhìn đấu. Cho nên, bạn tọa liền chủ trương tiếp nhận vật này. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đối cái này hai cánh cũng cảm thấy hứng thú? Nghe lời Yên Vân tử như vậy nói chuyện, Đỗ Phi Vân khẽ vuốt gật đầu, trong lòng có so đo, khẽ mỉm cười nói, chính là ta cũng cảm thấy cái này hai cánh có chút ý tứ, cho nên ta nghĩ tuyển món bảo vật này. Cái này sao có thể được? Nó cụ thể có phải là hiếm thấy chân bảo còn chưa biết được, tỷ lệ cùng vận khí loại vật này quá không đáng tin cậy, Phi Vân ngươi lại cân nhắc một phen mới quyết định đi. Ta biết những này pháp bảo ngươi khả năng chướng mắt, nhưng là kia Vô Hận Tiên cung cùng Tinh Thần giáo cấm pháp, còn có viên kia Tam Sinh Tạo Hóa đan đều rất không tệ, ngươi có thể cùng Tuyết Vi tu luyện Vô Hận Tiên cung song tu cấm pháp, hoặc là Tinh Thần giáo thần thông, kém nhất lựa chọn viên kia Tam Sinh Tạo Hóa đan. Sau khi ăn vào cũng có thể vì người già tăng ngàn năm công lực, cô độc nguyên thần tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn. Lúc đầu, nói lên đôi kia kim sắc cánh, hai người hơn phân nửa cũng là mang theo trêu chọc ngự thú tông tâm tình, nhưng là vừa nghe đến Đỗ Phi Vân muốn lựa chọn đôi cánh này, Tiên Vân Tử lập tức có chút nóng nảy, nàng có thể nào chơ mắt nhìn Đỗ Phi Vân từ bỏ những cái kia hiếm thấy trấn bảo, mà tuyển lựa như vậy một kiện tàn tạ không biết pháp bảo, đây chẳng phải là lãng phí cơ hội thật tốt. Trường giáo ngươi cứ yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực, những này pháp bảo tại ta vô quá chỗ lại dụng." Đan dược chính ta cũng có thể luyện chế, công pháp loại hình thì ham hố không nát, mà đôi cánh này ta tương đối cảm thấy hương thú, cho nên liền lựa chọn nó. Đỗ Phi Vân thấy Yên Vân Tử như thế lo lắng, vì hắn nghi kế, cũng là trong lòng ấm áp mỉm cười giải thích. Yên Vân Tử còn chuẩn bị lại khuyên giải một phèn, liền thấy một con kia đóng lại hai con người lệ tiêu mây mở mắt ra màn, không màn không nhạt nói, đã như vậy, đã tuyển định kia liền không thể thay đổi, đôi này kim sắt hai cánh chính là của ngươi. Ngươi đã nhận lấy ban thưởng, cái này liền trở về hào hào tu luyện đi Lệ Tiêu Mây đều nói như vậy, hơn nữa còn mịt mở hạ đạt lệnh đội khách, Yên Vân Tử cũng không tốt lại nói cái gì, hai mắt giận tái đi chừng Đỗ Phi Vân một chút, chợt mang theo hắn rời đi Tiêu Mây cùng, hướng chỗ ở trở về. Đỗ Phi Vân thấy Yên Vân Tử chừng hắn, còn tưởng rằng Yên Vân Tử trách cứ hắn mạo phạm Lệ Tiêu Mây, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút xem thường, càng thêm hiếu kỳ Lệ Tiêu Mây cùng Yên Vân Tử quan hệ trong đó cùng cố sự. Đương nhiên, đối với Lệ Tiêu Mây chẳng ghét, cùng đấy lòng kia phần không hiểu chưa sót, lại là càng ngày càng nặng. Rốt cục trở lại chỗ ở, Đỗ Phi Vân mừng khấp khởi kiểm điểm ban thường, nhìn qua cựu Long đỉnh bên trong kia giá trị 2.8 tỷ linh thạch tài nguyên, trong đầu hiện ra vô số ảo tưởng, trong lòng cũng chính tính toán tiếp xuống việc cần phải làm. Có những tài liệu này cùng linh thạch, tiếp xuống hắn liền có thể đem chuẩn bị thật lâu sự tình đều hoàn thành, đem pháp bảo đều tế luyện một phen, mà lại kia tử thanh song kiếm cùng đem bở nguyên thần, cũng có thể luyện hóa hấp thu. Tiên Vân tử dặn do hắn hảo hảo tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, tương lai tại thần long trong nước hết thảy muốn hành sự cẩn thận, vạn sự phải cẩn thận xử trí, đồng thời cầu chúc hắn kỳ khai đã thắng. Sau khi nói xong, Yên Vân Tử liền định rời đi, nàng còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Thế nhưng là, nghe đến mấy câu này, Đỗ Phi Vân lại xứng sở ngay tại chỗ, nhìn qua Yên Vân Tử bóng lưng hỏi, trưởng, giáo, chẳng lẽ không phải ngươi mang theo chúng ta đi thần lòng nước sao? Yên Vân Tử ngoái nhìn, nhìn qua hắn khẽ cười khổ, theo sau đó xoay người rời đi, chỉ còn lại có dư âm lợ lờ, phiêu đáng tại Đỗ Phi Vân bên hai. Lần này từ lệ tiêu mây mang theo các ngươi tiến về chân vũ đạo trưởng, ta còn muốn lưu lại chủ trì Thái Thanh Tông sự vật. Trước đó để ngươi cùng Lệ Tiêu Mây nhiều thân gần một chút, về sau cũng thuận tiện làm việc có chỗ chiếu cố. Làm sao tính tình của ngươi cao ngạo, hôm nay lại là trêu đến hắn đồ sinh không nhanh, cũng được, cũng được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 411, luyện hóa song kiếm. Nhiều khi, chúng ta sẽ tự cho là thông minh cơ trí, chuyện gì đều biết, mà thẳng sau này mới hiểu được, mình chung quy là cái gì cũng không biết. Giờ này khắc này, Đỗ Phi Vân sững sở tại nguyên chỗ. Nhìn qua Yên Vân tử bóng lưng, trong lòng liền sinh ra loại cảm giác này tới. Không hề nghi ngờ, đang nghe Yên Vân tử nói, dẫn đầu bọn hắn tiến về chân Vũ đạo trường người là Lệ Tiêu Mây về sau, hắn liền hiểu được, trước đó Yên Vân tử vì sao như thế. Haha, ta còn thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà không thể nghĩ tới chỗ này. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, trên mặt nổi lên một vòng tự giễu. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy Yên Vân tử như vậy cá tính, há lại sẽ đối Lệ Tiêu Mây có cái gì thân cận tâm tư, lại làm sao có thể cùng Lệ Tiêu Mây có cái gì quá khứ cố sự. Nếu là thật sự có những này chuyện xưa lời nói, Lạc Họa Ly như thế nào lại phí hết tâm tư tác hợp hắn cùng Yên Vân Tử? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Yên Vân Tử đã sớm biết, Lệ Tiêu Mây sẽ mang lĩnh bọn hắn tiến về Chân Vũ Đạo Trường, cho nên vì có thể để cho Đỗ Phi Vân cùng Lệ Tiêu Mây có một cái quan hệ tốt đẹp, tương lai làm việc có chỗ trông non cùng thuận tiện, cho nên mới sẽ vương xuống thận trọng cùng tư thái. Đối Lệ Tiêu Mây cùng Nhan Duyệt Sắc, thử nghĩ một hồi, có thể để cho tâm cao khí ngạo Yên Vân Tử, vương xuống tư thái cùng tư thái, thân thiết đi thân cận Lệ Tiêu Mây, cái này như thế nào ra nan? Thế nhưng là, Yên Vân Tử vì hắn, chính là như thế đi làm, hơn nữa còn ám chỉ hắn đi cùng lệ tiêu mây kết thịa duyên. Làm sao, hắn lúc ấy vậy mà không thể nghĩ tới chỗ này, ngược lại ngộ nhận là Yên Vân Tử cùng lệ tiêu mây ở giữa có cái gì cố sự, tiến tới trong lòng sinh ra chua sót loại này ăn giấm cảm giác, bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên là vô chi buồn cười. Trong lòng tự dễ cùng cười khổ, thời gian dần qua nhạt đi, Đỗ Phi Vân cũng có chút cảm động, nhìn qua Yên Vân Tử bóng lưng biến mất ở chân trời, có câu nói dâu trong tim, chưa từng lưu, lại là âm thầm từ Cảm ơn ngươi, biết được mình là buồn lo vô cớ, cũng minh bạch tiên vân tự dụng tâm lương khổ, Đỗ Phi Vân lúc này mới giải khai trong lòng hâm ngực, rất nhanh liền đem phần này không nhanh vung chi mà đi. Ngay sau đó, hắn lại không khỏi nghĩ đến, bây giờ Lệ Tiêu Mây đối với hắn cảm nhận rất kém cỏi, cũng không biết tương lai tiến về thần long nước sẽ có cái gì bo gây sinh ra. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng là hắn càng nghĩ, liền cũng không có gì có thể lo lắng. Kia Lệ Tiêu Mây cho dù không đối hắn nhiều hơn trong lòng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngang ngược ngăn cản cùng ép. Làm như vậy đối Thái Thanh tông cùng Thanh Nguyên quốc danh dự không có gì tốt chỗ. Cho nên hắn cảm thấy, Lệ Tiêu Vân đính nhiều chính là không chiếu cố hắn thôi, cũng tuyệt đối không thể có thể ra hại hắn. Tuống hồ, cho dù Lệ Tiêu Vân sinh ra cái gì khác ý đồ xấu, hắn bây giờ cũng không phải là không có sức phản kháng, tuống hồ chỉ cần mình cơ linh tỉnh táo một chút, hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn mới an tâm, đem việc này tạm thời bông xuống, chuyển mà tiến vào trong mật thất tu luyện. Hắn đi tới Cửu Long đỉnh bên trong, tra xét không gian trữ vật bên trong kia giá trị 2.8 tỷ linh thạch cùng vật liệu, trong hai mắt đều là hưng phấn cùng mừng rỡ vẻ mặt. Có những tài liệu này, đầy đủ hắn tu luyện tới nguyên thần cảnh đều chưa tha có dư, về sau trong một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại vì này mà phiền não. Hắn lấy ra trọn vẹn 500 triệu linh thạch, toàn bộ đầu nhập kia Cửu Long đỉnh bên trong, vận chuyển trong đó đại trận, đem Cửu Long đỉnh bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ tiến hành điều chỉnh. Rất nhanh, Cửu Long đỉnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua liền trở nên 10 điểm cùng bố, ngoại giới một canh giờ thời gian bên trong cũng đã là một ngày trôi qua mà cái này 500 triệu Linh thạch đầy đủ cửu Long Đỉnh duy trì loại trạng thái này trọn vẹn nửa tháng mà ngoại giới thời gian nửa tháng cửu Long Đỉnh bên trong liền đi qua 180 trời thời gian 6 tháng hắn vội vàng tiến vào cửu Long Đỉnh bên trong bắt đầu tu luyện hắn gần nhất mới tấn gia nguyên anh cảnh còn cần tiếp tục điều trị cùng củng cố hơn nữa còn muốn đem hấp thu thủy Long ngâm sở được đến chỗ tốt hoàn toàn luyện hóa hút lấy về mình dùng sau một tháng đây hết thể đều điều trị thỏa đáng hắn cảm giác mình nguyên anh càng thêm cường đại Thực lực tiến thêm một bước lúc này mới kết thúc tu luyện mà lúc này đây Tu La ma đế cũng cuối cùng kết thúc bế quan tỉnh lại hiện tại hắn đã khôi phục lại nguyên thần cảnh thực lực vì thế càng thêm cường đại Sơn Hà đồ ghi chép cũng càng thêm công hiệu phi phạm thậm chí nhờ vào kia 500 triệu Linh thạch cung cấp mênh mông pháp lực trẻo chống, một mực tại cửu Long đỉnh bên trong tu luyện manh manh cùng dạểm còn có tiếp băng lúc này thực lực cũng bay vọt tính tăng lên có bước tiến đến giải Tu La -ma đế sau khi tỉnh lại lập tức liền cùngỗ phi Vân Li thủ Luyện hóa kia tử thanh song kiếm còn có đem bờ nguyên thần. Tử thanh song kiếm cái này trung phẩm hồn khí còn có đem bờ nguyên thần, vẫn luôn bị chấn áp tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong, trước kia Tu Lama đế thực lực chưa từng khôi phục bao nhiêu, căn bản là không có cách đem nó hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại, Tu Lama đế đạt tới nguyên thần cảnh, mượn nhờ Sơn Hà Đồ ghi chép lực lượng, liền có thể tùy tiện đem tử thanh song kiếm cùng đem bờ nguyên thần đều luyện hóa. Nguyên bản, Tu Lama đế dự định đem tử thanh song kiếm khí hồn cho trấn áp, để Đồ Vân đến đem luyện hóa sử dụng. Nhưng là Đỗ Phi Vân tại suy nghĩ hồi lâu sau, lại làm ra một cái khác quyết định. Hắn tại tu -la ma Đế trợ giúp giới, đem Yêu Long kiếm cùng Tử Thanh Song kiếm cho dung hợp rơi, chẳng khác gì là bỏ qua Tử Thanh Song kiếm, đến đem Yêu Long kiếm trực tiếp luyện hóa thành trung phẩm hồn khí, mà lại kia Tử Thanh Song kiếm khí hồn cũng bị hắn đưa cho Yêu Long Hoàng đến thôn phệ. Đối với Đỗ Phi Vân quyết định này, Yêu Long Hoàng tự nhiên là mừng rỡ như điên, trở thành khí hồn về sau hắn một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là giàu dị không vui, xấu nào hết Mặc dù hắn cũng khôi phục lại nguyên anh cảnh thực lực, Nhưng là bị giam cầm ở hồn khí bên trong, không còn có tự do. Hiện tại Tử Thanh Song kiếm bị yêu long kiếm đồng hóa, rất nhanh tăng lên tới trung phẩm hồn khí, mà lại tại trung phẩm hồn khí bên trong đều là pháp bảo cực kỳ lợi hại, kia Tử Thanh Song kiếm, khí hồn cũng bị hắn thôn phệ luyện hóa, khiến cho thực lực của hắn đột bay mạnh tiến bào, rất nhanh liền khôi phục lại nguyên thần cảnh, cùng tu La Ma đế cảnh giới không kém bao nhiêu. Đem bỏ nguyên thần, thì bị Đỗ Phi Vân cùng tu La đế liên thủ, cho luyện hóa thành huyền không sơn khí hồn. Sau đó, Đỗ Phi Vân tại tu La đế chỉ điểm phía dưới, lại hao phí 500 triệu linh thạch tài nguyên cùng vật liệu, dùng đi thời gian 3 tháng, xinh xinh đem thông thiên ma tháp cùng tu la áo giáp đều luyện chế thành trung phẩm hồn khí. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Phi Vân vốn có pháp bảo bên trong, trừ Cựu Long đỉnh cùng Sơn Hà đồ ghi chép, hai món bảo vật này không phải hồn khí bên ngoài, Yêu Long kiếm cùng Huyền Không Sơn còn có tu la áo giáp, đều là trung phẩm hồn khí. Tổng có như thế nhiều mạnh bảo, lại thêm hắn còn có Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế, hai vị này đã từng là thần hồn cảnh cường giả phụ trợ, cùng 1800 triệu tài nguyên vật liệu nơi tay. Hắn như vậy hùng hậu tại phu cùng thực lực, có thể nói là nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà nhìn theo bóng lưng, cũng chỉ có thần hồn cảnh cường giả mới có thể sánh vai. Không hề nghi ngờ, bây giờ Đỗ Phi Vân mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh cường giả, thế nhưng là thực lực tổng hợp đã có thể so nguyên thần cảnh cường giả, tại tu xi si giới cũng là hùng bá một phương cử đầu. Còn lại 2 tháng, Đỗ Phi Vân không ngừng mà tế luyện cùng ôn dưỡng cái này mấy món pháp bảo, lại dành thời gian luyện chế 10 lô đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thằng đến đây hết thảy làm xong sau, 6 tháng liền lặng lẽ trôi qua, hắn lúc này mới từ Cửu Long đỉnh bên trong ra. Mặc dù hắn tại Cửu Long đỉnh nội kinh lịch 6 tháng, nhưng là ngoại giới mới trôi qua nửa tháng mà thôi. Khi kết thúc bế quan đi ra chỗ ở, cùng mọi người tụ hợp tại Lệ Tiêu Mây dẫn đầu dưới tiến về Thần Long nước lúc, chúng quanh tu sĩ khác ánh mắt nhìn về phía hắn đều rõ ràng địa biến. Hắn cũng không có tận lực thu liêm áp chế khí tức, cho nên cái khác mấy vị thí dụ như Long khách quan cùng lúc ngắt nước, còn có Diệp tu chân nhân, đều rõ ràng phát giác được, ngắn ngủi nửa tháng không gặp, Đỗ Phi Vân thực lực so trước kia càng thêm cường đại đã có thể so nguyên thần cảnh cường giả khí tức, thực lực yếu kém nguyên anh cảnh tu sĩ, thí dụ như vị kia chín ngự cửa phó trưởng môn, cảm ứng được Đỗ Phi Vân khí tức cường đại lúc, trong lòng vậy mà nhịn không được sinh ra kiêng kỵ cùng e ngại cảm giác, đây chính là thực lực cảnh giới chênh lệnh. Lần này tại luận đạo đại hội bên trên chiến thắng 10 vị đệ tử, có Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước còn có Lạc Họa Ly ba vị này Thái Thanh tông đệ tử, còn có Long khách quan vị này Lòng Sơn kiếm phái đệ tử, Vô Hận Tiên cung Diệp tu Trân nhân, Vô Cực Điện Minh Nguyệt chân nhân, Thiên Kiếm tông Tả kiếm chân nhân. Tinh Thần Giáo phồn tình chân nhân, Hồng tụ thư viện tố trang chân nhân. Đông dạng, mấy môn phái này đều riêng phần mình phái ra chí ít một vị trưởng lão, cùng đi những đệ tử này tiến về thần long nước. Mà Thái Thanh Tông không có trưởng lao đến buổi cùng, bởi vì lần này tiến về thần long nước người chủ sự, chính là quốc sư Lệ Tiêu Mây. Một nhóm gần 20 vị tu sĩ, từ Thanh Nguyên thành xuất phát, ngồi một kiện trung phẩm hồn khí pháp bảo tàu cao tốc, lấy như lưu quang tốc độ tại cao thiên hành sự, một đường hướng phía tây phương bay chạy mà đi, mục tiêu trực chỉ đông hoàng khu vực trung tâm thần long nước. Pháp bảo tàu cao tốc bên trong không gian rất lớn, mỗi cái tu sĩ đều được an bài riêng phần mình nơi ở, đều ở trong đó tinh tâm tú dưỡng. Có lẽ là nghĩ đến sắp đến chưa hề đi qua thần long nước, Lạc Họa Ly lộ ra tương đối hứng phấn, vậy mà không nốc trong phòng tu luyện, ngược lại ở tại Đỗ Phi Vân gian phòng bên trong không đi, một mực cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. "Đỗ Phi Vân, chúng ta không phải tiến về Đông Hoang Thần Long nước sao?" Vì cái gì ngược lại đi về hướng Tây chạy? Rất hiển nhiên, Lạc Họa Ly mặc dù là cao quý công chúa của một nước, nhưng là tâm tư của nàng lại rất đơn thuần. Đối với địa lý cương vực cùng cùng không quá quan tâm, luôn luôn đối đáng yêu đồ vật, cùng đồ ăn ngon tương đối cảm thấy hứng thú. Đó là bởi vì, Thanh Nguyên quốc cũng thuộc về Đông Hoang 36 quốc chi 1, nhưng là chúng ta Thanh Nguyên quốc là tại phía đông nhất, lại hướng đông chính là vô tận Đông Hải, mà thần long nước ở vào Đông Hoang vị trí trung tâm, cho nên chúng ta đương nhiên muốn hướng đi về phía tây chạy. Đỗ Phi Vân mặc dù nghĩ thừa dịp đi đường cái này một tháng thời gian hảo hảo tu luyện điều dưỡng một chút, làm sao lạc họa Ly ở lại đây, hắn cũng không thể đuổi nàng đi, cho nên đành phải nhẫn nại tính tự theo nàng nói chuyện. Kia Luffy Vân Ngươi nói, thần long nước có phải là thật hay không rất cường đại a? Truyền thuyết thần long nước chính là Đông Hoang đạo môn nơi phát nguyên, cường đại nhất cùng phồn hoa chính là Đông Hoang Thánh địa. Người nói, kia thần long trong nước có thể hay không thật sự có thần long? Thần long? Kia là cỡ nào cường đại tồn tại, Đông Hoang làm sao lại có đâu? Thậm chí, toàn bộ huyền hoàng thế giới cũng không nhất định có thần long tồn tại đi, kia thần long nước, thần long hai chữ đại khái chỉ là một cái ý dụ thôi. Đương nhiên, thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Kia thần long nước chưa chắc có chân chính thần lòng tồn tại, lại là Đông Hoang đạo môn khởi nguyên, không chừng thật sự có cái gì bí mật không muốn người biết. Đỗ Phi Vân mỉm cười, mặc dù biết được Lạc Họa Ly ý nghĩ có chút thiên mã hành không, nhưng là thấy biết qua quá nhiều kỳ quái sự tình, hắn cũng không biết nói chuyện nói dậy. Húm hổ, chính hắn cũng mơ hồ dự cảm đến, tại thần long trong nước, có lẽ thật sự có cái gì bí mật tồn tại. Nghĩ đến đây, không chỉ là Lạc Họa Ly, hắn cũng đối sắp gặp mặt thần long nước, cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ cùng hướng tới. Đặt mua đọc gọi Fleur trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 412, Ma Tu Hiện. Đông Hoang chi địa, phồn hoa to lớn, không biết cương vực bao nhiêu, trong đó có 36 nước đều lấy đạo môn vi tôn. Mà Thần Long quốc chính ở vào Đông Hoang khu vực trung ương, chính là cường thịnh nhất phồn hoa quốc gia, nghe nói thượng cổ lúc nơi này chính là Đông Hoang đạo môn nơi phát nguyên. Tại Đông Hoang bên trong, Thiên Hạ đạo môn ai cũng lấy Thần Long nước vi tôn, mà Thần Long nước lại vì Thánh Long điện chỗ chấp trưởng, cho nên Đông Hoang đạo môn ngàn tỷ tu sĩ đều lấy Thánh Long điện cầm đầu. Tại Cung Lạc Họa ly lúc, Đỗ Phi Vân cùng nàng cho tới những này lưu truyền đã lâu truyền thuyết bí văn, mơ hồ cảm thấy kia Thánh Long Điện dành tự có chút quan hai nhưng lại nhất thời nhớ không nổi từng ở nơi nào nghe qua. Mà hắn chỗ chưa từng phát rất là, từ hắn rời đi Thanh Nguyên Thành, tiến về Thần Long Nước bắt đầu, Tu La Ma Đế vẫn yên lặng tại Sơn Hà đồ ghi chép bên trong, không có động tính chút nào, cũng không biết đang làm cái gì. Từ Thanh Nguyên Quốc tiến về Thần Long Nước, trong đó phải đi qua bốn quốc gia cương vực, cho dù là kia trung phẩm hồn khí tàu cao tốc, mỗi ngày có thể hành xử 8 triệu bên trong cũng muốn tiếp tục không ngừng mà phi hành một tháng mới được. Bởi vậy liền đủ để gặp nhau, cái này Đông Hoang 36 nước cương vực ra sao cùng Bao La, mà Đông Hoang chi địa lại là gì cùng to lớn. Số ngày về sau, tàu cao tốc tại Cao Vạn Trượng không bên trên, rời đi Thanh Nguyên Quốc biên tường, chính thức tiến vào nước Lãng Diễm Thiên Sơn nước, một đường hướng phía phía Tây Nam bay đi. Thanh Nguyên Quốc phía đông thì là vô tận Đông Hải, hướng Tây Bắc giáp giới quốc gia cùng Thanh Nguyên Quốc có chỗ hiểm kích, minh tranh ám đấu trên 10 năm, mà Thiên Sơn nước thì cùng Nguyên Quốc giao hảo. Thiên Sơn nước quả nhiên là danh phủ kỳ thực, cương vực bên trong toàn là liên miên chập trùng đại sơn, phần lớn đều là liên miên mấy triệu bên trong sơn mạch to lớn, giống như từng đầu cự long phụ phục ở trên mặt đất. So sánh dưới, Thanh Nguyên quốc lớn nhất sơn mạch thập vạn đại sơn, cùng cái này Thiên Sơn nước so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đỗ Phi Vân bọn người ở tại tàu cao tốc bên trong, có tại tĩnh tâm tĩnh dưỡng, đại đa số người thì giống như hắn, chính phóng xuất ra linh thức quan sát đến phía dưới phi tốc xẹt qua thiên sơn và thủy, lãnh hội lấy nước khắp phong tình thủy. Đúng lúc này, Tàu cao tốc tốc độ chợt chậm lại, mấy tức thời gian về sau vậy mà ngừng lại, lơ lửng tại trên bầu trời trong đám mây trắng. Mọi người chính đang nghi ngờ, chỉ nghe thấy Lệ Tiêu Mây thanh âm, tại mỗi người vang lên bên tai, thanh âm của hắn biến ngưng trọng tốc mục, tựa hồ là tại cao mày nói chuyện. "Chư vị, phía trước có chút dị tượng, ma khí ngập trời sát khí ngút trời, tựa hồ đang có ma đầu làm loạn, chư vị an tâm chớ vội, nước bản tọa điều tra một phen. Ma tộc làm loạn cũng cũng không phải gì đó đại sự, một đoàn người 20 vị tu sĩ đều là luyện hồn cảnh cường giả." Ai chưa từng tự tay diệt sắt rất nhiều ma tộc. Thanh nguyên quốc bên trong, mấy chục cái lãnh địa bên trong, hàng năm không đều muốn toát ra rất nhiều làm loạn ma tộc. Nguyên bản, đây chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, thế nhưng là tất cả mọi người không phải người ngu. Nghe tới lệ tiêu mây ngựa khí ngưng trọng, làm sao không biết, tình huống lần này tựa hồ có chút không giống. Chỉ, cho dù là ma tộc làm loạn, cũng không phải phổ thông ma tộc, nếu không lệ tiêu mây vị này thần hồn cứng, giả, như thế nào lại thận trọng đối đãi Tàu cao tốc bên trong yên tinh im ắng. Mọi người đều đang đợi Lệ Tiêu Mây điều tra tình huống, chọn vẹn 10 hơi thời gian trầm mặc về sau, thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa. Các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, bất quá mấy cái thực lực còn có thể ma tộc tại làm sàng làm bậy thôi, chúng ta thân là huyền môn tu sĩ, lẽ ra chạm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa, chứ vị cái này liền theo bản tọa cùng đi hàng phục ma đầu đi. Nghe tới Lệ Tiêu Mây như vậy nói chuyện, mọi người dẫn theo lòng đang buông xuống, riêng phần mình lộ ra mỉm cười, về sau đều phóng xuất ra linh tức, cha nhìn về phía trước tình hình. Đương nhiên Những cái kia thực lực cường đại, kiến thức rộng rãi các trưởng lão là không có hứng thú gì hàng ma, ngược lại là những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, cho rằng trên đường mượn cơ hội tôi luyện một phen cũng không tệ, có chút kích động. Tàu cao tốc lại phi hành về phía trước trọn vẹn 100 ngàn trượng, lúc này mọi người mới lấy linh thức thấy rõ ràng, tàu cao tốc chính vị tại cao vạn trượng không, phía dưới thì là một mảnh liên miên trọng trùng, cao tới hơn 3.000 ngàn trượng sơn mạch. Phương viên 1 triệu bên trong khu vực bên trong, bốn phía bị cao dãy núi lớn chôn xuống lại, ở giữa thì là địa thế trầm đổi núi cùng bình nguyên. Trong đó đang có một cái phồn hoa thành trì, cùng đầy khắp núi đồi sơn dã thôn xóm. Cho dù không cần đi cẩn thận điều tra, mọi người cũng cũng biết, chỗ này địa vực cùng thanh nguyên quốc đại đa số thành trì đều có chút giống nhau. Trung ương là thành trì, bốn phía thì là thành trấn cùng nông thôn, cái này một triệu bên trong trong khu vực chí ít cũng có mấy trăm vạn trăm họ ở lại. Nhưng là, nhưng là giờ này khắp này mọi người nhìn thấy cảnh tượng, lại không phải là dân chúng an cư lạc nghiệp cảnh tượng, mà là một phái ma khí ngập trời, khói lửa nổi lên bốn phía rách nát cảnh tượng Lấy tòa thành trì kia làm trung tâm, phương viên một triệu bên trong trong khu vực đều bị một tầng nồng đậm hát sắc ma khí bao phủ, tựa như nồng hầu dày đặc mây đen ép lên đỉnh đầu, khiến cho phiến khu vực này tối tăm không mặt trời, âm phong gào thét, huyết khí bốn phía. Toàn bộ địa vực đều bị tiệp như mái vòm nắp nổi ma khí bao phủ, thực lực hơi yếu người căn bản không thể đem linh thức thăm dò vào trong đó điều tra, cho dù là Đỗ Phi Vân như vậy tâm thần cường đại tu sĩ, cũng nhiều nhất chỉ có thể dò xét đến 8000 dặm địa vực phạm vi. Chư vị tham gia luận đạo đại hội đệ tử, còn có những trưởng lão kia đều không cách nào thấy rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ biết nơi đây hung diễm ngập trời. Nhưng là, có lẽ Tiêu Mây tồn tại, thần hồn cảnh cường giả chỗ cường đại có thể thấy được chút ít, hắn linh thức lại có thể xem xét đến phương viên một triệu bên trong khu vực. Vừa rồi những cảnh tượng này đều là hắn lấy linh thức điều tra đến, sau đó lấy pháp lực ngưng tụ thành một chiếc gương, đem thành trì cảnh tượng xung quanh hiện ra cho mọi người nhìn, cho nên Đỗ Phi Vân mới biết được cái này một triệu bên trong khu vực hiện trạng. Lệ Tiêu Mây thu hồi tàu cao tốc, tất cả mọi người lơ lửng tại cao thiên, tụ tập cùng một chỗ. Từng cái mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia thận trọng cùng lo lắng âm thầm. Mọi người khoảng cách kia nắp nổi hát sát ma khí, còn có trọn vẹn ngàn giảm khoảng cách, cũng đã cảm giác được âm phong thấu xương, bên thai có vô cùng bén nhọn đều to cùng ma âm tại quanh quẩn, thể nội pháp lực càng là thụ kia nồng đậm ma khí ảnh hưởng, mà trở nên ngo ngoe muốn động. Chư vị, cái này hiển nhiên là chí ít thực lực đạt tới thần hồn cảnh ma đế tại Lam Ác, có tầng này giả thiên ma khí tồn tại, phương viên 1 triệu bên trong khu vực bên trong tu sĩ cùng dân chúng Sợ rằng sẽ không ai trốn thoát, mà lại ngay cả tin tức đều không thể truyền ra. Chỉ sợ, kia Thiên Sơn quốc hoàng thất còn không biết chuyện này, buồn quốc cùng Thiên Sơn quan hệ ngoại giao tốt, trên đường gặp việc này cũng không cũng mặc kệ. Chư vị lại cẩn thận đề phòng, theo bản tọa hướng trong đó rõ xét một phen. Thời khắc mấu chốt, Lệ Tiêu Mây người cầm đầu này làm ra quyết định, hắn chấp ra một ngụm tuyết trắng phất trần chỉ khẽ huy động liền đánh ra một đoàn thanh khí, đem mọi người đều bao quạ phòng hộ trong đó, không nhận ma khí nhiễm ăn mọn. Mọi người tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bao khóa tại thanh khí đoàn bên trong chậm rãi hướng na chỗ thành trí bay đi. Lệ Tiêu Mây thủ đoạn quả nhiên cao siêu, kia một đoàn thanh khí những nơi đi qua, hát sắc ma khí nhao nhao lui tán, căn bản không thể ảnh hưởng mọi người mấy may. Rất nhanh, mọi người liền bay tiến vào kia giả thiên ma khí bao phủ bên trong, xa xa liền thấy trong đó rách nát thê thảm cảnh tượng. Dưới chân, một chỗ khe núi ở giữa bình nguyên bên trên, có một cái phồn hoa thành trấn, có rất nhiều tráng lệ kiến trúc cùng đường đi, giờ phút này lại trở nên máu chảy thành sông, sắp chết trôi đất. Vô số dân chúng cùng thực lực thấp tu sĩ, còn có những cái kia ra cầm súc vật, đều biến thành huyết nhục khối vụn, từng đoàn từng đoàn vẩy trên mặt đất, tại ma khi ăn màn dưới, nhao nhao hóa thành huyết thủy tại mặt đất chảy xuôi. Phòng cốc kiến trúc cũng tại mục nát nát giữa, tựa như trải qua ngàn năm tăng thương, ngay tại sụp đổ biến tàn tạng, phương viên một triệu bên trong trong khu vực, hết thể mọi người cùng chim bay tẩu thú cùng cùng vật sống, toàn bộ đều hóa thành một vũng máu tại mặt đất chảy xuôi, chậm rãi hướng thành trì trung ương hội tụ. Càng la tiếp cận kia thành trì, liền càng có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng Có từng đầu huyết sắc sông lớn, đang hướng phía thành trì bên trong hội tụ mà đi. Mà trong thành trì kia càng là huyết tinh trùng tiên, thế thảm vô so, toàn bộ mặt đất đều bị ba thước sâu tím đen huyết thủy nơi ba bọc. Những cái kia tử dòng máu đen, trong đó có bất tính, tu sĩ, còn có chim bay tẩu thú ra cầm xúc vật, phàm là hết thảy vật sống, tại kia ma đạo pháp thuật phía dưới, đều biến thành huyết thủy, tại mặt đất nhúc nhích chảy xuôi. Khoan nói là phổ thông mắt tính, cho dù là tu sĩ tầm thường, ai lại hội kiến qua như vậy giống như tu la địa ngục cảnh tượng. Cả tòa thành trì Trong phạm vi trăm vạn dặm, mấy triệu người cùng vật sống đều biến thành một vũng máu tụ tập cùng một chỗ, đây là gì cùng hung tàn độc các kinh dị thủ đoạn. Cho dù là Lạc Họa Ly cùng Tố Trang chân nhân bọn người, thực lực cường đại đến nguyên ánh cảnh, thế nhưng là nhìn thấy như vậy núi thây huyết hải thê thảm cảnh tượng, cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lông mày nhíu lên, trong lòng một trận quẩn quẩn buồn ôn. Nhất là, trong thành trì có âm phong gào thét tứ ngược, mang theo kia gây mũi trùng thiên huyết tinh chi khí, bay thẳng người trán, làm cho tâm thần người bực bội cuồng bạo, cơ hồ khó mà cầm giữ. Đáng ghét! Quả thực quá ác độc a, đây là cái nào ma đế gây nên, vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc, việc ác bất tận. Hồng tụ thư viện tố trang chân nhân, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, đôi bàn tay trắng như phấn tại trong tay áo nắm chặt, trên mặt hiện ra căm hận thần sắc, nhìn không được thấp giọng mắng. Đỗ Phi Vân cũng là trận trận kinh hãi, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đích sắc làm hắn tân sinh rung động cũng khó chịu. Nhìn thấy như vậy thê thảm cảnh tượng, liền ngay cả chính hắn cũng là sinh lòng căm hận, âm thầm thóa mạ kia thi ác độc thủ đoạn ma tộc cường giả, nếu là hắn có cái năng lực kia, Hắn cũng sẽ nổi giận đùng đùng phấn mà trảm yêu trừ ma. Đúng lúc này, Lệ Tiêu Mây đột nhiên dừng thân hình, cầm phất trần tay phải liên tục huy động, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo hư ảnh về sau, lúc này mới thần sát trang nghiêm túc mục quát hỏi, là cái nào ma đầu ở đây làm ác? Nếu không mau mau thúc thủ chịu trói, bản tọa sẽ phải trảm yêu trừ ma, cứu vất lê dân thương sinh. Không hề nghi ngờ, cho dù là mắt cao hơn đầu, vinh quang tôn quý lệ Tiêu Mây, tâm tình cũng biến rất nghiêm trọng. Như vậy như địa ngục thảm trạng, tuyệt không phải nguyên thần cảnh thực lực ma đế có thể làm được. Ở đây làm ác người tuyệt đối là thần hồn cảnh ma đế, hắn tự nhiên không dám xem thường. Lệ Tiêu Mây tiếng nói âm thanh chấn hoàn vũ, trung khí mười phần, trong vòng phương viên mấy chục dặm đều rõ ràng có thể nghe, chuyển bá ra lúc, tại những cái kia hát sắc ma khí bên trong còn kích ra từng tầng từng tầng gợn sóng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng đều vang lên một đạo giản mô mà thanh âm quá dị, lời kia âm giống như móng tay phá pha lê bén nhọn chói thai, làm người ta trong lòng phát bạo. Khắc khắc. Lão phu còn tưởng rằng là ai đây, vậy mà Thái Thanh tông tiểu tạp chủng chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn cũng dám rõ ràng muốn chạm yêu trừ ma. Trừ Phi Lạc Hiển Hóa lao thất phu kia tự mình đến đây còn tạm được. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 413, Lao quái vật. Lạc Hiển Hóa là ai? Bây giờ thanh nguyên quốc tu sĩ giới, trừ những cái kia sống mấy ngàn năm đại tu sĩ, sợ rằng không ai biết cái tên này. Phi thường văn học nhưng là, thân là Thái Thanh Tông đệ tử, lại không ai không biết Hiển hóa chân nhân đạo hiệu. Bởi vì, Hiển hóa chân nhân chính là Thái Thanh Tông đương đại trưởng giáo. Mặc dù hắn đã bế quan trọn vẹn ngàn năm chưa từng xuất hiện, hết thể sự vật đều giao cho Lệ Tiêu Mây quản lý, nhưng là danh hào của hắn cùng rất nhiều truyền kỳ sự tích, vẫn là như sấm bên hai, vì đông đảo tu sĩ chô biết rõ. Mà bây giờ, cái kia không biết là vật gì, cũng không biết ở nơi nào ma đầu, vậy mà gọi thẳng lạc Hiển Hóa tục Danh, luôn từ bên trong đối Lệ Tiêu Mây rất là khinh thường, liền càng thêm lộ ra thân phận thần bí, thực lực quỷ dị khó lường, làm người ta trong lòng đề phòng. Ma đầu, người muốn chết. Bản trưởng giáo tộc Danh, như thế nào ngươi có thể gọi thẳng Đợi bản tọa nhìn nhìn ngươi thủ đoạn cùng cân lượng. Cũ MB. Trên thực tế, ngay từ đầu đến bây giờ, Lệ Tiêu Mây vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm ma đầu kia dấu vết, làm sao hắn từ đầu đến cuối không thể dò xét đến. Mới, hắn cố ý cao giọng mở miệng kêu gọi, chêu đến kia tre từ một nơi bí mật gần đó rình mò ma đầu lên tiếng trả lời, cho nên mới dò xét đến một chút manh mối. Thoại âm rơi xuống lúc, Lệ Tiêu Mây thân hình đã một cái thoáng hiện liền thuấn di ra vạn trượng khoảng cách, trái tay nắm lấy pháp trận, phải tay nắm lấy một ngụm pháp kiếm. Nháy mắt hướng thành chỉ phía tây nam nơi nào đó huyết sắc sông lớn bên trong một mặt đâm ra hơn 10.000 kiếm. Thân hồn cảnh cường giả vừa ra tay, quả nhiên không phải tầm thường, kia hơn 10.000 đạo kiếm mang đều là lăng lệ sắc bén đến cực điểm, đem vạn trượng phương viên khu vực đều bao phủ, ngay cả không khí cũng bị cắt chém vỡ xé rách thành mảnh vỡ, vi lực có thể nói là nghe giận cả người. Không cần hoài nghi, đã tới thân hồn cảnh loại cảnh giới này, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô thượng như thế, dù chỉ là phổ thông một kiếm đâm ra cũng có thể so Đồ Phi Vân thi triển ra Vô Thượng Thần Thông càng khủng bố hơn rất mình. Một kiếm kia đâm xuống, Vạn Đạo kiếm mang nở rộ, khiến cho hư không đều vỡ vụn, uy lực bất phàm, Đồ Phi Vân phát giác được cho dù là 10 cái mình buộc chung một chỗ, cũng tuyệt đối không thể có thể chống đỡ được một kiếm này ám sát. Nhưng là, kia nguyên bản đủ để phá hủy một cái vạn trượng sơn phong một kiếm, đâm vào huyết sắc trong nước sông lại chỉ là tóe lên cao mấy trượng huyết sắc bạc nước, vẫn chưa có kinh thiên động địa thành thế truyền ra. Không, cũng không phải là lệ Tiêu Mây một kiếm này uy lực không đủ lớn cũng không phải hắn phô trương thanh thế, mà tỉnh bởi vì hắn cái này sắc bén đến cực điểm một kiếm, hơn phân nửa uy lực đều bị kia nút trong bóng tối lão quái vật ngăn cản, cho nên một kiếm này nhìn qua mới sẽ như thế suy nhược không chịu nổi. Trận trận khắc khắc tiếng cười quái dị lần nữa truyền ra kêu huyết sắc nước sông một trận cuồn cuộn vùng lên, rất nhanh liền có một cái màu đen hư ảnh hiện hiện tại không trung, đối mặt với khí thế như hồng lệ tiêu mây, hiển lộ ra không ai bị nổi khí thế. Phi thường văn học. Haha, ha, Thái Thanh Tông tiểu tạm chủng cũng không gì hơn cái này, lão phu nói qua. Trừ phi lạc hiển hóa lao thất phu kia tự mình đến đây, nếu không ngươi điểm này hơi kết thúc mánh khỏe như thế nào có tư cách cùng lao phu tranh đấu. Kia đến màu đen hư ảnh nhìn qua rất là dữ tận đáng sợ, ma khí rào rạc, đó cũng không phải một cái hình người mà là một cái mời trượng lớn nhỏ bạch tuộc bộ dáng, mọc lên vô số xúc tu, đầu lâu to lớn bên trên hiện ra một cái cự đại gương mặt, kia là một cái giả nua mà hung ác nham hiểm khuôn mặt. Lệ tiêu mây chính là thanh nguyên quốc quốc sư, thân phận gì cùng tôn quý, thực lực tự nhiên bất Phàm Lại sao có thể khoan nhượng cái này, lao quái vật như vậy khiêu khích mi thị. Cho dù hắn biết cái này lao quái vật rất có thể là cùng lạc hiện hóa cùng lúc mạnh đại tu sĩ, thế nhưng là bây giờ trường hợp này, hắn lại có thể nào e ngại lùi bước. Một tiếng quát trói tai lối ra lệ tiêu mây thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo kia phất trần cùng kiếm, thế không thể đỡ hướng na đạo hư ảnh khởi sướng ám sát. Thân hồn cảnh cường giả dưới cơn nóng giận chỗ bạo hy thế, tuyệt đối là tồi khô lạp hủ không thể địch nổi tồn tại, cho dù là cao vạn trượng phong cản trước người, sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng là kia bạch thuộc bộ dáng hư ảnh chỉ là một trận lấp loé run run, vậy mà sinh sinh kháng trụ lệ Tiêu Mây tập sát, cuối cùng lệ Tiêu Mây thế công ngừng, một chiêu này vì lực tiêu tán lúc, cái bóng mở kia mới dần dần tiêu tán. Thân hồn cảnh cương giả, đã là thông thiên triệt địa đại tu sĩ, đã có thể động dùng thần hồn cùng pháp lực ngưng luyện ra thân ngoại hóa thân, cái kia đạo bạch thuộc bộ dáng hư ảnh, hiển nhiên chỉ là người lao quái kia vật một đạo hóa thân thôi. Lệ Tiêu Mây ôm hận một kích phía dưới, cũng chỉ là đánh tan cái kia đạo hóa thân, mà không có thể kích thương người lão quái kia vật bản tôn. Cái này hiển nhiên khiến người không thể tiếp nhận, bởi vậy cũng có thể thấy người lao quái kia vật thực lực đích thật là cực kỳ làm người kinh hãi. Ha ha, Thái Thanh Tông tiểu tạp chủng, người điểm này hơi kết thúc thực lực liền đừng đi ra cho Thái Thanh Tông mất mặt đều xấu. Lão phu hôm nay không hứng thú chơi với người, người bây giờ lăn đi lão phu còn có thể tha cho người một mạng, nếu không lão phu coi như không khách khí. Bốn phương tám hướng, vô tận hư giữa không trùng, lần nữa chuyển đến người lão quái kia vật thanh âm, khiến người không thể nắm lấy nó vị trí, chỉ làm cho một đám nguyên anh cảnh tu vi tu sĩ Cảm thấy một tim đập thỉnh thịch cùng e ngại cũng MB. Nhưng là, lấy Lệ Tiêu Mây còn có Đỗ Phi Vân cùng tâm trí của con người, lại có thể nào không cảm giác được? Lao quái này vật lời nói mặc dù ngang ngược tàn rỡ, nhưng là bọn hắn có thể đoán được, cái này lao quái vật hiển nhiên là có kiêng kỵ. Nếu là đổi lại cái khác ma đế cường giả, chỉ cần có năng lực cùng thực lực diệt sát Lệ Tiêu Mây, giờ này khắc này loại tình cảnh này, khẳng định sẽ không nói hai lời đem Lệ Tiêu Mây bọn người diệt sát luân hóa, nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy. Lệ Tiêu Mây cũng cũng trắng. Cái này lao quái vật khẳng định là có kiêng kỵ, lại hoặc là đang tu luyện khẩn yếu quan đầu thì không có khả năng như thế ngoài mạnh trong yếu nói nhảm một đồng lớn, đã sớm toàn lực hành động đem hắn giết sát. Nguyên nhân chính là như thế, Lệ Tiêu Mây mặc dù trong lòng còn có kiêng kỵ, lại không đến mức e ngại lùi bước, lúc này liền lệ quát một tiếng, lại thi triển ra Vô Thượng Thần Thông pháp thuật, một mạch hóa thái thanh. Kia Hỗn Nguyên Nhất Khí chính là đại đạo bản nguyên một trong, diễn hóa xuất Hỗn Nguyên Nhất Khí hóa thái thanh thần thông, cũng là thần diệu phi thường. Chỉ thấy một đạo thanh khí bị Lệ Tiêu Mây đánh ra. Giống như một thanh kiếm sắc, hung hăng trảm kích hướng thành nam nơi nào đó hoang vu lâm viên, lập tức đem khắp thiên ma khí đều xua tan mãnh diệt. Chỗ kia hoang vu lâm viên vốn là ma ảnh trung điệp, sát khí ngập trời, mặt đất đều bao phủ một trượng sâu huyết thủy, bị hôn Nguyên Nhất Khí ngưng tụ lợi kiếm bao phủ, trong đó sát khí cùng ma ảnh lập tức liền tiêu tán hầu như không còn, khôi phục một phen thanh minh sáng sủa cảnh tượng. Hôn Nguyên Nhất Khí lợi kiếm trảm kích tại trong lâm viên, lập tức đem bốn phía ma khí cùng huyết thủy xua tan hầu như không còn, cũ mờ bê dưới mặt đất lập tức toát ra một con to lớn huyết sắc xúc tu. Cái kia Bạch thuộc bộ dáng hư ảnh lần nữa hiện hiện đến, thi triển ra vô so lợi hại ma công, kích thích khắp thiên ma khí huyết ảnh, rốt cục đem hôn Nguyên Nhất Khí diệt. Nhưng là, cái kia đạo Bạch thuộc bộ dáng hư ảnh cũng ngăn cản không nổi hôn Nguyên Nhất Khí xua tan cùng ăn mòn, cuối cùng lần nữa cùng kêu Hỗn Nguyên Nhất Khí cùng nhau mẫn diệt. Lệ Tiêu Mây cái này chiêu thứ hai lần nữa không công mà lui, nhưng là hắn lại cũng không hề bại, ngược lại lộ ra mỉm cười, càng thêm phấn chấn tâm thần, không còn lo lắng cái gì. Hỗn Trường tiểu tử, đã ngỡ như thế không biết sống chết lại nhiều lần hướng lao phu xuất thủ, lão phu ha có thể tùy tiện tha thứ ngươi, cái này liền để ngươi biết được huyết ảnh ma công lợi hại. Tại thành trì trung ương to lớn lầu canh bên trên, một cái khôi ngô quắc thước lão giả thân ảnh hiện hiện ra, hắn mái tóc dài màu bạc kia theo gió phất phối, dâu tóc cùng dương ra bộ dáng nhìn qua giận không kèm được, sau lưng càng là hiện ra vô tận ma vực vực sâu cùng ma khí, giống như một đời sắt thần hung y ngập trời. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Lão giả kia giận quát một tiếng, phía sau kia như mộng như ảo mê huyễn ma ảnh cùng được sâu hư ảnh. Lập tức tách ra ngàn tỷ đầu hát sắc ma khí ngưng tụ mà thành xúc tu, hướng phía Lệ Tiêu Mây càng quét quét ngang mà đến, muốn đem hắn cầm nã luyện hóa hết. Lệ Tiêu Mây chân đạp thái thanh mê tung trận, trong tay phất trần cùng pháp kiếm liên tục huy động, lập tức phóng xuất ra hơn 10 đạo huy thế dọa người thần thông, trong đó lại có hơn phân nửa đều là vô thượng thần thông, lập tức liền đem lão giả kia công kích hóa giải rơi. Không những như thế, Lệ Tiêu Mây cũng không phải một mực phòng thủ, một chiêu hóa giải công kích của đối phương về sau, lại thuận thế khởi sướng phản kích, lần nữa thi triển ra Thái Thanh tông trấn phái tuyệt học Thanh Tâm quyết muốn tịnh hóa xô cậu tán lao giả kia ma khí cùng hư ảnh. Lao giả kia cũng bị Lệ Tiêu Mây trọc giận, hiển nhiên là động bản lĩnh thật sự cùng thực lực, không còn lấy thần hồn ngưng kết hư ảnh đối địch, hiện ra bản tôn pháp thể đến, kia là một con to lớn huyết hồng sắc bạch quái, vô số đầu xúc tu đều trọng triển khai, giống như gió táp mưa rào thi triển pháp thuật tấn công mạnh Lệ Tiêu Mây. Cả hai thực lực cách xa nhau không xa, đều là thần hồn cảnh cứng giả, lẫn nhau đều toàn lực ứng phó thi triển pháp thuật công kích, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải, bất phân cao thấp. Tại trong phạm vi trăm vạn dặm quấy lên đầy trời mưa gió. Cả tòa thành trì tại hai người công kích dư ba phía dưới, nheo nhau, nhau hóa thành phế tích một mịt, đang lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ tăng rã, tiêu tán trên thế gian. Lão giả kia hiển nhiên là thọ nguyên lâu đời, pháp lực hùng hậu mà khó mà đánh giá, mà Lệ Tiêu Mây mặc dù là nhân tài mới nổi, tu luyện bất quá 2000 năm, khó mà cùng Lao giả kia sánh vai, nhưng là hắn thắng ở pháp bảo đông đảo pháp thuật cường hành, cho nên hai người tranh đấu một khắc đồng hồ lâu, cũng không thể phân ra thắng bại. Thậm chí, trong vòng một khắc đồng hồ Khi phương viên một triệu bên trong địa vực hoàn toàn bị phá hủy, biến thành một mảnh hoang mạc đất cằn sỏi đá về sau, Lệ Tiêu Mây cùng lao giả kia cũng chuyển di chiến trường, chuyển ma tiến vào đến vạn trượng, Cao Thiên bắt đầu khí quyển chỗ sâu. Đỗ Phi vân bọn người vẫn luôn có Lệ Tiêu Mây đánh ra thanh khí phòng hộ, cho nên đến nay vẫn chưa nhận gì tác động đến, nhưng là khi Lệ Tiêu Mây cùng lão giả kia chuyển di chiến trường về sau, kia một đoàn thanh khí lực bị dần dần suy yếu, rất nhanh liền bị kia thao thiên ma khí ăn mòn tan rã. Tại Lệ Tiêu Mây chuyển di chiến trường Truy đổi lão giả kia tiến về bắt đầu khí quyển bên trong lúc, từng hướng mọi người truyền âm hạ lệnh, để mọi người kết bạn tiến về Thiên Sơn nước đô thành, đi thông chi Thiên Sơn tông tu sĩ, để bọn hắn biết được nơi này dị biến. Lão giả kia cùng Lệ Tiêu Mây tranh đấu, uy thế sao mà rùa người, cho dù là những cái kia nguyên thần cảnh các trưởng lão, cũng ẩn ẩn cảm giác kinh hái cùng e ngại, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải có hôn nguyên nhất khí phòng hộ, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị chiến đấu dư ba cho kích thương. Mà bây giờ, kia khủng bố đến cực điểm lão quái vật cùng Lệ Tiêu Mây đều biến mất. Tại Bắc Đẩu khí quyển bên trong truy đuổi chém giết, mọi người nhất thời áp lực giảm nhiều, cũng âm thầm thở phào. Nếu để cho bọn hắn cùng cựu địch Hi đi chợ giúp Lệ Tiêu Mây, đối phó lao quái vật kia, kêu mọi người hơn phân nửa là không có lòng tin này cùng phân khích. Nhưng là, Lệ Tiêu Mây để bọn hắn nhanh chóng rời xa nơi đây, tiến về Thiên Sơn nước đô thành đi mật báo, bọn hắn lập tức cảm thấy hết sức an toàn, lập tức liền xung phong nhận việc kêu gọi mọi người, cùng một chỗ hướng Thiên Sơn nước đô thành Thiên Sơn thành bay đi. Đặt mua đọc gọi Fleur liễn trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 414: Ta làm chủ đạo. Có thể rời đi chỗ này địa phương nguy hiểm, khỏi phải tham gia đến lệ tiêu mây cùng người lão quái kia vật trong tranh đấu, mọi người tự nhiên là phân chấn tâm thần, trong đó lấy Thiên kiếm tông trưởng lão cầm đầu, liền lập tức muốn dẫn lấy trước mọi người hướng Thiên sân thành. VđvđvđvđHUNHNNET quảng cáo toàn văn chữ TXT dưới 5. Đỗ Phi Vân cũng sẽ không nốc đến phải ở lại chỗ này, kia lệ tiêu mây cùng lão quái vật giao thủ chiến đấu dư ba, hơi tiêu tán một tia đều đủ để làm hắn phấn thân toái Hắn cũng hy vọng sớm một chút rời đi nơi đây. Nhưng là, Lệ Tiêu Mây không tại trong đội ngũ, đội ngũ mất đi dẫn đầu hệ tâm, cho dù là tiến về Thiên Sơn Thành, cũng cần có người đứng ra thống nhất điều hành chỉ huy mới được, nếu không chẳng diện này loạn thành một bầy, chỉ sợ còn sẽ có cái gì khó khăn chắc trở liên tục xuất hiện. Hú hồn, cái này 19 vị tu sĩ bên trong, đều đến từ 7 tám môn phái, riêng phần mình mang tâm tư khác nhau, nắm lấy khác biệt ý kiến, hiện tại chính là bởi vì cái nào đó khác nhau mà tranh luận không ngớt. Nếu là không thể cấp tốc kết thúc cái này vừa hình, chỉ sợ là muốn chậm trễ chính sự. Lệ Tiêu Mây chính là Thanh Nguyên Quốc sư, thực lực đạt tới thần hồn cảnh, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu, nhưng là hắn đi, giữa sân các trưởng lao khác nhóm đều có nguyên thần cảnh thực lực, cũng liền không ai phục ai. Dù sao tất cả mọi người là tiên đạo thập môn trưởng lao mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng sống an nhàn sung sướng, ai sao lại cần nghe ai hiệu lệ Thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân nhìn thấy tràng diện như thế phân loạn, lập tức liền thấy rõ tình thế, trong lòng có so đo, lúc này liền đứng ra. Hắn có chút tăng một cái, Thanh âm mặc dù không lớn, tại cái này không nớt tranh luận âm thanh bên trong cũng không trói thai, nhưng là ẩn chứa trong đó linh thức trấn nhiếp hòa thành minh tâm cảnh hiệu dụng, lập tức liền để tràn diện an yên tĩnh, mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng dần dần yên tĩnh, bực bội cũng một chút xíu tối lui. Các vị đạo hữu, giá trị thời khắc ngẫu chốc này, chúng ta nên làm chính là mau rời khỏi nơi đây, tiến về Thiên Sơn thành đi tìm Thiên Sơn Tông đưa tin, tuyệt đối tốt qua ở đây soán suất một chút phi hành pháp bảo vấn đề. Vừa rồi, tất cả mọi người dự định lập tức rời đi nơi đây. Nhưng là tại lựa chọn phi hành pháp bảo bên trên lại xảy ra tranh chấp. Lệ Tiêu Mây đem kêu hồn khí tàu cao tốc cho lấy đi, chư vị tu si riêng phần mình cũng đều mang theo tàu cao tốc, mặc dù phẩm giai không bằng Lệ Tiêu Mây kia chiếc, nhưng là đi đường lại là thoát tha có thừa. Nhưng là tại cưới ai pháp bảo tàu cao tốc chuyện này bên trên, mọi người lại có tranh chấp cùng khác nhau, chư vị trưởng lao nhóm không muốn thừa ngồi những người khác tàu cao tốc, như thế tương đương tán đồng người kia lãnh đạo địa vị, lại không nghĩ để mọi người cưỡi mình tàu cao tốc, dạng này không chỉ muốn tiêu hao đại lượng linh thạch cũng đang ngướng Hơn nữa còn muốn vì mọi người an nguy cùng hành động phụ trách." Thủy Côn Thủy Côn tiểu nói. "Lưới hễ nự." Nói trắng ra chính là, những trưởng lão này đã không nghĩ để người khác lãnh đạo mình, lại không xa thân mang trọng trách cùng chức trách, đứng ra lãnh đạo người khác, tóm lại đều là đều vì mình chủ suy nghĩ, đã nghĩ rơi được chỗ tốt, lại không nghĩ để tông môn thất bại. Đỗ Phi Vân chỉ là một lát liền nhìn ra tâm tư của mọi người, không khỏi trong lòng cười lạnh, thầm mắng những người này thiển cận tự tư. Hắn vừa nói một câu, những trưởng lão kia đều á khẩu không trả lời được, nheo nheo nhìn qua hắn. Ánh mắt lộ ra khinh miệt thần sắc. Mấy vị trưởng lão tâm tư đại khái giống nhau, đơn giản chính là như vậy nghĩ. Tiểu tử ngươi cái này nói không phải nói nhằm a Ai cũng biết hiện tại ứng nên rời đi nơi đây, nhưng là vấn đề mấu chốt ở chỗ cơi ai tàu cao tốc rời đi. Lại nói, có nhiều như vậy vị địa vị cao thượng các trưởng lão ở đây, nơi nào có ngươi cái này hổ bối tiểu tử chen vào nói chỗ trống. Chứ vị trưởng lão bên trong, chứ hồng tụ thư viện trưởng lão, nó dư mấy vị trưởng lão đều là đều mang tâm tư, đối đô phi vân lời nói xem thường Đỗ Phi Vân nhìn thấy mọi người phản ứng, trong lòng cười lạnh càng sâu, lúc này liền quyết định giải quyết dứt khoát, đem việc này dốc hết sức giải quyết. Nào có thể đoán được, lúc này lại có một thanh âm vang lên, một thân ảnh từ trong đám người đi ra, cùng nhan duyệt sắc nhìn qua mọi người nói: "Các vị đạo hữu, Phi Vân sư đệ nói rất có lý, hiện tại chính là thời khắc nguy cấp, chúng ta lại không cần vì chuyện này mà soán suất do dự. Không bằng dạng này, bản tông chính là tiên đạo thập môn đứng đầu, thời khắc thế này uy nguyên lẽ ra đảm đường chức trách lớn, từ bần đạo điều khiển chiếc này ngự phong thuyền" Dẫn mọi người tiến về Thiên Sơn Thành. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia người nói chuyện chính là lúc ngăn Nước, hắn đang đứng tại Đỗ Phi Vân bên người, so Đỗ Phi Vân hơi vượt qua nửa cái thân vị, trong tay ngâng một chiếc dài hơn ba thước tàu cao tốc, lòng tin tràn đầy nhìn qua mọi người. Lúc ngăn Nước nói tới đều là lời nói thật, Thái Thanh Tông chính là thanh nguyên quốc đạo môn đứng đầu, Lệ Tiêu Mây rời đi về sau, từ Thái Thanh Tông dẫn đầu mọi người tiếp tục tiến lên, cũng làm nên sự tĩnh. Thậm chí, tốt mấy vị trưởng lão đang nghe lúc Ngắn Nước lên tiếng về sau, đều là âm thầm đầu biểu thị đồng ý làm như vậy. Nghe tới mọi người đồng ý quyết định của mình, lúc ngăn nước không khỏi ý cười càng sâu, trong lòng càng là cười lạnh liên tục, Hán linh thức trông thấy sau lưng Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì, lập tức càng phát rắc trong lòng vui sướng. Hừ, Đỗ Phi Vân, luận thủ đoạn ngươi cuối cùng vẫn là không bằng ta, lần này ta liền muốn trở thành đội ngũ người dẫn đầu cùng Hắc Tâm, đưa ngươi phong quang đều đẻ xuống. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, một cái thanh em không hài hòa vang lên lần nữa, kia Thiên Kiếm Tông trưởng lão Kiếm Nam Xuân Chân nhân đứng dậy, Trên mặt của hắn mang theo ý cười lạnh, khóe miệng lại treo một vòng nhỏ không thể thấy niềm ai. Hắn hiện thực đồng ý lúc ngăn nước đề nghị, nhưng là hắn lại đề nghị để Long khách quan tới đảm nhiệm điều khiển tàu cao tốc người. Long khách quan lai lịch bí ẩn, nhưng là thực lực cao cường, thân bất khả trắc, cho dù là chư vị trưởng lão đều nhìn không thấu, mà lòng khách quan cùng Thái Thanh tông hiển nhiên có chỗ hiềm khích, Thiên kiếm tông kiếm nam xuân trưởng lão chính là đánh trâm ngồi ly gián chủ ý bọn hắn Thiên kiếm tông không thể lãnh đạo đội ngũ, cái kia cũng muốn để Thái Thanh tông không thể toàn cho nên mới một tay đề cử lòng khách quan cái này lai lịch bí ẩn tu sĩ. Ở đây mấy cái tông môn đều có nguyên thần cảnh trưởng lao ở đây, mà duy chỉ có Thái Thanh Tông không có trưởng lao đi theo, cường đại nhất lệ tiêu mây lại rời đi, cho nên bản về thực lực hay là Thái Thanh Tông yếu kém, hiện tại không để Thái Thanh Tông kinh ngạc, cùng lệ tiêu mây trở về về sau nhưng liền không có cơ hội. Long khách quan cũng biết được mình bị kiếm nam xuân trưởng lao đề cử, chỉ là bị hắn lợi dụng, lấy ra đối phó Thái Thanh Tông tấm một tôi trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh Nhìn phải cơ hội nhất định phải làm cho cái kia Kiếm Nam Xuân chân nhân nếm chút khổ sở. Nhưng là, cho dù biết rõ đối phương là đang lợi dụng hắn, giờ này khắc này chính hắn cũng hữu tâm đứng ra lãnh đạo đội ngũ. Lúc ngăn nước lập tức lông mày ngay cả nhăn, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, cái kia Kiếm Nam Xuân chân nhân nói rõ muốn để hắn khó xử, hắn có lòng muốn, muốn giận dữ mắng mỏ, lại làm sao thực lực không bằng nguyên thần cảnh, đối với thực lực thâm bất khả chắc long khách quan, vẫn cảm thấy có chút e ngại cùng kiêng kỵ. Nhìn cái kia Kiếm Nam Xuân chân nhân bộ dáng, Đỗ Phi Vân liền biết hắn ý đồ xấu. Trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, Thiên Kiếm Tông cùng hắn thù hận đã lâu, kia thiên tà đồng tử còn bội phản Lưu Vân Tông, đến nay vẫn trốn ở Thiên Kiếm Tông bên trong không dám lộ diện. Bây giờ kiếm này Nam Xuân chân nhân muốn phá hư cục diện, hắn lại sao có thể để cho toàn nguyện. Lập tức, kia Long khách quan đang muốn hướng phía trước bước ra, Đỗ Phi Vân lập tức dẫn đầu đứng ở trước mặt mọi người, sắc mặt uy nghiêm trang trọng liếc nhìn mọi người, trùng khí mười phần mà nói, các vị đạo hữu, không cần lại bồi hồi do dự xung dưới, cái này vốn nguyên nhất khí đã không đủ để duy trì quá lâu rất nhanh sắc bị tia ma khí ăn mòn hầu như không còn. Hiện tại, liên từ bản tọa điều khiển cái này Miệng Xuyên Vân Toa, dẫn đầu chư vị rời đi nơi đây. Vừa nói, Đỗ Phi Vân run tay liền đánh ra một đạo hình thoi phi toa, kia Xuyên Vân Toa cũng là một kiện trung phẩm hồn khí, chính là Thái Thanh Tông tạo vật trưởng lão hao phí 100 năm tâm huyết luyện chế, cho lúc ngăn nước chuẩn bị ban thưởng. Chỉ tiếc, lúc trước lúc ngăn nước tại Đỗ Phi Vân thủ hạ là bại, cái này phẩm chất cực cao, công hiệu phi phàm hồn khí cũng rơi vào Vân trong tay. Mà bây giờ Đỗ Phi Vân xuất ra cái này Xuyên Vân toa, lúc ngăn nước sắc mặt lập tức liền khó coi rất nhiều, hẳn cái kia ngự phong thuyền chẳng qua là hạ phẩm hồn khí mà thôi, so với cái này Xuyên Vân toa có thể nói là khác rất xa. Đỗ Phi Vân lôi lệ phong đi liền hạ quyết định, Lạc Họa Ly tự nhiên dẫn đầu ủng hộ, lập tức liền tiến vào Xuyên Vân toa bên trong, Hồng tụ thư viện trưởng lão cùng kia Tố Trang chân nhân, cũng biết hai phái chuyện thùng ra, đối Đỗ Phi Vân cảm nhận không tồi, cho nên cũng theo sau tiến nhập Xuyên Vân Tòa biểu thị ủng hộ. Long khách quan sắc mặt lập tức biến cháy lớp, hai mắt căm tức nhìn Đỗ Phi Vân. Đấy mắt lóe ra tia tia lệnh leo hàng quang, Đỗ Phi Vân lại nhiều lần nhục nhã va chậm hắn, cái này đã để hắn không thể nhịn được nữa, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là đem Đỗ Phi Vân mặt đánh thành bánh quả hồng. Phi Vân đạo hưu, ngươi làm như vậy không khỏi võ đoán, vần đạo cho là ngươi đây là không tôn trọng các vị đạo hưu ý kiến, vì lợi ích một người ngang ngược chuyên đi. Long khách quan quả nhiên cáo giả, thanh âm không lớn, lại mở miệng liền cho Đỗ Phi Vân cải lên chủ mũ, để hắn phạm trúng nộ, gây mâu thuẫn. Chẳng lẽ Long khách quan ngươi nghĩ đến dẫn đầu đội ngũ? Đỗ Phi Vân liếc mắt liếc nhìn hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, khi thế ẩm ầm tăng gọn. Đỗ Phi Vân, lão phu cũng cảm thấy Long khách quan so ngươi càng thích hợp làm người đầu lĩnh. Kiếm Nam Xuân trưởng lão gặp một lần hai người xảy ra tranh chấp, mắt thấy là phải xung đột, lập tức gâm thầm cười lạnh, lại tiếp lấy lửa cháy đổ thêm dầu. Kiếm Nam Xuân chân nhân, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì? Hả? Luận môn phái thực lực, Long khách quan sở thuộc Long Sơn kiếm phái không có danh tiếng gì? mà bản môn Thái Thanh Tông chính là thanh Nguyên Quốc Đạo môn đứng đầu. Luận thực lực, Long khách quan a. Bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi, hắn có tư cách gì cùng tá tranh. Đỗ Phi Vân thanh sắc câu lệ mà nhìn chầm chầm vào Kiếm Nam Xuân chân nhân, một phen không lưu tình chút nào lời nói nói ra, lập tức liền để hắn lầm bầm nói không ra lời, còn muốn giảo biện thứ gì lại có vẻ tái nhợt bất lực. Mà Long khách quan tức thì bị Đỗ Phi Vân cho đắc tội tới cực điểm, như vậy trước mặt mọi người miệt thị khinh bị lời nói, giống như một cây đao quét lấy hắn tâm, làm hắn sắc mặt trắng bệ, đáy mắt phẫn lửa phun trào phản ứng của hai người rơi vào Đỗ Phi Vân đáy mắt, đây đều là hắn dự liệu được, nhưng là hắn không lo lắng chút nào. Hắn liền đắc tội Long khách quan, cũng không sợ lại nhiều đắc tội một lần, dù sao Thái Thanh Tông ra đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một cái Long Sơn kiếm phái? Còn sợ hắn cái này người cô đơn. Việc cấp bách, đem đội ngũ trình hợp, xác lập chủ đạo hoạch tâm mới là chính đủ, cho nên Đỗ Phi Vân mới có thể không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi lệ phong đi không hề nể mặt mũi. Giờ khắc này, Long khách quan thật muốn lập tức mở ra phong ấn phóng xuất ra toàn bộ thực lực đến, nhất cử đem Dofie Vân cho hành sát, ra một ngụm trong lòng ác khí. Nhưng là, nhớ tới đến chân vũ trong đạo trường bí mật, còn có hắn mục đích của chuyến này, hắn cuối cùng vẫn là khó khăn đem lửa giận trong lòng đè xuống, nói mấy câu nói mang tính hình thức về sau liền lui ra. Đặt mua đọc gọi phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 415, Xuất Vân Quốc. Nhiều khi, kỳ thật Tu Lama đế cùng yêu long hoàng hai người, trong bóng tối nói chuyện phiếm giao lưu lúc, đều sẽ rất khinh bỉ huyền môn tu sĩ hiệu suất làm việc có rất nhiều lúc đầu rất sự tình đơn giản, lại bởi vì lòng người khó lường cùng rất nhiều lo lắng, mà trở nên hết sức phức tạp. So sánh giới, hay là yêu tộc cùng ma tộc phương thức làm việc càng thêm có hiệu suất, hết thể lấy thực lực vi tôn, người không phục một mực quanh sát, như thế mới đủ lôi lệ phong đi. Đổi lại ma tộc tu sĩ gặp được vừa rồi loại tình huống này, chỉ cần thực lực người mạnh nhất đứng ra, tu sĩ khác là tuyệt đối không dám có gì nghĩ, nếu không tất nhiên sẽ bị xem như dọa khỉ gà cho tại chỗ quanh sát. Mà huyền môn tu sĩ thì không phải vậy trước mặt mọi người đại khai sát giới hoặc là dùng võ lực man hành chân áp, mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng là thường thường sẽ để cho sự tình chuyển biến xấu, dù sao các đại tông môn chú trọng nhất chính là một cái mặt mũi danh dự vấn đề. Cũng may, đây hết thảy đều đi qua, bị Đỗ Phi Vân lấy Lôi Đình thủ đoạn quyết định thật nhanh giải quyết, tất cả mọi người tiến vào hắn xuyên vân toa bên trong, từ hắn thao túng xuyên vân toa, một đường hướng về Thiên Sơn thành bước đi. Lúc ngăn nước vốn là còn chút do dự, về sau thấy mọi người đều ngầm thừa nhận Đỗ Vân lãnh đạo, chính hắn cũng không thể giống Đỗ Phi Vân như thế khí thế phách lối địa trấn nhiếp Long khách quan, cho nên chỉ có thể hẩm hực coi như thôi, cũng tiến vào xuyên vân toa bên trong nhắm mắt dưỡng thần đi. Về phần Long khách quan, lúc này nhất là xấu hổ, hắn bị Đỗ Phi Vân làm nhục như vậy, đại đại ném mặt mũi, lại lo lắng đến mục đích của chuyến này, không thể không nhịn khí thôn âm thanh tiến vào xuyên vân toa, đi theo mọi người một đường tiến lên. Nhưng là, hắn sau khi vào phòng liền không lại lộ diện, cũng không cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, dù sao mất mặt, quá xấu hổ. Ai nha, Đỗ Vân Ngươi vừa rồi bộ dáng thật sự là phách lối tới cực điểm đâu, quả thực liền là một bộ hoàn khố nhị thế tổ sắc mặt, cùng thanh nguyên quốc trong hoàng thành những cái kia thế tục vương hầu tử đệ không sai biệt lắm. Có thể như vậy trực tiếp khi đối mặt hắn người nói lời này, trừ Lạc Họa Ly không có người khác, đại khái cũng chỉ có nàng mới dám nói như thế không tim không phởi lời nói, mọi người ai chẳng biết hiểu Đỗ Phi Vân hiện tại uy danh dần dần nặng. Ai dám đối với hắn ngang ngược chỉ trích cùng chỉ trích. Đỗ Phi Vân một mặt bất đắc dĩ cười khổ, tức giận liếc nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng ta cái này gọi bá khí Những cái kia thế tục ăn chơi thiếu ra có thể nào cùng ta so đâu. Cũng may, Lạc Họa Ly sau một câu coi như nghe được, nhất thời làm sắc mặt hắn chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, ngươi vừa rồi bộ dáng thật đúng là bà khí, đối thiên kiếm tông lão già đáng chết kia, còn có Long khách quan cái kia mặt chết, ngươi liền không thể cho hắn mặt, bằng không bọn hắn liền được đà lớn tới, ngươi liền phải dạng này mới có thể chấn được bọn hắn." "Ây." Đỗ Phi vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, một bên sở lấy cái mũi, vụ trộm xoay người sang chỗ khác nhìn qua Lạc Họa Ly thầm nghĩ trong lòng cô nàng này thật đúng là bưu hãn. Làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lạc Họa Ly lập tức quay đầu căm tức nhìn hắn, vẻ lên miệng nhỏ rất là không nhanh. Không có, không có. Người nào đó liền vội vàng lắp đầu phủ nhận, quay đầu đi, tiếp tục an tâm thao túng xuyên vân toa. Đây là một chỗ không đủ 10 trượng phương viên xa hoa gia phòng, tại xuyên vân toa bên trong có mấy chục cái dạng này không gian, Đỗ Phi Vân chính ở đây chuyên tâm thao túng xuyên vân toa, lúc đầu hắn là muốn an bài Lạc Họa Ly đi phòng khác nghỉ ngơi, nhưng là nàng không phải muốn đi theo đến. Nói là có thể có người nói chuyện miệng đến phát chán, Đỗ Phi Vân không lay chuyển được nàng đành phải đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Phi Vân thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm có từng điểm từng điểm quái dị mà lại cố ý thấp giọng tựa hồ có điểm tâm bên trong chuẩn hợp dạng. Ngươi? Ngươi làm gì? Lạc họa ly kia thanh âm thanh thúy dễ nghe lập tức vang lên, một bộ oán trách bộ ráng. Đương nhiên là lao cho ngươi mồ hôi à. Chớ lộn sột, mau ngồi đàng hoàng, không cho phép túi đầu, còn không có lao sạch xe đâu cái này Làm loại sự tình này khỏi phải lau mồ hôi a, lại nói ta cũng không có chảy mồ hôi a. Đỗ Phi Vân lúc đầu không có mồ hôi, hiện tại cảm giác bắt đầu chảy mồ hôi. Chính là làm loại sự tình này mới phải lau mồ hôi, ngươi còn nói ngươi không có lưu, ngươi nhìn trên trán tràn đầy mồ hôi. Lạc Họa Ly dây dưa không bỏ, tiếp tục chuyên tâm. Lau mồ hôi. Thế nhưng là loại sự tình này không quá thích hợp ngươi làm a. Không có việc gì à, ngươi là ta tỷ phu tương lai nha, tỷ tỷ của ta không ở bên người ngươi, loại sự tình này liền để ta tới làm liền tốt. Dù sao ta cùng tỷ tỷ cam đoan qua, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bảo vệ ngươi." Lạc Họa Ly lời vừa nói ra, nào đó người trong lòng lập tức hiện ra một câu, "Kia là một cái thế giới khác bên trong lưu truyền truyền thuyết, cô em vợ là tỷ phu nửa cái." Phi phi phi, quá tà ác, quá tà ác. Người nào đó lập tức thầm mắng mình bật thỉu, kết lực đem ý niệm trong lòng xua tan, nghiêng đầu lại nhìn qua Lạc Họa Ly, một mặt nghiêm nghị nói, "Không phải liền là điều khiển xuyên vân toa chút chuyện này nha, cây vốn không thế nào tiêu hao tâm thần, cho nên ta cũng không có khả năng chạy mồi hôi." Lạc Họa Ly tiểu bằng hữu, tạ ơn hảo ý của người, ta xin tâm lĩnh, nhưng là thật khỏi phải. Một đường không nói chuyện, Đỗ Phi Vân tiếp tục điều khiển xuyên vân tòa, một đường hướng phía Thiên Sơn thành tiến đến, sau 10 ngày, rốt cục đi tới tòa này, Phồn Hoa có thể so Thanh Nguyên thành đô thành. Ở trong thành hơi rõ xét một phen liền tìm được Thiên Sơn tông ngoại môn chấp sự. Sau đó, Đỗ Phi Vân bọn người liền ở ngoại môn chấp sự dẫn đầu dưới, tiến vào Thiên Sơn tông bên trong sân môn, có biết tin tức phó trưởng môn lập tức trước tới đón tiếp, song phương tiến hành gặp gỡ mật đàm. Đỗ Phi Vân đem 10 ngày trước phát sinh sự tình báo cho đối phương, cuối cùng hoàn thành lệ tiêu mây phó thác. Sau đó, Đỗ Phi Vân bọn người liền cự Tuyệt Thiên Sơn Tông phó trưởng môn Thịnh tỉnh giữ lại cùng quần đãi, muốn cáo từ rời đi. Nhưng là, trước lúc này, Đỗ Phi Vân còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là hỏi thăm bước kế tiếp kế hoạch tân bài. Nơi đây khoảng cách Thanh Nguyên thành quá xa, phổ thông đưa tin ngọc giản đều không thể sử dụng, căn bản là không có cách đạt tới khoảng cách, cho nên hắn mượn dùng Thiên Sơn Tông đưa tin phát chuyện, hướng Thái Thanh Tông báo cáo trước đó phát sinh sự tình. Tại Thanh Tông bây giờ người chủ sự chính là Yên Vân Tử, có lẽ lệ Tiêu Mây sớm đã cùng tông môn liên lạc qua, cho nên nàng đã biết chuyện này. Tiếp vào Đỗ Phi Vân báo cáo về sau, Yên Vân Tử biết được hắn đã không chê ở thế cục, trở thành đội ngũ hoạch tâm chủ đạo, lập tức đầy cõi lòng vui mừng, lo âu trong lòng mới tán đi. Nàng động viên Đỗ Phi Vân một phen, đồng thời tư mật bảo hắn biết một chút không muốn người biết bí văn cùng thủ đoạn, dễ dàng cho hắn càng thêm kiên cố chiếm cứ đội ngũ hoạch tâm chủ đạo vị trí, về sau lại mệnh lệnh Đỗ Phi Vân tiếp tục dẫn đầu đội ngũ đi đường, tiến về thần long nước Trần Vũ đạo trưởng. Mà lại Tiêu Mây thì sẽ không tiếp tục dẫn đầu đội ngũ tiến lên, bởi vì hắn lần này đuổi bắt cái kia Ma Đế Cường Giả, thân phận địa vị có chút quỷ dị cùng thân bí, mà lại trong đó liên lụy rất nhiều năm xưa thù cũ, hắn tại Thái Thanh Tông trưởng giáo Lạc Hiển Hóa chỉ điểm, tiếp tục đuổi bắt cái kia Ma Đế Cường Giả. Từ giờ trở đi, Đỗ Phi Vân liền thực sự trở thành chi đội ngũ này hạch tâm chủ đạo, hắn đem đại biểu Thái Thanh Tông, dẫn đầu mọi người tiếp tục đi đường, tiến về chân Vũ Đạo Trường tham gia luận đạo đại hội. Mặc dù đây là một cái xác lập địa vị cùng y thế cơ hội tốt, Nhưng mà một đường này tiến lên đến trăm ức giằm lộ chính bên trong, không biết lại có bao nhiêu gian nan hiểm trở hỏa phong mưa long đông chờ đợi hắn, những này đều cần hắn đi dốc hết sức hóa giải. Đỗ Phi Vân tại cảm nhận được cái này kỳ ngộ sẽ mang đến cho mình vinh quang đồng thời, cũng cảm giác được đầu vai gánh nặng chịu nặng, trong lòng ngừng trọng lo lang lấy, cùng Yên Vân Tử mật đàm hồi lâu sau mới kết thúc lần này đối thoại. Ngay sau đó, một nhóm 19 vị tu sĩ liền cáo từ rời đi Thiên Sơn Tông, một đường đáp lây xuyên vân tòa, hướng phía tây phương thẳng tắp phi hành. Cứ việc chưa từng rời đi Thanh Nguyên Quốc, không có đi qua thần long nước, nhưng là thần long nước địa vực bao la, chỉ cần quyết định phương hướng một đường tiến lên, tiến vào thần long quốc cảnh bên trong, rất nhanh liền có thể đến tới chân vũ đạo trưởng, cho nên căn bản không có lạc đường khả năng. Đi đường quá trình là buồn tẻ nhằn chán, liên tục 20 ngày đi đường, cũng không tiếp tục từng gặp được cái gì cường đại ma đầu làm loạn, ngược lại là nhìn thấy rất nhiều biên độ nhỏ yêu thú thủy triều, còn có ma tộc tuân ra đồng hồ cướp bóc đốt giết vân vân. Nhưng là, Đỗ Phi Vân đối với mấy cái này đều không có hứng thú, cũng không có chạm yêu trừ ma dự định. Hắn biết rõ, nếu là cùng trước đó như thế một đường trạm yêu trừ ma, chỉ sợ một năm sau cũng chưa chắc có thể đến thần long nước. Cái này trong thời gian 20 ngày, tất cả mọi người tại tu thân dưỡng tính, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Đỗ Phi Vân cũng tại điều khiển xuyên vân toa nhàn hạ thời khắc, đem đôi kia kim sắc tàn tạ hai cánh, lấy ra ôn dưỡng tế luyện hồi lâu, cẩn thận dò xét quan sát đôi này hai cánh, trong đó phát hiện cái gì ảo diệu. Làm sao kia tản tạ hai cánh, mặc cho hắn như thế nào ôn dưỡng tế luyện, đều giống như bản thạch không nhúc nhích chút nào, không có phản ứng chút nào liền như là một kiện phạm vật. Nhưng là, cái này hai cánh hiển nhiên không phải là phạm vật, một màn kia tối nghĩa bí ẩn đến cực điểm sóng linh khí, hay là tại lúc mạnh lúc yếu ba động, độ Phi Vân có thể cảm giác được. Chỉ bất quá, hắn thực lực bây giờ chưa tới, lại hoặc là cơ duyên chưa đến, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào biết rõ ràng đôi này hai cánh đến tuột cùng là tốt là xấu, lại là cái gì pháp bảo, có chỗ lợi gì. 20 ngày sau đó, hắn chính điều khiển lấy Xuyên Vân toa phi hành tại Suất Vân quốc cảnh nội, vừa nghĩ tới kia Suất quốc danh tự, Trong óc của hắn lập tức liền hiện ra thanh mục lĩnh mấy chữ này, nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết yêu tộc bảy hoàng một trong một hoàng. Đỗ Hoản thanh thân thế, vẫn luôn là bí mật, rất nhiều năm trước Đỗ Phi Vân liền biết. Năm đó Lưu Vân tông nhiệm vụ trưởng Lao đã từng nói, về sau tu Lama đế cũng từng đề cập tới việc này, nói Đỗ Hoản thanh thân thế có chút thần bí, tựa hồ cùng mục hoàng có chút một gốc. Đỗ Phi Vân hỏi tham qua Yêu Long hoàng, kia một hoàng chính là một gốc 10000 năm sam la cây biến thành hình mà thành, chính là đường đường chính chính yêu tộc tinh quái, tu luyện chính là thanh đế mục hoàng công. Đối với thao túng vạn mục sinh linh khí cùng một hệ lạc thuận, có được trời ưu ái không gì sánh được như thế. Mà Đỗ Hoản Thanh chỗ thể hiện ra thao túng thực vật tiên phú, còn có kia chăm sóc người bị thương vạn mục sinh linh khí, đều cùng một hoàn có cực lớn liên quan. Nguyên bản, một nhà ba người hòa thuận ấm áp, trải qua vô số mưa gió long đong, rốt cục từ bần hàn bên trong quật khởi, bây giờ trở thành đại tu sĩ, thân phận đều 10 điểm tôn quý. Đỗ Hoản Thanh cũng chưa từng biểu lộ qua tìm kiếm hỏi thăm thân thế có lòng, thậm chí Vân cũng đánh đáy lòng có một chút điểm không muốn đề tỉ tỉ điều tra nghe ngóng thân thế nhận tổ quy tông. Dù sao, người một nhà tình cảm là khó khăn chia lịa, mà đối hoàn thanh thở nhỏ liền bị đố thị chỗ thu dưỡng, đối hoàn thanh đối thân thế của mình không có gì lòng cảm biến, yêu sâu nhất còn là mẫu thân cùng đệ đệ Đô Phi Vân. Nhưng là, Tu La Ma Đế đã từng nói, Đô Phi Vân tốt nhất vẫn là tự mình để lộ bí ẩn này, đem đối hoàn thanh thân thế chi mê để lộ, nếu không sẽ có khó có thể dùng dự liệu nguy hiểm. Thực lực đạt tới thần hồn cảnh cương giả, Tu La Ma Đế loại này vạn cổ cự đầu, đã không chỉ là thọ nguyên 10.000 năm, pháp lực vô biên cũng có thể tìm hiểu một kia đại đạo thiên ý, thôi diễn thăm dò đến một kia tương lai tiền cơ. Mà Tu la ma đế trịnh trọng như vậy kỳ sự nói cho hắn, đây tuyệt đối là bắn tên có đích, sự tình ra có nguyên nhân, Đỗ Phi Vân không thể không để trong lòng. Cho nên, nghĩ đến đây, hắn liền suy nghĩ tiến về thành Mộc lính đi bái phòng Mộc Hoàng, vừa vận điều tra nghe ngóng tỉ tỉ Đỗ Hoàn thành thân thế. Đặt mua đọc gọ phơ lỉn trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 416, bị để mắt tới. Mặc dù Đỗ Phi Vân trong lòng toát ra ý nghĩ này, Muốn đi thanh Mục Linh bái phòng Mục Hoàng, nhưng bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là chạy tới thần long nước trước đi tham gia luận đạo đại hội. Hú hổ, kia Mục Hoàng chính là yêu hoàng cương giả, hắn cái này cái nguyên anh cảnh thực lực tu sĩ, tại thần hồn cảnh trước mặt quả thực giống như như trẻ con yếu nhỏ, như gặp nguy hiểm sợ khó ngăn cản. Mục Hoàng là yêu tộc chí tôn, lại không phải cái gì thiện nam tí nữ, há có thể dung hắn nói gặp liền gặp, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều bó gãy. Cho nên, trong lòng suy nghĩ một phen, hắn hay là quyết định việc này tạm hoãn. Trở lại tại chân vũ trong đạo trường luận đạo đại hội kết thúc về sau, lại làm so đo. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân liền bỏ đi tiến về Thanh Mục Lĩnh tìm kiếm một hoàng ý nghĩ, cho dù là đi ngang qua Thanh Mục Lĩnh cảnh nội lúc, cũng chưa từng dừng lại, tiếp tục điều khiển Xuyên Vân toa chạy về phía trước đường. Chỉ bất quá, để Đỗ Phi Vân cảm thấy nghi ngờ chính là, từ khi Xuyên Vân toa đi ngang qua Thanh Mục Lĩnh tòa nào đó cao vạn trượng phong về sau, trong lòng của hắn liền không hiểu sinh ra một cổ áp lực cùng run sợ cảm giác, đó là một loại tối nghĩa đến cực điểm, giấu rất sâu cảm giác nguy cơ. Nếu là không cẩn thận đi cảm ngộ cùng Giosset, Đỗ Phi Vân căn bản khó mà phát hiện loại này chỗ tối cảm giác nguy cơ thậm chí, cho dù hắn toàn lực đi tìm cùng cảm ứng, loại kia gìn đế cảm giác nguy cơ cũng là lúc mạnh lúc yếu lúc gần lúc hiện, khó mà bắt được bất luận cái gì dấu vết để lại. Loại kia như là có một thanh lưới dao treo ở trong lòng, có khủng bố dọa người hung thú suýt tại sau lưng cảm giác, khiến Đỗ Phi Vân sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt bên trong lóe ra từng tia từng tia hàn quang. Hắn biết, hắn bị để mắt tới, kia lần núp trong bóng tối cường đại tồn tại, thực lực tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Một khi phát động tất nhiên làm hắn không thể nào phản kháng. Cho nên, hắn Yên tĩnh không nói thêm đại pháp lực chuyển vận, lại lấy ra hơn ngàn khối linh thạch cực phẩm đầu nhập kia xuyên vân toa bên trong, lấy cực hạn tốc độ bay chạy mà qua, muốn mau rời khỏi thành một lĩnh. Chỉ là, loại kia đứng ngồi không yên cảm giác, nhưng thủy chung như bóng với hình, ép trong lòng của hắn không cách nào vùng đi bất luận hắn thay đổi phương hướng hay là tăng thêm tốc độ, đều một mực bao phủ trong lòng của hắn. Đỗ Phi Vân thực lực bây giờ đạt tới nguyên ánh cảnh, mặc dù không giống thần hồn cảnh cường giả như thế, Có thể thăm dò một tia tiên cơ nhưng là hắn tâm thần đủ cường đại, cũng có thể dự cảm đến tức sắp đến nguy hiểm. Cho nên, hắn xác định đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn cảm giác, mà là thật có cái nào đó không biết tên cường giả để mắt tới hắn đem việc này báo cho Tu La Đế cùng Yêu Lang Hoàng, đáng tiếc hai vị vạn cổ cự đầu đều không thể phát ra được, chỉ là thay Đỗ Phi Vân xuất ruột, lại không có biện pháp gì. Nghĩ đến cái ẩn nút trong bóng tối cường đại tồn tại Đỗ Phi Vân ngoi ruột gan nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể liên tưởng đến trước đó cùng Lệ Tiêu Mây đối bính lão quái vật kia. Ma tộc hiện nay nổi danh nhất thần hồn cảnh ma đế cứng, giả, chỉ có năm đại đế quốc kia 5 vị ma đế, Đỗ Phi Vân hỏi thăm một chút Tu La Ma Đế, miêu tả người lao quái kia vật bộ dáng cùng công pháp đặc biệt tính cùng các loại, ngay cả Tu La Ma Đế cũng đoán không ra người lao quái kia vật thân phận. Đương nhiên, có thể xác định chính là, người lao quái kia vật tuyệt không phải là năm đại ma đế một trong. Đương nhiên Đỗ Phi Vân đã từng vô ý thức hoài nghi đến là một hoàng, dù sao kia thành mục lĩnh bên trong cũng chỉ có một hoàng vị này đã biết yêu hoàng tồn tại. thế nhưng là Đỗ Phi vẫn nghi mãi mà không rõ hắn chỉ là đi ngang qua Thanh Mục Lĩnh mà thôi, còn không có ý định đi tìm một Hoàng đâu. Đối phương khả năng sớm cảm ứng được hắn, tiến tới trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Vì để tránh cho gây nên mọi người lo lắng cùng khủng hoảng, hắn đem chuyện này giấu ở đáy lòng, ai cũng không có thấu lưu. Kỳ quái hơn chính là, loại kết như đứng ngồi không yên cảm giác, chỉ có chính hắn cảm giác được, những người khác là giống như thường ngày bình tĩnh. Mang mấy phần lo lắng còn có một lời nghi ngờ, Xuyên Vân Tòa rốt cục rời đi Thanh Mục Lĩnh 3 ngày sau đó cũng rời đi xuất Vân Quốc tiến vào một cái khác quốc gia bên trong. Mà thằng đến lúc này, quanh quẩn ở trong lòng kia cố cảm giác nguy cơ, mới dần dần tiêu tán hòa nhị, cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Lại là nửa tháng phi hành đi đường, xuyên vân toa rốt cục đi tới Đông Hoàng trung ương đến Thần Long nước biên cảnh, mọi người đều là lộ ra như chút được gánh nặng hân hoan ý cười, một đường này Long Đông 43, bây giờ rốt cục đến mục đích. Đỗ phi vân điều khiển xuyên vân toa, tại một chỗ mấy ngàn trượng trên đỉnh núi cao rơi xuống, mọi người đi ra xuyên vân toa, điều khiển lấy phi kiếm cùng pháp bảo, đi tới trên ngọn núi một chỗ thần điện bên trong. Trong kia thần điện bên trong có thật nhiều y giáp tươi sáng vệ sĩ tại trấn giữ, bọn hắn lấy 12 người vì một tổ điều khiển lấy từng chức từng chức tàu cao tốc, tại thần long nước biên cảnh khu vực tới lui giò xét. Tại thần long nước trên biên cảnh, cách mỗi mấy trăm ngàn bên trong đều sẽ có dạng này một chỗ thần điện, mỗi chỗ thần điện đều chú đóng trí ít mấy trăm vị cường đại tu sĩ. Mà ngoại lai tu sĩ muốn đi vào thần long nước, đều nhất định phải trải qua thần điện thẩm tra cùng đăng ký, đây là thần long nước từ xưa tới nay quy củ, như không tuân thủ liền sẽ bị thần điện vệ sĩ giết chết. Đỗ Phi vân đại khái dò xét một phen, hắn phát hiện một cái dọa người kết quả, những cái kia cấp thấp nhất tuần tra vệ sĩ đều có nguyên đan cảnh thực lực, mà đội trưởng bộ dáng người dẫn đầu, cơ bản đều là nguyên anh cảnh cường giả. Thậm chí, hắn còn cảm ứng được kia rộng lớn bao la hùng vĩ thần điện bên trong, còn có nguyên thần cảnh thậm chí là thần hồn cảnh cường giả khí tức, như vậy dọa người thực lực, cũng khó trách đến đây thần long nước tu sĩ không dám lô mãng. Khó trách thần long nước dám xưng Đông Hoang đạo nơi phát nguyên, trước kia mọi người vẫn chỉ là nghe nói. Bây giờ nhìn thấy cái này, quận khu mấy trăm ngàn bên trong địa vực một chỗ thần điện phân bộ, đều có thực lực cường đại như vậy, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Thần điện kia cao tới mấy ngàn trượng, toàn thân tựa như một tôn sắp thiên trong mây bảo kiếm, hơn phân nửa đều biến mất tại trong tầng mây, để người nhìn không rõ ràng. Mà lại, tại thần điện kia bên trên còn điêu khắc to lớn thần lòng, đủ loại thần lòng còn không y thế dọa người, khiến cho cả tòa thần điện đều lộ ra vô so trang nghiêm cùng hùng vĩ. Bất luận cái gì đi tới trước thần điện tu sĩ, đều kìm lòng không đặng sinh ra e ngại cùng ngưng trọng tâm tình can bạn không dám sinh ra mảy may khinh nhần chi tâm. Đỗ Phi Vân đám người đi tới trước thần điện trên quảng trường, nơi đó chính dừng lại lấy 10 cái tu sĩ, tại tiếp nhận đám vệ sĩ thẩm tra cùng đăng ký, cả đám đều thu liễm lại ngạo khí, không dám có chút tiêu căng vẻ. Đỗ Phi Vân đánh giá chung quanh một phen, trong lòng đại khái hiểu rõ trong đó quá trình, liền dẫn trước mọi người đi đăng ký. Có một cái sắc mặt cương nghị trung niên tu sĩ, mang theo 11 cái vệ sĩ đi tới, ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua mọi người, mở miệng hỏi thăm mọi người lai lịch cùng ý đồ đến. Đỗ Phi Vân đã sớm chuẩn bị Lập tức liền để mọi người lấy ra thân phận ngọc bài, nói rõ mọi người ý đồ đến, chính là tham gia Đông Hoang Đạo môn thị hội. Đầu linh kia trung niên tu sĩ, có nguyên thần cảnh thực lực cường đại, chỉ là ánh mắt quét qua, linh thức giò xét một lần, liền nhìn thấu mọi người thân phận nội tình, cũng không có phát hiện dị dạng, lúc này mới khẽ vút cầm đầu, tiếp nhận mọi người thân phận ngọc bài đến xem xét. Đây đều là nhất định chương trình, thần long nước quy định như vậy, cũng là vì để tránh cho có yêu tộc cùng ma tộc lẫn vào đến cảnh nội, độc hại lây dân bách tính cùng phổ thông tu sĩ. Vị này trung niên tu sĩ tu luyện qua thần long nước bí thuật tiên nhãn thông, tại hắn Nguyên thần cảnh thực lực linh thức dò xét dưới, cho dù là nguyên thần cảnh yêu tộc cùng ma tộc, cũng khó có thể ẩn trốn cùng ẩn mốc, liền xem như thần hồn cảnh yêu tộc cùng ma tộc, hơi không chú ý cũng sẽ lộ ra dị dạng tới. Hắn thấy mọi người cũng không dị dạng, liền bắt đầu xem xét mọi người thân phận một bài, nghe tới Đô Phi Vân nói mọi người là Thanh Nguyên quốc 10 đại tông môn tu sĩ, trước tới tham gia luận đạo đại hội, cái kia trung niên tu sĩ sắc mặt mới hơi hoãn. Bất quá, đang kiểm tra xong thân phận mọi bài, Xác nhận mọi người thân phận về sau, hắn lại là cau mày hỏi, các ngươi người dẫn đầu đâu? Để hắn ra đến nói chuyện. Ta chính là. Thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân việc nhân đức không nhường ai, sắc mặt bình tĩnh đứng ra. Ngươi, cái tên trung niên tu sĩ nguyên bản vẫn còn đang đánh lượng kia mấy vị trưởng lão, cho là bọn họ bên trong ai có thể là người dẫn đầu, lại không nghĩ rằng là Đỗ Phi Vân cái này bề ngoài không dường, thực lực thấp tu sĩ, cho nên thoáng có chút ngạc nhiên, lông mày hơi nhíu. Đương nhiên, cái tên trung niên tu sĩ tâm cơ thâm trầm, khí độ thông dòng cũng không phải nông cạn hạ người, ngược lại không đến nỗi bởi vì Đỗ Phi Vân chỉ có nguyên anh cảnh thực lực mà coi nhẹ hắn, lúc này liền vừa cười vừa nói, vì đạo hữu này, Đông Hoang Trư Quốc mỗi lần tới tham gia luận đạo đại hội, lẽ ra đều là từ nước nọ quốc sư dẫn đầu đội ngũ tới đây đưa tin, người hẳn không phải là Thanh Nguyên Quốc quốc sư a. Đạo hữu nói không sai, Bần đạo tự nhiên không phải Thanh Nguyên quốc sư, bất quá trong đó có ẩn tính khác, lại nghe Bần đạo tinh tế nói tới. Đỗ Phi Vân mỉm cười, chợt liền đem chuyện lúc trước trải qua, Lệ Tiêu Vân lộ gặp ma đầu làm loạn. Tỉnh thân mà ra chạm yêu trừ ma sự tích đại khái miêu tả một lần nói rõ nguyên do trong đó cái kia trung niên tu sĩ nghe xong khẽ vớt cằ trầm ngâm một lát cười gật đầu nói trên đường gặp ma đầu làm hại thân vi đạo môn tu sĩ lẽ ra raỉ thân mà ra chạm yêu trừ ma quý quốc Quốc sư đích sắc không hổ là đạo môn lãnh tụ cử động lần này rất tốt đã như vậy vậy các người liền riêng phần mình đến đăng ký lưu lại linh hồn khí tức đi sau đó các người liền có thể tiến vào buồn quốc cảnh nội sau đó đố Phiân cùng mọi người liền dựa theo thần long nước quý củ Diễn phần mình đăng ký danh hiệu cùng môn phái, lưu lại một sợi linh hồn khí tức, làm thân phận đánh dấu. Đồng thời, 10 vị tham gia luận đạo đại hội tu sĩ đều diễn phần mình nhận lấy đến một viên màu tím ngọc bài, viên tiên ngọc bài chính là mọi người tại thần long trong nước thân phận biểu thị, cùng tham gia luận đạo đại hội bằng chứng. Đồng thời, một đường cùng đi hộ tống 10 vị dự thi tu sĩ tới đây chư vị trưởng lao nhóm, là không có tư cách tiến vào thần long nước, bọn hắn sẽ lưu tại thần điện bên trong, chờ đợi đạo môn thịnh hội kết thúc về sau, lại hộ tống môn hạ đệ tử trở lại môn. Sau đó, Cái kia trung niên tu sĩ liền dẫn 10 vị tu sĩ xuống núi, rời đi thần điện. Chỉ cần một đường hướng tây phi hành, ước chừng 5 ngày sau đó liền có thể đến tới thần Long nước Đô Thành thần Long Thành, mà chân vũ đạo trưởng cũng tại thần Long Thành bên trong. Nhưng mà, trước khi chia tay cái kia trung niên tu sĩ một câu, lại làm cho Đô Phi Vân Long mày có chút nhữ lên, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Các vị đạo hữu, tại thần Long Quốc cảnh bên trong, mong rằng chư vị cẩn tuân thánh Long Điện quy củ nhớ lấy không thể cố tình vi phạm. Đương nhiên, nếu là có chuyện gì khó xử Cũng là có thể hướng chúng ta thánh Long điện xin giúp đỡ buồn Quốc cảnh nội mỗi cái trong thành đều có thánh Long điện phân bộ các người rất không cần phải lo lắng tìm không thấy cuối cùng Chư vị cần nhớ lấy chính là một khi bước vào thần Long Quốc cảnh bên trong trên thực tế luận đạo đại hội so tài cũng đã bắt đầu mời các vị giữ gìn kỹ thân phận của mình và bài chỉ có bảo tồn tốt thân phận của bài đồng thời còn sống đổi tới thần Long Thành kia mới xem như nhập nhậpây nếu không liền sẽ mất đi tham gia luận đạo đại hội tư cách đặt mua đọc còơ liền trên áp đa tạo các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 417: So tài đã bắt đầu. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Phi Vân mới biết được, mới nhìn thấy chỗ kia to lớn hùng vĩ thần điện, vậy mà là Thánh Long Điện. Thánh Long Điện cái tên này, hắn sớm đã không xa lạ gì, nhiều lần đều từng đã nghe qua. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, Thánh Long Điện đại biểu cho có ý tứ gì. Đông Hoang 36 nước lấy thần long nước vi tôn, thần long nước lại là Thánh Long Điện tại chấp trường, có thể nghĩ, kia Thánh Long Điện sẽ cùng tại Đông Hoang 36 nước, ngàn tỷ tu si linh tụ. Thánh Long Điện thực lực, hắn cũng kiến thức đến. Bởi vì cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, kia Thánh Long Điện tại thần lòng trong nước mỗi cái trong thành đều có phân bộ, tại trên biên cảnh cũng có chí ít mấy chục cái phân bộ, thêm đã dậy chưa 1000 cũng có 800. Mới nhìn thấy chỉ là mấy trăm cái Thánh Long Điện phân bộ bên trong một chỗ, liền đã có như vậy thực lực cường đại, có thể nghĩ Thánh Long Điện nội tình cùng thực lực là cỡ nào rùa người. Đỗ Phi Vân mơ hồ nhớ được, lúc trước Tu Lama Đế tựa hồ nói qua, hắn lúc trước vẫn lạc tựa hồ liền cùng Thánh Long Điện có quan hệ, tình huống cụ thể Đỗ Phi Vân đã không nhớ rõ. Nhưng là hắn biết Tu La Ma Đế cùng Thánh Long Điện có trò gút mắc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền lấy thần niệm kêu gọi Tu La Ma Đế, kêu gọi nhiều lần lại đều không có phản ứng, Tu La Ma Đế như cũ tại trong yên lặng, cũng không biết đang làm cái gì. Thậm chí, liền ngay cả Yêu Long Hoàng cũng yên lặng hồi lâu, hiện tại vẫn không phản ứng chút nào. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân tự nhiên là trong lòng nghĩ hoặc, hắn không nghĩ ra hai cái này vạn cổ cự đầu, đến cùng là may mắn gặp dịp đang lúc bế quan tu luyện, hay là tại ẩn nấp ẩn núp cái gì, nếu không như thế nào song song mai danh ẩn tích? Khổ tư không có kết quả phía dưới, hắn đành phải đem phần này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, ngược lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Trước đó cái kia trung niên tu sĩ nói qua, khi bọn hắn tiến vào Thần lòng quốc cảnh bên trong về sau, luận đạo đại hội so tài cũng đã bắt đầu. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân liền dẫn mọi người tìm một chỗ sơn phong dừng lại, ẩn nấp đi về sau, sau đó bắt đầu xem xét kia tử sắc thân phận mà bài, đọc trong đó luận đạo đại hội quy tắc, thương nghị tiếp xuống đối sách cùng kế hoạch. Sau một canh giờ, kia ngọc bài bên trong ghi lại các loại quy tắc, mọi người mới rốt cục xem hết. Rốt cục có hiểu biết, đồng thời trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Bao quát thần long nước ở bên trong, Đông Hoang có 36 nước tu sĩ trước tới tham gia luận đạo đại hội, mỗi một nước đều có 10 vị tu sĩ tham gia luận đạo đại hội, như vậy cộng lại chính là 360 vị. Trước mắt, tại thần long quốc cảnh bên trong có 360 khối tử sắc ngọc bài tồn tại, mà 10 ngày sau thần long thành bên trong luận đạo đại hội tổ chức ngày đó, có tư cách tham gia luận đạo đại hội tu sĩ, cũng chỉ có 100 vị. Bởi vì, luận đạo đại hội vòng thứ nhất do so tại quy tắc chính là... 360 vị tu sĩ lẫn nhau tranh đoạt tu sĩ khác thân phận ở bài cuối cùng dựa theo nắm giữ từ sắc Ngọc bài số lượng quyết định trước 100 cái danh ngạch từ hôm nay trở đi còn có thời gian 10 ngày mọi người có thể lựa chọn bảo vệ mình ở bài hoặc là tranh đoạt tu sĩ khác ở bài 10 ngày sau tại Trần Vũ trong đạo trường nắm giữ Ngọc bài số lượng càng nhiều xếp hạng liền sẽ càng đến gần trước mà đạt được phong phú ban thưởng cùng bảo vật tỷ lệ cũng lại càng lớn tại này 10 ngày thời gian bên trong tất cả dự thi tu sĩ có thể vận dụng biện pháp gì đến cư đoạt tu sĩ khác ở bài Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm trái Thánh Long Điện quy định, không thể tại trong thành trì giao đấu chém giết, cũng không thể mưu hại tu sĩ khác tính mệnh, nếu không sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi, đồng thời lại nhận Thánh Long Điện trừng phạt. Tóm lại một câu, chỉ cần không trái với Thánh Long Điện quy định, không sát hại tu sĩ khác, như vậy liền có thể vận dụng đủ loại thủ đoạn đến cướp đoạt tu sĩ khác mà bài. Về phần đây hết thể quá trình, tại này 10 ngày thời gian bên trong, sẽ có Thánh Long Điện đỉnh cấp cường giả, giám thị thần lòng trong nước các nơi dự thi tu sĩ tình huống, một khi phát hiện làm trái phản quy tắc người Lúc này liền sẽ chặt chẽ trừng phạt hiện tại mọi người đang chờ tại nơi nào đó Sơn phong nội bộ tụ tập tại cùng nhau thương nghị thảo luận quy tắc tránh tài trong lúc nhất thời nghị luận ẩm ý tiếng người huyên áo từng cái đều tại phát đồng hồ ý kiến khác biệt cùng cái nhìn kia thiên kiếm tông tả kiếm chân nhân nghe thấy mấy vị đệ tử dự thi đang thảo luận như thế nào thiết kế mai phục tu sĩ khác cướp đoạt Ngọc bài không khỏi điếu môi cười lại nói như là người khác đem ngọc bài cất giữ trong chữ vật pháp bảo bên trong các người làm sao có thể biết người khác có phải là dự thi tu sĩ lập tức Lạc Họa Ly liền dẹp lấy miệm nhỏ, nhăn nhăn cái mũi nhỏ hừ lạnh nói, cái này thân phận ngọc bài rất là cổ quái, chỉ có thể treo đeo trên cổ, căn bản không thể thu nhập bất luận cái gì chữ vật pháp bảo cùng trong không gian, ngay cả luyện hóa tại thể nội cũng không có khả năng, không tin chính ngươi thử nhìn một chút. Quả nhiên, bao quát Đỗ Phi Vân ở bên trong mọi người, đều là đem tia tử sắc ngọc bài đeo trên cổ, đặt ở đạo bảo bên trong tiếp thân đeo, căn bản là không có cách đem nó thả tiến vào trong túi chữ vật. Kia thiên kiếm tông Tà kiếm chân nhân mình cũng thử thử một lần. Phát hiện Lạc Họa Ly nói không sai, hắn đụng một cái mũi cho, lập tức hậm hực ngậm miệng lại không nói nữa. Lúc này, Vô Hận Tiên cung Diệp tu chân nhân lại cau mày, mang theo một vẻ lo hâu nói, các vị đạo hưu phát hiện không có. Chúng ta đeo cái này tự sắc ngọc bài, lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm ứng được. Nói cách khác, chỉ cần là mang theo ngọc bài tu sĩ, tại cách xa nhau khoảng cách nhất định thời điểm, đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cứ như vậy, trước đó chúng ta mấy vị chỗ thương nghị biện pháp hoàn toàn không làm được, liền coi như chúng ta toàn lực bảo vệ mình ngọc bài cũng khó đảm bảo tu sĩ khác cảm ứng được chúng ta tồn tại, tiến tới tìm kiếm nghị cách đến cướp đoạt chúng ta ngọc bài. Cho nên, Vân Đạo cảm thấy cố thủ nơi đây tuyệt không phải thượng sách, cho dù chúng ta có thể đem ngọc bài bảo tồn lại, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể tiến vào trăm người đứng đầu, giống nhau là muốn mất đi tư cách dự thì thà rằng như vậy, không bằng chủ động xuất kích. Kia diệp tu chân nhân hiển nhiên là suy nghĩ thật lâu, mới nói ra những những lời này, lập tức dẫn tới mọi người liên tục gật đầu đồng ý đương nhiên, tinh thần giáo phồn tình chân nhân cùng ngũ hành tông ly nhân đều biểu thị biện pháp này không ổn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vì thế, mọi người lại bắt đầu tranh luận cùng phân tích, trong lúc nhất thời mỗi người mua ý khó mà thống nhất. Thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng tằng hắng một cái, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngẩn đầu hướng hắn trông lại, chờ đợi quyết định của hắn cùng kế hoạch. Thấy mọi người đều nhìn lấy mình, chờ đợi mình tới làm quyết định, Đỗ Phi Vân trong lòng có một tia tự hào lóe lên liền biến mất, chợt hắn liền sắc mặt cười ôn hòa nói, như là dựa theo quy tắc đến nói, cái này dự thi 360 vị tu sĩ Lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên cùng một nước bên trong 10 vị giữa các tu sĩ, phát sinh tranh đấu cướp đoạt cũng là phù hợp quy tắc. Nhưng là, vận đạo tin tưởng không có quốc gia nào tu sĩ sẽ ngắn như vậy xem, sẽ tại thời khắc ngấu chốt này nội chiến. Cho nên, xét đến cùng, chúng ta vẫn là phải ôm thành một đoàn, chủ động xuất kích tìm cơ hội, phục kích quốc gia khác tu sĩ đến cướp đoạt ngọc bài. Đồng thời, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng, cẩn thận đối đãi để tránh bị quốc gia khác tu sĩ phục kích. Chỉ có dạng này. Chúng ta mới có thể bảo đảm 10 ngày sau, thuận lợi tiến vào trăm người đứng đầu. Trước đó trong đám người, có mấy cái tâm tư âm u tu sĩ, cũng từng nghĩ đến đối bản nước tu sĩ hạ thủ, tất nhiên có thể xuất kỳ bất ý cướp đoạt thành công. Nhưng là hiện tại, loại này bẩn thỉu manh khế bị Đồ Phi Vân trước mặt mọi người nói trắng ra, trong lòng mọi người lập tức có đề phòng, như vậy loại này hèn hạ hành vi tự nhiên khó mà thực hành. Các vị đạo hữu có đồng ý hay không bần đạo quyết định. Thấy mọi người yên lặng không nói, đều tại riêng phần mình tính toán, Đồ Vân mở miệng hỏi: Mọi người chấm ngâm một trận, cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý quyết định của hắn. Tốt, đã chư vị đều đồng ý bần đạo quyết định, như vậy tiếp xuống chúng ta liền muốn chủ động xuất kích, tìm kiếm quốc gia khác tu sĩ, ý nghĩ nghĩ cách dành càng nhiều ngọc bài. Nhưng là, trước lúc này bần đạo cho rằng còn có một việc muốn làm, đó chính là trước mặt mọi người minh ước. Chúng ta 10 vị đệ tử dự thi, đều đến từ khác biệt môn phái, phần lớn đều là thanh nguyên quốc tiên đạo thập môn, cũng đều là đạo môn khôi thủ, chắc hẳn chư vị cũng không có khả năng tổn hại tông môn mặt làm ra phía sau đánh lén muôn phái khác tu sĩ bị ổi sự tình a. Tóm lại một câu, chúng ta mời người muốn đoàn kết nhất trí giành quốc gia khác tu sĩ ngọc bài, nhưng là chúng ta đầu tiên muốn trước mặt mọi người minh ước, lẫn nhau ở giữa muốn thả dưới muôn phái ân oán cừu hận, không thể làm ra phản bội tổn thương những người khác cử động, nếu không đem lại nhận môn phái khác liên hợp thảo phạt, chư vị cảm thấy có thể hay không làm được. Nếu là có thể làm được, như vậy chúng ta liền có thể chân thành hợp tác, nếu là ngay cả điểm này cũng làm không được lời nói, như vậy hay là đường ai đi các nhiêu đường ra đi. Đỗ Phi Vân lời nói câu câu đều có lý, dù sao ai cũng không muốn mình liều chết bán mạng lúc lại bị đồng đội ở sau lưng đâm một đau, cho nên đoàn kết hợp tác tiền để chính là bông xuống thù hận gứt mắc, lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau dạng này mới có thể chân thành hợp tác. Mà lựa chọn làm chúng minh ngước phương pháp này, cũng là dưới mắt thích hợp nhất cũng có lợi nhất biện pháp. Dù sao, ai nếu là bội bạc vụng trộm đánh lén, liền lại nhận môn phái khác liên hợp thảo phạt, dạng này cho dù là tiến vào luận đạo đại hội trong người đứng đầu, cũng là được không bù mất, không có cái nào đồ đần sẽ làm như vậy. Đỗ Phi Vân vừa dứt lời, Lạc Họa Ly liền làm trước gật đầu biểu thị đồng ý, đứng dậy đứng tại bên cạnh hắn, biểu thị ủng hộ quyết định của hắn. Ngay sau đó là lúc nắng nước, lúc này hắn tựa hồ cũng buông xuống ân đoán cá nhân, vì tông môn đoàn kết đại nghĩa, dứt khoát quyết định ủng hộ Đỗ Phi Vân quyết định. Lại tiếp sau đó chính là Tố Trang chân nhân, không biết nàng có phải là nhận hồng tụ thư viện trưởng giáo Mây Gi chỉ điểm, một đường này đi tới nàng đối Đỗ Phi Vân thái độ đều rất hòa thuận, mờ mờ ảo ảo đem nó coi là đồng đạo hảo hữu, tại trên lập trường cũng một mực ủng hộ hắn. Diệp Tu chân nhân Cuốn tinh chân nhân, Ly Hỏa chân nhân còn có Long khách quan cùng tà Kiếm chân nhân, riêng phần mình trầm ngầm cân nhắc trong chốc lát, cũng đều là gật đầu đồng ý cuối cùng. 10 người liền tại bên trong ngọn núi kê bộ, trước mặt mọi người định ra minh ước, muốn cùng tiến cùng lui chân thành hợp tác, cố gắng tiến vào trăm người đứng đầu. Tại nghỉ ngơi tại chỗ điều dưỡng mấy canh giờ về sau, Đỗ Phi Vân dẫn đầu mọi người rời đi sân phòng, một đường hướng về Tây Phương đi tiến vào, tốc độ không vội không chậm. Tại phi hành ước chừng 8 triệu bên trong về sau, hắn phát hiện một chỗ tuyệt hảo địa phương, cực kỳ thích hợp bày trận bố trí mai phục liền dẫn mọi người ở đây rơi xuống, bắt đầu bố trí trận pháp mai phủ. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 418, Câu Đối với trận pháp một đạo, Đỗ Phi Vân có chỗ đọc lướt qua, nhưng lại chưa truy đến cùng suy nghĩ, cho nên tại trên trận pháp tạo nghệ chỉ có thể tính phổ thông. Thủy Quân Thủy Quân tiểu nói lưới dự. Mà trong đám người, vậy mà là lấy Diệp Tu chân nhân trận pháp tạo nghệ là mạnh nhất, cho nên lần này bảy trận bố trí mai phục, tự nhiên là lấy hắn cầm đầu, mọi người phụ trợ. Trên thực tế, Đỗ Phi Vân hoài nghi lúc ngăn nước trận pháp tạo nghệ rất cao cường, dù sao danh hiệu của hắn chính là tố thủ thần công. Thần công rất dễ lý giải, hắn là tạo vật trưởng lão thân truyền đệ tử, đối với luyện khí một đạo rất là tinh thông, mà luyện khí một đạo nhất định phải tinh thông trận pháp. Về phần tố thủ thuyết pháp này, Đỗ Phi Vân khi biết nó nguyên do về sau, cũng biểu thị có chút dở khóc dở cười. Bởi vì, lúc ngăn nước sở di có tố thủ thần công danh hiệu, trừ bởi vì hắn cao siêu luyện khí tạo nghệ, lại còn bởi vì hai tay của hắn chưa hề nhiễm tinh. Tu luyện mấy chục năm cũng chưa từng diệt sát một cái mạng trừ lúc ngăn nước bên ngoài Long khách quan thực lực thâm bất khả chắc cũng có thể là bảy trận cao thủ bất quá hắn vẫn luôn trầm mặc ít nói rất ít phát biểu ý kiến chỉ là ngẫu nhiên đấy mắt hiện lên hàg quang sắc mặt một mực rất tô trầm cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến luyện khí tạo nghệ mạnh nhất vậy mà là diệp tu chân nhân hắn là vô hận tiên cung đệ tử vô hận tiên tôn thân truyền đệ tử không hề nghi ngờ tu luyện chính là xong tu công pháp thế nhưng là khi đôphi Vân Nghi hoặc hỏi hắn lúc hắn vậy mà trả lời nói Kỳ thật hắn tu luyện song tu công pháp rất là huyền diệu, cùng bảy trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bởi vì song tu lúc liền có thể đem thân thể người xem là vật dẫn, song tu chính là tại bảy trận. Loại này cổ quái kỳ lạ thuyết pháp, lập tức liền để Đỗ Phi Vân đầy sau đầu hạt tuyến, hơi tưởng tượng một chút, cùng đạo lư làm loại kia thân mật sự tình thời điểm, đầy trong đầu lại nghĩ đến tại bảy trận, kia là kinh sợ cỡ nào kinh khủng chăng diện. Nói tóm lại, Diệp Tu chân nhân tại quan sát cân nhắc địa hình bốn phía về sau, Lợi dụng kia ba ngọn núi cao cùng một con sông lớn cách cục, bố trí một cái ba tinh cùng nguyệt đại trận. Tòa đại trận này chính là Vô Hận Tiên cung tuyệt học, uy lực cực kỳ dọa người, trong đó không chỉ có huyễn trận cùng khốn trận còn có sát trận. Khi mọi người hao phí nửa ngày, còn có hơn ngàn vạn linh thạch, rốt cục đem cái kia trận pháp bố trí sau khi thành công, cái kia trận pháp vận chuyển lên lúc đến uy lực, ngay cả Đồ Phi Vân đều là khen không dứt miệng. Chỉ bất quá, Diệp Tu chân nhân đem trận pháp này hảo rượu cùng hàm nghĩa, lấy một câu thông tục lời nói đến thuyết minh lúc, Đồ Vân lần nữa cảm thấy rất quỷ. Ba dẹp một tròn. Đỗ Phi Vân sắc mặt quæ e dị nhìn qua Diệp Tu chân nhân, không có nghĩ đến cái này, ngày bình thường tiên phong đạo cốt một phái chính khí quân tử. Quảng cáo toàn chữ TXT cũng sẽ nói ra những lời này đến, lập tức thấp giọng lầm bầm nói, người đây cũng quá thông tục một chút. Bất luận như thế nào, trận pháp bố trí thành công, uy lực cũng là cực kỳ dọa người. Đảm bảo ngay cả Nguyên Thần cảnh cường giả lâm vào trong đó cũng vô pháp đào thoát. Tiếp xuống, chính là nên thả tuyến câu cá, về phần mồi này để ai tới làm, mọi người lại bắt đầu thương nghị. Từ tư tâm bên trong tới nói, mỗi người đều nguyện ý lưu thủ tại đại trận bên trong, chờ đợi cá cán câu, không có người nào nguyện ý bất chấp nguy hiểm ra ngoài làm mối nhử, vạn nhất thật bị cá lớn cho nuốt, vậy liền hối hận không kịp. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân làm ra quyết định, trừ diệp tu thật người bên ngoài, lưu lại thực lực yếu nhất hạng 7 đến hạng 14 vị tu sĩ, hết thể 5 người lưu thủ tại trong đại trận. Mà Đỗ Phi Vân thì xung phong đi đầu dẫn đầu lúc ngăn nước cùng lòng khách quan, còn có phổn tình chân nhân cùng tà kiếm chân nhân, 5 người kết bạn ra ngoài khi dụ sau đó 5 người liền rời đi đại trận dựa theo kế hoạch riêng phần mình tách ra lẫn nhau cách xa nhau 2.000 giảm khoảng cách một đường hướng phía Tây Phương bay đi tại phương viên 5 trong vòng vạn vạnặm bồi hồi lăng lư mọi người thí nghĩa qua mỗi một khối thân phận Ngọc bài tại cách xa nhau nhìn dám lúc đều sẽ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương cùng vị trí dạng này mọi người cách xa nhau 2.000 dặm khoảng cách chỉ cần ai có thể cảm ứng được cái khác Ngọc bài xuất hiện tất cả mọi người có thể cấp tốc tập kết thì tới lại nghĩ biện pháp dẫn đối phương mắc cầu rất nhanh 5 người liền riêng phần mình tách ra 2.000 dặm khoảng cách Điều khiển lấy phi kiếm cùng pháp bảo, tại trên bầu trời không nhanh không chậm phi hành, còn vừa phóng xuất ra linh thức không ngừng mà dò xét tình huống xung quanh. Nửa canh giờ trôi qua, mọi người cơ hồ đem phương viên nghìn dặm đều tìm khắp cả, cũng không thể tìm tới cái khác ngọc bài tồn tại. Hai canh giờ trôi qua, mọi người đem phương viên 50.000 bên trong đều đi dạo tìm kiếm một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Nghĩ đến cũng là, toàn bộ thần long nước gì mê ngùng, tại rộng lớn như vậy thổ địa bên trên, cũng chỉ có 360 khối ngọc bài tồn tại, nơi nào có thể như vậy mà đơn giản tìm tới? Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân cùng mọi người thương nghị một phen, quyết định tăng lớn siêu tầm phạm vi, mở rộng đến phương viên 100.000 dặm địa vực. Nửa ngày thời gian trôi qua, mọi người vẫn như cũ không thu hoạch được gì, phổ thông tu sĩ ngược lại là gặp được không ít, nhưng chính là không có cảm ứng được cái khác ngọc bài xuất hiện. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên thu được phồn tinh chân nhân truyền tin ngọc giản, hắn nói hắn đã cảm ứng được đông bắc phương hướng ngoài 10.000 dặm có một viên ngọc bài xuất hiện. Đỗ Phi Vân lập tức lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ mỉm cười đến, liền thông tri ba người khác cùng phồn tinh chân nhân sẽ hòa Cùng đi tới gần khối Kiêu Ngọc Bài vị trí, đồng thời chính hắn cũng hướng về Phồn tinh Chân Nhân bên kia tiến đến. Như khối Kiêu Ngọc Bài chủ nhân thật là lạc đàn tu sĩ, như vậy 5 người liền có thể tùy tiện đem nó ngọc bài cất đoạt, nếu là đối phương cũng là thử mỗi nhự, như vậy mọi người có thể nghĩ biện pháp bày ra chi lấy yếu, dẫn đối phương mắc câu. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân đang muốn đi cùng Phồn tinh Chân Nhân tụ hợp, linh thức chợt cảm ứng được Tây Nam phương hướng ngoài 10.000 dặm có một cái tu sĩ, sau đó, thân phận của hắn Ngọc Bài cũng cảm ứng được, tu sĩ kia cũng đeo một viên ngọc bài Khẩn điều quân đầu, Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ cân nhắc một sát na, liền đưa tin cho phồn tình chân nhân, để bọn hắn hành sự cẩn thận, tốt nhất là dẫn dụ đối phương xuất thủ. Nếu là xác định đối phương là đàn, kia liền quyết định thật nhanh tiến lên cấp đoạn. Mà chính hắn thì là kẻ tài cao gan cũng lớn, quyết định một thân một mình đi chiếu cố mới cảm ứng được tu sĩ địa. Nguyên bản, nguyên anh cảnh cường giả linh thức, chỉ có thể do xét phạm vi ngàn giảm đến số ngàn giảm phạm vi, mà tinh thần của hắn độ mạnh có thể so nguyên thần cảnh cường giả, vậy mà đủ để bao phủ phương viên 12 ngàn giảm phạm vi. Cho nên hắn mới có thể trước lấy linh thức dò xét đến tu sĩ tồn tại, nhưng sau thân phận ngọc bài mới có tác dụng. Đỗ Phi Vân đầu tiên là lấy bốn thành tốc độ, điều khiển lấy Yêu Long kiếm hướng tu sĩ kia bay đi, đồng thời còn tại lấy linh thức quan sát đối phương tình huống. Tu sĩ kia thân mang một thân trường bào màu trắng, tay áo đồng bệnh dây thắt lưng khi gió, tóc dài rất là phiêu dựn, gương mặt càng là thanh tu tuyệt luân, tinh tế trắng nón. Vậy mà là cái nữ tu sĩ? Đỗ Phi Vân nhíu mày lại, lần nữa tra xét rõ ràng một phen mới phát hiện, kia cũng không phải là nữ tu sĩ. Mà là một cái nam tu sĩ, chỉ là dài quá nương một điểm. Một đại nam nhân, vậy mà dài như thế yêu nghiệt, xinh đẹp ngay cả nữ tu sĩ đều sẽ đố kỵ, xem xét liền không phải người tốt, vậy liền lấy trước hắn khai đào. Đố phi vân lông mày níu lại, nét miệng lên mỉm cười, vẫn như cũ bảo chỉ không nhanh không chậm tốc độ hướng tu sĩ kia tới gần. Tu sĩ kia hiển nhiên cũng cảm ứng được đố phi vân xuất hiện, vậy mà không nghĩ đảo tàu ngược lại cũng hướng đố phi vân bay tới, mắt thấy hai người đều là hướng đối phương bay đi, tựa hồ cũng rất tự tin có thể cấp được đối phương c Trong hơi thở thời gian về sau, hai người rốt cục gặp nhau, cách xa nhau không đủ 10 dặm, lẫn nhau đều có thể thấy rõ đối phương, khi thế trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên, chiến ý dâng, cao tế ra pháp bảo tới. Kia có vẻ như mỹ nữ kỳ thực nam tử tu sĩ, pháp bảo vậy mà là một cây bích ngọc tiêu, cùng Đỗ Phi Vân cách xa nhau mấy ngàn trượng lúc, hắn liền nắm lấy bích ngọc tiêu bắt đầu thổi, lập tức liền có mỹ diệu tuyệt luân tiếng trời phát ra, có đạo đạo vô hình sóng âm tản ra, hướng Đỗ Phi Vân bao phủ mà tới. Đỗ Phi Vân đã cảm ứng được, người này thực lực không yếu cũng đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, cái này thổi tiêu phát ra linh thức công kích rất là cường đại, mặc dù nghe như mỹ diệu tiếng trời, kỳ thực mê hoặc tâm thần con người khiến người trầm luân mê thất tâm trí. Hắn nguyên bản chính tế ra yêu long kiếm, muốn thi triển thần thông đánh bại đối phương, lúc này bỗng nhiên trong lòng hơi động, có một ý kiến. Hắn giơ lên yêu long kiếm làm ra một bộ khí thế như hồng trùng sát bộ dáng, đợi cho sóng âm kia dòng lũ hoành kích mà khi đến, bỗng nhiên thân thể chấn động, sắc mặt ngóc trệ, hai mắt vô thần lập tại nguyên chỗ, trống mà bất lực nhìn qua phía trước. Trong tay yêu long kiếm cũng chậm rãi rủ xuống. Tiêu thụ chân nhân mới tâm tình rất không tệ, tại phương viên mấy chục ngàn bên trong nên ngang đi dạo mấy canh giờ, rốt cục gặp một đầu lạc đàn ngốc cá, mắt thấy lại phải có một khối ngọc bài doanh thu. Cho nên, tại phát hiện kiêng lốc cá hướng mình vào tới, hắn hoàn toàn như trước đây nên đón tiếp lấy, thi triển ra tiêu âm tuyệt kỹ đến công kích đối phương. Hắn chỉ dùng ra năm thành thực lực, trong đó có cô ý yếu thế thành phần, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn sẽ cùng đối phương đánh nhau chết sống hai ba cái hiệp, tiếp xuống sẽ cố ý giả vờ như không địch lại mà chật vật đảo đầu. Sau đó, đối phương khẳng định sẽ thừa thắng xông lên, sau đó liền sẽ truy đuổi hắn một đường đuổi tới trước đó mai phục địa phương, như vậy trải qua đầu này, ngốc cá liền căn câu, rốt cuộc đi không thoát chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra ngọc bài. Dùng biện pháp này, tiêu thụ chân nhân đã trong vòng 3 ngày mưu đoạt mấy khối ngọc bài, mắt thấy lập tức lại có một khối ngọc bài doanh thu, cho nên tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng là hiện tại hắn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hắn đã cô y yếu thế, đối phương vậy mà lại như thế đồ ăn, một chiêu liền bị hắn tiêu âm tuyệt kỹ cho mê hoặc tâm thần. Chẳng lẽ đây cũng là cái mồi nhử, cô y yếu thế dẫn dụ ta sao? Khó tránh khỏi, Tiêu thụ chân nhân cũng sẽ có dạng này hoài nghi, dù sao Đô Phi Vân biểu hiện quá củi bắp. Thế nhưng là, Tiêu thụ chân nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, mắt thấy khoảng cách Đô Phi Vân không đủ trăm trượng, một chiêu đại thần thông liền có thể diệt sát rơi hắn, mà hắn vẫn còn ngây ngô vô thần bên trong. Nguyên anh cảnh cường giả ở giữa, ngây ngô vô thần bị người tới gần trăm trượng khoảng cách, đó chính là tình huống tuyệt vọng, cho nên Tiêu thụ chân nhân rốt cục xác định, đối phương là thật cực kỳ cải bắp mà tuyệt đối không phải Ngụy Trang. Cho nên, giờ khác này hắn vui vẻ cười, rốt cục lộ ra răng nanh, nắm lấy bích ngọc tiêu liền hướng Đỗ Phi Vân công tới. Chỉ tiếc, không như mong muốn, nguyên bản hắn lòng tràn đầy vui vẻ coi là gặp được cái thái điểu, có thể nuốt riêng một viên ngọc bài khỏi phải hòa phân. thế nhưng là khi hắn vọt tới Đỗ Phi Vân trước mặt lúc, mới phát hiện khỏe miệng của hắn im lặng toét ra, lộ ra một tia trêu tức ý cười. Tiêu thụ chân nhân lập tức dự cảm đến nguy ổn, vô ý thức liền thu hồi công kích muốn bức ra rút lui, làm sao thì đã trễ một con huyết sắc cự bàn tay to, đột ngột ra hiện tại xung quanh người hắn, nháy mắt liền đem hắn nắm chặt nắm. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 419, cá lớn ăn tiểu ngư. Cho tới bây giờ, Tiêu thụ chân nhân mới biết được, hắn mắt lửa. Mặc dù hắn trăm phòng ngàn phòng, cuối cùng lại phát hiện, hắn cả ngày đánh ngống lại bị mổ vào mắt. Nguyên bản bị hắn xem như ngốc cá đô phi vân, giờ khác này một chút cũng không ngốc, ngược lại vui vẻ cười. Gia Thiên Ma thủ thần thông nháy mắt thi triển đi ra. Trực tiếp liền đem kia Tiêu thụ chân nhân nắm ở trong tay, hung hăng nghiến ép, hắn phóng xuất ra toàn bộ pháp lực, muốn tránh thoát huyết thủ trói buộc, lại cuối cùng bị kia già thiên ma thủ cho ăn mòn tăng tan rã. Mấy tức thời gian về sau, Tiêu thụ chân nhân phòng ngự toàn bộ tan tác, ngay cả tế ra hai loại pháp bảo cũng bị lớn tay nắm chặt không thể động đậy, cuối cùng bị Đỗ Phi Vân linh thức công kích chấn động phải bất tỉnh mi quá khứ. Đỗ Phi Vân đem bất tỉnh mi Tiêu thụ chân nhân bắt được trước mặt, cái này mới nhìn rõ trên cổ của hắn, lại có không chỉ một viên màu tím ngọc bài, tròn vẹn treo ba khối ngọc bài. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiêu thụ chân nhân cũng không phải loại lương thiện, trước đó khẳng định đã hại rất nhiều tu không hề nghi ngờ, Đỗ Phi Vân đem tiêu thụ chân nhân thả xuống đất, đem hắn ba cái màu tím ngọc bái cấp đi, mang tại trên cổ của mình, sau đó ung dung rời đi, tiến đến cùng phồn tình chân nhân bọn người tụ hợp. Hiện tại, Đỗ Phi Vân đã có được 4 cái ngọc bài, mà lại cái này 4 cái ngọc bài là hắn đơn độc cấp đoạn, khỏi phải cùng mọi người hòa phân. Đỗ Phi Vân vừa vừa rời đi không đủ 10 hơi thời gian, kia tiêu thụ chân nhân liền tỉnh lại Phát hiện cướp đoạt đến còn có bản thân mình ba cái ngọc bài đều bị đoạt đi, hắn lập tức mặt xám như cho nổi giận phừng phừng, lập tức truyền ra một viên đưa tin ngọc giản, sau đó hướng phía Đỗ Phi Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân ỷ vào yêu long kiếm kia tốc độ cực nhanh, đuổi kịp Phồn Tinh Chân Nhân. Phồn Tinh Chân Nhân trước đó phát hiện một viên ngọc bài xuất hiện, đợi đến cùng lòng khách quan còn có Ly Hỏa Chân Nhân cùng lúc ngăn nước sẽ cùng về sau, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo mới cảm ứng được ba cái ngọc bài tồn tại, đối phương hiển nhiên có ba cái tu sĩ. Song phương vẫn chưa chạm mặt giao chiến phồn tinh chân nhân 4 người tại không nhanh không chậm truy đối phương ba người tại không nhanh không chậm lưu lại lẫn nhau đều duy trì khoảng cách nhất định đợi đến Đỗ phi Vân chạy đến về sau bên này biến thành 5 người đối phương ba người thế yếu càng lớn càng là không dám lưu mặt giao chiến tiếp tục hướng nơi xa rút lui nhưng là Đỗ phi Vân trong lòng cũng minh bạch ba người này có thể là dư mồi cho nên cũng không dám truy quá gấp nếu không sẽ có mai phục song phương duy trì khoảng cách 8.000 dặm một trước một sau truy đuổi phi hành một khắc đồng hồ như cũ tại rằng ko Đỗ Phi Vân cảm thấy lại đuổi tiếp khả năng liền sẽ tiến vào đối phương mai phục cho nên trong lòng có chủ ý. Hắn truyền âm đối mọi người nói chuyện ý nghĩ trong lòng, tất cả mọi người suy nghĩ một phen gật đầu đồng ý, sau đó không còn đuổi theo ba người kia, vậy mà cùng nhau quay đầu rời đi, muốn đường cũ trở về. Như vậy trải qua, ba người kia vậy mà cũng không lui về sau nữa, vậy mà bắt đầu trái lại đuổi theo Đỗ Phi Vân bọn người. Chuyện cho tới bây giờ, đã hoàn toàn có thể xác định đối phương cũng là nước nào đó tu sĩ đội ngũ riêng mồi, chỉ là bọn hắn diễn kịch quá giả. Làm việc quá mức cẩn thận căn bản không tính là hợp cách dư mồi, cùng tiêu thụ chân nhân tướng so chênh lệnh quá xa. Đỗ Phi Vân mang theo mọi người không đổi không chậm lui lại một khắc đồng hồ, sau đó hắn đột nhiên lộn vòng trở về, buộc phát ra toàn bộ thực lực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng hướng na ba vị tu sĩ. Ba người kia hiển nhiên là bất ngờ, kinh ngạc sau một lát lập tức cùng nhau lui lại, cũng không dám lại đuổi theo. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân như đồ đã lâu, hã có thể làm cho đối phương thông rong rút đi. Tốc độ của hắn toàn lực phát ra Có thể so nguyên thần cảnh cường giả ba cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ lại há có thể thoát khỏi. Mấy chục giây về sau, Đỗ Phi Vân liền đuổi kịp ba cái kia tu sĩ, một chiêu giả thiên ma thủ, còn có một chiêu đại thôn phệ thuật thi triển đi ra, lập tức liền ngăn cản đối phương đường lui, đem ba người đều ngăn chặn. Ngay sau đó lúc ngăn nước cùng Long khách quan đều chạy tới, lập tức thi triển ra vô thượng thần thông, cùng Đỗ Phi Vân liên thủ, đem ba cái kia tu sĩ đều vây khốn. Lại là mấy tức thời gian trôi qua, thực lực yếu kém phồn tinh chân nhân cùng Lý Hỏa chân nhân chạy đến. Năm người liên thủ đồng tâm hiệp lực phát động công kích, bất quá 2 3 cái hô hấp thời gian liền đem ba cái kia tu sĩ chế phục, đánh bất tỉnh mi trọng thương, sau đó đem ba người bọn họ ngọc bài cấp đi. Ba người này làm dữu mồi hiển nhiên còn chưa thành công qua, mỗi cá nhân trên người đều chỉ có chính mình ngọc bài, lần chiến đấu này chỉ lấy lấy được ba cái ngọc bài, còn chưa đủ mọi người phân, không khỏi mọi người có chút thất vọng. Nhưng là, đối này Đỗ Phi Vân lại xem thưởng, ngược lại lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, an ủi chúng nhân nói: "Yên tâm tốt, Chúng ta tiếp tục tại trước đó khu vực kia đi dạo tìm kiếm, chờ một lúc liền sẽ có người tới đường ngư bài. Cái này so tại quy tắc dạng này quy định, như vậy tất lại chính là cá lớn ăn tiểu ngư, tiểu ngư ăn con tôm của diện. Lam ngồi câu chúng ta chính là tiểu ngư, mà ba người bọn hắn chính là con tôm nhỏ. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục làm giữ ngồi, sẽ có cá lớn đến ăn chúng ta đầu này tiểu ngư. Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, mọi người nhất thời hiểu ý gật đầu, kia ly hỏa chân nhân là cá tính tự thoải mái không bị trói buộc hắn tử, nghe Đỗ Phi Vân ví von thỏa đáng thú vị không khỏi cởi mở cười một tiếng, trêu ghẹo mà hỏi thăm, "Phi Vân đạo hữu, kia cá lớn có thể ăn tiểu ngư, tiểu ngư có thể ăn con tôm, thế nhưng là con tôm có thể ăn cái gì?" Con tôm ăn bùn Đỗ Phi Vân nhíu môi, phất tay đem kia bất tỉnh mì ba người ném xuống đất, ba cái kia tu sĩ đều là mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất, gặm đầy miệng bùn. Sau đó, ba cái ngọc bài từ Đỗ Phi Vân đảm bảo, mọi người lần nữa phân tán ra đến, trở lại trước đó khu vực kia bên trong tới lui, tiếp tục xung làm dữ mồi. Mà lúc này đây, ba cái kia ăn bùn con tôm nhỏ nhỏ cũng đều tỉnh lại, từng cái hiện ra phẫn hận nổi giận biểu lộ phát ra một khối đưa tin ngọc giạn về sau, liền hướng phía Đỗ Phi Vân đám người phương hướng đuổi theo. Sau 3 cái giờ, Đỗ Phi Vân linh thức chợt thấy, phương hướng tây bắc đến 6 cái kết bạn phi hành tu sĩ, những tu sĩ kia đều là ngự kiếm phi hành, mà lại đều mang ngọc bài. Chỉ chốc lát sau, kia 6 cái tu sĩ khoảng cách Đỗ Phi Vân không đủ 8000 dặm, ngọc bài có thể rõ ràng cảm ứng được có 6 người tồn tại. Cùng lúc đó, hắn linh thức lại nhìn thấy, 12000 dặm có hơn, lại có 4 vị tu sĩ tiếp lấy chạy đến. Trong đó đang có trước đó vị kia tiêu thụ chân nhân Thấy tình cảnh này Đỗ Phi Vân không khỏi lộ ra một kia hiểu ý ý cười Thầm nghĩ trong lòng có cá lớn mắc câu Đỗ Phi Vân đang định thông chi phồn tình chân nhân Cùng lúc ngăn nước bọn hắn Liền thu được lòng khách quan cùng Lý Hỏa chân nhân đưa tin Bọn hắn cũng cảm ứng được có một bo tu sĩ Chính đang truy đổi mà tới Xem ra, có hai nhóm tu sĩ đều là hướng Về phía bọn hắn đến có lẽ liền là trước kia kia Hai nhóm bị cướp đi ngọc bài tu sĩ Đỗ Phi Vân trong lòng so đo cân nhắc một phèn. Rất nhanh liền thông chi long khách quan cùng ly hòa chân nhân, để hai người bọn họ chuyển hợp lại cùng nhau, yêu thế hướng triệt thoái phía sau lui, từ phía tây nam quấn về ba tinh cùng nguyệt đại trận vị trí. Mà Đỗ Phi Vân thì mang theo phồn tinh chân nhân cùng lúc ngăn nước, ba người cùng một chỗ, ứng đối tiêu thụ chân nhân kia một bò tu sĩ, từ phía đông nam quấn về ba tinh cùng nguyệt đại trận vị trí. Kia hai nhóm tu sĩ đều là khí thế vùng hồ mà đến, lẫn nhau đều là mang lòng trả thù, một đường phi nhanh truy đuổi Đỗ Phi Vân cùng long khách quan bọn người. Nhưng là các nàng tương hô ở giữa lại là cách xa nhau mấy chục ngàn bên trong, không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Sĩ, tại Đỗ Phi Vân cùng Long khách quan đám người cầu trận dưới, một đường lại đi lại lui hướng ba tinh cùng Nguyệt đại trận với lui. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân sớm đã dùng Đưa tin ngọc giản thông tri Diệp Tu chân nhân, ngọc giản bên trên chỉ có đơn giản mấy chữ. Diệp Tu đạo hữu, mở cửa tiếp khách. Đã là một ngày, Đỗ Phi Vân bọn người xuất ngoại làm giễu mồi, bây giờ rốt cục có cá mắc câu, Diệp Tu chân nhân đương nhiên là tâm tình kích động thậm chí hắn còn tại tưởng tượng lấy, nếu là có thể một lần câu dẫn đến 3 năm cái tu sĩ bị phục kích, vậy coi như kiếm lớn. Thực tế không được, một ngày câu dẫn đến 2 3 cái tu sĩ bị phục kích, đó cũng là rất mỹ diệu sự tình. Nhưng mà, một khắc đồng hồ về sau, Ly Hỏa chân nhân cùng Long khách quan trở lại ba tinh cùng nguyệt đại trận bên trong, biến mất tại bên trong ngọn núi kia. Mà theo sát phía sau, 10 cái khí thế hùng hổ tu sĩ, kết bạn phi hành mà đến, cũng tới đến kia ngọn núi bên trên, từng cái sát khí lâm điều tra bốn phía. Lần này Diệp tu thật người nhất thời bị trấn trụ, trên mặt vẻ mặt rất là cổ quái, có chút giờ khóc giờ cười, cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Hán nguyên bản còn đang suy nghĩ, dù là chỉ câu được 3 năm cái tu sĩ, kia cũng là vui mừng khôn xiết sự tình, lại không nghĩ tới bây giờ kéo đến tận 10 cái. Có thể trấn áp được a Đã không thể đem bọn hắn diệt sát, còn muốn đem ngọc bài của bọn họ cấp đi, dòng giá 10 cái đại tu sĩ, cái này có chút không có trô xuống tay à? Trong lúc nhất thời, Diệp tu chân nhân cũng không tự tin, mặc dù kêu ba tinh cùng nguyệt đại trận rất cường đại Thế nhưng là hắn nhưng không nghĩ qua có thể một lần chấn áp 10 cái tu nhưng là, thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân chuyển tin ngọc giản lần nữa đến, y nguyên vẫn là chỉ có đơn giản mấy chữ. Không cần lo lắng, đóng cửa đánh chó. Diệp Tu thật người nhất thời mặt mũi tràn đầy cởi khổ, thầm nghĩ trong lòng, coi như đóng cửa đánh chó, cái kia cũng muốn đánh thắng được cậu tài được a. Bất quá, mặc dù là như vậy nghĩ, trong lòng có chút lo lắng cùng lằng khó, thế nhưng là đã quyết định tuân theo Đỗ Phi Vân ý kiến, kia cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà lại, hắn cũng nguyện ý tin tưởng Đỗ Phi Vân sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Ngay sau đó, kia Nguyên Bản Hào không dị dạng, thường thường không có gì lạ sân phong, đột nhiên tách ra vô tận quang hoa, Tam tinh cùng Nguyệt lập tức bị phát động, mấy triệu linh thạch nháy mắt bị tiêu hao hết, toàn lực thôi phát trận pháp hí lực. Kêu 10 vị khí thế hùng hổ tu sĩ, vừa mới kịp phản ứng, còn chưa kịp đào tẩu, liền bị vây ở ba tinh cùng Nguyệt đại trận bên trong, bắt đầu tiếp nhận các loại huyễn trận cùng mi trận, sát trận cùng khốn trận phá. Diệp Tu chân nhân không hổ là tinh thông trận pháp cường giả, hắn ở giữa phối hợp tác chiến chủ trì đại cục. Chỉ huy nó dư 4 người vận chuyển đại trận phát động uy lực, hết thể đều ngay ngắn rõ ràng, đại trận uy lực bị một bo lại một bo thôi phát, không ngừng mà ăn mòn tan rã kia 10 vị tu sĩ phòng ngự. Nhưng là, nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia trận pháp uy lực bị thôi động đến cực hạn, lại như cũ không có thể đem kia 10 vị tu sĩ đánh bại, bọn hắn còn tại dựa vào pháp bảo cường đại cùng thần thông, tại trong trận pháp đau khổ chống đỡ lấy. Diệp Tu chân nhân lúc này không khỏi đáng nghĩ, nếu là phi vân chân nhân bọn hắn trở về, lại thêm một thanh kình, liền có thể đem 10 người này cho đánh bại liền có thể cướp đoạt đến 10 cái ngọc bài. Hạo Vân lúc đến, liền có thể mộng đẹp thành thật, Diệp Tu chân nhân ngay tại nhắc tới Đồ Phi Vân, hắn liền thật trở về, mà lại hắn còn mang theo phồn tinh chân nhân cùng lúc ngăn nước đồng thời trở về. Không chỉ có như thế, tại phía sau bọn họ còn có 10 cái sát cơ doanh xôi tu sĩ, cũng đi theo lao đến. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, vừa mới buông lỏng một hơi Diệp Tu chân nhân, lập tức vẻ mặt ngốc trệ, một gương mặt cũng khóc tang xuống dưới. Mười người này vẫn không có thể giải quyết đâu, ngươi tại sao lại đưa tới 10 cái? Phi Vân chân nhân Lão nhân gia ngài thật không phải là nội dân a." Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 420, từng cái đánh tan. Có thể tham gia luận đạo đại hội tu sĩ, có thể nói là vô một tầm thường, mỗi cái đều là nguyên anh cảnh tu sĩ bên trong người nổi bật, đều là nguyên anh cảnh trung hậu kỳ nhân tài kiệt xuất. Mặc dù có ba tinh cùng nguyện đại trận mai phục, Diệp Tu chân nhân cũng nhiều nhất chỉ dám đối phó 7, 8 cái tu sĩ, đây đã là cực hạn, đối phó tiến vào mai phục bên trong 10 vị tu sĩ, đã để hắn cảm giác được mệt. Mà bây giờ Đỗ Phi Vân vậy mà lại dẫn tới 10 cái khí thế hùng hổ tu sĩ, cái này đủ để cho Diệp Tu thật người trong lòng e ngại, cái này 20 cái tu sĩ cùng nhau phát lực, chỉ sợ bọn họ câu cá không thành, ngược lại còn muốn bị ăn sạch, mặc dù chưa chắc sẽ mất đi tính mạng, lại rất có thể mất đi so tài tư cách. Giờ này khác này, phát hiện tình huống này về sau, thanh nguyên quốc 10 vị tu sĩ, trừ Đỗ Phi Vân bên ngoài, những người khác là trong lòng lo lắng thấp thỏng, không biết nên làm thế nào cho phải. Phi Vân chân nhân, 10 người kia bị vây ở trong trận, đã là khó mà hẳn phục Mười người này chỉ sợ không cách nào định nổi, chúng ta bây giờ là loạn trong ra ngoài, tình cảnh rất là nguy cấp, người nhanh nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra đi. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Tu chân Nhân cũng bất chấp những thứ khác, vội vàng truyền âm cho Đỗ Phi Vân, để hắn tìm kiếm nghĩ cách đem mười người kia dẫn đi, chỉ có như vậy mới có cam đoan mọi người an toàn. Về phần Đỗ Phi Vân có không có cách nào, hoặc là dùng biện pháp gì, hay là có thể hay không lâm vào nguy hiểm, đó đã không phải là hắn cân nhắc phạm chủ, hắn chỉ cho rằng Đỗ Phi Vân mình gây ra thai họa hay là mình đi xử lý tương đối tốt, chí ít cũng không thể ảnh hưởng mọi người thành bại an nguy. Đỗ Phi Vân nghe tới Diệp Tu chân nhân chuyên âm, trong lời nói ý vị hắn cũng minh mạch, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, cũng không đi giải thích hoặc là phản bác cái gì. Bởi vì hắn biết, nói lại nhiều lời nói không bằng làm một chuyện càng có thể làm cho người tin phục, hắn đã dám dẫn 10 người kia đến đây, tự nhiên là đã tính trước. Bất quá, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán, cuộc tỉ thí này bên trong, đạt được lệnh bài càng nhiều đệ tử xếp hạng sẽ càng phát ra gần phía trước. Đạt được ban thưởng cùng đãi ngộ cũng sẽ càng thêm hậu đãi, cho nên hắn trong lòng hơi động liền cải biến chủ ý. Nguyên bản, hắn là dự định dẫn 10 người này đến đây đem bọn hắn kéo vào ba tinh cùng nguyệt đại trận bên trong, 10 người liên thủ tất nhiên có thể đem cái này 20 vị tu sĩ đánh bại. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, hắn dự định cướp lấy càng nhiều lệnh bài, bảo đảm đến lúc đó xếp hạng càng thêm gần phía trước. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tương kế tự kế, cứ dựa theo diệp tu chân nhân ý tứ tới làm. Hắn vội vàng truyền âm hướng Diệp Tu chân nhân cổ vũ cô lên đồng thời để phổn tinh chân nhân cùng lúc ngăn nước còn có long khách quan bọn hắn, tất cả đều tiến vào ba tinh cùng nguyệt đại trận bên trong, để bọn hắn 9 người liên thủ thôi động đại trận, chấn áp kia 10 vị tu sĩ. Đồng thời, hắn lại kêu gọi một tiếng, kêu lên Lạc Hoa Ly, để nàng rời đi đại trận kia, đi tới bên cạnh mình hai người cùng nhau hướng về phía đông nam bay đi. Tiêu thụ chân nhân bọn hắn cái này một đội 10 vị tu sĩ, đối Đỗ Phi Vân là hận thấu xương, tự nhiên là như bóng với hình theo sau một đường vẹn vẹn quét tại Đỗ Vân đằng sau. Đỗ Phi Vân, ngươi chọc 10 người này, ngươi muốn dẫn ra bọn hắn, làm gì còn muốn kéo lên ta. Một bên ngự kiếm phi hành nhắm hướng đông hướng nam chạy trốn đi, Lạc Họa Ly vẫn không quên hướng sóng vai mà đi Đỗ Phi Vân đặt câu hỏi. Ai bảo ngươi ngu nhất đâu? 9 người bên trong liền ngươi nguyện ý cùng lên đến. Đỗ Phi Vân trộn cười một tiếng, khỏe miệng nổi lên một kia chế nhạo ý cười, trêu đến nàng mắt vượng hàm sát. Hừ, ta cùng tỷ tỷ cam đoàn qua phải chiếu cố tốt ngươi, hiện tại nhìn một mình ngươi ngốc hết chỗ chê cảm thấy ngươi cũng thật đáng thương, cho nên mới tới giúp ngươi. Dù sao hai ta an uy nắm giữ tại trên tay ngươi, ngươi nếu để cho bản tiểu thư rơi một sợi tóc, đến lúc đó tỷ tỷ của ta sẽ thu thập ngươi." Lạc Họa Ly mới không phải cái người chịu thua thiệt, lập tức mở miệng phản kích, vẫn không quên thanh tỷ tỷ Lạc Yên Vân treo ở bên miệng chô rửa lập tức liền để Đỗ Phi Vân ngậm miệng không nói. Hai nhóm nhân mã, một trước một sau duy trì vạn trượng khoảng cách, phi hành trọn vẹn nửa canh giờ, rời xa kia ba tinh cùng nguyệt đại trận trọn vẹn 30000 bên trong, Đỗ Phi Vân cái này mới chậm rãi thả chậm tốc độ, tra xét địa hình bốn phía. Trong miệng còn đang thấp rộng nhắc đi nhắc lại lấy, nơi này địa hình không sai, kia ngay ở chỗ này giải quyết đi." Một bên nói thầm, hắn liền mang theo Lạc Họa Ly ngừng lại, còn như ánh sáng trốn vào phía dưới sơn phong bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Họa Ly mặc dù đi sắt đằng sau ở bên cạnh hắn, lại không biết hắn muốn làm gì, nhịn không được mở miệng nghi vấn hỏi, "Ngươi làm gì không trốn nữa rồi? Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ đem ngươi phân thay rồi? Hơn nữa nhìn ngươi vừa rồi dạng như vậy không giống như là đảo bệnh a, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lạc Họa Ly lại không ngu ngốc Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Đỗ Phi Vân mới vừa rồi là cố ý thả chậm tốc độ, cho nên đằng sau kia nhóm nhân mã mới có thể cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì vạn trượng khoảng cách, bằng không bọn hắn lại thế nào đuổi theo kịp toàn lực đi đường Đỗ Phi Vân. Làm gì? Đương nhiên là cướp đoạt lệnh bài, bằng không ta ăn no rồi việc mang lấy bọn hắn khắp nơi đi dạo. Đỗ Phi Vân nhếch môi, một bên tế gia cựu Long đỉnh, cùng Lạc Họa Ly đều ẩn thân ở trong đó, ẩn nấp tại sơn phong lòng đất mấy ngàn trượng chỗ sâu. Cái gì? Ngươi nói là ngươi muốn cướp 10 người này lệnh bài? chỉ bằng một mình ngươi." Lạc Họa Ly lập tức trợn tròn mắt, một mặt không thể tin, nhìn Đỗ Phi Vân giống như là nhìn quái vật. "Sai, là hai người chúng ta, ngươi không cũng ở nơi đây nha." Lạc Họa Ly mặt mũi tràn đầy im lặng, nghẹn hơn nửa ngày mới nói ra một câu. "Ngươi không nhìn ta tốt, ta không đưa lệnh bài cũng không tệ, sao có thể đao người lệnh bài?" Xuyệt, bọn hắn đến. Đỗ Phi Vân bỗng nhiên ngừng lại lời nói, làm ra im lặng thủ thế, thao túng cừu long đỉnh co nhỏ lại thành một hạt bụi nhỏ, lặng lặng tiềm phục tại lòng đất, không phát ra may khí tức ba động. Cio 10 vị tu sĩ đều là thiên lương nước huyền môn tám tông tuổi trẻ nhân tài kiêu xuất, vốn là để tiêu thụ chân nhân làm muội dụ đến câu cá, không nghĩ tới tiêu thụ chân nhân lại bị Đồ Phi Vân cho đánh ngất đi, ngay cả lệnh bài cũng bị cướp đi. Hiện tại, bọn hắn chính là đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, thấy Đồ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly bồi rối đả bệnh, há có tha thứ lý lẽ. 10 người tiến vào cự ngọn núi lớn nội bộ, thi triển ngũ hành độn thuật trong lòng đất phương viên vạn trượng khu vực bên trong bắt đầu lục soát, rất có một bộ đạo ba thước đất cũng phải đem Đồ Vân móc ra khí khái. Trong hơi thở thời gian, Một khắc đồng hồ, 30 phút sau quá khứ, 10 người kia đem Phương Viên mấy vạn trượng khu vực đều tìm khắp cả, thậm chí ngay cả tới gần mấy ngọn núi đều điều tra một lần, cũng không thể tìm tới Đỗ Phi Vân bóng dáng. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, không biết thương nghị cái gì, sau đó liền riêng phần mình tản ra, hình thành một chương vòng dây, hướng ra ngoài điều tra ra. Xem ra, bọn hắn là nhận định Đỗ Phi Vân tiềm ẩn ở phụ cận đây, quyết định tăng lớn lục soát phạm vi, thế phải đem Đỗ Phi Vân tìm ra. Mà bọn hắn chớ không biết là, Đỗ Vân chờ đợi lâu như vậy, chờ chính là cơ hội này. Ngay tại lúc này, hừ hừ, Đỗ Phi Vân đuôi lông mày lộ ra mỉm cười, nhẹ giọngừ lạnh. Dần dần, 10 người kia lục soát phạm vi càng lúc càng lớn, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đã có trăm dặm khoảng cách, chính đang tìm kiếm phương Viên mấy ngàn dặm địa vực. Lúc này, Đỗ Phi Vân điều khiển Cửu Long đỉnh, trong lòng đất cực nhanh ghé qua, rất nhanh liền tiếp cận đến một vị nữ tu sĩ sau lưng cách đó không xa. Cứ việc Cửu Long đỉnh hóa thân một hạt bụi nhỏ, ghé qua lúc mang theo ba động cực kỳ nhỏ, Thế nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ đối với khí tức ba động cảm ứng tỉ mỉ nhập vi, cho nên khi Cửu Long đỉnh đi tới phía sau nàng mấy ngàn trượng xa lúc, nàng hay là bén nhạy phát giác được dị dạng. Ai? Kia nữ tu sĩ sợ hãi cả kinh, lập tức quay người cầm kiếm chỉ phía xa Cửu Long đỉnh phương hướng, linh thức ngưng tụ thành một đạo lợi kiếm, nháy mắt hướng Cửu Long đỉnh chém xuống. Chỉ tiếc, Cửu Long đỉnh khoảng cách nàng chỉ có chỉ là 3000 trượng khoảng cách, cho dù nàng kịp phản ứng, phát giác được không ổn, nhưng cũng là thì đã trễ, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công. Đỗ Phi Vân đột nhiên từ Cửu Long đỉnh bên trong hiện thân, tâm thần khẽ động liền phát động Già Thiên Ma thủ, một đạo huyết sắc cự thủ nháy mắt xuất hiện, một tay lấy kia nữ tu sĩ cho bắt trong lòng bàn tay, trong đó linh thức uy áp bảng bạc mà xuống, lập tức liền đem kia nữ tu sĩ cho chấn ngốc trệ tại chỗ. Già Thiên Ma thủ tại vô cùng trong một chớp mắt, mấy lần buộc phát uy lực, lập tức liền tồi khô lạp hủ đem kia nữ tu sĩ phòng ngự đánh tan, thanh nàng đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó đưa nàng bắt đến Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh vẫn như cũng là một hạt bụi nhỏ, nhanh chóng rời đi nguyên địa rốn về một cái khác tu sĩ phi tộc bước đi. Cửu Long đỉnh bên trong, Lạc Họa Ly nhìn xem hôn mê tại trước mặt nữ tu sĩ, không khỏi ánh mắt cổ quái nhìn Đỗ Phi Vân một chút, thầm nghĩ trong lòng khó trách gia hỏa này như thế đã tính trước, nguyên lai like hắn sớm liền định em thầm phúc kích, đem 10 người này chụp một cái phá. Có một cái tốt bắt đầu, chuyện kế tiếp tự nhiên là bắt trước làm theo, Đỗ Phi Vân lần nữa thao túng Cửu Long đỉnh, lặng yên không một tiếng động tiếp cận một vị tu sĩ phụ cận, tại hắn phát giác được dị dạng mắt, liền đột nhiên bảo khởi tập kích, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem tu sĩ kia đánh ngất đi. Đỗ Phi Vân thực lực bây giờ, nếu là tính đến rất nhiều pháp bảo còn có vô thượng thần thông, toàn lực bạo phát cho dù là nguyên thần cảnh cường giả cũng đã đủ định nổi, những này nguyên anh cảnh tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ trong một chiêu liền bị chế phục quả thực là dễ như trở bàn tay. Khi Đỗ Phi Vân thành công đánh lén đến ba cái tu sĩ về sau, ngày đó Đức Quốc Thiên Tài các tu sĩ mới phát giác không ổn, lập tức hẳn cấp lẫn nhau liên hệ, muốn hướng cùng một chỗ tụ thở, ứng đối bất chắc. Lúc này, Đỗ Phi Vân cũng không che giấu nữa cái gì Toàn lực buộc phát tốc độ thôi động kia cựu long đỉnh, tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, lại lần thành công đánh lén hai cái tu sĩ, đem hai người kia cũng đánh mất xịu bắt được trong đỉnh. Cuối cùng, khi Đỗ Phi Vân nên ngang mang theo lạc họa ly đi tới những tu sĩ kia trước mặt, bọn hắn chỉ còn lại có 5 người báo đoàn cùng một chỗ, mỗi một cái đều là tâm thần thấp thỏm mà lại lòng mang phẫn nộ cùng e ngại. Lần này Đỗ Phi Vân không còn lưu thủ, cơ hộ không nói nhảm có thể nói, vừa lên đến liền thi triển ra giả thiên ma thủ, đại thôn phệ thuật. Lưu Tinh rơi còn có thiên hạ phiêu máu cái này bốn đạo vô thượng thần thông, lập tức liền hướng 5 người kia phát động hung hãn công kích. Lấy một địch năm còn có thể hung hãn như vậy, đại khái cũng chỉ có Đô Phi Vân, 5 người kia vốn đang trong lòng còn có may mắn, coi là có thể đánh bại Đô Phi Vân, thế nhưng là sự thật nhưng lại làm cho bọn họ mắt tròn váng. Mười hơi thời gian về sau, bọn hắn vậy mà không địch lại Đô Phi Vân một người, bị trục đánh chóng bắt giữ. Đến tận đây, ngày này Đức Quốc mời vị tuổi trẻ thiên tài tu sĩ, vậy mà toàn bộ đưa tài Đô Phi Vân trong tay thành cái thất gỗ bên trên thì cá, mặc người chém giết. Mà cả trong cả quá trình, Lạc Họa Ly thậm chí ngay cả ngón tay cũng khỏi phải động một cái, đi theo đánh cái xì dầu là được. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 421, có thể là ta tương đối xoái. Cửu Long đỉnh bên trong, tổng cộng có 9 nơi không gian, trong đó một chỗ gần nhất mới bị Đỗ Phi Vân phát hiện thời gian, vừa mắt nhìn thấy đều là một mảnh hoang vu đại địa. Một chỗ vô biên vô hạn trong sa mạc, Đỗ Phi Vân chắp lấy tay nhìn lên trước mặt nằm 10 người khẽ môi nết lên một vòng nụ cười như có như không. Lạc Họa Ly một hồi nhìn một cái hắn, một hồi lại nhìn một cái trên mặt đất kia 10 cái trong hôn mê tu sĩ, trong lòng không khỏi nổi lên từng đợt chấn kinh cùng tảng khái. Cái này 10 vị tu sĩ, chính là thiên đứng nước kiệt xuất nhất tu sĩ trẻ tuổi, thả ở đâu đều là một cô không thể bỏ qua lực lượng cường đại, thế nhưng là bây giờ lại đều hôn mê bất tỉnh, bị Đỗ Phi Vân một người đùa bỡn tại vô tay, lâm vào như vậy thê thảm hoàn cảnh. Lạc Họa Ly nhận biết Đỗ Phi Vân cũng lâu như vậy, thế nhưng lại cho tới hôm nay, Nàng mới nhìn rõ Đô Phi Vân chân diện mục, cùng thực lực chân chính của hắn. Thực lực cường đại, tính toán không bỏ sót, công vu tâm kế, đây đều là đặc điểm của hắn. Thậm chí, Lạc Họa Ly hiện tại cũng không dám thật cho rằng, nàng đã nhìn thấu Đỗ Phi Vân, nàng bây giờ tiếp xúc Đô Phi Vân càng lâu thì càng thấy không rõ hắn. "Uy, Lạc Họa Ly tiểu bằng hữu, ngươi muốn ngẩn người tới khi nào?" Lạc Họa Ly chính ở trong lòng cảm khái, liền nghe tới bên thai chuyển đến Đỗ Phi Vân trêu chọc thanh âm, liền ngừng lại suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hắn chính cầm mười mấy mai lệnh bài. Ta ở trước mắt nàng lắc lư. Nhiều như vậy lệnh bài? Lạc Họa Ly lập tức hai mắt trợn tròn, nhìn kỹ, Đỗ Phi Vân trong tay vậy mà dẫn theo dòng giá 19 mai lệnh bài màu tím, đây đều là từ hôn mê trên mặt đất 10 người kia trên thân vơ với đến. Đó là đương nhiên, 10 người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, trước lúc này bọn hắn đã hô mấy phát tu sĩ, cho nên mỗi người đều có 2-3 mai lệnh bài, nhưng là hiện tại toàn bộ đều làm lợi chúng ta. Đỗ Phi Vân nhìn trên mặt đất 10 người kia, trong lòng rất là vui sướng, ngự khí rất là khinh bỉ bộ dáng. Phản phất mình là vì dân trừ hại anh hùng, toàn vẹn quên đi chính hắn cũng là dụng kế mưu thủ đoạn cướp đoạt đến những lệnh bài này. Ai, mặc dù 19 mai lệnh bài rất nhiều thế nhưng là chúng ta 10 người một hòa phân lời nói, mỗi người cũng chỉ có thể phân đến 2 viên, trong đó có người chỉ có thể phân đến 1 viên. Theo ta thấy, cái kia Long Khách Quan rất chán ghét không bằng người liền thiếu đi cho hắn một viên đi. Lạc họa ly chính ở trong lòng tính toán, những lệnh bài này xem ra rất nhiều, đồng đều phân xuống tới lại không mấy cái. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân lập tức nghiêng đầu lại nhìn qua nàng. Thần sắc trên mặt rất là cổ quái, lông mày nhíu lại hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, ngốc rơi rồi. Tại sao phải hòa phân? Cái này 19 mai lệnh bài là chúng ta dùng sinh mệnh an nguy cấp đoạt đến cùng bọn hắn có quan hệ gì? Muốn phân cũng là hai tá phân. A. Những lệnh bài này không cho bọn hắn phân sao? Lạc Họa Ly Nguyên vốn còn muốn tuân theo trước đó mệnh ước, bất quá nghe Đỗ Phi Vân kiểu nói này, cũng cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng cân nhắc một trận, liền tiếp nhận Đỗ Phi Vân quyết định. Bất quá, nàng dù sao vẫn là có chút thiệt lường. Làm không được như vậy tự tử, cho nên có chút thấp phẩm hỏi Đỗ Phi Vân, nếu như không cùng bọn hắn phân làm như vậy thích hợp sao? Vạn nhất bọn hắn không đồng ý làm sao xử lý? Bọn hắn yêu có đồng ý hay không, trước đó để ta một người bất chấp nguy hiểm dẫn ra những người này, còn nhớ ta cùng bọn hắn hòa phân chỗ tốt. Không có cửa đâu. Đỗ Phi Vân vừa nghiêng đầu đầy vẻ khinh bị dáng vẻ, bắt đầu túi đầu vơ vét 10 người kia chứa vật giới chỉ cùng túi chữ vật. Lạc Họa Ly hay là có một chút xoắn xuýt, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý Đỗ Phi Vân cách làm. Dù sao đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, hắn có tư cách nhất phân phối. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân đem kia 10 vị tu sĩ chữ vật giới chỉ đều lột xuống tới, túi chữ vật cũng bị hắn toàn bộ vơ vét rơi, thậm chí ngay cả những tu sĩ kia tính mệnh giao tu pháp bảo cũng cấp đoạn, lập tức mắt to tròn tròn, miệng nhỏ kinh ngạc khép mở lấy, "Ngươi, ngươi đang làm gì?" Đương nhiên là vơ vét chiến lợi phẩm nha. Đỗ Phi Vân cũng không ngẩn đầu lên tiếp tục vùi đầu chuyên tâm thu thập chiến lợi phẩm, chỉ trong chốc lát liền vơ vét đến 12 món pháp bảo cùng 10 cái chữ vật giới chỉ. Làm như vậy không ổn đâu. Cuộc tỉ thí này chỉ là để chúng ta cướp đoạt lệnh bài mà thôi. Lạc Họa Ly luôn cảm thấy Đỗ Phi Vân làm như vậy tựa hồ không ổn, thanh những tu sĩ kia pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ đều cấp đi, tổn thất kia cũng quá nghiêm trọng. Thế nhưng là ta cũng không có vi phạm so tài quy tắc. Ca. So tài quy tắc quy định không thể sát hại bọn hắn, lại không có quy định ta không thể đoạt bọn hắn bảo vật. Ngươi nhìn những bảo vật này, mặc dù tại bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng rõ ràng nhất đều là không có từng tế lệ. Hiển nhiên cũng là đoạt người khác, bọn hắn có thể làm như thế, ta vì sao không thể làm? Đỗ Phi Vân biểu môi, phản bác Lạc Họa Ly một câu, sau đó tiếp tục túi đầu phá giải những cái kia chữa vật giới chỉ trận pháp cùng phong ấn, chúng một đem bảo vật trong đó tài nguyên kiểm kê, để vào đến cửu Long Đỉnh bên trong không gian chữa vật. Thế nhưng là Lạc Họa Ly vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, còn dự định lại khuyên cắn hắn, làm sao có chút từ nghèo. Đừng thế nhưng là, những bảo vật này ta là muốn định, kia ngươi có muốn hay không? Đỗ Phi Vân rốt cục đem 10 người này chữ vật giới chỉ cùng pháp bảo đều vơ vét, sau đó từ đó chọn lựa ra một bộ pháp y cùng một ngụm bích ngọc trầm, đưa đến lạc họa ly trước mặt. Kêu pháp y chính là tuân theo 10000 năm trước nghe thưởng kiếm phái đạo thống mà luyện chế độc môn pháp bảo, là thích hợp nhất nữ tu sĩ mặc Tế Luyện, không chỉ bên ngoài đồng hồ hoa lệ tinh mỹ tuyệt luân, mà lại công hiệu càng là mạnh mẽ phi phàm, cái này bộ pháp y được từ trong đó một vị nữ tu sĩ, hay là một kiện hạ phẩm hồ khí, giá trị chân quý đến cực điểm. Về phần kia bích ngọc trầm, lại không biết ra sao thủ pháp luyện chế mà thành, chính là một kiện tính công kích pháp bảo, trung phẩm hồn khí, công hiệu cũng là phi phạm, bên ngoài đồng hồ càng là bóng ánh sáng long lanh, hoa văn tinh mỹ, 10 điểm ưu nhã cao quý. Lạc Họa Ly nhìn chằm chằm hai thứ này pháp bảo do xét một lát, cuối cùng vẫn là không cách nào chống cự hai thứ này mỹ lệ sự vật lực hấp dẫn, liền vội vàng gật đầu tiếp nhận hai thứ này pháp bảo, đem nó chứa vào nhẫn chứa vật của mình bên trong, bắt đầu tế luyện ôn dưỡng. Thấy tình cảnh này, Đỗ phi Vân mới lông mày ra, lộ ra mỉm cười. Về sau đem Vơ Vết đến mười mấy dạng pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ, đều thu thập lại bảo tồn tốt, lúc này mới đem trong hôn mê 10 vị tu sĩ cho ném ra cựu Long đỉnh, để qua trên một ngọn núi, sau đó mang theo Lạc Họa Ly thông rong rời đi. 10 người này trước đó liền bị Đỗ Phi Vân đánh đá hôn mê, về sau lại bị Đỗ Phi Vân vơ vét chữ vật giới chỉ cùng pháp bảo, bị cương ép chặt đứt cùng pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ tâm thần liên hệ, thế là tâm thần bị thương nghiêm trọng, hôn mê càng lâu, thực lực càng là ngã xuống lợi hại, đoán chừng chỉ có ảm đạm rời khỏi chính tài, không còn có quật khởi khả năng. Đường Cũ trở về đồng thời, Đỗ Phi Vân cũng đem mới thu hoạch kiểm lại một cái, kêu 10 cái trữ vật giới chỉ đều bị hắn cưỡng ép phá vỡ. Nó kê có luyện khí cùng tài liệu luyện đan 120.000 phần, linh thạch cực phẩm 800.000 hỏa, càng có 12 kiện hồn khí pháp bảo. Trừ 2 kiện hồn khí đưa cho Lạc Họa Ly bên ngoài, còn lại 10 cái hồn khí đều bị hắn chiếm làm của riêng, hắn chọn lựa mấy món phẩm dai tương đối cao, công hiệu phi phạm pháp bảo lưu cho tỷ tỷ Đỗ Hoàn thành, Tiết Băng cùng ninh Tuyệ Vi, còn lại 4 quyển hồn khí đều bị hắn đưa cho Tu La Đế. Để hạn chế luyện thôn phệ cái này, bốn kiện hồn khí tăng cường thực lực, khôi phục sơn hạ đổ ghi chép thực lực. Đỗ Phi Vân lần này thu hoạch tương đối khá, bây giờ có được linh thạch cực phẩm hơn 2 triệu khoả, cũng chính là hơn 2 tỷ hạ phẩm linh thạch, luyện khí cùng tài liệu luyện đan càng là nhiều đến 200.000 phần, các loại linh đan rượu thuốc cũng có mấy vạn khoả, hồn khí pháp bảo càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, kia 19 mai lệnh bài cũng là một bút thu hoạch khổng lồ, trong đó ba cái bị hắn đưa cho Lạc Hoa Ly, còn lại 16 mai chính hắn có lưu, hiện tại hắn đã có được 20 mai lệnh bài. Lạc Họa Ly thế, nhưng là trong lòng trong bụng nở hoa, chỉ là theo Trần Đồ Phi Vân lắc lư một vòng, đánh cái xì dầu mà thôi, liền thu hoạch hai kiện hồn khí pháp bảo, còn có ba cái lệnh bài, nàng có thể nào không trong lòng kích động. Một bên chạy trở về cùng Diệp Tu chân nhân bọn người tụ hợp, Lạc Họa Ly nhịn không được phòng đoán nói, "Đồ Phi Vân, ngươi nói Diệp Tu chân nhân bọn hắn hiện tại có hay không thành những người kia giải quyết hết?" "Ừm, đến bây giờ chúng ta rời đi cũng có một canh giờ, đoán chừng Diệp Tu chân nhân bọn hắn cũng nên xong việc đi." Mặc dù lời nói nói đến rất dài, Thế nhưng là vừa rồi những sự tình kia phát sinh rất nhanh, đến bây giờ cũng bất quá mới một canh giờ mà thôi. Đố Phi Vân trong lòng bản tính một chút, cảm thấy Diệp tu chân nhân bọn hắn cũng kém không nhiều nên thu thập hết kia 10 vị tu sĩ. Đố Phi Vân sở liệu quả nhiên không kém, khi hai người bọn họ chạy trở về cùng Diệp tu chân nhân bọn người tụ hợp lúc, bọn hắn mới vừa vặn đem kia 10 vị tu sĩ cho trấn áp hàng phục Cái này trong vòng một canh giờ, Diệp tu chân nhân cùng long khách quan còn có khi ngăn nước ba người, có thể nói là thủ đoạn ra hết, phát bảo toàn bộ vận dụng Linh thạch cùng đan dược càng là tiêu hao rất nhiều, cuối cùng dốc hết sức bình sinh, mới rốt cục đem kia 10 vị tu sĩ cho đánh bại hạ phục. Ba tinh cùng Nguyệt đại trận uy lực toàn bộ hao hết, cuối cùng thời gian dần qua tiêu tán, 10 người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Diệp tu chân nhân bọn hắn thấy Đỗ Phi Vân hai người bình yên vô sự trở về, lúc này mới buông lỏng một hơi. Kia Tố Trang chân nhân càng là lo lắng hỏi thăm Đỗ Phi Vân. "Phi Vân chân nhân, Người rốt cục đem 10 người kia thoát khỏi rồi?" "Hách, không có." Đỗ Vân tình hình thực tế trả lời. "Không có?" Vậy các người sao có thể trốn về đến? Tố trang chân nhân rất là ngạc nhiên, nàng trái xem phải xem, Đỗ Phi vân một mặt vân đạm phong kinh, không chút nào giống như là trên tay hoặc là chật vật chạy trốn bộ ráng. À, không nói trước cái này, các người hay là trước phân phối một chút chiến lợi phẩm đi. Đỗ Phi vân khoát khoát tay, tạm thời không muốn nhiều lời. Diệp tu chân nhân bọn hắn cấp được 9 cái lệnh bài, chính đang thương nghị lấy làm sao phân phối, hiện trường lại có 10 người, hiển nhiên vô luận như thế nào phân phối cũng không đủ phân, cho nên Diệp tu chân nhân ngay tại khó khăn. Ngược lại là Đỗ Phi Vân lộ ra tương đối lớn khí, vô vô tay để mọi người nhìn lấy mình, sau đó tuyên bố phân phối phương án. Các người 8 người bên trong lấy Diệp Tu chân nhân xuất lực lớn nhất, hao phí linh thạch cùng đan dược cũng là nhiều nhất, cho nên hắn lẽ ra thu hoạch được 2 viên lệnh bài, mà khác 7 viên lệnh bài, còn lại 7 người mỗi người 1 viên là được. Vậy ngươi và Họa Cách chân nhân đâu? Chúng ta liền khỏi phải, dù sao cũng không có ra cái gì lực, không có ý tứ cầm chiến lợi phẩm. Đỗ Phi Vân mỉm cười, khoát khoát tay nói. Lúc này, khi đó ngăn nước ánh mắt rất là sáng tỏ. Trong đó hiện lên một tia chấn kinh, còn có điên cuồng đấu kỵ, hắn không thể tin chỉ vào Đỗ Phi Vân cái cổ nói, "Các ngươi nhìn, Đỗ Phi Vân hắn lại có 20 mai lệnh bài." "A? Cái gì? 20 mai? Ta không có nghe lầm chứ?" Mọi người lập tức nhìn qua Đỗ Phi Vân cái cổ, từng cái trận mắt hốt mồm, kia hiệp tu chân nhân càng là sắc mặt quá dị đánh giá hắn, hít sâu một hơi, thật lâu mới nghĩ thông suốt nó chúng mấu chốt. "Phi Vân chân nhân, ngươi sẽ không là thanh tiêu một nhóm 10 cái tu sĩ lệnh bài đều cho đoạt tới đi?" "Mau nói." Ngươi là làm sao làm được?" Đỗ Phi Vân hơi hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, có vẻ như chất phác nói, có thể là ta tương đối xoé đi, chính bọn hắn liền thanh lệnh bài hai tay dâng lên. Các mọi người chăm miệng một lời, đầy vẻ khinh bị nhìn qua hắn. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 422, đụng vào tâm sắt. Đỗ Phi Vân đang cố ý pha trò, mọi người cũng đều hiểu dụng ý của hắn, cũng liền đều đem nghi hoặc dưới đáy lòng, không đi lại truy hỏi hắn, bởi vì hắn nói rõ sẽ không nói. Nhưng là, hán tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền thu hoạch được nhiều đến 20 mai lệnh bại sự tình, hay là dẫn tới trong lòng mọi người nhau nhau phòng đoán, riêng phần mình sinh ra tâm tư khác nhau. Nhất là Long Khách Quan cùng lúc ngăn nước, cứ việc ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường, chưa từng tại Đỗ Phi Vân trước mặt lộ ra bất kỳ khác thường gì, thế nhưng là ngẫu nhiên túi đầu lúc hay là sẽ hiện lên đấu kỵ cùng phẫn hận hàng quang. Đây hết thảy Đỗ Phi Vân đều giả vỡ như hoàn toàn không biết gì, như cũ thần sắc như thường dẫn lấy mọi người, tại thần Long Quốc cảnh bên trong tới lui tuần tra. Không nhanh không chậm hướng về Thần Long thành phương hướng tiến đến. Mọi người tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước, có hai nhóm người mạo xưng làm mồi nhử, bên ngoài tới lui tìm kiếm, dẫn dụ lòng Mang Tham Nghiệm tu sĩ đến đây, sau đó bố trí trận pháp phục kích. Đương nhiên, cái này cũng không phải gì đó cao mình kế sách, 36 nước hơn 300 vị tu sĩ phần lớn đều là làm như vậy. Nhưng là, cứ việc biết rõ lẫn nhau đều là đang câu cá, thế nhưng là người tham nghiệm từ đầu đến cuối tồn tại, chỉ cần diễn kịch diễn đầy đủ rất thật, còn có thể làm cho người mắc lừa. Chỉ bất quá Dự thi các tu sĩ cũng càng ngày càng cẩn thận, không còn giống trước đó như vậy lỗ mãng, khiến cho Đô Phi Vân đám người câu cá hiệu suất càng ngày càng thấp. Lại là 6 ngày thời gian trôi qua, khi bọn hắn đã tiếp cận thần Long Thành bên ngoài không đủ 100.000 giám lúc, trong mấy ngày này mới tổng cộng thành công phục kích 2 nhóm tu sĩ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian, Minh Thiên chúng người liền sẽ chạy tới thần Long Thành bên trong, căn cứ thu hoạch được lệnh bài nhiều ít đến sắp xếp thứ tự. trừ Đô Phi Vân cùng lạc họa ly bên ngoài, nó hơn người người ít nhiều có chút thất vọng Dù sao bọn hắn chỉ thu hoạch được ba cái lệnh bài, cũng không biết mình đến tuột cùng có thể xếp tới vị trí nào. Thời gian chỉ còn lại có một ngày, đoán chừng rất khó lại phục kích thành công, lệnh bài của bọn họ số lượng cũng liền vẹn vẹn như thế, mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, duy chỉ có Đô Phi Vân cùng Lạc Họa Ly thể sát tinh thần nhẹ nhõm, hai người ngẫu nhiên sẽ còn vừa nói vừa cười trò chuyện. Lúc này bên ngoài tới lui Mạo Xưng làm mồi nhử ly họa chân nhân, đột nhiên phát tới truyền tin ngọc giản, thông tri Đô Phi Vân hắn cảm ứng được có một đợt tu sĩ tồn tại, đồng thời chính đang nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Nhận được tin tức về sau Đỗ Phi Vân lập tức hỏi thăm tình huống cụ thể, biết được kia một nhóm tu sĩ vậy mà là 10 người cùng nhau hành động về sau. Hắn lo lắng ly hỏa chân nhân cùng phổn tinh chân nhân còn có long khách quan 3 người sẽ gặp nguy hiểm, liền dẫn mọi người hướng bên kia tiến đến, đồng thời hắn vẫn không quên để 3 người về sau rút lui. Một bên mang theo lạc họa ly hướng ly hỏa chân nhân bên kia tiến đến, Đỗ Phi Vân còn ở trong lòng tính toán, theo lẽ thường nói bình thường tu sĩ cũng sẽ không dốc hết toàn lực, đại bộ phận phân đều là thả ra tầm 2 -3 người làm dụ Mà cái này một nhóm tu sĩ vậy mà là 10 người tập thể hành động, hiển nhiên có chút khác thường. Bất quá hắn nghĩ lại, bây giờ đã là trận đấu thứ nhất ngày cuối cùng, 10 người kia rất có thể là đang chạy về thần Long Thành. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân lợi dụng ngọc giảng truyền tin thông chi diệp tu chân nhân, để hắn dẫn đầu 4 người khác, tiềm phục tại ba tinh cùng nguyệt đại trận bên trong ôm cây đời thỏ. Rất nhanh mấy chục giây về so Đỗ Phi Vân liền cùng Lý Hỏa chân nhân tụ hợp, 5 người một bên hướng ba tinh cùng nguyệt đại trận bên kia rút lui. Hắn lại lấy linh thức dò xét bốn chu tình huống rất nhanh liền phát hiện sau lưng ngoài 10.000 dặm, quả thật có một nhóm hăng hái. khi Vũ Hiên ngang tu sĩ ngay tại nhanh như điện chớp ngự kiếm phi hành. Lệnh bài màu tím tác dụng, không chỉ đại biểu dự thi tu sĩ thân phận, càng có thể tại cách xa nhau nghìn dặm lúc cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đương nhiên, cho dù Đỗ Phi Vân đeo 20 mai lệnh bài, người khác cũng chỉ có thể tại nghìn dặm trong khoảng cách phát giác được hắn tồn tại cùng vị trí, không có khả năng cảm ứng được hắn có bao nhiêu mai ngọc bài. Cho nên nói cùng nó dùng lệnh bài đi cảm giác sự tồn tại của đối phương, còn không bằng Đố Phi Vân dạng này trực tiếp lấy linh thức dò xét, có thể quan sát rõ ràng hơn trực quan. Đây cũng là ủy lại với hắn có thể so nguyên thần cảnh cường giả cường đại tâm thần tu vi, cho nên mới có thể lấy linh thức dò xét hơn một vạn dặm phạm vi, phổ thông nguyên anh tu sĩ, phần lớn chỉ có thể dò xét mấy ngàn dặm phạm vi. Kia một nhóm tu sĩ chính là Hàn Nguyên Quốc tu sĩ giới tuổi trẻ tinh huệ, đương đại kiệt xuất nhất 10 vị thanh niên đệ tử vậy mà thuần một sắc đều là nam tu sĩ, mà lại đều là sinh ngọc thụ lâm phong, khế vũ yên ngang. Kêu Hàn Nguyên quốc chính là đông hoang bên trong xếp hạng trước ba đại đế quốc, thực lực hùng hậu tuyệt luân, thiên tài tu sĩ tầng tầng lớp lớp, so thanh nguyên quốc loại này Thâm Sơn cùng Cốc Chi địa muốn cường thịnh hơn nhiều. Hàn Nguyên quốc tu sĩ trong đội ngũ, dẫn đầu chính là Thiên Ấn tông thứ tư phó trưởng môn, đạo hiệu Viễn Ấn chân nhân, trong mọi người lấy hắn hy vọng tính nhất, thực lực cao cường nhất, không chỉ tinh thông luyện khí cùng bảy trận chi đạo, càng là người mang rất nhiều cường đại pháp bảo cùng thần thông. Hắn từ lâu phát giác được Đỗ vân đám người tồn tại, lại tiếp tục mang theo đội ngũ không nhanh không chậm đi đường chăm chú quét tại Đô Phi Vân năm người sau lưng. Ở bên cạnh hắn, Lạc hậu hắn một cái thân vị tu sĩ trẻ tuổi, chính là Thiên Ấn Tông thứ 5 phó trưởng môn, đạo hiệu vì Mật ấn chân nhân, cùng Huyền Ấn chân nhân chính là là đồng môn sư huynh đệ. Mật ấn chân nhân thấy sư huynh Huyền Ấn chân nhân vẫn như cũ sắc mặt như thường đi đường, nhịn không được truyền âm dò hỏi, "Huyền Ấn sư huynh, phía trước kia năm cái tiểu ra hỏa, ngươi dự định xử trí như thế nào?" Bọn hắn điểm kia tiểu thủ đoạn tự cho là cao minh, thật tình không biết tại chúng ta trong mắt lại là sơ hở trăm chỗ ngươi không có ý định cho bọn hắn chút giáo hơn a. Huyền ấn chân nhân thân làm thủ lĩnh, cái này mật ấn chân nhân cùng hắn quan hệ thân cận, một đường đi tới thường xuyên vì hắn bảy mưu tinh kế, hơi có chút cầu đầu quân sư ý vị. Nghe tới mật ấn chân nhân lời nói, huyện ấn chân nhân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, thấm chí dạy sư đệ, mật ấn sư đệ, chúng ta thân là Hàn Nguyên quốc thứ nhất tông môn Thiên Ấn tông đệ tử, chính là là chân chính tiên tri tiêu tử, tương lai nhất định là hùng bá bát hoang, đặt chân trung châu đại cường giả, ánh mắt cùng lòng dạ đương nhiên phải bùng giải xa một chút. Làm gì cùng những này tôm tép dây dừa không, rõ. Vậy sư huynh ý của ngươi là, sẽ bỏ mặc mấy cái này tôm tép tại chúng ta trước mặt múa búa trước cửa lô ban rồi. Mật ấn chân nhân vẫn còn có chút không quá cam tâm, hắn thấy, nghĩ muốn thu thập Đỗ Phi Vân mấy người, quả thực là lật tay ở giữa liền có thể làm được, thậm chí không cần hắn tự thân xuất mã. Mật ấn sư đệ, chúng ta đã bằng vào thực lực, khỏi phải âm như quỷ kế, chính diện giao chiến đánh bại 12 nước tu sĩ đội ngũ, hiện tại chúng ta mỗi người đều có chí ít 12 mai lệnh bài, đã đủ để xếp hạng 20 vị trí đầu. Ngày mai sẽ phải sắp xếp thứ tự, hiện tại coi như nhiều mấy cái lệnh bài cũng không quan trọng gì. Khó trách Huyền ấn chân nhân như thế hăng hái, mà lại thần thái khí chất ung dung tự tin, rất có cường giả phong phạm, bởi vì bọn hắn sớm đã đánh bại 12 nước tu sĩ đội ngũ. Giống Thanh Nguyên quốc tu sĩ đội ngũ loại thực lực này không mạnh đội ngũ, còn cần đùa bỡn thủ đoạn cùng mánh khéo đến cướp đoạt lệnh bài, mà Hàn Nguyên quốc tu sĩ đội ngũ, căn bản không cần dường rà như vậy, trực tiếp liền tồi khô lạp hủ đánh bại 12 nước tu sĩ đội ngũ, cướp đoạt hơn 100 mai lệnh bài. Đây hết thể đều xây dựng ở bọn hắn cường đại vô so trên thực lực. Đương nhiên, bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, nếu là cái này mấy tiểu tử kia thức thời, vậy liền tha thứ bọn hắn một lần, nếu là bọn họ không biết sống chết phục kích chúng ta, vậy bản tọa liền tác thành cho bọn hắn, để bọn hắn tại Thần Long Thành ngoài cửa lớn ngủ say 3 năm ngày tốt. Cuối cùng, huyền ấn chân nhân hay là đồng hồ quá, tiêu mặt ấn chân nhân mới gật đầu xác nhận, nhìn qua phía trước đô phi vân đám người bóng lưng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này lại gặp kêu vị ấn chân nhân trên mặt hiện ra hước cao và ngưỡng mộ thần sắc, thấp giọng tự lầm bẩm, lần này bản tọa độc lấy được 25 mai lợi bài, tất nhiên có thể vượt qua về lòng tông long hô tử, một công nhiều việc thứ nhất, tiến vào đầy trời trong tháp thám hiểm tầm bảo, đến lúc đó chỉ cần biểu hiện ra màu lực áp quân hùng, khẳng định có thể thu hoạch được thánh nữ yêu ái, tiến vào thánh long điện bên trong tu tập tuyệt diệu đại pháp. Một bên mặt ẩn chân nhân nghe nói lời ấy, tự nhiên là lộ ra một mặt ý cười, vội vàng giọng tán thưởng huyền ẩn chân nhân, vì hắn cổ vũ ủng hộ. Hắn biết rõ vị sư huynh này khúc mắc Từ khi trăm năm trước Huyền ấn Chân Nhân tại Thần Long Thành bên trong, thấy Thánh Nữ Phương Dung về sau, liền một mực vì đó hồn khiên mộng nhiễu, quyết trí thể muốn thu hoạch được Thánh Nữ ưu ái, dựa vào cái này tiến vào Thánh Long Điện tu tập tuyệt học Đạo Pháp. Bất quá, kia mật Thánh Chân Nhân mặc dù mặt ngoài đối Huyền ấn Chân Nhân khen ngợi có thừa, đối với hắn cực điểm lấy lòng chi năng, nhưng là vụng trộm lại cười lạnh liên tục, có chút khinh thường. Thử nghĩ, Thánh Nữ kia chính là Thánh Long Điện tương lai lãnh tụ, đây mới thực sự là Đông Hoang đệ nhất thiên tài, danh phủ kỳ thực thiên chi tiểu nữ, ánh mắt cảnh giới sao mà siêu phàm. Như thế nào huyện ấn chân nhân loại này còn có cơ khả năng thân cận. Trong lòng đang nghĩ như vậy, mặt ấn chân nhân bỗng nhiên nghe bên cạnh huyền ấn chân nhân nói, Thử, sư đệ ngươi quả nhiên không nhìn lầm bọn hắn, mấy cái này tôm tép nhại nhép quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu, vậy mà tại phía trước thiết hạ đại trận mai phục." Đã như vậy, vậy bản tọa hôm nay đành phải xuất thủ đón nắn bọn họ một phen, đem bọn hắn đánh bất tỉnh phong cấm tại Thần Long thành ngoài cửa thành, để bọn hắn mặt mũi mất sạch. Quả nhiên, mọi người phen này đi đường, rất nhanh liền đuổi theo Đỗ Phi Vân năm người đi tới một chỗ tam sơn sông lớn bên ngoài, mắt thấy sắp bước vào dãy núi kia bên trong. Mặt ngoài nhìn lại dãy núi kia trung bình tĩnh không có gì lạ, thế nhưng là huyện ẩn chân nhân chính là tu vi bậc nào? Há lại sẽ nhìn không ra, phía trước đang có đại trận bao phủ, chờ đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lúc này, Đỗ Phi Vân đã mang theo Lạc Họa Ly bọn người, dẫn đầu bay tiến vào sơn mạch bên trong, lẻn vào đến đại trận bên trong. Mà Diệp tu chân nhân từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi kia Hàn Huyền quốc tu sĩ đội ngũ bước vào trong đó, liền sẽ phát động trận pháp đến trấn áp bọn hắn. Có chi mấy lần trước thành công kinh nghiệm, diệp tu chân nhân hiện tại là lòng tin tràn đầy, tâm tình càng là nhẹ nhõm vui vẻ, hắn phảng phất đã thấy sắp có 10 cái lệnh bài tiến vào trong túi. Chỉ bất quá, hắn lại không biết là lần này là chân chính đụng vào tấm sát, kia Hàn Nguyên quốc tu sĩ thực lực, quả thực có thể xương cùng bố. Đỗ Phi vân trên đường đi đều sắc mặt bình tĩnh, yên lặng không nói không nói không rằng, không biết suy nghĩ cái gì. Tiến vào đại trận bên trong, hắn cũng là làm từng bước bắt đầu thôi động trận pháp, chờ đợi tu sĩ kia đội ngũ tiến vào bên trong liền triển khai phục kích. Hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Thế nhưng là, cáo giả Long khách quan có vô so kinh nghiệm phong phú cùng lịch duyệt, lúc này luôn cảm thấy Dopi Vân có chút khác thường, tựa hồ tại tính toán cái gì. Nhưng là, vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông nó trúng mấu chốt, chỉ có thể đem nghi hoặc giàn xuống đáy lòng, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đặt mua đọc gỏ Fleur lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 423, lấy chứng chọi đá. Từ tiếp xúc đến Hàn Nguyên quốc tu sĩ đội ngũ bắt đầu, Long khách quan liền vẫn cảm thấy không thích hợp trong lòng rất là đề phòng cùng nghi hoặc, hắn không rõ Đỗ Phi Vân dụng ý, lại hoặc là tính toán. Thẳng đến, huyện ấn chân nhân mang theo một chúng tu sĩ, nên ngang bước vào ba tinh cùng nguyệt đại trận trong phạm vi lúc, Diệp Tu chân nhân sắc mặt cũng thay đổi. Mười hơi thời gian trước đó hắn hay là lòng tin tràn đầy, coi là có thể thành công phục kích 10 người này, lần nữa thu hoạch chí ít 10 cái lệnh bài. Nhưng là hiện tại, khi hắn nhìn thấy Hàn Nguyên quốc 10 vị tu sĩ kia hăng hái, ung dung tự tin khí độ, cùng bọn hắn không cố kỵ gì, trực tiếp đi tới đại trận bên trong lúc, hắn mới hiểu được Mười người này rất khó dây vào. Thẳng tiến không lùi, biết rõ có trá cũng dám trực tiếp bước vào vòng phục kích tu sĩ, nếu không phải là đồ đẩn, kia nhất định là thực đủ sức để nghiền ép bọn hắn, không nhìn bất luận cái gì âm như manh khỏe. Mà Diệp Tu chân nhân vô so vững tin, Hàn Nguyên Quốc kia 10 vị tu sĩ đều là cái sau, cho nên giờ khắc này hắn rất muốn mang nương. Đỗ Phi Vân, ngươi mẹ nó đến cùng phải hay không nội gian? Ngươi làm sao lại trêu chọc đến loại này kinh khủng đội ngũ? Con mẹ nó ngươi nghĩ để chúng ta đoàn diện thật sao? Có thể để cho luôn luôn khí chất ưu nhã bình tịnh ung dung diệp tu chân nhân, cũng ở trong lòng tuần ra nói tụ, có thể nghĩ giờ phút này tâm tình của hắn. Đương nhiên, loại lời này hắn là không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể giấu ở trong lòng gầm thét, lấy có thể giết người ánh mắt trừng mắt Đỗ Phi Vân. Đáng tiếc, Đỗ Phi Vân cho hắn một cái bóng lưng, căn bản liền không nhìn hắn. Haha, ha, các vị đạo hữu là cái kia nước tu sĩ. Vậy mà như thế có nhà hứng, ở đây chơi bịt mắt trốn tìm. Hàn huyên quốc 10 vị tu sĩ, dừng lại tại sơn phong cùng sông lớn trên không Người người trên mặt đều là treo treo tức cười lạnh, kia mặt tấn chân nhân càng là trực tiếp mở miệng, thanh âm thẳng sâu và tiêu, tại sơn Hà ở giữa quanh quần không thôi. Ba tinh cùng nguyệt đại trận, Khải. Hiển nhiên chúng người ý đồ cùng bộ dạng sớm đã bại lộ, Diệp Tu chân nhân cũng là người quyết đoán, không cho đối phương cơ hội thở dốc, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, càng không thể tùy tiện để lộ nội tình, lúc này liền phát động đại trận. Tất cả mọi người biết 10 người kia thực lực cường đại, cả đám đều không dám xem thường, cùng nhau vận chuyển pháp lực, dốc hết sức lực cả đời tôi động ba tinh cùng nguyệt đại trận. Trong chốc lát, trận pháp bị thôi động đến cực hạn, có bóng ánh hào quang chói mắt nháy mắt nở rộ, tựa như trên trời tràng sáng phù tinh, đem phương Viên mấy trăm bên trong cùng nhau bao phủ, khiến cho thiên địa một mảnh trắng loá, không thể thấy vật. Thấy Diệp Tu chân nhân không nói hai lời liền phát động trận pháp muốn đánh, kia mặt tấn chân nhân càng là cười lạnh liên tục, tại chỗ liền quát lạnh một tiếng, trừ Huyền ấn chân nhân lưu tại nguyên chỗ chưa từng động tác bên ngoài, nó dư tám vị tu sĩ đều tế ra pháp bảo, cùng hắn cùng một chỗ hướng đại trận kia một chỗ phát động cường hãn thần thông. Mười mấy lươi phi kiếm Trường dao còn có lửa cháy ngập trời, đông tuyết sóng lớn bỗng nhiên sinh ra, bàn chướng ngang dương pháp lực ba động lập tức bộc phát, phương viên trong dặm địa vực nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa, kia ba cái mấy ngàn trượng cao phong cũng nháy mắt bị mấy trục đạo cường đại thần thông pháp thuật cho vênh thành một biển. Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân bọn người toàn lực phát động ba tinh cùng nguyện đại trận, tại kia chín vị tu sĩ một kích toàn lực phía dưới, vậy mà là điên cùng chấn động lắc lư, biên giới trắng lóa hoa vậy mà từng khúc vỡ tan, mắt thấy không chịu nổi uy lực liền muốn sụp đổ. Ma Diệp tu chân nhân cùng tu sĩ khác Lúc này mới nhìn rõ ràng, phương mới động thủ kia 9 vị tu sĩ, vậy mà tất cả đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh. Mà bọn hắn cầm pháp bảo, toàn bộ đều là trung phẩm hỗn khí, mỗi người đều có chí ít 2 kiện trở lên trung phẩm hỗn khí, kia mặt tấn chân nhân thậm chí nắm giữ một kiện thượng phẩm hỗn khí. Kia 9 vị tu sĩ mới cho thi triển mấy chục đạo thần thông, trong đó đều không ngoại lệ đều là đại thần thông, vậy mà còn kèm theo 4 đạo vô thượng thần thông. Khó trách mới một kích kiệt như thế người, cơ hồ có hủy thiên diệt địa uy năng. 9 người liên giới tay cơ hồ đem phương viên mấy trăm bên trong đều hóa thành phế tích bột mịn. Thực lực cường đại như vậy, như thế pháp bảo cường hãn, khó trách kia Hàn Huyền quốc tu sĩ đội ngũ có thể nhẹ nhõm đánh bại 12 nước tu sĩ, loại thực lực này cảnh giới cùng pháp bảo cùng thần thông, đủ để nghiền ép quốc gia khác tu sĩ. Mà lực chú ý của chúng nhân, lúc này cùng nhau đặt ở kia chưa từng động thủ huyền ẩn chân nhân trên thân. Bởi vì, tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn mới là trong đội ngũ lãnh tụ, những người khác cường đại như thế, kia chân nhân thực lực như thế nào cường đại kia còn dùng phòng đoán sao? Giờ khắc này, Song phương chỉ là giao tay khẽ vẫy, Diệp Tu chân nhân cùng Ly Hỏa chân nhân bọn người, cũng đã một trái tim chìm đáy cốc, cơ hồ đánh mất đấu trí, bọn hắn đã thấy thảm bại hạ chẳng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, đối phương hoàn toàn đủ để tồi khô lạp hủ đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, mặc dù có ba tinh cùng Nguyệt Đại trận ưu thế, kia cũng bất quá là kéo giải hơi tàn mà thôi. Phi Vân chân nhân, làm sao bây giờ? Là chiến hay là trốn? Diệp Tu chân nhân lập tức truyền âm hỏi thăm Đỗ Phi Vân. Dù sao hiện tại hắn hay là đội ngũ lãnh tụ, cho nên muốn tuân theo quyết định của hắn cùng ý kiến, không hề nghi ngờ, hiện tại đã là sinh tử tồn vong trước mắt, nếu là có chỗ do dự, không chừng 10 hơi thời gian về sau mọi người liền sẽ thảm bại. Đương nhiên, nếu là kêu viện ứng chân nhân xuất thủ, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ tan tác. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, bọn hắn thân là thanh nguyên quốc đương đại thiên tài tu sĩ, thiên tân vạn khổ đi đường đi tới thần long nước, lại ngay cả thứ một vòng đấu đều không thể thông qua. Ngay cả mặt mũi cũng không thể lộ một chút, cứ như vậy bại trận, xám xịt trốn về Thanh Nguyên quốc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, trong 10 người, tổng có ít người vẫn là như vậy bình tĩnh, cho dù tao ngộ như thế nguy cơ, vẫn như cũng là thần sắc như thường, không nhìn thấy mảy may lo lắng cùng e ngại. Có 3 người, chính là Đỗ Phi Vân cùng Lục Ngân Nước, còn có Long khách quan, 3 người giờ phút này đều là sắc mặt khác nhau, không biết đều ở trong lòng tính toán cái gì. Bị Diệp Tu chân nhân hỏi thăm quyết sách, Vân lập tức quay người, cho hắn một cái cổ vũ cùng trấn định ý gửi. Gia hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó liền làm ra quyết đoán. Các vị đạo hữu không cần kinh hoảng, diệp tu chân nhân ngươi lại mang các vị đạo hưu thao túng trận pháp, nhất thiết phải đem hết toàn lực đem đối phương trấn áp Mà ta sẽ mang hai vị đạo hữu cùng ta cùng đi dẫn ra trong bọn họ mấy vị người mạnh nhất. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng lợi, chúng ta sẽ leo lên chân vũ đạo trường. Đố phi vân câu nói này, là đối trong đại trận 9 người nói, nói xong đây hết thể về sau, ánh mắt của hắn trong đám người đã qua, rất nhanh rơi vào lúc ngăn nước cùng lòng khách quan trên thân Lúc ngắt nước sứ đệ, Long khách quan đạo hữu, không biết hai vị có nguyện ý hay không ngồi bản tọa cùng một chỗ, dẫn ra trong bọn họ ba vị cùng giả, cho các vị đạo hữu sáng tạo cơ hội chiến thắng. Đỗ Phi Vân thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời lâm vào trong trầm mặc, ánh mắt đều tụ tập tại lúc ngăn nước cùng Long khách quan trên thân, mà hai người bọn họ cũng đồng thời cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ trong trước. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người minh bạch, ra ngoài dẫn ra đối phương người mạnh nhất, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, xa kém xa ở tại trong trận pháp thao túng đại trận an toàn. Su cát tị hung là người bản năng, chỉ cần đầu óc người bình thường, không có người nào nguyện ý tự dưng mạo hiểm. Đổi lại là nó dư bảy vị tu sĩ, lúc này cũng sẽ do dự, chắc chắn sẽ mở miệng tự tuyệt, cho nên bọn hắn có thể lý giải lúc ngăn nước cùng lòng khách quan lúc này trầm mặc. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, lại phản phất ba canh giờ như vậy dài dằng dặc, ba tinh cùng nguyệt đại trận lần nữa tao ngộ mấy trăm lần công kích, đã là lung lay sắp đổ, bên ngoài đã là pháp lực ba động tứ ngược hung mãnh, đại địa băng liệt dòng sông tiêu tán, trong giặm đại địa sắp hóa thành phế tích. Lúc ngăn nước ngẩng đầu lên, Lộ ra một tia tự tin ý cười, trên mặt thậm chí mang theo một vòng vĩ đại, anh dụng hiến thân bi trắng Đây không thể nghi ngờ là lập tức biện pháp tốt nhất, ta đồng ý Phi Vân sư huynh quyết sách. Mọi người ám thở phào, ánh mắt ngược lại cùng nhau tụ tập tại long khách quan trên thân, lúc này, hắn cũng ngẩn đầu lên, mở miệng tỏ thái độ. Ta vẫn cảm thấy cậy vào trận pháp đến phản kích, càng có phần thắng. Cho nên, đỗ Phi Vân, ta không đồng ý người quyết sách. Mọi người sử sốt, ai cũng không nghĩ tới, long khách quan cử tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt thậm chí không có vì chính mình kiêm cỡ cùng thoái thác chi tử, không có một chút xấu hổ cùng sỉ nhục biểu lộ. Duy chỉ có Đỗ Phi Vân, Phản Phất sớm đã dự liệu được kết quả này, bị cười về sau, khu tay nói, "Đã ngươi chọn lựa như vậy, bản tọa cũng không miễn cưỡng. Các vị lão hữu, đem hết toàn lực thôi động trận pháp phản kích đi, cầu chúc chúng ta thắng lợi khai hoãn." Ngăn nước sư đệ, chúng ta đi. Nói xong, Đỗ Phi Vân không chút nào dây dưa dài dòng xoay người, mang theo lúc ngăn nước bay khỏi lại trận, hướng phía kia Hàn Nguyên Quốc tu sĩ đội ngũ tiến lên. Một khắc này, Mọi người dừng lại tại nguyên chỗ, trong đôi mắt là Đỗ Phi Vân phóng tới trận địa địch bóng lưng. Một khắc này, bóng lưng của hắn, vậy mà có vẻ hơi tê lương cùng bị tráng, phảng phất là khẳng khái chịu chết nghĩa sĩ. Lạc Họa Ly trong lòng căng thẳng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín bí thường, không chút nào suy tư liền phi thân theo sau, lại bị Diệp Tu chân nhân ngăn lại, chỉ có thể dừng lại tại trong đại trợ. Đỗ Phi Vân, ngươi nhất định phải thành công, ta tin tưởng ngươi, ngươi không bị thua. Nhìn qua Đỗ Phi Vân bóng lưng biến mất tại nguyên khí loạn lưu, cùng đầy trời thần thông pháp thuật bên trong. Lạc Họa Ly trong lòng trầm thấp nhắc đi nhắc lại, vì hắn cầu nguyện. Đại trận lồng phòng ngự bên ngoài, chính là tứ ngược cuồng bạo pháp lực loạn lưu, còn có uy lực vô tận các loại thần thông pháp thuật. Mới cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, kia 9 vị tu sĩ vậy mà đã liên thủ phát động mấy chục ngàn lần hành kích. Phương Viên trong Dặm Sơn Hà đại địa, vừa mắt nhìn thấy đều là phế tích hoa mạc, cao ngàn trượng phong đã trở thành đất bằng, cuồn cuộn sông lớn từ lâu biến thành cát vàng. Trong Dặm Chi địa, giống như một đoàn quả cầu ánh sáng năm màu bị vô tận pháp lực quang hoa cùng thần thông pháp thuật chỗ chan ngập, mỗi một tia pháp lực ba động bộc phát, đều đủ để nhẹ nhõm miểu sát nguyên đan cảnh tu sĩ. Tại như vậy ác liệt cùng hung hiểm trong cảnh địa ghé qua, Đỗ Phi Vânỷ vào hộ thể pháp lực còn có Huyền Không Sơn phòng hộ, một đường lông tóc không thương vọt tới kia Huyền Ứn chân nhân trước mặt. Mà lúc nắng nước, cũng có thanh đồng cổ trung bảo hộ, theo sát tại Đỗ Phi Vân sau lưng. Huyền ấn chân nhân chính là Hàn Nguyên quốc tu sĩ đội ngũ lãnh tụ, thực lực người mạnh nhất, đối phó Đỗ Vân bọn người, hắn là khinh thường xuất thủ bởi vì mật ấn chân nhân bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng là, ngay tại hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, ôm cánh tay, mặt mỉm, cười quan chi lúc, giữa sân tình hình lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hai thân ảnh từ đại trận bên trong bay ra, người đầu linh chính là trước kia cái kia dẫn dụ bọn hắn tiến vào vòng mai phục tiểu tử, cũng chính là huyện ấn chân nhân trong mắt tôm tép ngãi nhép. Nhưng là hiện tại, cái này tôm tép ngãi nhép thành công gây nên hứng thú của hắn. Bởi vì, hắn rất muốn biết, từng cái chỉ là nguyên anh cảnh tu vi tôm tép ngãi nhép, là nên đến cỡ nào của vọng cùng vô tri. Dám vọt tới trước mặt hắn đến khiêu khích. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện Chương 424, Chín Nguyên Thần cường giả. Tại Bạch Xuyên Linh bên trong, Nguyên Thần cảnh tu vi tu sĩ, cơ bản chỉ có mấy cái kia đại tông môn trưởng giáo. Cho dù là tại Thanh Nguyên quốc bên trong, thực lực đạt tới Nguyên Thần cảnh tu sĩ, tại Tiên Đạo thập môn bên trong cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật cao quý, bởi vậy có thể thấy được Nguyên Thần cảnh cường giả địa vị. Rất không trùng hợp chính là, huyết ấn nhân làm Hàn Nguyên quốc tu sĩ đội ngũ lãnh tụ. Hắn chính là một vị tại 20 năm trước liền đạt tới nguyên thần cảnh tu vi tu sĩ. Tại toàn bộ Đông Hoàng, nguyên thần cảnh thực lực tu sĩ, đều là hùng bá một phương cự đầu cứng, giả, càng không nói đến huyện ấn chân nhân mới tu luyện 200 năm, hay là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Loại siêu cấp thiên tài này, tuyệt đối là thiên tri tiêu tử, đi đến đâu đều lại nhận tôn kính cùng sùng bái, mà Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước hai người, vậy mà không biết sống chết xuống lên. Cho nên, huyện ấn chân nhân cười, khoe miệng cười lạnh cùng treo tức là như vậy không còn che giấu nguyên bản hắn một mực sống chết bay không có ý định xuất thủ tham dự lần chiến đấu này. Nhưng là hiện tại, hắn quyết định xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước nghiền ép đánh bại, để bọn hắn biết nguyên thần cảnh cường giả cường đại cùng uy nghiêm. Bất quá, Đỗ Phi Vân khí thế như hồng vọt tới trước mặt hắn, vậy mà không có xuất thủ công kích, hơn nữa còn lộ ra một tia vô so cùng ngạo biểu lộ, miệt thị hướng Huyền ấn Chân Nhân đủ đủ ngón tay. Môi của hắn im lặng giật giật, mặc dù lời kia âm bị ngập tại ầm ầm thiên điệu tiếng vang bên trong, nhưng là khẩu hình của hắn còn là bị Huyền Ứn Chân Nhân xem hiểu. Tiểu tử giữ nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Huyễn Ứn Chân Nhân sắc mặt đột nhiên chuyển hàn, ánh mắt biến vô số so âm trầm, Sát Cơ không thể ức chế đánh đáy lòng dâng lên, mặc dù không đến mức nổi giận đùng đùng, nhưng hắn lại là thật sự nổi giận. Bị một cái nguyên anh cảnh tiểu gia hỏa như vậy miệt thị, tới tới trước mặt khiêu khích, ai có thể được. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là Huyễn Ứn Chân Nhân loại này mắt cao hơn đầu giả. Dưới cơn nóng giận, hắn thế ra một ngụm đại ẩn màu vàng nóng, nháy mắt hóa thành 10 triệu lớn tiểu mang theo một dải kim quang liền hướng Đô Phi Vân hung hăng đập xuống. Trước kia đại ấn màu vàng lóng bên trên, điều khắc rất nhiều thần thú bộ dáng, toàn thân tản ra kim sắc sáng chói ánh sáng hoa, có vô cùng huyền ảo đường vân đang nháy hiện, còn có rất nhiều trận pháp điệp ra cấm chế, có thật nhiều chữ truyện đang lưu động. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện uy lực tuyệt luân pháp bảo, một kiện hồn khí, mà lại là một kiện thượng phẩm hồn khí. Loại pháp bảo cấp bậc này, có thể tùy tiện hủy thiên di địa, vỡ vụn trăm rằm sơn hà tuyệt không phải nguyên anh cảnh tu sĩ có thể điều khiển cũng có. Nhưng là, kia thế vô so dọa người một kích sắp rơi xuống. Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước lại sớm chạy trốn, quay người hướng về hướng tây bắc cũng không quay đầu lại liền bay đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt liền thuấn di ra bên trên vạn trượng khoảng cách, né tránh kia đại ấn màu vàng lóe lên tích. Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước chạy ra vạn trượng khoảng cách về sau, liền dừng lại tại trên bầu trời, làm ngửa mặt lên trời cười to chạng một mặt khinh thường hướng Huyền ẩn chân nhân ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích chí vị mười phần, biểu lộ tư thái càng là vô so rầm rĩ trương cuồng vọng. Lần này đừng nói là chân nhân, liền ngay cả mặt ẩn chân nhân cùng tu sĩ khác cũng đều khó mà chịu được. Bọn hắn đều là Hàn Nguyên quốc tinh nhuệ thiên tài, lại sao có thể khoan nhượng hai người loại khiêu khích này, còn có kia không coi ai ra gì tư thái. Tất cả mọi người đều hiểu, Đỗ Phi Vân đây là đang chơi kế điệu hổ ly sơn, nhưng là bọn hắn vẫn là giận không kèm được, tại chỗ liền muốn bạo cầu, xuất thủ đem hai cái này tôm tép nhại nhép bắt lại, hảo hảo nhục nhã dừng lại gọi bọn hắn sinh tử lưỡng nan. Huyền ấn chân nhân mà tâm trầm, không chút nghĩ ngợi liền phi thân đuổi theo, liên tiếp mấy lần tuấn di chỉ trong phút chốc hoàn thành, nháy mắt liền đi tới Đỗ phi Vân cùng lúc ngăn nước trước mặt. Nhưng là, hai người lần nữa như thiểm điện thuấn di đào tẩu, không có chút nào động thủ tiến công ý tứ. Tu sĩ khác cũng muốn đuổi tới lại thu được huyền ấn chân nhân mệnh lệnh, để bọn hắn toàn lực công kích Kê Ba tinh cùng nguyệt đại trận, cho nên chỉ có thể hùng tận chừng Đỗ Phi Vân bóng lưng một chút, tiếp tục lưu lại nguyên địa công kích đại trận. Mật ấn chân nhân sợ huyền ấn chân nhân đơn độc đuổi theo sẽ có sơ xuất, cho nên cũng đuổi theo, cùng huyền ấn chân nhân cùng một chỗ truy sát Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước. Trong lòng hai người lửa giận lên, thề phải đem Đỗ cùng lúc ngăn nước cho cầm nã. Coi như trở ngại quy tắc không thể kích giết bọn hắn cũng phải để bọn hắn chịu đủ tàn phá trả tấn cho bọn hắn một cái cả đời dạy dô khó quên tiểu tử ta nhìn các ngươi hôm nay trốn nơi nào nếu để cho các ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta vậy ta huyên ấn chân nhân về sau còn mặt mũi nào mặt đặt chân Đông hoang hai cái tiểu hữ Đản các ngươi chết chắc nay thiên đạo ra bắt đến các ngươi nhất định phải để các ngươi nếm thử đốt huyết chỉ lợi hại để các ngươi biết toàn thân huyết lục đốt đốt thành cho bụi tư vị hy ấn chân nhân cùng mặt tấn chân nhân theo đuổi không bỏ Trong vòng mấy cái hít thở liền đuổi theo ra khoảng cách mấy chục dặm, kia mặt tấn chân nhân càng là lựa giận hừ hực, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất là âm trầm đáng sợ, lời nói càng là hung tàn khiến người run dậy. Chỉ là, Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước cũng không quay đầu lại chạy trốn, mà lại tốc độ còn cực nhanh, từ đầu đến cuối cùng đằng sau hai người duy trì mấy vạn trượng khoảng cách, đã không đến mức để bọn hắn mất dấu, cũng sẽ không để bọn hắn lập tức gáp vào trước mặt tới. Song phương đều là bộ phát ra toàn bộ thực lực, nhanh như điện chớp tại trên bầu trời phi hành một đường mang theo cuồng phong cùng kinh khủng pháp lực ba động, khiến cho phía dưới trong dãy núi rất nhiều yêu thú đều lơm lớm lo sợ. Sau nửa canh giờ, Song Vương Truy vừa trốn đã đuổi ra 30.000 bên trong khoảng cách, Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước lúc này mới hiện lộ ra mệt, tốc độ thời gian dần qua chậm lại. Huyền ấn chân nhân cùng mật ấn chân nhân lập tức đuổi theo, tàn nhẫn tơi lạnh, ha ha, bị hụt pháp lực đi. Tiêu hao quá lớn đi. Hiện tại các ngươi trốn không thoát đi. Song phương rất sắp tiếp cận mấy ngàn trượng khoảng cách, cái này đã đầy đủ phát động thần thông pháp thuật. Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước đành phải ngừng lại, quay người đối mặt với Cùng Lên đến huyện Ấn Chân Nhân cùng Mạt Ấn Chân Nhân. Hai người đều hiển lộ ra mọi mệt thái độ, sát mặt, mặt ngưng trọng nhìn qua đối phương, vẫn không quên ăn vào mấy quả Thiên Linh Đan khôi phục pháp lực, đang âm thầm điều tức. "Tiểu tử rối, chịu chết đi." Mạt Ấn Chân Nhân một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu xung lên, tay trái nâng một phương màu trắng ngọc thạch đại ấn, tay phải nắm bắt cầm một ngụm màu xanh bảo kiếm, nháy mắt phóng xuất ra hai đạo thần thông, phân biệt công hướng Đỗ cùng lúc ngăn nước. Kiếm hồn xanh bảo kiếm cũng là một kiện trung phẩm hồn khí pháp kiếm, tại mặt ấn chân nhân trong tay giống như một đầu thanh long, mang theo đầy trời thanh quang, thi triển ra Thiên Ấn tông cựu khúc vô hồi kiếm thần thông, hóa thân mấy đạo thanh long hướng lúc ngăn nước chạm kích mà tới. Kiếm hồn trắng ngọc thạch đại ấn, càng là tách ra vô tận mở mịn bạch ngọc quang hoa, có vô số pháp lực lưu chuyển đường vân cùng chứa triện, hình thành một trường phương viên mấy ngàn trượng người lớn, hướng Đô Phi vào đầu chủ xuống. Ngăn nước sứ đệ, ngươi đối phó người này, ta tới đối phó cái kia huyền ấn nhân. Một mắt, Đỗ Phi Vân làm ra quyết đoán, một tay nâng Huyền Không Sơn, một tay nắm lấy Yêu Long kiếm, thân hình mấy cái thuần di liền tránh thoát kia lời lớn, phóng tới Huyền ấn Chân Nhân. Lúc ngăn nước đối quyết định của hắn vui vẻ đồng ý, cũng điều khiển Thanh Đồng cổ trùng, ngăn cản được số đạo thanh sắc kiếm quang chém giết, lại cầm ra một ngụm pháp kiếm công hướng mặt tấn chân nhân. Hừ, chỉ là nguyên anh tu sĩ, cũng dám hướng bản tọa xuất thủ, muốn chết. Huyện ấn Chân Nhân thấy Đỗ Phi Vân vọt tới, miệng môi cười lạnh một tiếng, theo túng kia đại ấn màu vàng lóng liền xuống tới. Đại ấn màu vàng nóng lập tức hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, trong đó thần thú hư ảnh lập tức hiện hiện ra, có Thanh Long, Huyền Vũ cùng Chu tức cùng các loại, lộ ra thần vo bất phàm. Đỗ Phi Vân không sợ chút nào, sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, một tay đánh ra Huyền Không Sơn, đem nó hóa thành cao vạn trượng phòng, hung hăng cùng kia đại ấn màu vàng nóng đụng vào nhau. Và ảnh, Giống như 9 ngày như tiếng sấm tiếng ầm ầm vang lập tức tuôn ra, hai kiện hồn khí pháp bảo đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra dọa người thanh thế, vô hình khí lãng đột nhiên bắn ra. Lập tức đem phía dưới vô số sơn mạch đều chấn động lay động không ngừng, trong dãy núi vô số tham gia thiên cổ thụ đều chẳng ngang bẻ gãy. Mặc dù Huyền Không Sơn chỉ là trung phẩm hồn khí, mà kia đại ấn màu vàng nóng chính là thượng phẩm hồn khí, nhưng là Huyền ấn chân nhân trong lòng còn có khinh thường, mới công kích chưa đem hết toàn lực, vậy mà không có thể đem Huyền Không Sơn đánh bay, ngược lại là đại ấn màu vàng nóng chấn động vụ vụ không ngừng, nước nở bay ngược mà quay về, trong đó khí hồn nhận chấn động. Ùng. Huyền Ứng chân nhân lông mày một đám, lập tức cảnh giác, phát hiện một chút manh mối. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này cũng có chút môn đạo, pháp lực vậy mà như thế hùng hậu cường đại, lúc trước bản tọa ngược lại là khinh thường ngươi. Hiện tại, ngươi liền cho bản tọa quỳ xuống đi. Đế hoàng thần Long Quyết, huyện ấn chân nhân thân thể lập tức tăng gọn, nháy mắt hóa thành mười trượng lớn nhỏ, có vô hình linh thức uy áp lập tức tuân ra, kia dung chuyển trời đất uy thế đủ để cho ngàn tỷ bách tính thần phục, tất cả nguyên thần cảnh tu vi phía dưới tu sĩ, đều sẽ kìm lòng không đặng quỳ d